c h ư ơ n g 400, kế tiếp bất luận bọn hắn làm cái gì đều là tại tự chịu diệt vong c h ư ơ n g 400, kế tiếp bất luận bọn hắn làm cái gì đều là tại tự chịu diệt vong thiên nguyên toàn tính hoang cổ t i ê n m ộ chuyện này liên lụy to lớn cho nên các đại tiên chủ tiến về bắc minh tiên đ ỉ n h đều là cố ý ẩn g i ấ u hành tung cùng lúc đó tại bắc minh tiên chủ mời các lớn tiên đ ỉ n h tiên chủ đi thương thảo chuyện này thời điểm một chút không tại trong k h ô n g chế chuyện cũng đang phát sinh lấy thiên nguyên tiên đ ỉ n h diều quang tiên đế chỗ ở theo mi tâm bỗng nhiên có một đạo nhàn nhạt màu vàng kim nhạt quang ảnh lấp lóe nhất thời ngồi xếp bằng trên bồ đoàn lý diêu quang liền đột nhiên mở hai mắt ra thần sắc biến hoảng sợ dường như xuất hiện rất tồi tệ tình huống lập tức ngay tại diêu quang tiên đế đang định rời đi thời điểm một đạo lực lượng vô cùng kinh khủng tựa như là một hai bàn tay to gắt gao theo trên vai của hắn nhường hắn khó mà tránh thoát đáng chết bạn phát hiện sao lần này diêu quang tiên đế thần sắc càng là khó coi diêu quang ngươi cho rằng bản đế cái này thiên nguyên tiên đ ỉ n h là muốn tới thì tới muốn đi liền có thể đi được rơi sao theo một đạo nhẹ phúng n ô n ngữ văn vọng diêu quang trước mắt chính là bỗng nhiên xuất hiện một gã cường giả t i ê là một vị bao phủ tại tuyết trắng áo tràng phía dưới c ứ n g giả sắc mặt hưng n h u ậ n thân thể hơi mập dâu tóc bắt trắng ngay cả dài hai thước lông m ạ n đều là tuyết trắng thiên nguyên tiên đế nhìn thấy b ô n g nhiên xuất hiện người diêu quang tiên đế kinh hãi sau đó không người thiên nguyên tiên đế diêu quang nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì a nghe không hiểu thiên nguyên tiên đế cười lạnh diêu quang tiên đế ngươi cũng không họ lý cũng không phải bản đế tiên h nguyên tiên đ ỉ n h người mà là họ ngụy đến từ bắc minh tiên đình bản đế càng là biết rõ ngươi chính là bắc minh tiên chủ tam đệ ngụy vô cực dưới gối thứ lục tử thiên nguyên tiên đế ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm diêu quang tiên đế diêu quang tiên đế ngươi nói bản đế nói đúng sao n g ư ơ i ngươi diêu quang tiên đế chấn kinh lui lại n g ư ơ i ngươi vậy mà biết n g ư ơ i ngươi là lúc nào biết đến hừ lúc nào thời điểm thiên nguyên tiên đế khinh thường cười lạnh tại các ngươi vừa tới thời điểm bản đế liền đã biết hơn nữa theo cực kỳ lâu trước đó toàn bộ tiên vực đều đã tại bản đế trong c ô n g chế thiên nguyên tiên đế đưa tay phải ra nắm thành quyền bản đế cũng không sợ nói cho ngươi bây giờ bắc minh tiên chủ đang lôi kéo các lớn tiên đình tiên chủ thương lượng như thế nào đối phó bản đế đâu cái gì chúng ta người người vậy mà diêu quang tiên đế càng là trần kinh trước mắt thiên nguyên tiên đế dường như xa so với tất cả mọi người tưởng tượng đều muốn càng thêm đáng sợ toàn bộ tiên vực đều trong lòng bàn tay của hắn lần này phiền thoái bất quá có một số việc diêu quang nghĩ mãi mà không rõ diêu quang tiên đế nói rằng những năm gần đây diêu quang đều là người người tín nhiệm nhất hơn nữa rất nhiều chuyện thiên nguyên tiên đế ngơi ư đối diêu quang đều là không có nửa phần dấu diếm thế nào thiên nguyên tiên đế cười lạnh không có dấu d i m ha ha đó là bởi vì không cần thiết hơn nữa thật, thật giả, giả giả giả thật, thật. còn á có bản đế thiên nguyên cựu bà bình lúc trước cũng không phải tạm thời ban cho người khác chấp hành nhiệm vụ di thất mà là bị một cái giống như ngươi lẫn vào bản đế thiên nguyên tiên đình gia hỏa phát hiện một ít bí mật từ đó trộm lấy trốn đến hạ giới nhưng là hắn cũng không biết là thiên nguyên cựu bà bình là bản đế cố ý nhường hắn trộm lấy hắn cũng không biết bản đế sở dĩ nhường hắn có cơ hội trộm lấy thiên nguyên cựu b ả o bình trốn đến hạ giới đó là bởi vì hạ giới nắm giữ bản đế cần lực lượng mà thiên nguyên cựu b ả o bình chỉ cần xuất hiện tại hạ giới liền có thể tự hành hấp thu bản đế cần lực lượng hắn càng thêm không biết là di thất thiên nguyên cựu b ả o bình căn bản không cần tìm trở về bởi vì bất luận di thất ở đâu một phương thế giới chỉ cần bản đế mong muốn chỉ cần nhất nghiệm thiên nguyên cựu b ả o bình liền có thể trở lại bản đế trong tay cho nên kế tiếp những cái này ngu xuẩn đại khái sẽ có hai cái động tác thứ nhất tập kết lực lượng mạnh nhất ý đồ chấn áp bản đế thứ hai tiếp tục phái người hạ gi tìm kiếm bản đế thiên nguyên cựu b ả o bình chỉ là bọn hắn cũng không biết là hai cái động tác này đều sẽ để bọn hắn vạn k i ế p bất phục nghe được thiên nguyên tiên đế lời nói diêu quang tiên đế sắc mặt đã là tái nhật trong mắt đã là vạn phần trần kinh đáng sợ trước mắt thiên nguyên tiên đế xa so với tất cả mọi người tưởng tượng đều muốn càng thêm đáng sợ nhiều lắm ngươi ngươi vậy mà thật đem tiên vực mọi thứ đều trưởng khống ở trong lòng bàn tay nhìn thấy diêu quang tiên đế, bộ dáng sợ, thiên nguyên tiên đế liền hơi hơi ngờ đầu dường như có thể nhìn đến đại điện bên ngoài bầu trời bản đế toan tính chính là siêu thoát thần đạo cảnh giới vô thượng hành động vĩ đại một bầy kiến hôi bọn c h ố n n h ấ t há lại sẽ biết được bản đế thủ đoạn l i ê n thần đạo cảnh giới đều không phải là l i ê n c h ủ tính lấy siêu thoát thần đạo cảnh giới sự tình nghe được lời như vậy diêu quang mới chính thức ý thức được thiên nguyên tiên đế gia tâm hoàn toàn không tại hắn tưởng tượng phạm vi bên trong đem tiên vực tất cả trưởng k h ô n g trong lòng bàn tay c h ủ tính siêu thoát thần đạo cảnh giới chuyện trước đó mượn dùng hạ giới chuyện đã xảy ra kéo dài thời gian chẳng lẽ diêu quang tiên đế thần sắc chân kinh chẳng lẽ trước ngươi kéo dài thời gian muốn việc cần phải làm đã đạt tới mục đích ừ còn không tính quá đẩn thiên nguyên tiên đế cười khẽ liên lúc trước các lớn tiên đỉnh nguyên nhân chính là dáng lâm hạ giới chấp hành nhiệm vụ cường giả toàn bộ hao tổn rất là c h ấ n kinh thời điểm bản đế đã được đến thần vực phân thân đưa tới trợ g i ú p cho nên kế tiếp các lớn tiên đ ỉ n h những thứ ngu xuẩn kia bất luận bọn hắn làm cái gì đều là tại tự chịu diệt vong sau đó thiên nguyên tiên đế nhìn xem r i ê u quang tiên đế là không rất là hiếu kỳ bản đế vì sao muốn đem những chuyện này nói cho ngươi không chờ r i ê u quang tiên đế nói chuyện chỉ thấy thiên nguyên tiên đế tiện tay vung lên quang huy lấp lóe một đạo bất quy tắc màn sáng liền là xuất hiện ở r i ê n quang tiên đế trước mắt mà tại ngôi màn sáng bên trong bày biện ra tới lại là bảy hậu thổ pháp tắc ngưng t ụ mà thành lồng giam ở đằng kia bảy lao trong lồng đều cầm tù lấy một gã cường giả vân giao tiên đế khương hạo tiên đế tô tự tại tiên đế còn có liêu nghiêng hoàng tiên đế nhìn thấy những cái kia trong lồng giam người diêu quang tiên đế lúc này là vô cùng k i ế p sợ bởi vì những người kia đều là thiên nguyên tiên đ ỉ n h cường giả hơn nữa đều là như cùng hắn như thế vẫn luôn là thiên nguyên tiên đế rất tín nhiệm người a nhưng là b â y giờ thiên nguyên tiên đế c ư i lạnh bản đế vừa rồi nói cho ngươi mà nói đồng thời cũng là nói cho bọn họ nghe bởi vì bọn hắn giống như ngươi đều là các lớn tiên đình tại mấy trăm vạn năm trước đó liền xếp vào tiến vào bản đế thiên nguyên tiên đ ỉ n h nhưng là không có ai biết chính là đem các ngươi xếp vào tiến vào thiên nguyên tiên đ ỉ n h kỳ thực đều là bản đế thủ đoạn xếp vào cái khác tiên đình người tiến vào thế lực của mình dò xét lấy chính mình thế lực tình báo đây là cái gì thao tác ngay tại diêu quang tiên đế vì thế cảm thấy nghi hoặc thời điểm thiên nguyên tiên đế lần nữa làm ra nắm tay dáng vẻ bởi vì những thư ngu xuẩn kia căn bản không biết rõ cựu đại tiên đ ỉ n h c h u y ể n thừa đến nay chỉ có mấy người các ngươi trên thân còn chạy xuôi chính tông nhất cựu đại thần bộ huyết mạch chỉ có điều cho dù là dạng này ngươi trên người chúng chạy sôi cựu đại thần bộ huyết mạch vẫn là quá mỏng manh bản đế lưu lại các ngươi cũng bất quá là vì lấy phòng ngựa vắng nhất nếu là bản đế tính toán kế hoạch thứ nhất không thể bình thường tiến hành như vậy ngươi trên người chúng mỏng manh cựu đại thần bộ huyết mạch cũng có ba thành cơ lại trợ giúp bản đế mở ra h o a n g cổ tiên mộ bây giờ ha ha ha ba mươi sáu tỷ năm cựu đại thần bộ lưu tại h o a n g cổ tiên mộ bên trên phong ấn lực lượng đã là trong những tháng năm dài đẳng đăng đã qua làm hao mòn hầu như không còn bản đế thời đại cũng rốt c u c đến về phần ngươi thiên nguyên tiên đế vung tay lên kia bất quy tắc màn sáng bên trong chính là nhiều một cái hậu thổ pháp tắc ngưng tụ mà thành lồng giam nhiều một cái bị cầm tù cừng giả chương bốn trăm linh một muốn b i ế t ta một trăm vạn ước tiên phẩm nguyên thạch liền nói cho người biết chương bốn trăm linh một muốn b i ế t ta một trăm vạn ước tiên phẩm nguyên thạch liền nói cho người biết bắc minh tiên đỉnh việc quan hệ hoang cổ tiên mộ các lớn tiên đỉnh đều không có cự tuyệt bắc minh tiên chủ mời nhưng bây giờ thời cơ có chút đặc thù cho nên cứ việc phải gìn giữ bí ẩn hành tung các đại tiên chủ tiến về bắc minh tiên đỉnh đều là mang tới đầy đủ bảo hộ tiên vực cựu đại tiên đỉnh đều là nắm giữ bộ phận thần đạo truyền th thu hoạch được bộ phận thần đạo truyền thừa người cũng không chỉ có các lớn tiên đ ỉ n h t i ê n chủ nói đơn giản chính là tại các lớn tiên đ ỉ n h trong mặc dù chỉ có tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên đ ỉ n h phong tu vi nhưng là đạt được một ít truyền thừa nắm giữ so sánh thần kiếp cảnh thực lực cứng i ả cũng không chỉ có các lớn tiên đ ỉ n h t i ê n chủ tựa như thương nô tiên đ ỉ n h thu hoạch được thương nô tiên đ ỉ n h bộ phận thần đạo truyền thừa liền có ba tên cứng i ả tại thần đủ tiên đ ỉ n h thu hoạch được thần đủ tiên đình bộ phận thần đạo truyền thừa có hai vị mà bắc minh tiên đình trong thu hoạch được bắc minh tiên đình bộ phận thần đạo truyền thừa bao quát bắc minh tiên chủ bên ngoài còn có m chỉ có điều bình thường thời điểm tại các lớn tiên đình trong ngoại trừ các lớn tiên đình tiên chủ bên ngoài những cái kia giống nhau thu hoạch được các lớn tiên đình bộ phận thần đạo t r u y ề n thừa cường giả đều là cực ít lộ diện nhưng là bây giờ tại bắc minh tiên chủ phát ra mời về sau mặc kệ là thương n g ô tiên đình vẫn là thái nhất tiên đình các loại lớn tiên đình tiên chủ đều là mang theo những cái kia giống nhau thu hoạch được r i ê n g phần mình tiên đình bộ phận thần đạo t r u y ề n thừa cường giả đến đây phó mời bất quá làm thần lũ tiên chủ chu thái nguyên cùng số một trăm h i ệ n thân bắc minh tiên đình thời điểm các lớn tiên đình tiên chủ đều là tương đối kinh ngạc bởi vì đi theo thần ú tiên chủ chu thái nguyên đến đây phó mời vậy mà không phải thần ú tiên đình vị kia ngược lại là một cái xa lạ cường giả t nhìn thấy chu thái nguyên đến vân đô tiên chủ tô giải mây chính là hơi kinh ngạc thần ú tiên chủ ngươi vậy mà không để cho vị kia đi theo tô giải mây nói đùa nói rằng chẳng lẽ thần ú tiên chủ liền không sợ đây là bắc minh tiên chủ l á o gia hỏa kia bảy cục sao chu thái nguyên cười một tiếng nhìn một chút đi theo vân đô tiên chủ tô giải mây bên cạnh hai tên cường giả vân đô tiên chủ cũng là cẩn thận bất quá nếu như đây là bắc minh tiên chủ bảy c ụ như vậy bản đế có thể vỗ bộ ngực căn đoan bản đế không có việc gì về phần vân đô tiên chủ vậy thì khó nói t cái này nghe nói như thế sớm đã đến thái hạo tiên chủ tiêu trường n g u y ệ t hơi kinh ngạc quan sát một chút đi theo chu thái nguyên người bên cạnh thần ú tiên chủ người bên cạnh ngươi đ â y rất lạ lầm à. thế nào không giới thiệu một chút lúc này chu thái nguyên còn chưa lên tiếng số một trăm chín là nhìn xem một người mặc trường b ả o màu xám tướng mạo khô gầy hai con ngươi thâm thúy còn l ư n g thân thể lao hầu nói rằng ngươi bà lão này thật không có có lễ phép ai bảo ngươi dạng này nhìn chằm chằm lao phu nhìn cái này vừa nói lúc này chu thái nguyên chính là hướng phía liều phiêu sợi thô chắc tay thái nhất tiên chủ còn mời rộng lòng tha thứ bản đế cái này một vị bằng hưu mới đến thực sự không không sao thái nhất tiên chủ liều phiêu sợi thô lại là khoát tay chặt lại vẫn như cũng nhìn chằm chằm số một trăm lao thân cũng là cảm thấy thần ú tiên chủ cái này một vị bằng hưu ngược lại có chút không giống bình thường chính là không biết là vị nào đại năng phân thân a phân thân làm hai chữ này theo thái nhất tiên chủ liều phiêu sợi thô trong miệng nói ra trong nháy mắt những cái này tiên chủ cùng bọn hắn mang tới cơn giả đều là một lần nữa đánh giá chu thái nguyên bên người số một trăm đều là một chút đạt được riêng phần mình tiên đình bộ phận thần đạo chuyển thừa lao quái vật cho nên từ lúc mới bắt đầu thời điểm trên thực tế những lao quái vật này liền đã phát hiện số một trăm không giống bình thường tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi phân thân cái này phía sau khẳng định là nào đó một vị đại nhân vật có chút tiên chủ càng là đang nghĩ cái này có phải hay không là tổng thần vực giáng lâm mà đến cho nên có chút ngôn ngữ tất cả mọi người là ngậm miệng không nói nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới chính là thái nhất tiên chủ quả nhiên là không có lo lắng vậy mà trực tiếp hỏi người ta là vị nào đại năng phân thân a chúng người cảm xúc khẩn trương thời điểm số một trăm ngược lại là một bộ hoàn toàn không thèm để ý dáng vẻ chỉ thấy hắn rối tay ra một ngàn vạn ước tiên phẩm nguyên thạch lao phu liền trả lời vấn đề của ngươi ngươi nếu là không muốn cho vậy thì cùng tuần số một trăm ngưỡng mày nhìn xem chu thái nguyên hỏi Ai, tiểu lao đầu ngươi gọi tuần cái gì tới chu thái nguyên không người cười nói thái nguyên thái nguyên một màn này giờ phút này trực tiếp nhường các đại tiên chủ chừng to mắt đều là một bộ không thể tin được dáng vẻ đường đường thần lũ tiên đình tiên chủ vậy mà tại trước mặt người khác như vậy dáng vẻ hơn nữa đối phương vẫn là một đạo phân thân tình huống như vậy hoàn toàn là các đại tiên chủ cũng không nghĩ tới như thế xem ra cái này một vị địa vị rất lớn a a thái nguyên số một trăm nhẹ gật đầu sau đó nhìn xem thái nhất tiên chủ l i ế u phiêu sợi thô nói rằng ngươi nếu là không nguyện cho, liền cùng chu lao đầu như thế gọi lao phu một trăm đại gia chu lao đầu một trăm đại gia đám người khoe miệng giật một cái sắc mặt đều có chút q á i dị cái này một vị giống như thật sự có chút không giống bình thường a hỏi người ta danh tự kết quả tăng thêm lao đầu hai chữ hơn nữa một trăm đại gia cái này lại là cái gì quỷ ha ha ha một vấn đề một ngàn vạn ước tiên phẩm nguyên thạch nhưng vào lúc này theo một đạo tiếng cười truyền đến nơi xa b á c minh tiên chủ n g h ị vô cực xuất hiện hắn nhìn xem số một trăm các hạ quả nhiên là khôi hải nếu là bản đế không có nhìn lầm các hạ thực lực ít ra so sánh thần kiếp cảnh lục trọng tiên cường giả thực lực a nha thăm dò bản đại gia thực lực số một trăm nghiêng đầu một cái dỗi tay ra muốn biết ta một trăm vạn đức tiên phẩm nguyên thạch liền nói cho người biết được giờ phút này chu thái nguyên là có chút sợ mất mật thẳng thắn mà nói có một trăm đại gia dạng này cường giả ở bên người an toàn của hắn là có bảo hộ nhưng là cái này một trăm đại gia tính cách quá n h ạ y thoát vạn nhất xông ra cái gì hòa đến hắn chưa chứng a nhưng là lúc này đối với chu thái nguyên mà nói đại điện bên trong cái khác tiên chủ chở vô số cường giả đều là phi thường khiếp sợ ít ra so sánh thần kiếp cảnh lục trọng thiên cường giả thực lực cái này một trăm đại gia thực lực thật có khủng bố như vậy sao phải biết bọn hắn những n à y tiên chủ mặc một dù đều là nhưng、so、như t đạt là,、so là, là, là, so、là bây giờ bắc minh tiên h chủ ngụy vô tẫn vậy mà nói cái này một trăm đại gia nắm giữ so sánh thần kiếp cảnh lục trọng thiên cường giả thực lực nhìn như vậy đến cái này một vị tám thành là thần vực nào đó một vị thần đạo đại năng phân thân không thể nghi ngờ chỉ là các đại tiên chủ đều không hiểu là thần u tiên chủ làm sao lại kết bạn tới dạng này một vị cường giả vận khí này quả thực nhường các đại tiên chủ hâm mộ a chương 402, dùng loại này phá trà chiêu đãi khắc nhân vẫn là bản đại gia chính mình trà dễ uống a chương 402, dùng loại này phá trà chiêu đãi khắc nhân vẫn là bản đại gia chính mình trà dễ uống a ha ha ha các hạ cũng là một cái thú vị người nhìn thấy số một trăm đưa tay đòi tiền bộ dáng ngụy vô tận tùy theo cười một tiếng sau đó đi đến phía trước nhất bảo tọa bên trên ngồi xuống thần s á c chính là lập tức biến ngưng trọng cùng nghiêm túc lên ngụy vô tấn nhẹ gật đầu bên cạnh hắn nghiêm phản tiên đế cùng vô cực tiên đế hai người chính là trong tay bấm quyết trực tiếp thi triển thủ đoạn đem lúc này đám người chỗ đại điện ngăn cách phong tỏa từ đó tại cái này trong một cái đại điện đôi câu vài lời sẽ không bị đại điện bên ngoài bất kỳ người nào biết nửa phần chư vị tiên chủ, hôm nay nghe được ngụy vô tấn lời nói thái nhất tiên chủ liều phiêu sợi thô nhất hỏi trước bắc minh tiên chủ ngươi nói thiên nguyên toàn tính chính là hoàng cổ tiên mộ việc này ngươi nhưng có chứng cứ chứng cứ b á c minh tiên chủ nguyện vô tận c ư i lạnh lần này các lớn tiên đình hạ giới tổn thất nặng nề hơn nữa kêu huyền dương đại lục chính là thiên nguyên tiên đ ì n h quản hạt hạ giới một trong chư vị tiên chủ nhưng có t h a m dò được thiên nguyên tiên đình ở đằng kêu huyền dương đại lục có gì tổn thất cho nên chuyện ấy chính là thiên nguyên tiên đế tính toán các lớn tiên đình đã là không cần hoài nghi hơn nữa thiên nguyên tiên chủ bước lên đồng thời t r e o chọc ta chờ bắt đại tiên đình cũng phải như vậy tính toán chúng ta một đạo ở trong đó tất nhiên là có với hắn mà nói chuyện trọng yếu hơn n g u y mẫu phỏng đoán thiên thuận tiện hắn đ ạ t thành một loại nào đó mục đích đoán không lầm lời nói hiện nay thiên nguyên tiên chủ đem chúng ta l ự c chú ý chuyển di mục đích đã đạt đến về phần vì sao nói thiên nguyên tiên chủ toàn tính là hoang cổ tiên mộ chư vị không ngại ngẫm lại tại cái này thiên v ự c còn có cái gì là đáng giá thiên nguyên tiên chủ như thế tồn tại toàn tính nghe nói như thế đại điện bên trong các đại tiên chủ đều là thần sắc biến ngưng trọng về phần việc không liên quan đến mình số một trăm tự nhiên là khoan thai tự đắc vểnh lên chân bắt chéo bưng lên bắc minh tiên đình chuẩn bị linh t r ả nhấm nháp phi phi phi cái này cái gì phá trả sao như vậy khó uống bầu không khí ngưng trọng đại điện bên trong tùy theo chính là vang lên một trăm đại gia ghét bỏ ngôn ngữ bắc minh tiên đình chuẩn bị linh trà khó uống chu thái nguyên bưng lên bên tay chính mình linh trà uống một hớp không khó uống a hơn nữa chu thái nguyên vô cùng xác định bắc minh tiên đình chuẩn bị linh trà ít nhất đều là ba n g h n năm phần bất quá lúc này ngay tại chu thái nguyên mong muốn mở miệng nói cái gì thời điểm lại là nhìn thấy một trăm đại gia chính mình móc ra một bộ mới tinh đồ uống trà đồng thời tiện tay ném đi ba mảnh vàng dựng bao phủ lá trà cua đồng thời miệng bên trong còn nói thầm lấy cắt, dùng loại này phá trà chiêu đãi khách nhân vẫn là bản đại gia chính mình trà dễ uống a cái này đây là nộ lá trà n g ộ đạo là lá trà n g ộ đạo hơn nữa hơn nữa năm không thấp nhìn thấy một trăm đại gia lúc này pha được k i ê u ba mảnh kim s ắ c lá trà các đại tiên chủ đều là hơi kinh ngạc các đại tiên chủ vậy cũng là kiến thức rộng rãi lao quái vật cho nên bọn hắn tự nhiên nhìn ra lúc này một trăm đại gia chỗ cua chính là lá trà n g ộ đạo hơn nữa năm không thấp liền xem như ngụy vô tẫn cùng thái nhất tiên chủ hai vị này giống nhau hơi kinh ngạc nhưng là tình huống không đúng a hiện tại đang thương lượng thiên nguyên tiên chủ mưu đồ hoang cổ tiên phần truyện thế nào tiết tấu liền bị mang sai lệnh a các ngươi cũng là nhãn lực không kém số một trăm vô cùng đắc ý thật không dám d i ấ u dếm bản đại gia đây chính là trăm vạn năm phần lá tràng ộ đạo các ngươi nếu là nếu mà m u ố n đưa tiền a không cho nguyên thạch bản đại gia bán cho các ngươi lúc này tại số một trăm xem ra tiên b ự c những người này thật chẳng ra sao cả liền như thế hai mảnh trăm vạn năm lá tràng ộ đạo cũng như vậy đại kinh tiểu quái loại vật này khổng lộ như thế tiên b ự c chẳng lẽ không có sao bất quá tại số một trăm trong lòng nếu là tại bản tôn tới trước khi đến trước đem một vài thị trường khai thác ra tới cũng là rất không tệ trăm vạn năm phần còn có để bán cái này cái này giờ phút này các đại tiên chủ đều là kích động cùng khiếp sợ lá tràng ộ đạo tiên vực hoàn toàn chính xác có nhưng là số lượng không nhiều ân trên thực tế cũng không t í n h thiếu chẳng qua là tiên vực quá lớn cường giả quá nhiều cho nên giống lá tràng ộ đạo loại này chân quý đồ vật một phần tự nhiên là lộ ra rất ít hơn nữa liền xem như tại các lớn tiên đình trong chính bọn hắn trồng lá tràng ộ đạo cũng là có rất ít trăm vạn năm phần kể từ đó cho dù là giống bọn hắn những n à y tiên chủ đối với trăm vạn năm hạn lá tràng ộ đạo cũng là phá lệ trần quý nhưng bây giờ thì sao cái này một trăm đại gia lại đem trăm vạn năm hạn lá trà ngộ đạo làm bình thường linh t r à uống phung phí của trời cái này hoàn toàn là tại phung phí của trời a nhìn thấy nguyên một đám tiên đình c h i trụ không có thấy qua việc đời g á n g vẻ số một trăm càng cao hứng khai thác thị trường cơ hội tới đúng trăm vạn năm hạn các ngươi muốn làm lớn đều có thể tìm b ả n đại gia đến mua a b ả n đại gia nói với các ngươi a cái này trăm vạn năm hạn lá trà ngộ đạo không chỉ có cảm giác cực dai hơn nữa còn có thể tăng lên ngộ tính đối với số một trăm tiếng nói nhất truyền ai đúng rồi tựa như vừa rồi các ngươi nói vấn đề tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi tiên đạo cảnh giới đỉnh phong a mạnh như vậy người toan tính đi đơn giản chính là phi thăng thần đạo cảnh giới nhưng là bản đại gia biết bởi vì một ít nguyên nhân cũng không phải là mỗi một cái tiên đế cảnh đỉnh phong cường giả đều có thể thành công phi thăng thần đạo cảnh giới nếu là có bản đại gia trăm vạn năm hạn trà nộ g đạo diệp ban g trợ lời nói kia cho dù là ở vào tiên đạo cảnh giới đỉnh phong cường giả một số phương diện vẫn là sẽ được tăng lên nhiều cùng bù đắp kể từ đó phi thăng thần đạo cảnh giới cơ hội thành công càng lớn hơn số một trăm tùy theo càng là nhìn về phía bắc minh tiên chủ mỹ vô tẫn nói rằng đúng rồi liền vừa rồi ngươi nói cái kia thiên nguyên gì, gì đó hắn không phải tiên đạo cảnh giới đỉnh phong sao n h ư n g hắn đến bản đại gia nơi này mua một chút trăm vạn năm lá trà ngộ đạo trở về cam đoan không bao lâu hắn liền có phi thăng thần đạo cảnh giới tư cách lần này trong đại điện bầu không khí có chút quỷ dị bởi vì các đại tiên chủ đều đã hiểu tại cái này một vị một trăm đại gia trên thân dường như ủng có không ít trăm vạn năm hạn lá trà ngộ đạo loại vật này thật là hỏa t h ủ y a hơi không cẩn thận liền sẽ khiến vô số cường già giết người cất của tựa như chu thái nguyên lúc này liền vô cùng lo lắng các đại tiên chủ sẽ có ý nghĩ thế này bởi vì hắn biết rõ các đại tiên chủ một khi tại làm ra chuyện như vậy hậu quả khẳng định sẽ vô cùng nghiêm trọng một trăm đại gia cái này chỉ là cái thứ một trăm đại gia a thật muốn trêu chọc một trăm đại gia vậy khẳng định là sẽ nên đón chín mươi chín đại gia trả thù bất quá rất rõ ràng chu thái nguyên cái này một loại lo lắng có chút hơi thừa nếu là đổi lại người khác các đại tiên chủ khẳng định sẽ làm ra giết người cấp của loại chuyện như vậy nhưng là trước mắt cái này một trăm đại gia bọn hắn nhưng cũng không dám bởi vì theo bọn hắn nghĩ cái này một trăm đại gia sau lưng nhất định là một vị thần đạo cảnh giới đại năng trêu chọc muốn c h ế c ta khu k u ngụy vô tẫn ho nhẹ một chút lập tức nói rằng các hạng mua sắm la trà ngộ đ ạ o chuyện chúng ta sau đó lại nói về phần tiên nguyên tiên chủ ngụy vô tận hít sâu một hơi nhìn về phía bên cạnh trên đầu mọc ra một đôi ngân s ắ c sừng thú nghiêm phạm hướng số một trăm hỏi các hạ ngươi cảm thấy ta bắc minh tiên đỉnh nghiêm phạm tiên đế hắn tu luyện bao lâu số một trăm khe nhữ mày quan sát một chút h ắ c một đầu sống hai ước hơn chín sáu nghìn năm láo nét tu thì này khẳng định giả bất quá hẳn là còn có thể ăn nghe nói như thế nghiêm phạm tiên đế nhịn không được biến sắc trong đại điện các lớn tiên đế thần sắc càng là kinh ngạc bắc minh tiên đình nghiêm phạm tiên đế t i ê là một đầu bắc minh t i ê n giao a thật là tại một trăm đại gia trong miệng lại là một đầu lao nê thu m ẫ u chốt chính là còn muốn ăn bất quá các lớn tiên đế xưa nay đều không biết là bắc minh tiên đình nghiêm p h ạ m tiên đế tu luyện đến nay lại nhưng đã có hai ước hơn chín sáu nghìn năm năm tháng tại cái này tiên vực cựu đại tiên đình trong dường như ngoại trừ thiên nguyên tiên chủ bên ngoài còn muốn thật không có sống lâu như vậy nhìn thấy nghiêm p h ạ m tiên đế sắp mặt số một trăm tùy theo cười nói ha ha cái k i a lào không phải cái gì tiên đế tới bản đại gia đùa với ngươi, ngươi qua già rồi bản đại gia không ăn ngươi yên tâm yên tâm a ngụy vô tẫn cũng là thở dài một hơi tùy theo nói rằng các h ạ bản đế muốn nói là cho dù là ta bắc minh tiên đỉnh cái này một vị sống hai ước hơn chín sáu nghìn năm nghiêm phạm tiên đế hắn cũng không rõ ràng kia thiên nguyên tiên đế cụ thể sống bao nhiêu năm tháng hơn nữa tại tiên đình cựu đại tiên đình trong thiên nguyên tiên đế tư lịch là giá nhất hắn tạo nghệ cũng là sâu nhất cho nên bằng vào thiên nguyên tiên đế tư lịch hắn sớm đã nắm giữ phi thăng thần đạo cảnh giới tư cách cùng điều kiện nhưng là hắn cũng không có lựa chọn phi thăng thần vực mà là tiếp tục lưu tại tiên vực ngược lại có truyền ôn hắn tu luyện ra được phân thân sớm đã phi th chỉ sợ bây giờ kia thiên nguyên tiên đế phân thân đã là thần đạo đại năng nghe được ngụy vô tẫn lời nói số một trăm lúc này hơi kinh ngạc không thích hợp không thích hợp a ngươi nói nếu là thật kia loại người này không tuyển chọn phi thăng thần vực ngược lại lưu tại tiên vực đây tuyệt đối là có c à n g lớn mưu độ a hơn nữa nhìn như vậy đến tại cái này tiên vực khả năng thật có loại kia xa so với phi thăng thần vực còn muốn to lớn cơ duyên chương bốn trăm linh ba huyền dương đại lục có đại hung hoành hành bản đại gia sao không biết a chương bốn trăm linh ba huyền dương đại lục có đại u n g hoành hành bản đại gia sao không b i ế ta tại tiên vực có loại kia xa so với phi thăng thần vực còn muốn to lớn cơ duyên chuyện này trên thực tế các đại tiên chủ đều là rõ ràng mà cái này một cái cơ duyên chính là hoang cổ tiên mộ bởi vì tại các lớn tiên đình bảo hộ trong bí mật hoang cổ trong tiên mộ trôn giấu lấy một tôn hoang cổ tiên thể k i u một tôn hoang cổ tiên thể nếu là phục sinh siêu thoát thần đạo cảnh giới hàng rào bất quá là vấn đề thời gian nếu là có người dung hợp hoang cổ tiên thể liền sẽ có rất lớn s á t suất đánh vỡ thần đạo cảnh giới gông cùng xiến xích từ đó siêu thoát thần đạo cảnh giới cho nên hoang cổ tiên mộ cơ duyên hoàn toàn chính xác thắng qua ngàn vạn thần đạo cơ duyên mà đối với cái này một cái cơ duyên, các đại tiên chủ đều rất rõ ràng không có người nào là không muốn lấy được tựa như là bọn hắn mấy cái này tiên chủ nếu là có cơ hội bọn hắn cũng biết liều lĩnh cướp đoạt cái này một cái cự đại cơ duyên chỉ tiếc mong muốn mở ra hoang cổ tiên mộ căn bản là là chuyện không thể nào không nói đến bây giờ đã không có khả năng tìm tới mở ra hoang cổ tiên mộ nhất định phải cựu đại tiên thể chính tông huyết mạch vẹn vẹn đem chân chính hoang cổ tiên mộ tìm ra đều là một cái phi thường gian nan chuyện bởi vì cựu đại tiên đình mặc dù trấn thủ chính là hoang cổ tiên mộ nhưng là tại bọn hắn trấn thủ phạm vi bên trong lại là hết thể có chín mươi chín tòa hoang cổ tiên mộ tiêu một tòa mới thật sự là hoang cổ tiên mộ đây là một cái phải dùng mệnh đi đổi mới có thể có đến đáp án bởi vì tại cựu đại tiên đình c h ấ n thủ chín mươi chín tòa hoang cổ tiên mộ phía trên đều nắm giữ phi thường khủng bố tuyệt sát đại trận đừng nói là bình thường cường giả liền xem như tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả muốn, muốn mạnh u ố n m mẽ phá vỡ những cái tia hoang cổ tiên mộ bên trên tuyệt sát đại trận đều là thập tử vô sinh chuyện này có rất nhiều cường giả đều thử qua mà cựu đại tiên đình chính tông huyết mạch chính là hóa giải những cái tia tuyệt sát đại trận mấu chốt chỉ có cựu đại tiên đình chính tông huyết mạch mới có thể đem chân chính hoang cổ ti bắc minh tiên đình đại điện bên trong đang nghe một trăm đại gia lời nói về sau các đại tiên chủ đều là thần s ắ c ngưng lại l i ê n cái này một vị nhìn có chút không giống bình thường một trăm đại gia đều nhìn ra như vậy vấn đề nghiêm trọng bọn hắn những ngày thế hệ c h ấ n thủ hoàng cổ tiên mộ tiên chủ lại làm sao có thể không biết rõ tính nghiêm trọng của vấn đề đâu như thế xem ra vị tia thiên nguyên tiên chủ đích thật là tại mưu đồ hoàng cổ tiên mộ cái này một cái cơ duyên to lớn bây giờ không tiếc đồng thời trêu chọc mặt k h á c b á t đại tiên đình cũng muốn đem lực chú ý của mọi người dẫn ra đoán chừng là đã có thu hoạch cái này một phần thiên đại cơ duyên phương pháp xử lý nếu là thiên nguyên ti t i ê n vực cựu đại tiên đ ỉ n h đem độc thừa thiên nguyên tiên đ ỉ n h thậm chí cựu đại tiên đ ỉ n h hoàn toàn diệt tuyệt cho nên chuyện này nhất định phải ngắn cản Chư các chủ có Bác chủ chúng Minh theo khống thiên chủ thành hoang Hơn vị, đại điện bên trong, tại các đại tiên chủ đều có suy tư về sau. Bác tiên chủ vô nói giờ bên trong, Nguyễn Tận lần nữa, dựa theo chúng ta bây giờ trưởng khống tin tức đến nguyên tiên bây tiên thiên nguyên tiên tư ta nắm trong tay trong tin tức trong đều suy sau. điều muốn tay dựa trên thực tế là thiên nguyên tiên chủ vì mưu đồ hoàng cổ tiên mộ sướng tại vô số t u ế nguyện trước liền đã l u y ệ n chế ra đến thu thập cùng cất giữ cựu đại tiên đình chính tông huyết mạch vật chứa nếu để cho thiên nguyên tiên chủ tìm về di thất thiên nguyên cựu bà bình lại nghĩ đem nó ngăn cản chỉ sợ sẽ càng thêm gian nan cho nên bây giờ chúng ta ngoại trừ muốn ngăn cản thiên nguyên tiên chủ còn muốn tìm tới hắn di thất tại hạ giới thiên nguyên cựu bà bình nghe nói như thế đại điện bên trong các đại tiên chủ đều là hơi kinh ngạc thiên nguyên cựu bà bình bản đế biết kia là thiên nguyên lão nhi một cái t ự c phẩm thiên khí đại viêm tiên chủ trần khiếu thiên nói rằng kia trong đó chất chứa chín loại khác biệt bỗng nhiên đại v i ê m tiên chủ biến sắc nếu như bắc minh tiên chủ phỏng đoán là thật kia thiên nguyên lão nhi kia một cái thiên nguyên hữu cựu bảo trong bình chất chứa chín loại khác biệt lực lượng trên thực tế là tại che giấu trong đó chất chứa cựu đại tiên đ ỉ n h chính tông huyết mạch lực lượng trần tướng thái hạo tiên chủ tiêu trường nguyện cũng là thần sắc nghiêm trọng thì ra là thế thì ra là thế dường như nghĩ tới điều gì thái hạo tiên chủ tiêu trường nguyện chính là nói rằng lúc trước bản đế cũng từng gặp thiên nguyên tiên chủ động tới thiên nguyên cựu bảo bình lực lượng, lúc ấy bản đế đã cảm thấy có chút kỳ quái vì sao kia thiên nguyên hữu bảo trong bình thả ra lực lượng tựa như cùng ta đại viêm tiên đình thần đạo truyền thừa có chút tương tự bây giờ xem ra lúc trước bản đế nhìn thấy kêu một loại sức mạnh chính là ta đại viêm tiên đình truyền thừa huyết mạch lực lượng a chỉ là bản đế trên thân sớm đã không có thuần túy nhất đại viêm tiên đình huyết mạch lực lượng cho nên hiện tại mới hậu chi hậu giác không nên thật sự là không nên a thái nhất tiên chủ liếu phiêu sợi thô thở một hơi d à i nhẹ nhõm nếu như thế chư vị đều quyết định a thiên nguyên tiên chủ tính toán chúng ta đang dễ dàng nhờ vào đó nguyên do đối với nó làm thủ đoạn về phần hạ giới tìm kiếm tiên nguyên cựu bà bình thái nhất tiên chủ liếu phiêu sợi thô thật sâu thở dài thần s á c nghiêm trọng kia huyền dương đại lục bên trong đại hung hoành hành muốn tìm được thiên nguyên tiên chủ di thất tại huyền dương đại lục thiên nguyên hữu cựu bà bình kinh khủng không dễ dàng à. lúc này nghe được thái nhất tiên chủ liếu phiêu sợi thô lời nói số một trăm chính là nghi hoặc nghĩ nó nói huyền dương đại lục có đại hung hoành hành bản đại gia sao không biết a nghe nói như thế thái nhất tiên chủ lập tức hơi kinh ngạc đạo hữu ngươi vậy mà biết huyền dương đại lục a cái này có cái gì không biết rõ số một trăm lúc này uống một ngụm chính mình của trà ngộ đạo sau đó vô cùng tự hào bản đại gia nói với các ngươi a bây giờ huyền dương đại lục khá tốt cái gì tám tầng tiên nguyên động phụ cùng chín tầng tiên nguyên động phụ bên trong đây chính là khắp nơi đều có thật là các ngươi cái này tiên b ự c đâu a nghe danh không bằng gặp m à ta trước kia nghe nói tiên b ự c như thế nào như thế nào tốt có thể kết quả đây bản đại gia tổng thần ưu tiên đình đi vào cái này trên đường đi đã quan sát qua thậm chí ngay cả chín tầng tiên nguyên động phụ đều không có bao nhiêu so với bây giờ huyền dương đại lục đến đây chính là kém xa bất quá có một chuyện cũng là bây giờ huyền dương đại lục so sánh không bằng cái kia chính là tiên vực tiên phẩm nguyên thạch so huyền dương đại lục nhiều nghe được như vậy ngôn ngữ đại điện bên trong các đại tiên chủ đều là hai mặt nhìn nhau tiên phẩm nguyên thạch so huyền dương đại lục nhiều cái này vậy mà thành một trăm đại gia trong miệng tiên vực duy nhất ưu điểm loại đ ả k ích này thật đúng là không là bình thường lớn a tối thiểu nhất tiên vực xa so với huyền dương đại lục càng lớn đây cũng là một cái ưu điểm a bắc minh tiên chủ ngụy vô tẫn cũng là hơi kinh ngạc các hạng ngươi vậy mà đối huyền dương đại lục quen thuộc như thế chẳng lẽ ngươi đi qua huyền dương đại lục số một trăm l ú c này lắc đầu bản đại gia không có đi qua huyền dương đại lục bản đại gia thật là theo huyền dương đại lục phi thăng lên tới ai đúng rồi số một trăm giống như là nghĩ đến cái gì chuyện thú vị bản đại gia nói với các ngươi à, tiên vực có chút giá hỏa làm thật thú vị bọn hắn ngóc nghẽ huyền dương đại lục những cái kia chín tầng tiên nguyên động phủ cùng thần nguyên động phủ vậy mà mưu toan g á n g lâm huyền dương đại lục cất đoạn có thể kết quả đây h những cái kia liền đường cũng không tìm tới đồ chơi vậy mà g á n g lâm tới huyền dương đại lục bên ngoài hư không giống như kêu cái gì đại v i ê m tiên đỉnh cùng ngọc hư tiên đỉnh ai đúng a số một trăm nghìn xem chu thái nguyên còn có người thần ư tiên đỉnh những món kia nhi giống nhau g á n g lâm tới huyền dương đại lục bên ngoài hư không sau đó ngươi biết bản đại gia đem bọn hắn tất cả đều diện sau đó theo các ngươi đả thông thông đạo liền đi lên. giờ phút này đại điện bên trong các đại tiên chủ có thần sắc chân kinh có khỏe miệng co cắp rút có mặt đều đen các lớn tiên đình hạ giới chấp hành nhiệm vụ những cường giả kia lại là bị trước mắt cái này một vị một trăm đại gia diệt đi cho nên cái này một trăm đại gia chính là các đại tiên chủ trong miệng huyền dương đại lục đại hùng chương bốn trăm linh bốn ha ha ha bản đại gia nói sai không có c ư ờ n g địch tới a chương bốn trăm linh bốn ha ha ha bản đại gia nói sai không có c ư ờ n g địch tới a lộc cộc bắc minh tiên chủ mỹ vô tẫn có chút thật không dám tin tưởng mà nhìn xem số một trăm cho nên các hạ là theo huyền dương đại lục phi thăng tiên vực số một trăm linh ụ t chân gật đầu tùy theo lại lắc đầu giáng lâm huyền dương đại lục tiên vực cường giả có rất nhiều tỉ như thiên dương tiên cung đế tuyệt tiên cung vô thượng tiên cung còn có đại viêm tiên đỉnh thần ú tiên đỉnh cùng ngọc hư tiên đ ỉ n h bất quá bản đại gia chỉ là tham dự tiêu diệt hay ngược lại chính là những cái kia giáng lâm huyền dương đại lục tiên vực thế lực bản đại gia không có tham dự tiêu diệt qua đại viêm tiên đình cường giả bởi vì những cái kia đại viêm tiên đình cường giả cùng thần ú tiên đình cường giả giáng lâm tới hai cái phương hướng khác nhau hơn nữa hai thế lực lớn giáng lâm địa phương cách xa nhau thật xa chờ bản đại gia giải quyết thần ưu tiên đỉnh những cường giả kia đại viêm tiên đỉnh những cường giả kia tự nhiên cũng bị người khác giải quyết hết nói đến đây số một trăm vậy mà có chút thất lạc bộ dáng thật giống như không thể nhúng tay giải quyết đại viêm tiên đỉnh giáng lâm huyền dương đại lục những cường giả kia là một loại t i ế t nối đồng dạng nghe được số một trăm l ờ i nói các đại tiên chủ cảm thấy chuyện giống như cùng bọn hắn tưởng tượng căn bản không giống cái này một trăm đại gia thực lực rất mạnh mặc dù chỉ là nào đó một vị đại năng một đạo phân thần mặc dù chỉ có tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi nhưng là thực lực của hắn so sánh thần kiếp cảnh lục trọng tiên cường già thực lực điểm này một trăm đại gia chính mình không có thừa nhận nhưng các đại tiên chủ đã là chắc chắn nhưng là bây giờ các đại tiên chủ mới phản ứng được cái này một vị một trăm đại gia cũng không phải là như cùng hắn nhóm trước đó tưởng tượng giống nhau là tổng thần vượt tới mà là từ hạ giới một cái tên là huyền dương đại lục thế giới phi thăng lên tới hơn nữa nghe cái này một trăm đại gia ý tứ tại huyền dương đại lục trừ hắn r a còn có mặt khác giống như hắn tồn tại cường đại chẳng lẽ là một trăm đại gia chủ thân bắc minh tiên chủ ngụy vô tẫn nhìn xem thần ú tiên chủ chu thái nguyên hỏi thần ú tiên chủ cái này một trăm đại gia quả nhiên là theo ngươi thần ú tiên đ ỉ n h mở hạ giới thông đạo phi thăng lên tới ai thần ú tiên chủ chu thái nguyên tùy theo thở dài vô cùng bất đắc dị hướng phía các đại tiên chủ c h ắ p tay chư vị sự thật đúng là như thế thực không dám dâu dếm cùng một trăm đại gia phi thăng lên tới còn có chín mươi chín đại gia hơn nữa bản đế cũng không sợ chư vị cho cười một trăm đại gia cùng chín mươi chín đại gia thực lực xa so với chúng ta tưởng tượng muốn càng thêm cường đại lúc ấy chín mươi chín đại gia liền ngay trước bản đế mặt tùy tiện khẽ vươn tay liền gạt bỏ ta thần ú tiên đình tuần biện tiên đế cùng tuần kiêu tiên đế trần kinh thần ú tiên chủ chu thái nguyên lời nói ra trực tiếp nhường trong đại điện các đại tiên chủ trần kinh ngoại trừ một trăm đại gia bên ngoài lại còn có một cái chín mươi chín đại gia hơn nữa vì tiện khẽ vươn tay liền trực tiếp gạt bỏ thần u tiên đỉnh tuần b i ể n tiên đế cùng tuần kiêu tiên đế tại các đại tiên chủ hiểu rõ bên trong thần u tiên đỉnh tuần b i ể n cùng tuần kiêu đó cũng đều là tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên đỉnh cao cường giả hơn nữa tại đông đảo tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả bên trong tuần b i ể n cùng tuần kiêu thực lực mặc dù tính không đến đỉnh tiêm nhưng cũng là thuộc về thượng tầng cái c h ủ loại kia thật là lại bị trực tiếp gạt bỏ theo như cái này thì cái này một trăm đại gia thực lực đích thật là xa so với tất cả mọi người tưởng tượng đều muốn càng thêm cường đại còn có vị kia chín mươi chín đại gia cũng là một cái tồn tại hết sức khủng bố c h ờ một chút bỗng nhiên bắc minh tiên chủ ngụy vô tận chính là đề phòng thần ú tiên chủ chúng ta hôm nay thương thảo thật là liên quan tới thiên nguyên tiên chủ mưu đồ hoàng cổ tiên mọi chuyện ngươi bất quá ngụy vô tận lời nói đều chưa nói xong thần ú tiên chủ chu thái nguyên chính là khoát tay trả lại bắc minh tiên chủ còn có chư vị tiên chủ các ngươi đều không cần lo lắng một trăm đại gia cùng chín mươi chín đại gia xác thực cường đại nhưng là bọn hắn cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội hơn nữa chư vị các ngươi hiện tại dường như không để ý đến một chuyện trọng yếu phi thường nếu là có thể đạt được một trăm đại gia cùng chín mươi chín đại gia trợ giúp đối phó thiên nguyên tiên chủ phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn rất nhiều nghe được chu thái nguyên lời nói số một trăm l ú c này khinh thường nói cái gì gọi là lớn hơn rất nhiều kia là trực tiếp nắm mặc dù bản đại gia chưa thấy qua trong miệng các ngươi thiên nguyên tiên chủ nhưng chỉ cần hắn cùng các ngươi những người này như thế đều là không sai biệt làm thực lực cái kia chính là bản đại gia trong tay tùy tiện liền có thể bóp chết con kiến nhỏ cho nên một cái nho nhỏ thiên nguyên tiên chủ không đủ gây sợ hơn nữa bản đại gia nói với các ngươi à như loại này đã tồn tại lớn mầm họa lôi chuyện tốt nhất là lấy thế xét đánh lôi đỉnh ra tay bá đạo mà không phải giống các ngươi dạng này cố ý chạy xa như thế đến tụ tập ở chỗ này thương lượng đến thương lượng đi bản đại gia muốn là vị nào thiên nguyên tiên chủ nói không chừng liền thừa dịp cái cơ hội này đem các ngươi một mẻ hốt gọn đến lúc đó còn có ai có thể ngăn cản bản đại gia á không là ngăn cản vị kia thiên nguyên tiên chủ mưu đồ hoàng cổ tiên mộ nghe nói như thế bắc minh tiên chủ n g h ị vô tẫn lại là lắc đầu không có khả năng các h ạ ngươi nói cái này một loại tình huống hoàn toàn không có khả năng chúng ta tụ tập nơi đây thương thảo đối phó thiên nguyên tiên chủ chuyện này không thể lại bị thiên nguyên tiên chủ biết được hơn nữa liền xem như h ắ n biết đến lúc đó cũng đã chậm bởi vì khi đó chúng ta bắt đại tiên đình liên quân nói không chừng đã giáng lâm thiên nguyên tiên đình bên ngoài số một trăm vô cùng thất vọng lắc đầu tự tin ngươi cái tên này a quá tự tin vạn nhất tại thế lực của ngươi bên trong nắm giữ thiên nguyên tiên đình mật thám ngươi nói hậu quả sẽ như thế nào mật thám nghe được hai chữ này ngụy vô tận rất không cao hứng bởi vì hắn cho rằng tại chính mình cầm quyền bắc minh tiên đình trong không có khả năng tồn tại bất luận cái gì mật thám nếu có đó chính là hắn thất trách hắn cũng không phải là một cái đáng tin cậy tiên chủ nhưng mà vừa muốn phản bác ngụy vô tận lại là đột nhiên thần sắc biến đổi không tốt ngụy vô tận thần sắc biến chân kinh thậm chí là khó có thể tin bởi vì lúc này hắn cảm giác được bắc minh tiên đình hộ tông đại trận bị người phát động lúc này giống như là phát hiện gì rồi số một trăm l ú c này chính là cười trên nôi đau của người khác nợ nụ cười ha ha ha bản đại gia nói sai không có cường địch tới a cái gì nghe được một trăm đại gia lời nói khi nhìn đến ngụy vô tận thần sắc giờ phút này đại điện bên trong các đại tiên chủ đều là thần sắc bất an đại viêm tiên chủ trần khiếu thiên thần sắc có chút nghiêm trọng bắc minh tiên chủ thật có cường để tới bởi vì nơi đây đại điện là bị ngăn cách cho nên bọn hắn những n à y khách nhân cũng không thể cảm ứ n g được đại điện bên ngoài tình huống nhưng là xem như bắc minh tiên đình tiên chủ toàn bộ bắc minh tiên đình đều trong lòng bàn tay của hắn cho nên cho dù là tại cái này ngăn cách ngoại giới bên trong đại điện bắc minh tiên chủ ngụy vô tẫn cũng là có thể ngay đầu tiên biết n g o à i điện sự tình chương bốn trăm linh năm nhưng là phân tích của nàng rất đặc sắc c chương bốn trăm linh năm nhưng là phân tích của nàng rất đặc sắc c vê anh ngụy vô tẫn vẫn không nói gì một đạo tiếng vang chính là chọn ra tốt nhất đáp lại cường địch thật tới gây t ở m thật sự có cường địch tới nghe được kia động tinh khổng lồ ngay cả đám người chỗ cái này một ngôi đại điện đều có rõ ràng rung động đại v i ê m tiên chủ trần khiếu tiên h chính là nhìn về phía ngụy vô tẫn bắc minh tiên chủ tranh thủ thời gian rút lui nơi đây đại điện ngăn cách đại trợn vân đô tiên chủ tô g i ả i mây phụ hòa nói không tệ bắc minh tiên chủ tranh thủ thời gian triệt tiêu nơi đây đại trận ngăn cách đại trợn bản đế ngược lại muốn xem xem đến cùng phải hay không thiên nguyên lão nhi mong muốn đem chúng ta một mẻ hút gọn ừ không nghĩ tới lại bị người nói chúng nhưng mà lúc này theo thái nhất tiên chủ liếu phiêu sợi thô vừa dứt tiếng đại điện bên trong các đại tiên chủ hòa vô số cứng giả đều là đem ánh mắt rơi vào số một trăm trên thân t số một trăm đưa tay vào đầu hơi kinh ngạc đồng thời nghi hoặc đánh giá đám người các ngươi những lao bất tử này vậy mà hoài nghi bản đại gia ừ nói cho cùng đạo hữu nguy hiểm nghi lớn nhất không thể không khiến người hoài nghi a nghe được liễu phiêu sợi thô lời này số một trăm có chút tức giận tốt ngươi lao phụ bản đại gia từ vừa mới bắt đầu liền nhìn ngươi rất khó chịu dám hoài nghi bản đại gia ngươi nếu là cầm không ra chứng cứ bản đại gia sẽ ngươi thái nhất tiên chủ liễu phiêu sợi thô thâm thúy hai mắt khẽ hít một cái chứng cứ lao thân là không có nhưng là hoài nghi lý do của ngươi lại là mười phần đầy đủ đạo hữu đến từ h u y ề n dương đại lục san giết không ít tiên vực d á n g lâm hạ giới cờ giả lại là hết lần này tới lần khác không có thiên nguyên tiên đình người cho nên lao thân hoài nghi từ vừa mới bắt đầu đây chính là các ngươi cùng thiên nguyên tiên đ ỉ n h bảy một cái bẫy các ngươi cùng thiên nguyên tiên đế sớm đã đạt thành chung nhận thức mục đích đúng làm ư u đồ tiên vực hoàng cổ tiên m ộ vì thế các ngươi không tiếp làm cục nhường thiên nguyên tiên đ ỉ n h cố ý phát ra huyền dương đại lục nắm giữ chín tầng tiên h nguyên động phụ cùng thần nguyên động phụ chuyện dùng cái này hấp dẫn chúng ta tiên h đình cường giả chú ý để tại thiên nguyên tiên chủ tại cái này một cái không có bị người chú ý thời gian bên trong đặt thành một loại mục đích mà các ngươi cũng vừa lúc thuận lý thành trương mượn nhờ tiên vực cường giả mở hạ giới thông đạo phi thăng lên đến đến ở tại sao là tổng thần ú tiên đình mở trong thông đạo phi th hoặc là thần ú tiên đình phải chăng cũng là cùng các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu hiện tại cũng đã không trọng yếu bởi vì trong đại điện này l ã o thân nhưng mà thái nhất tiên chủ liếu phiêu sợi thô lời nói vẫn chưa nói xong đa n g mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh nghe được say xưa ngon lành số một trăm bên người lại là nhớ tới thần ú tiên chủ chu thái nguyên thanh âm tức giận đánh giám thái nhất tiên chủ ngươi l ã o bất tử đánh giám ngươi hoài nghi một trăm đại gia coi như xong ngươi lại còn hoài nghi bản đế tuần quá nguyên đột không sai t i ế n giống nhường nghe được say sưa ngon lành số một trăm thân thể bản nàng run một cái ôi ta nói chu l ã o đầu ngươi có hay không lễ phép ngươi liền không thể chờ người ta nói dứt lời lại mở miệng sao chu thái nguyên có chút chân kinh một trăm đại gia l ã o bất tử này đang hoài nghi n g ư ơ i a ta biết ta số một trăm hoàn toàn là một bộ không thèm để ý dáng vẻ nhưng là phân tích của nàng rất đặc sắc ta sau đó số một trăm có chút vẫn chưa thỏa mãn nhìn về phía thái nhất tiên chủ l i ê u phiêu sợi thô đến đừng để ý tới họ chu ngươi nói tiếp bản đại gia ngược lại muốn xem xem ngươi bản này có thể không thể nói ra một đoá hoa đến、Ách. lần này t r o người đại điện các đại tiên chủ đều đại tại tiên quái. Bởi vì cái này đại gia hành vi, thần này hành hoàn toàn không các chủ sắc của một trăm t là vì ở n tượng bọn hắn bên trong ngươi g của A. Bị thái a p â n Ngươi, hoài nghi, còn nói người ta phân tích rất t đặc sắc. h nhất tiên chủ liếu phiêu sợi thu cũng là ngại lời hử ngược lại lao thân hoài nghi ngươi hợp tình hợp lý hợp tình hợp lý Số rốt sắc, rốt một trăm nghiêm thu bất thần túc, tựa thể ta cục cần cùng cho hồi như không nghi loại kia đời biến loại kia người là ngờ, để vô số một trăm cũng là đưa tay cách không bắt lấy thái nhất tiên chủ liều phiêu sợi thô ách phương hướng mà cái này một cái đạo lý chính là bản đại gia như muốn đối phó các ngươi mấy cái này sâu kiến căn bản không cần còn con con quần quấn tựa như ngươi ha ha thái nhất tiên đình tiên chủ giết ngươi không cần tốn nhiều sức giờ phút này căn bản không có nửa điểm sức phản kháng vẹn vẹn cách không một chảo thái nhất tiên chủ liều phiêu sợi thô chính là bị một đạo nửa trong suốt đại thủ bóp trong tay ngươi ngươi giờ phút này thái nhất tiên chủ nội tâm rung động cực kỳ thật mạnh thật là khủng khiếp nàng thật là thái nhất tiên đình tiên chủ là n ắ、so、đại, đại điện bên trong thái nhất tiên chủ trong miệng chỉ là chật vật nói ra hai cái ngươi chữ theo một tiếng bạo hưởng toàn bộ thân hình chính là trực tiếp tại số một trăm một con kia nửa bàn tay lớn trong suốt bên trong hóa thành một đoàn huyết vụ đương nhiên xem như tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả liên loại này đơn giản c h ấ n sát phương thức cũng không có diệt đi thái nhất tiên chủ thần hồn giờ phút này đại điện bên trong đại viêm tiên chủ trần khiếu thiên thái hạo tiên chủ tiêu trường nguyệt vân đô tiên chủ tô giải mây bắc minh tiên chủ ngụy vô tận trở vô số cường giả đều là phi thường khiếp sợ nguyên một đám đều là khó có thể tin thái nhất tiên chủ vậy mà liền dạng này bị bóc nát phù phù phù phù phù phù k h ù tia từng cái tiên chủ vô số cường giả đều cảm thấy chính mình tim đập tần xuất biến nhanh hơn quá nhiều cái này một trăm đại gia thực lực quả thực thật là đáng sợ so sánh thần kiếp cảnh lục trọng thiên cường giả thực lực Bác Minh t i ê n c hủy n g ụ vô t n n k i h hãi n u ố t nước miếng, c h u ngươi quy là lầm. lục chính cảnh c mình nhìn lầm.、So、sánh thần kiếp cảnh lục trọng tiên So kiếp ả tại một trăm đ linh bóp sắc mặt trầm xuống ngươi nếu là tại hoa hoa gọi bản đại gia liền thần hồn của ngươi cũng tiêu diệt Thôi ta, thái nhất tiên chủ thần hồn không dám gọi t o số một trăm ộ trực theo tiếp không thèm để ý sau đó nhìn về phía chu thái nguyên nói rằng chu lao đầu ngươi tin bản đại gia không a tin đương nhiên tin chu thái nguyên có chút không rõ ràng cho lắm cho nên một trăm đại gia ý của ngài là không có ý gì số một trăm ánh mắt dường như có thể nhìn đến đại điện bên ngoài tình huống bản đại gia có ý tứ là đừng tìm những người này n ú n g vào không chính là cái gì thiên nguyên tiên chủ sao đi bản đại gia dẫn ngươi đi thu thập hán xoét tiện tay vạch một cái vậy sẽ cái này một ngôi đại điện ngăn cách đại trận lại bị một trăm đại gia xê rách trận phát gì tại một trăm đại gia trước mặt thùng g i n g kêu to cùng lúc đó bên trong đại điện các đại tiên chủ hòa vô số cường giả cho dù là cách đại điện kiến trúc cũng có thể tinh tưởng xem đến đại điện bên ngoài tình huống chương 406, h u y ề n giao c h ấ n p h ệ đại trợn chương 406, h u y ề n giao c h ấ n p h ệ đại trợn lý trường phong lý mạc nói bởi vì bọn hắn xuyên thấu qua đại điện kiến trúc nhìn thấy lại là thiên nguyên tiên đình lý trưởng phong cùng lý mạc nói hai người đang tại công kích bắc minh tiên đ ỉ n h hộ tông đại trận lý trưởng phong cùng lý mạc nói hai người đều là tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi đồng thời cũng là thiên nguyên tiên đ ỉ n h trong cùng thiên nguyên tiên chủ như thế nắm giữ bộ phận thần đạo c r u y ề n thừa cường giả cho nên bọn hắn có thể phát huy ra thực lực chân chính xa tại tầm thường tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả phía trên tại mọi người hiểu rõ bên trong thiên nguyên tiên đình lý trường phong cùng lý mạc nói hai người thực lực chân chính đều có thể so với thần kiếp cảnh ngũ trọng thiên cường giả thực lực ghê tởm chỉ bằng các ngươi làm sao dám công kích bản đế bắc minh tiên đình hộ tông đại trận ngụy vô tấn sắc mặt tâm trầm khẽ quát một tiếng lúc này nhấc chân một bước chính là rời đi nơi đây đại điện đáng chết lại là thiên nguyên tiên đình lý trường phong cùng lý mạc nói hai người này thần ưu tiên chủ chu thái nguyên cũng là cảm thấy không nhỏ trấn kinh thần sắc biến ngưng trọng bọn hắn vậy mà đối bắc minh tiên đình đ ộ n thủ chẳng lẽ tại cái này bắc minh tiên đình trong thật sự có mật thám thiên nguyên tiên không thích hợp tình huống rất không thích hợp thái hạo tiên chủ tiêu trường nguyệt cũng là mặt sắc mặt nghiêm trọng lý trường phong cùng lý mạc nói hai người mặc dù đều có bộ phận thần đạo truyền thừa hơn nữa đều nắm giữ so sánh thần kiếp cảnh ngũ trọng thiên cường giả thực lực nhưng là chỉ dựa vào hai người bọn họ làm sao dám trực tiếp công kích bắc minh tiên đình hộ tông đại trận vân đô tiên chủ tô dài mây cũng là cho mày đúng vậy à hành vi của bọn hắn để cho người ta khó hiểu giống như là cố ý khiêu khích chỉ là bọn hắn mục đích làm như vậy đến cùng là cái gì lúc này đại điện bên trong từ vừa mới bắt đầu liền không có nói một câu rõ ràng là một lao quái vật nhìn lại giống như là một cái chừng hai mươi đồng thời sắc mặt có chút bệnh trạng tái n h ậ t thương ngô tiên chủ khương thiên phụ hộ thần sắc đột nhiên biến đổi tựa như là phát hiện gì rồi lúc này chính là hô to không tốt mau rời đi nơi đây đại điện ông nhưng mà còn không đợi đám người kịp phản ứng biến cố đã là xảy ra theo một đạo tiếng vang toàn bộ đại điện chính là kịch liệt rung động sau đó bốn phía đại điện chính là có từng đạo màu đen cùng kim sắc trộn lẫn to lớn của sáng phóng lên tận trời hết thể chín đạo cự đại của sáng Phát ra vô số kim sắc cùng màu đen giờ m phút này theo đại trận bỗng nhiên hiện hiện đại điện bên trong các đại tiên chủ hòa tất cả cơn giả đều giống như lâm vào nắm giữ một loại nào đó thôn vệ lực lượng bùn t à o bên trong tia từng cái tiên chủ cùng các lớn tiên đình cơn giả cũng cảm giác mình nhận lấy lực lượng khổng lồ chấn áp đồng thời bọn hắn tự thân lực lượng cũng bị kêu bao phủ toàn bộ đại điện đại trận tại t h ô n p h ệ cái này đây là đại điện bên trong ngụy vô cực nhìn xem đột nhiên hiện hiện đại trận cảm thụ được tự thân lực lượng s ó i mòn khó có thể tin nhìn về phía xa xa nghiêm phạm tiên đế huyền giao chấn p h ệ đại trận cái này đây là ngươi huyền giao chấn p h ệ đại trận ha ha ha ha. nghiêm phạm tiên đế cười lớn một tiếng tùy theo hóa thành một đạo lưu quan g xuất hiện tại phía trên đại trận kia một đầu ngàn trượng giao long trước người trận này chính là bản đế huyền giao chấn vệ đại trận anh. theo nghiêm phạm tiên đế xuất hiện tại đại trận đình kia đem toàn bộ đại điện bao phủ huyền giao chấn vệ đại trận lực đo một cái tử tựa như là trở nên mạnh mẽ hơn gấp mười lần đại điện bên trong các lớn tiên đình c h i chủ cùng vô số cường giả nhất thời cũng cảm giác giống như là nhận từng tòa vạn quân trọng phong đẻ ở trên người ngay cả đại trận thôn vệ bọn hắn tự thân lực lượng tốc độ cũng biến thành nhanh hơn cùng lúc đó vừa rời đi đại điện mong muốn chất vấn thiên nguyên tiên đình lý trường phong cùng lý mạc nói hai người ngụy vô tẫn lúc này cũng là kinh hãi quay đầu đồng dạng là khó có thể tin t h ầ n s á c huyền giao chấn vệ đại trận nghiêm phản tiên đế người người đang làm gì ngụy vô tẫn rất khiếp sợ hắn cũng nghĩ không thông nghiêm phản tiên đế tại sao phải làm như vậy làm gì nghiêm p h ạ m cười hôm nay bắc minh tiên chủ ngụy vô tẫn lấy liên minh đối kháng thiên nguyên tiên đình làm lý do đem các lớn tiên đình c h i chủ mời đến bắc minh tiên đình kỳ thực bắc minh tiên chủ mục đích thực sự là vì đem các đại tiên chủ một mẻ hớt gọn thứ n a y về sau cùng thiên nguyên tiên đình hai điểm tiên vực nghe nói như thế bị huyền giao chấn p h ệ đại trận bao phủ đại điện bên trong các đại tiên chủ đều càng thêm chấn kinh thần ú tiên chủ chu thái nguyên đang nỗ lực chống cự tiêm một loại kinh khủng chấn áp cùng thôn vệ lực lượng sắc mặt đã tái nhuận ghê tởm bắc minh tiên chủ thì ra hắn mới là cùng tiên nguyên tiên chủ cấu kết với nhau làm việc xấu vị kia thì ra hắn thật là thiết lập ván cục đem chúng ta một mẹ hốt gọn đại v i ê m tiên chủ quanh thân lơ lửng bảy chi cao nửa thước kim sắc lá cờ nhưng là tại cái này huyền giao trấn vệ đại trận bao phủ phía dưới tình huống cũng là không tốt lắm ghê tởm ghê tởm không nghĩ tới bắc minh lão nhi mới là dấu sâu nhất một cái kia thái hạo tiên chủ tiêu trường nguyện toàn thân đều bao phủ tại màu đỏ trong ngọn lửa giống nhau nghiến răng nghiến lợi đáng chết thật là đáng chết bản đế hôm nay nếu có thể thoát khốn nhất định phải nhường bắc minh lão nhi trả giá đắt vẫn là b ả n đại gia chính mình trang lộ đạo dễ chịu a vậy mà lúc này liền trong đại điện tất cả cường giả đều bị huyền giao c h ấ n vệ đại trận chấn áp cùng thôn vệ lực lượng tình huống vô cùng hỏng bét thời điểm trong đại điện này lại là xuất hiện không giống thanh âm gặm hạt dưa thanh âm uống trà thanh âm cùng tán than mình nước trà mỹ rượu thanh âm đ á m người nhìn lại nhất thời kinh ngạc bởi vì lúc này tại cái này bị huyền giao c h ấ n vệ đại trận bao phủ đại điện bên trong một trăm đại gia vậy mà một chút việc đều không có lại là tại nhản nhã hưởng thụ đồ ăn cùng thường tức trả một trăm đại gia n g ư ơ n g ư ơ vậy mà không có việc gì thần ú tiên chủ chu thái nguyên thần sắc lúc này đều là phi thường khiếp sợ một trăm đại gia vậy mà không nhận huyền giao c h ấ n vệ đại trận lực lượng ảnh hưởng làm sao có thể đại viêm tiên chủ trần khiếu thiên cũng là cảm giác có chút khó tin một trăm đại gia ngươi vậy mà không nhận huyền giao c h ấ n vệ đại trận lực lượng ảnh hưởng đại điện bên trong nguyên một đám tiên đình c h i chủ cùng các lớn tiên đình cường giả lúc này đều là phi thường khiếp sợ cái này huyền giao c h ấ n vệ đại trận lực lượng kinh khủng cỡ nào bọn hắn hiện tại thật là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ nhưng là một trăm đại gia tại đại trận này bao phủ phía dưới vậy mà một chút việc đều không có một trăm đại gia cứu cứu ta van cầu ngươi mau cứu ta đại trận bao phủ bên trong lúc này bị trấn áp nghiêm trọng nhất bị thôn phệ nghiêm trọng nhất thuộc về thái nhất tiên chủ thần hồn bởi vì nàng lấy không có nhục thân gánh chịu thần hồn cho nên toàn bộ thần hồn đều là hoàn toàn bại lộ tại huyền giao chấn vệ đại trận bao phủ phía dưới nhưng là đối với thái nhất tiên chủ thần hồn cầu cứu số một trăm căn bản cũng không để ý tới chỉ thấy hắn đặt chén trà trong tay xuống khẽ cười nói bất quá chỉ là trận pháp hai người hơn nữa yếu như vậy đại trận tự nhiên đối bản đại gia không có bất kỳ cái gì uy hiếp còn có các ngươi những người này a số một trăm lắc đầu thở g i i nói Còn các l ớ đại n điện n h h cơ bên ngoài n n bắc minh tiên đình công chúng hộ tông đại trận bao phủ phía dưới ngay được nghiêm phản tiên đế ngôn ngữ ngụy vô tận vô cùng trấn kinh cả người hắn đều giống như ở vào một loại thế giới hoàn toàn xa lạ nghiêm phản tiên đế thế nào lập tức biến như thế lạ lẫm hắn nhưng là bắc minh tiên đình lão nhân a là cùng theo đời trước bắc minh tiên chủ lao nhân a nhưng là bây giờ nói b ậ y nghiêm phạm người tại nói b ậ y kịp phản ứng ngụy vô tận minh bạch m ậ t thám thì ra hóa ra là chính là một trăm đại gia trong miệng mật thám vì cái gì nghiêm phạm t i ê n đế bản đế m u ố n biết đây rốt cuộc là vì cái gì mặc dù nhưng đã minh bạch nghiêm phạm chính là g i ấ u ở bắc minh tiên đình trong mật thám nhưng là ngụy vô tận vẫn như cũng là khó mà tiếp nhận h á n chấp trưởng bắc minh tiên đình ba ngàn vào năm nghiêm phạm tiên đế cũng là hắn tín nhiệm nhất cường giả một trong thật là hôm nay thế nào lập tức liền biến thành bộ dáng này vì cái gì cái này có trọng yếu không huyền giao chấn vệ đại trận không trung nghiêm phạm thần sắc đã không còn như là bình thường thời điểm như thế hiền lành hôm nay qua đi toàn bộ tiên vực chỉ sẽ biết một sự kiện cái k i a chính là bắc minh tiên chủ lấy ti tiện thủ đoạn tính toán các lớn tiên đ ỉ n h chi chủ đồng thời đem các đại tiên chủ chấn sát tại bắc minh tiên đ ỉ n h bên trong về sau thương lô ngọc hư thái nhất thái hạo các loại lớn tiên đ ỉ n h cứng giả tất nhiên liên minh thảo phạt bắc minh tiên đình cuối cùng bắc minh tiên đình kết quả chỉ có một cái cái t i ê chính là tại toàn bộ tiên vực hoàn toàn biến mất cùng hủy diện về phần các lớn tiên đình nghi phạm triển khai hai tay giống như là tại vui sướng hô hấp giữa thiên địa không khí mới mẻ cùng bắc minh tiên đình một trận chiến các lớn tiên đình tất nhiên tổn thất nặng nề đến lúc đó chỉ cần ta thiên nguyên tiên đình hơi ra tay toàn bộ tiên vực chính là thiên nguyên tiên đình mà bản đế cũng sẽ lấy hoàn toàn mới ráng vẻ trở lại thiên nguyên tiên đình tiếp tục là thiên nguyên tiên chủ hiệu mệnh Đến lúc đó, đế đỉnh. hoang cổ tiên mộ cơ duyên, cũng sẽ có bản đế một phần. Thiên nguyên tiên、đỉnh. Nguy lúc cổ cơ có một mộ sẽ vô bản đế vẫn là thiên nguyên tiên chủ tọa hạ c ử u đại đệ tử một trong bản đế nghi ê m phạm chính là thiên nguyên tiên chủ tọa hạ đại đệ tử a đúng rồi nghi ê m phạm càng là cười nói thuận tiện bản đế sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện theo hai ước chín bảy nghìn năm bắt đầu cùng bản đế như thế thiên nguyên tiên chủ tọa hạ c ử u đại đệ tử bên trong có bát đại đệ tử đều đã ẩn nút tiến vào các lớn tiên đ ỉ n h đều đã trở thành các lớn tiên đ ỉ n h c h i chủ bên người người tín nhiệm nhất cho nên bây giờ ha ha ha chỉ đợi các đại tiên chủ tàng thân tại cái này bắc minh tiên đình Bản bọn những hắn đế sư sư đệ kia muội, trong ự nhiên sẽ dẫn đầu các lớn tiên đỉnh cường giả hợp nhau tấn công, hợp h giả sẽ đầu các t phạt cái bác lúc nhất n phạm ngôn cách thời huyền giao chấn vệ đại trận bao phủ đại điện bên trong kia từng cái tiên đ ỉ n h tri chủ đều là thần sắc để phòng xa cách bọn họ mang tới những cường giả kia đều giống như đang sợ những người kia chính là bị thiên nguyên tiên chủ an bài người đều giống như sợ hãi bị đột nhiên đâm đao như thế đề phòng giỏi tính toán thủ đoạn cao cường ha ha ha ha ngụy vô tấn cười to bắc minh tiên chủ hảo tâm cơ a sau đó vê anh ngụy vô tấn trên thân khí thế kinh khủng bộc phát sau lưng hiện hiện một đạo trăm trượng to lớn cường giả h ư ảnh trong tay càng là hiện hiện một thanh cực phẩm tiên khí hàn băng bạo đao nghiêm phạm lao tặc bản đế muốn giết người bắc minh lạnh ba quyết chảm một tiếng chân uống ngụy vô tấn thực lực bộc phát thủ đoạn hiện ra lúc này liền là hai tay nâng đao hung hăng p h á c h t r ạ m nhất thời một đạo trăm trượng to lớn ngân bạch đao cương chính là mang theo so sánh thần kiếp cảnh lục trọng thiên cường giả thực lực hướng phía nghiêm phạm chém xuống mà đi nhưng mà hừ d ế ta t người có thực lực kia sao trăm trượng to lớn ngân bạch đao cương nhanh chóng chém xuống mà đến nhưng lúc này nghiêm phạm lại là không có chút nào bối rối chỉ thấy trong tay hắn linh quang l ó e lên một bàn tay đỉnh nhỏ màu vàng nóng chính là trong tay hắn xuất hiện sau đó theo nghiêm phạm đem trong tay đỉnh nhỏ màu vàng nóng ném ra ngoài tiên g u y ê n bạn chỉ lớn bằng bàn tay đỉnh nhỏ màu vàng nóng, liền đột nhiên biến mấy trục trượng to lớn nhìn n thấy trước mắt xuất hiện một màn ngụy vô tận hoàn toàn là khó có thể tin có thể trăm phần trăm bắn ngược người khác công kích một con kia kim đỉnh đến cùng là cái quỷ gì ngụy vô tận không có chút gì do dự lúc này chính là rời mấy trăm trượng khoảng cách né tránh kia trăm trượng đao c ư ờ n g công kích nhưng mà chính là cái này vừa trốn mở càng thêm nghiêm trọng tình huống xuất hiện k i u một đạo ẩn chứa so sánh thần kiếp cảnh lục trọng tiên cường giả cường lực một k í c h lúc này vậy mà thật vừa đúng lúc cùng bắc minh tiên đình hộ tông đại trận bên ngoài lý t r ư ờ n g phong cùng lý mạc nói hai người công kích tạo thành nội ứng ngoại hợp công kích Phang! Nhất thời, một tiếng thật lớn. Bác Minh vang tiếng lớn. Tiên đình hộ tông đại trận, trực tiếp phá vỡ một Bác Đ bắc minh tiên đình hộ tông đại trận phá một cái cự đại lỗ h ổ n g lý t r ư ờ n g phong cùng lý mạc nói hai người đều là đại hỷ liên thủ chấn sát bắc minh tiên chủ nghiêm phạt tiên đế tranh thủ thời gian giải quyết hết những cái kia tiên chủ vừa dứt tiếng lý t r ư ờ n g phong cùng lý mạc nói hai người chính là hướng thẳng đến bắc minh tiên chủ ngụy vô tẫn công kích mà đi bọn hắn đều là thiên nguyên tiên đình trong nắm giữ bộ phận thần đạo truyền thừa cường giả thực lực đều cùng bắc minh tiên chủ ngụy vô tẫn không sai biệt lắm cho nên cầm số ngụy vô tẫn chỉ là vấn đề thời gian chấn sát bản đế côn vọng thật coi bản đế bắc minh tiên đình là tốt như vậy trêu chọ Giờ p h ú trong này, theo bác Minh tiên chủ nghị tấn không theo khét, tiên chủ gào bác chung dưới vô chính lúc nhất thời bắc minh tiên đình những cái kia phóng tới lý t r ư ờ n g phong cùng lý mạc nói hai người cường giả cực kỳ giống thiêu thân lao đầu vào lửa mong muốn đem kia hai đoàn ngọn lửa nóng bỏng dập tắt có đông đảo bắc minh tiên đình cường giả tạm thời đem lý t r ư ờ n g phong cùng lý mạc nói hai người ngăn cản nguyễn vô tấn lại là quay người phóng tới k i a một ngôi đại điện phương hướng bởi vì hắn biết rõ chỉ có đem những cái kia bị nuốt huyền giao chấn vệ đại trận bên trong tiên chủ cùng cường giả cứu ra khả năng nắm giữ chân chính cơ hội hóa giải nguy cơ chỉ có điều ý nghĩ của hắn sớm đã tại nghiêm phạm trong dự liệu ừ muốn cứu người ngươi làm không được một tiếng chân uống một con kia mấy chục trượng lớn kim đỉnh lần nữa biến to lớn lại là biến mấy trăm trượng to lớn trực tiếp đem kia một ngôi đại điện cho b á phủ như thế n g u y vô tấn mong muốn xuất thủ cứu bên trong tòa đại điện k nhất định phải phá vỡ kia kim đỉnh phòng ngự chỉ là một cái loại hình phòng ngự c ự c phẩm tiên khí lại làm sao có thể dễ dàng như vậy phá vỡ cho ư ơ n g l nên Thu h đây c í h là ngươi tại ự tự tìm Thu tìm t A Lao chương chính cho ngươi Nê nên, là đây vận dụng kim đỉnh phòng ngự ngăn cản n g ụ y vô tận trong nháy mắt nghiêm phạm vẻ mặt cũng thay đổi hắn là thiên nguyên tiên chủ tọa hạ đại đệ tử theo bước vào tiên đạo cảnh giới liền bị xếp vào tiến vào bắc minh tiên đ ỉ n h mặc dù tại cái này hơn hai trăm triệu năm ở giữa tổng cộng gặp qua thiên nguyên tiên chủ số lần không vượt quá mười lần nhưng là thiên nguyên tiên chủ đối với hắn chỉ đạo sự giúp đỡ dành cho hắn cho hắn chuyển t h ừ a đều là không lời nào để nói cũng t h như xem như thiên nguyên tiên chủ tọa hạ đại đệ tử hắn trên thực tế sớm đã đạt được thiên nguyên tiên chủ truyền thụ cho thiên nguyên tiên đ ỉ n h kia một bộ phận thần đạo truyền thừa cho nên hắn thực lực chân chính cũng không so ngụy vô tận nhỏ yếu nói tóm lại lực lượng ngang nhau nhưng là nghi phạm chân thân chính là yêu tộc bên trong tương đối cường đại bắc minh thiên giao cho nên ngoại trừ thiên nguyên tiên chủ truyền thụ cho những cái kia nghi phạm còn nắm giữ bắc minh thiên giao nhất tộc truyền thừa huyền giao chấn vệ đại trận chính là bắc minh thiên giao nhất tộc thiên phú truyền thừa một trong lúc đầu Chỉ dựa vào bắc minh thiên giao thiên bây giờ cho dù là thực lực mình vẹn vẹn có thể so với thần kiếp cảnh lục trọng tiên cường giả thực lực nhưng là tại bắc minh thiên giao tiên phú truyền thừa cùng thiên nguyên tiên đình bộ phận thần đạo truyền thừa song trọng gia chỉ phía dưới chỉ dựa vào một cái huyền giao chấn vệ đại trận nghiêm phạm liền có thể đem những cái này tiên chủ khổng tử bất quá cần hao phi không thiếu thời gian dù sao những cái này tiên chủ không hề giống tại bình thường tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả bọn hắn đều là nắm giữ bộ phận thần đạo truyền thừa t r ầ m thì sinh biến cái này một cái đạo lý nghiêm phạm rất rõ ràng cho nên hắn nhất định phải vận dụng thủ đoạn mạnh nhất gia tốc chấn sắt những cái này tiên đ ỉ n h c h i chủ không bao lâu toàn bộ tiên vực đều chính là t i ê n nguyên tiên đ ỉ n h cho nên các ngươi những n à y các lớn tiên đ ỉ n h tiên chủ hôm nay ngay ở chỗ này vẫn gì ta ngừng một đạo giao long gào thét nghiêm phạm tùy theo chính là hóa thành một đầu to lớn ngân bạch giao long huyền giao trấn vệ đại trận bao phủ phía dưới đại điện bên trong một trăm đại gia cứu cứu ta van cầu ngươi mau cứu ta thái nhất tiên chủ thần hồn đã là biến hơi mở tình huống đã vô cùng nghiêm trọng mặt khác những cái này tiên chủ lúc này tình huống cũng, cũng không quá tốt bởi vì nghiêm phạm trước đó ngôn ngữ bọn hắn đã muốn ngưng tụ sức mạnh chống lại huyền giao chấn vệ đại trận lực lượng lại muốn phòng bị lẫn nhau kể từ đó tình huống của bọn hắn chỉ có thể càng hỏng bét ừ một đ á m ngu xuẩn nhìn thấy những cái này tiên chủ hành vi số một trăm còn lại chỉ có xem thường bởi vì người ta châm n g ỏ i ly dán dăm ba câu những người này cứ như vậy l ò người thật đúng là chịu không được khảo nghiệm a một trăm đại gia bắc minh tiên đình ngụy vô cực lúc này cũng là tới gần số một trăm một trăm đại gia ngươi đã không nhận cái này huyền giao chấn vệ đại trận ảnh hưởng vậy có phải hay không có biện pháp phá vỡ đại trận này nghe được ngụy vô cực lời nói nguyên một đám tiên đình c h i chủ đều là đem ánh mắt nhìn về phía số một trăm có chờ mong cũng có sợ hãi cắt một cái phá trận mà thôi bản đại gia muốn đi thì đi đến ở cũng chỉ có thể tự cầu phúc muốn đi thì đi cái này tuyệt không phải số một trăm l h o á ó c l á c làm vì bản tôn một vạn p â n thân một trong hãn luyện đan tạo nghệ cùng số chín mươi chín không sai bị lắm nhưng cùng lúc bọn hắn bình thường thời điểm đều là không an p ậ n t h ư ợ n h ư số chín mươi chín liền chơi đùa ra c h ố n g chân đan v ề phần hắn dựa theo mình mà nói hắn ưa thích chơi đùa một chút cao cấp điểm đồ vật cho nên cái gì mới là cao cấp đồ vật tại số một trăm trong mắt trận pháp chính là tương đối cao cấp cho nên tại tầm thường không có luyện chế đan d ư ợ c thời điểm hắn cũng thích cùng một chút cùng trung trí hướng phân thân nghiên cứu một chút trận pháp nhất đạo khoan hay nói ở phương diện này số một trăm xa so với cái khác phân thân càng có thiết phú cho nên bây giờ bình thường trận pháp ở trước mặt của hắn thật không đáng chú ý húng chi hắn còn chăm chú nghiên cứu qua bản tôn làm g a tinh không tuyệt sát đại trận đâu cho nên cái này cái gì huyền giao c h ấ n vệ đại trận đối với bây giờ số một trăm mà nói chính là một cái không coi là gì phá t r ậ n bất quá yêu xem náo nhiệt t i ê n tính thúc đẩy số một trăm hoàn toàn không có phá mất cái này một cái đại trận ý nghĩ ngược lại hắn mạnh như vậy những người kia lại không thể đối với hắn tạo thành bất cứ uy h ế t gì có chơi vui kia không nhiều làm chơi một hồi a giờ phút này nghe được muốn đi thì đi mấy người này thần ủ tiên chủ chu thái nguyên lúc này chính là ngạc nhiên mừng rỡ một trăm đại gia dẫn ta đi ngươi nhất định phải dẫn ta đi a nhìn thấy một trăm đại gia không nói gì chu thái nguyên dối ra một ngón tay giống như là cảm thấy không ổn t h、so、bó lớn bó lớn vậy cũng là rất lớn niềm vui thù a tốt bạn đại gia bằng lòng dẫn ngươi rời đi cái này phá trận nghe được số một trăm lời nói đại điện bên trong tất cả mọi người kinh ngạc hai ngàn vạn ước tiên phẩm nguyên thạch đó cũng không phải là số lượng nhỏ a nhưng là so với bị vây chết tại cái này huyền giao c h ấ n vệ đại trận bên trong chỉ là hai vạn ước tiên phẩm nguyên thạch lại đáng là gì đại viêm tiên chủ trần khiếu thiên lúc này đổi vội mở miệng một trăm đại gia mang ta một cái hai vạn ước tiên phẩm nguyên thạch chỉ cần một trăm đại gia đem ta mang đi ra ngoài ta cũng cho ngươi hai vạn ước tiên phẩm nguyên thạch còn có ta một trăm đại gia còn có ta à vân đô tiên chủ tô giải mây cũng là tranh thủ thời gian mở miệng một trăm đại gia ta ta cũng cho ngươi hai vạn ước tiên phẩm nguyên thạch ngươi cũng mang ta một cái a một trăm đại gia xin ngươi cũng mang ta một cái một trăm đại gia Ta c một trăm linh c n g ư lúc này cũng là phi thường ngạc nhiên một người chính là hai vạn ước tiên phẩm nguyên thạch kia trong đại điện này thật là trọn vẹn mười chín người a mang một cái ra ngoài chính là hai vạn ước tiên phẩm nguyên thạch vậy sẽ cái này mười chín vị cường giả mang đi ra ngoài chính là mười chín hai vạn ước tiên phẩm nguyên thạch kia số một trăm cũng là không nghĩ tới đi theo c h ú lão đầu đi một chuyến lại còn có thể có như vậy thu hoạch khổng lồ đây quả thực là quá ngoài ý mớn tốt bản đại gia bằng lòng các ngươi số một trăm trực tiếp hai cái ngón tay một túm chỉ muốn các ngươi tất cả mọi người đem nguyên thạch giao bản đại gia liền đánh vỡ cái này một cái phá trận mang các ngươi ra ngoài nghe nói như thế thần ưu tiên chủ chu thái nguyên cái thứ nhất làm làm gương mẫu lúc này chính là theo chính mình nội thế giới bên trong lấy ra nguyên thạch giao cho số một trăm một trăm đại gia đây là ta hai ngàn vạn ước tiên phẩm nguyên thạch ngài cất kỹ ha, ha ha cất kỹ bản đại gia nhất định phải cất kỹ sau đó vì mạng sống kia từng cái tiên đỉnh c h i chủ cùng các lớn tiên đ ỉ n h cường giả tự nhiên đều là không trần trờ chút nào ngay cả đã kinh biến đến mức hơi mở thái nhất tiên chủ liều phiêu sợi thô thần hồn cũng là nhường nàng mang tới một cái kia thái nhất tiên đ ỉ n h cường giả nộp hai phần nguyên thạch ngược lại đối với số một trăm mà nói thái nhất tiên chủ thần hồn loại tình huống này có cứu hay không cũng không đáng kể nhưng là có tiền không kiếm cái này không thể nào nói nổi a ngay tại số một trăm h thu tất cả mọi người nguyên thạch thời điểm toàn bộ bên trong đại điện đều bởi vì kia to lớn kim đỉnh bao phủ biến mờ tối đồng thời bắc minh tiên đình mật thám nghiêm phạm tiên đế cũng vào lúc này biến thành một đầu to lớn ngân bạch giao long các ngươi đều cho bản đế chết đi tiếng giống rơi xuống chỉ thấy kia to lớn ngân bạch giao long toàn thân đều thiêu đốt lên s â m bạch băng diễm to lớn trong miệng càng là ngưng tụ một đoàn đường kính ba t r ư ợ n g băng diễm viên cầu đột nhiên phun một cái nhất thời một cái kia đường kính ba t r ư ợ n g băng diễm viên cầu chính là tại huyền giao c h ấ n vệ đại trận lực lượng ra chỉ phía dưới mang theo hủy diện tất cả kinh khủng y có thể d á n g lâm mà đến giờ phút này đại điện bên trong vốn là thừa nhận huyền giao chân vệ lực lượng vô số cường giả đều là càng thêm chấn kinh nghiêm phản tiên đế thực lực xa so với bọn hắn tưởng tượng phải cường đại quá nhiều. Tại nhưng giao c ấ n trận phệ đại trận lực l ợ á là hắn ế xuống, bọn h có nguyên người n tắc của mình cái kia chính là lấy người tiền tài trừ hai hoạ cho người tuyệt không thay đổi cho nên hiện tại cái này người trong đại điện hắn bảo định lao né thu đây chính là ngươi tự tìm rét lạnh ngôn ngữ theo số một trăm trong miệng thốt ra giờ phút này đại điện bên trong những cái này t i ê n chủ cùng vô số cường giả đều là nhìn thấy một trăm đại gia hướng phía kia g á n g lâm mà đến băng d i ễ m viên hữu cầu nên đón tiếp lấy vô tướng tiên bí trưởng giờ phút này mọi người thấy theo một trăm đại gia nên đón tiếp lấy trong tay hắn ngưng tụ mà ra chính là một đạo cự trưởng kia là một cái toàn thân màu xám giống như là từ ngàn vạn thần bí tiên biệng ngưng tụ mà thành bao trùm lấy vô số cổ lão tiên chữ cự trưởng làm kia một đạo cự trưởng hiện hiện trong n h y mắt trong đại điện mỗi một cường giả đều là khiếp sợ không gì sánh nổi bởi vì kêu một đạo cự trường uy lực quá mạnh vẹn vẹn ngưng tụ ra trong nháy mắt toàn bộ trong đại điện đều giống như xuất hiện một vị áp đảo tiên đạo cảnh giới phía trên kinh khủng đại năng Vì thế như vậy bọn hắn chưa hề cảm thụ qua giờ phút này đại điện bên ngoài hiển hóa chân thân phun ra b ă n g diễm hỏa cầu công kích nghiêm phạm cũng là kinh hãi bởi vì nó cũng cảm nhận được lúc này kêu bị huyền giao chấn vệ đại trận bao phủ đại điện bên trong vậy mà xuất hiện phi thường khủng bố lực lượng cường đại thật là cái này sao có thể nó huyền giao chấn p h ệ đại trận thật là bắc minh thiên giao nhất tộc truyền thừa cường đại tăng thêm thiên nguyên tiên đình bộ phận thần đạo truyền thừa liền xem như ngụy thần cảnh thất trọng thiên cường giả hẳn là cũng chỉ có bị chấn áp phần a nhưng là b â y giờ không tốt nghiêm phạm minh bạch là một cái kia một trăm đại gia kia là một cái biến cố nó vốn cho là mình thi triển huyền giao chấn p h ệ đại trận về sau liền xem như kia một trăm đại gia cũng có thể chấn áp nhưng là hiện tại chuyện dường như không tại dự liệu của nó bên trong vị kia một trăm đại gia thực lực xa so với nó tưởng tượng muốn càng thêm cường đại nhưng là hiện tại đã không có đường lui、ừ. vậy thì nếm thử bản đế một chiêu này a tiếng giống rơi xuống nghiêm phạm há to miệng rộng lại là liên tục phun ra sáu cái giống nhau đường kính ba trượng băng diễm h ỏ a cầu đ ư ơ n g đ ư ơ n g đ ư ơ n g đ ư ơ n g tia từng cái bị nghiêm phạm phun ra băng diễm h ỏ a cầu tùy theo chính là một cái va chạm một cái liên tiếp lấy tốc độ nhanh hơn phóng tới trước hết nhất phun ra một cái k i a băng diễm h ỏ a cầu nhất thời sức mạnh công kích vậy mà biến mạnh hơn a cho bản đại gia làm thất tinh liên châu đâu đối với cái này số một trăm chẳng thèm ngọt ớ i trong mắt hàn quang lấp lóe đưa tay đẩy lần này số một trăm tựa như là đẩy một đạo bàn tay lớn màu xám Phóng hiện hiện trong ớ i kia lúc m mà nhất thời huyền giao chấn vệ đại trận đối những cái kia tiên chủ cùng vô số cường giả áp chế đều đang nhanh chóng trở nên nhỏ yếu mà lúc này theo từng đạo kịch liệt tiếng va chạm vang lên h r i ệ t theo từng đạo kinh khủng va chạm khí lãng đời g a là số một trăm bảy mươi bàn tay lớn màu xám tiếp tục lên cao trực tiếp đem k h á n g lâm mà đến ba ă n g diễm h ỏ cầu đẩy dọc đẩy đ theo ư ờ nghiêm quay trở về. Cái gì? g n phạm kinh hô ã i t cũng là bị một trăm linh a đại gia đẩy kia bảy cái cự đại băng diễn hỏa cầu hung hăng nét vào nó kia kinh hô huyết bùn đại khẩu bên trong nhất thời nghiêm phạm kia to lớn bắc minh thiên giao toàn bộ thân hình đều bị băng diễn mất cháy nó kêu thảm trực tiếp nhường tất cả cường giả thần hồn run dày nó tiếp nhận chính mình phát ra công kích cùng lực lượng phanh to lớn bàn tay lớn màu xám hung hăng rơi vào bị băng diễm đốt cháy bắc minh thiên dao trên thân nhất thời k i a to lớn bắc minh thiên dao trực tiếp hóa thành vô số màu trắng cho tàn vẩy xuống đại t r ậ n phá nghiêm phạm hoàn toàn chết thần hồn câu diệt tại một trăm đại gia trước mặt không chịu nổi một kích keng một tiếng vang thật lớn đã mất đi nghiêm phạm trường khống tia to lớn kim đỉnh cũng bị ngụy vô tận lật ngược mà to lớn kim đỉnh bị xốc lên về sau cảnh tượng trực tiếp nhường ngụy vô tận cái này một vị bắc minh tiên chủ ngây ngẩn cả người là ngôi đại điện đã biến thành một vùng phế tích huyền giao c h ấ n phệ đại trận cũng đã biến mất tán loạn ngay cả nghiêm phạm cái bóng cũng, cũng không tìm tới tia từng cái trước đó bị vây ở trong đại điện các đại tiên chủ hòa vô số cờ giả g lúc này đều là đứng ở phế tích không chúng kinh hãi mà nhìn xem càng trên không hơn một trăm đại gia trong mắt của tất cả mọi người ngoại trừ c h ấ n kinh chính là c h ấ n kinh một trăm đại gia kinh khủng cùng cờ đại hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người cái này cái này ngụy vô tẫn kinh hãi nuốt nước bọt một trăm đại gia ngươi thậm chí ngay cả nghiêm phạm lão tặc cũng giết sao nhìn tới trong tay sách theo hàn băng bảo đao thần xác khiếp sợ ngụy số một trăm khinh thường nói cắt một con kiến hôi mà thôi bản đại gia ra tay nó tự nhiên là sống không được vây anh nơi xa một tiếng vang thật lớn số một trăm tùy theo nhìn thấy chính là đông đảo bắc minh tiên đỉnh cường giả bị thiên nguyên tiên đỉnh lý trường phong cùng lý mạc nói c h ấ n sát cảnh tượng nhất thời liền là một bộ đau lòng bộ dáng ai nha nhiều như vậy tiên đế cảnh giới cường giả liền chết như vậy rất đáng tiếc ca nếu không đem bọn hắn tất cả đều bắt lại đến lúc đó giao cho bản tôn nghĩ nghĩ số một trăm tùy theo lắc đầu không có trêu chọc đến hắn hắn tuyệt không hạ thủ bởi vì như vậy có khả năng sẽ cho bản tôn mang đến không tốt lắm ảnh hưởng đã như vậy vậy cũng chỉ có thể đối thiên nguyên tiên đình hai vị kia cường giả hạ thủ nghĩ như thế số một trăm chín là nhìn thoáng qua hiện tại cần khôi phục các đại tiên chủ hòa vô số cường giả chư vị lại nhìn bản đại gia như thế nào đem hai người kia chấn áp chu thái nguyên có chút lo lắng một trăm đại gia đây chính là thiên nguyên tiên đình đạt được bộ phận thần đạo truyền thừa cường giả hơn nữa còn là hai vị đại cường giả ngài chu thái nguyên lời nói đều còn chưa nói hết số một trăm chín là khoát tay c h ặ lại yên tâm bọn hắn tại bản đại gia trước mặt giống nhau là tiện tay liền có thể bóp chết con kiến nhỏ đều là không coi là gì vừa mới nói xong số một trăm n h ấ t chân một bước chính là trực tiếp hiện thân rất nhiều bắc minh tiên đỉnh cường giả sông pha chiến đấu phía trước nhất này bản đại gia ở đây các ngươi hai cái tặc nhân mơ tưởng làm càn nhìn đến lúc này hiện thân số một trăm nhìn lại một chút những cái kia trước đó bị nhốt huyền giao c h â n vệ đại trận cường giả đều đã thoát khốn giờ phút này lý trường phong cùng lý mạc nói hai người đều là thần sắc nghiêm trọng thiên nguyên tiên chủ quả nhiên tính toán không bỏ sót chuyện này quả nhiên tồn tại biên cố mà người trước mắt này tất nhiên lại chính là một cái kia biên cố hai người bọn họ bỗng nhiên hiện thân bắc minh tiên đình chính là thiên nguyên tiên chủ gian bài b ư ớ c tiêu biến cố hiện thân hiện tại biến cố quả nhiên hiện thân như vở ý tưởng bốn trăm mười lao thiên sửa a cái k i ê u đang chết khôi lỗi thế nào truy chính là bạn đại gia chương bốn trăm mười lao thiên sửa a cái k i ê u đang chết khôi lỗi thế nào truy chính là bạn đại gia thiên nguyên tiên chủ nói không sai biến cố quả nhiên ngay tại cái này một cái phương hướng nhìn thấy số một trăm đã hiện thân lý mạc nói mặt bên trên lúc này hiện hiện một loại nụ cười quỳ dị trong tay càng là bóp bóp huyền ảo tiên đạo pháp ấn đã biến cố đã hiện thân vậy thì giải quyết biến cố a thần linh khôi lỗi hàng ông giờ phút này theo lý mạc nói trong tay tiên đạo pháp tuấn đánh, đánh ra, này phương thiên địa ở giữa liền đột nhiên phát ra nổ vang thiên khung không trung tùy theo hiện hiện chính là một cái bao phủ phương biên phạm vi trăm dặm tản mát ra k h í tức khủng bố hắc kim sắc vòng xoáy ngay sau đó ở đằng kia to lớn hắc kim sắc trong nước xoáy có hắc quang về xuống sau đó chính là có khí thế vô cùng kinh khủng cường giả d á n g lâm mà đến đó là một người mặc hắc kim sắc c h i ế n giáp cường giả bí ẩn thân thể khôi nô g trên mặt trên cổ trên cánh tay tất cả đều là huyền ảo phụ văn thần bí tản mát ra khi tức hết sức khủng bố vẹn vẹn g á n g lâm trong n h y mắt dưới không trung phương viên phạm vi trăm dặm bên trong tất cả bắc minh tiên đỉnh những cường giả kia đều là không chịu nổi loại kia khí thế kinh khủng huy áp đều là nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm từ trên cao rơi xuống ngay cả những cái này tiên chủ cấp bậc cường giả lúc này đều là sắc mặt đại biến thần sắc kinh hãi kia bỗng nhiên d á n g lâm mà đến cũng không phải là cường giả chân chính mà là một c ố khôi lỗi nhưng là kia một c ố khôi lỗi lại là khiến người ta cảm thấy như là thần minh đồng dạng cường đại không có thể khiêu khích khó mà chống lại ngoan ngoãn lần này phiền thoái nhìn thấy kia g á n g lâm mà đến k h lỗi số một trăm đều là kinh hãi nuốt nước bọt thật mạnh cho dù là hắn đều cảm nhận được cảm giác n ộ t ngạt hết sức mạnh mẽ đặc biệt là kêu một loại ngự trị ở bên trên hắn khí thế cường đại lúc này nhường số một trăm đều có chút sợ mất mật x o n g con b lại là một bộ thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi lần này thật phiền thoái số một trăm thần sắc biến n g ư n g trọng hắn chỉ là tương đối tại thần kiếp cảnh cựu trọng thiên cường giả đối đầu cái này thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi căn bản không có một chút phần thắng a mong muốn tại dạng này một bộ thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi trước mặt cứu những người này a không đúng số một trăm lúc này mới phản ứng được Hắn cho nên hiện tại i đối n h mặt cường đại hơn mình tồn tại kia nhất định phải trốn a bất quá đang muốn dự định chạy trốn số một trăm linh lại là dừng lại sờ lên tầm nhìn xem kia giáng lâm mà đến mạnh đại khôi lỗi thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi kia là chết là không có linh trí cho nên mình cùng kia một cỗ khôi lỗi thực lực cụ thể cùng nhau kém bao nhiêu số một trăm rất hiếu kỳ có thử một chút lòng hiếu kỳ quay phá số một trăm lúc này ngưng tụ một đạo mấy c h ụ c trượng to lớn vô tướng tiên bí trưởng đây chính là nắm giữ rất mạnh lực công kích hơn nữa còn là tiên cấp thượng phẩm võ kỹ chỉ là khôi lỗi đang còn muốn bản đại r a trước mặt làm cản tiết chiêu c h ấ n quát một tiếng số một trăm trực tiếp đem tự thân ngưng tụ lớn đại trưởng ấn hướng phía kia một bộ g á n g lâm mà đến khôi lỗi công kích qua h ừ muốn chết nhìn thấy số một trăm hành vi lý mạc đạo thần tình trào phúng âm thanh lạnh lùng nói thần linh khôi lỗi giết hắn Bá. Nhất thời. kia giáng lâm mà đến thần linh khôi lỗi trong mắt lấp l o e ánh sáng màu đỏ lấy nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị tránh đi kia một đạo đánh tới vô tướng tiên bi trưởng giống như ưu linh liền là xuất hiện ở số một trăm trước người sau đó phanh nắm tay hung hăng đánh vào số một trăm p h ầ n bụng phốc phốc một ngụm máu tơi ư phun ra số một trăm h thậm chí đều phản ứng không kịp chính là trực tiếp bay ngược mấy trăm t r ư ợ n g quả cứng thật mạnh bản đại gia căn bản không phải đối thủ trên lệnh quá xa thổ huyết bay ngược mấy trăm triệu số một trăm thần sắc kinh hãi giờ phút này số một trăm trong lòng là sóng lớn của chào hắn là bản tôn phân thân hơn nữa còn là thần hồn phân thân mặc dù nhìn qua cùng người bình thường không có khác nhau nhưng trên bản chất chỉ là bản tôn phân hóa đi ra một sợi thần hồn a liền xem như bị đánh vậy cũng là không thể nào thổ huyết nhưng là bây giờ hắn thế nào thổ huyết sẽ thổ huyết cái kia chính là mang ý nghĩa sẽ chết cho nên tại biến thành càng cường đại hơn thiên tướng thần hồn phân thân về sau hắn sẽ bị giết chết lộc cộc cái này một loại tình huống n h ư n g lúc này số một trăm vô cùng chấn kinh sẽ bị giết chết kia liền không thể bị giết chết cho nên gặp gỡ không có trăm phần trăm có thể cầm xuống cờ giả liền không thể cứng đôi cứng trốn nhất định phải trốn không trốn nữa kia một bộ thần kiếp cảnh thập nhị trọng tiên thực lực thần linh khối lỗi thật có khả năng sẽ đem hắn giết chết trốn a chư vị tự cầu phúc à bản đại gia đánh c ô n g lại bản đại gia trước hết chạy trốn à, chư vị cũng mau trốn à. tiếng nói vang vọng số một trăm đã là thoát đi mấy trăm dặm thần linh khôi lỗi truy nhất định phải giết hắn su i ê nghe được lý mạc nói chỉ lệnh kêu một bộ thần linh khôi lỗi hướng thẳng đến chạy trốn số một trăm đ ổ i theo thế là bắc minh tiên đình ngụy vô tẫn các loại đại tiên chủ tùy theo đặt thành liên minh nào về phía thiên nguyên tiên đình lý trường phong cùng lý mạc nói hai người không có kêu một cỗ khôi lỗi liền lý trường phong cùng lý mạc nói hai người bọn hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi chờ ta một chút một trăm đại gia chờ ta một chờ t ta Bất quả, khi nhìn đến một trăm trốn trong ngáy mắt, thần tiên Thái theo một trăm trốn. tin đại chạy lại chạy gia ngáy Nguyên chủ Chu nguyên chân Hắn không số ủ là bước ấ t tại tin t luận nào, hắn hiện kẻ chỉ ở n g g một trăm đại i trăm dặm nhanh như điện chấp nhanh chóng đầm bệnh quay đầu nhìn thấy chu thái nguyên sau lưng nhanh chóng đuổi theo tới thần linh khôi lối số một trăm chính là kinh hãi đáng chết chu lao đầu thế nào đem thần linh khôi lối đưa tới n h ỉ non một câu số một trăm trong mắt lóe lên một đạo linh quang chu lao đầu tách ra trốn hai người cùng một chỗ trốn chỉ có thể bị một mẹ hút gọn tách ra trốn an toàn một chút đến lúc đó thần ưu tiên đình thấy vừa dứt tiếng số một trăm trực tiếp g i a tốc chỉ là tại chu thái nguyên trong mắt lưu lại một đạo tàn ảnh cảm nhận được sau lưng càng lúc càng nhanh thần linh khôi lỗi chu thái nguyên nội tâm khẩn trương cực kỳ một trăm đại gia tốc độ thật nhanh hắn theo không kịp a bất quá một trăm đại gia nói có đạo lý chỉ cần tách ra trốn t i u kinh khủng thần linh khôi lỗi không nhất định sẽ tới truy chính mình h khoan hay nói ngay tại tuần quá nguyên triều lấy một phương hướng khác thoát đi về sau tia một bộ thần linh khôi lỗi vậy mà thật không có tới truy h ắ n ngược lại là hướng phía tốc độ càng nhanh một trăm đại gia đuổi theo một trăm đại gia mạnh như vậy hắn nhất định sẽ trốn được chu thái nguyên hơi hơi dừng lại sau đó tiếp tục trốn một bên khác hất ra chu lao đầu mấy ngàn dặm hơn nữa còn lừa hắn tách ra trốn hiện tại chu lao đầu nhất định bị tia thần kiếp cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực thần linh khôi lôi đuổi đến k ệ gia quần rồi à. số một trăm tâm tình vung lòng không ít trên mặt thậm chí xuất hiện một chút mỉm cười đại ý còn tốt bản đại gia thông minh hiểu được lợi dụng chu lao đầu hấp dẫn nhưng mà lời nói đều còn chưa nói hết số một trăm giống như là cảm ứng được cái gì nhìn lại nhất thời chính là mở chừng hai mắt lao thiên sự a cái tia đang chết khôi lỗi thế nào truy chính là bản đại gia chương bốn trăm một ư ơ i một một cái đều đánh không lại hiện tại lại tới chín cái chương bốn trăm một ư ơ i một một cái đều đánh không lại hiện tại lại tới chín cái cái tia đang chết thần linh khôi lỗi không có đi truy chu tru lao đầu mà là hướng phía chính mình đổi tới giờ phút này số một trăm là tương đối kinh hãi đây là c h ầ m c h ầ m chết chính mình vậy cũng chỉ có thể xuất r a đ à o mệnh bản lĩnh thật sự nhìn thấy hướng phía chính mình đuổi theo thần linh khôi lỗi số một trăm không dám buông lỏng tùy theo chính là lấy tốc độ nhanh nhất tiếp tục trốn hắn đã rất rõ ràng chính mình đánh không thắng k i ê m một bộ thần kiếp cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực thần linh khôi lỗi cho nên không thể cứng đối cứng chỉ có thể trốn xuyên thẳng qua hư không nhảy vọt hư không thậm chí ngẫu nhiên phát ra một chút công kích chế tạo một chút c h n g n g ạ i nhưng mà mặc kệ số một trăm tốc độ có bao nhanh k i ê m một bộ thần linh khôi lỗi chính là cắn chặt chính mình không thả chính là một mực gắt gao đuổi theo hắn không thả số một trăm càng ngày càng kinh hãi bất quá cũng cảm thấy vô cùng may mắn bởi vì hắn lĩnh ngộ là hư không phát tắc tại phương diện tốc độ vốn là có rất lớn ưu thế cho nên nếu như hắn lĩnh nộ không phải hư không p h á p tắc lời nói chỉ sợ sớm đã đã bị cái kia đáng chết thần linh khôi lôi đổi theo cũng chính bởi vì tự thân hư không p h á p tắc ưu thế số một trăm khả năng tại thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khôi lôi truy kích hạ không có bị đổi kịp nếu là đổi lại số chín mươi chín lời nói kết quả kia liền không giống như vậy dù sao số chín mươi chín lĩnh nộ không phải hư không p h á p tắc tại phương diện tốc độ có thể chậm hơn hắn nhiều cho nên chính là bởi vì dạng này nguyên nhân số một trăm không có lựa chọn trực tiếp trở về thần đũ tiên định bởi vì đây là một bộ thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khối l ỗ i vạn nhất hắn cùng số chín mươi chín liên thủ đều đánh không lại kia là sẽ hại số chín mươi chín cho nên chỉ có thể hướng càng xa xôi tiếp tục trốn về phần trốn nơi nào số một trăm căn bản không có phương hướng cũng không biết phía trước đến cùng là nơi nào dù sao cái này tiên vực hắn cũng chưa quen thuộc bất quá tại hư không pháp tác gia trí hạng liền xem như cái này thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khối l ỗ i cũng đừng hòng đuổi kịp hắn hơn nữa cũng chỉ có một bộ thần linh khối lối cũng là không thể nào đuổi kịp hắn đánh k ô n g thắng còn không chạy nội sao một này, hai ngày ba ngày chỉ trước mắt số một trăm đã là bị k i ê m một bộ thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khôi lỗi đổi u ba ngày ba đêm đáng chết cái này thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khôi lỗi cũng thật khó dây d i a a đều ba ngày ba đêm thế nào còn đổi u theo bản đại gia không thả a n g ư ờ i không ăn cơm sao n g ư ờ i không ngủ được sao n g ư ờ i không ai đúng a khôi lỗi là không cần ăn cơm cũng là không cần ngủ nhưng là năng lượng của nó luôn có hao hết thời điểm a kịp phản ứng số một trăm tiếp tục trốn ba ngày hao tổn không hết năng lượng của ngươi vậy thì tiếp tục hao tổn Một b ê nhanh k á c vực, trạch, c tiên vân mộng o v ạ trượng k ô n tên cường g giờ Người bây mấy tụ tập trăm cầm c đầu, hơn í n thiên nguyên tiên đỉnh tiên đỉnh chi chủ thiên nguyên tiên、đế. Nhanh h chi chủ h là đế. lại có mấy ngày hoang cổ tiên thể chính là b ả n đế nhìn xem giới không trung m ê n h mông vô bờ tất cả đều là t r á n g xóa x ư ơ n g mù bao phủ vân mộc trạch thiên nguyên tiên đế thần sắc đã là có khó nén kích động cựu đại tiên đ ỉ n h c h ấ n thủ lấy hoang cổ tiên mộ hơn nữa còn là rất nhiều hoang cổ tiên mộ toàn à o hoang cổ tiên mộ mới thật sự là hoang cổ tiên mộ người khác không rõ ràng nhưng là h ã n thiên nguyên tiên đế là biết đến là biết rõ vô cùng tại cái này vân mộng trạch bên trong hoang cổ tiên mộ liền là chân chính hoang cổ tiên mộ cho nên bây giờ chỉ cần chờ đợi chân chính hoang cổ tiên mộ lần nữa xuất thế hắn liền có thể đạt được hoang cổ trong tiên mộ hoang cổ tiên thể tiến hành dung hợp đến lúc đó thần đạo cảnh giới đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì bình cảnh liền xem như siêu thoát thần đạo cảnh giới kia cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi cho nên hiện tại hắn muốn làm chính là chờ chỉ là hiện tại thiên nguyên tiên đế bỗng nhiên mướn mày lý trường phong cùng lý mạc nói vậy mà chết hơn nữa liên bản đế đại đệ tử cũng đã chết lập tức thiên nguyên tiên đế m i tâm hiện hiện một đạo màu vàng kim nhạt vạn chữ ân ký lúc này tựa như là phát hiện gì rồi đáng chết lại còn không có giải quyết thiên nguyên tiên đế hai mắt khẽ hít một cái mà hậu chiêu bên trong bấm quyết tại phía sau hắn lại là xuất hiện chín đạo thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khôi lỗi kia chín đạo thần linh khôi lỗi đều là người mặc hắc kim sắc chiến giáp thân thể khôi nô trên mặt trên cổ trên cánh tay tất cả đều là huyền ả o phù văn thần bí tản mát ra khi tức hết sức khủng bố bọn chúng tất cả đều là dáng dấp giống nhau như lúc đi đem kêu một cái phiền p h i cho bản đế giải quyết triệt、đề. tại thiên nguyên tiên đế hạ lệnh về sau kia chín đạo thần kiếp cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực thần linh khôi lỗi lúc này tựa như là khóa chặt nào đó một cái phương hướng khóa chặt nào đó một mục tiêu phá toái hư không mà đi ngày thứ tư gian giác g đông nhiên nghe được sau lưng chuyển đến một hồi dị hưởng số một trăm chín là nhìn lại nhất thời sắc mặt thích thú hao hết đáng chết thần linh khôi lỗi rốt cục bị hắn hao hết năng lượng lúc này kia một bộ thần linh khôi lỗi lơ lửng ở trên không trong mắt ánh sáng màu đỏ đang chậm rãi dập tắt động tác đã là hoàn toàn đình trệ hừ đồ chất tiệt rốt cục hao hết năng lượng a số một trăm trở về vây quanh hao hết năng lượng đã không còn tán phát khí tức khôi lỗi dạo qua một vòng phát hiện đối phương đích thật là bị hao hết năng lượng biến tựa như một cái có gỗ đã là thỏa thỏa tự vật đem bản đại gia đuổi đến thảm như vậy hiện tại n g ư ờ i rốt cục truy bất động nhìn bản đại gia hiện tại liền đem người phá hủy bất quá ngay tại số một trăm đang muốn động thủ thời điểm hắn lại giống là phát hiện gì rồi ánh mắt tùy theo nhìn về phía nào đó một cái phương hướng nhất thời cái này xem xét nhưng làm số một trăm dọa cho đến kem chút liền phải sù đông chín chín chín bộ thần kiếp cảnh thập nhị trọng tiên thực lực khôi l ỗ tại sao có thể có nhiều như vậy khôi lỗi hơn nữa mà lại là hướng phía bản đại gia đuổi theo đúng vào lúc này khoảng cách số một trăm không đủ bên ngoài ba triệu dặm không c h u n g số một trăm phát hiện chín bộ thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thần linh khôi lỗi tất cả đều là cùng trước mắt hắn cái này một bộ thần linh khôi lỗi là giống nhau như lúc mặc dù không có tu vi cảnh giới nhưng tất cả đều là thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thương thiên a một cái hắn đều đánh không lại hiện tại lại tới chín cái l số một trăm hoảng sợ nuốt nước bọn trực tiếp đem trước mắt cái này một bộ thần linh khôi lỗi thu hồi tiếp tục trốn một cái đều đem hắn b ổ i đến như vậy chật vật nếu là kia chín cái giống nhau cường đại thần linh khôi lỗi tất cả đều đuổi theo vậy hắn không là chết chắc cái này tiên vực có nhiều như vậy thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khôi lỗi vẫn là quá nguy hiểm à số một trăm đang suy nghĩ muốn không phải là trốn về huyền dương đại lục a đối vẫn là huyền dương đại lục tương đối an toàn trước tiên tìm một nơi trốn về huyền dương đại lục tránh một chút lại nói chỉ là kể bên này chỗ nào mới có d á n g lâm huyền dương đại lục thông đạo mặc kệ số một trăm quyết định hướng phía trước trốn kiểu gì cũng sẽ bị hắn gặp phải một chỗ có thể trốn đi hạ giới thông đạo hơn nữa loại kia thông đạo bình thường đều là trưởng không tại một chút cường đại tiên vực thế lực trong tay cho nên chỉ cần tìm được một cái đủ cường đại tiên vực thế lực liền nhất định có thể tìm được trốn đi hạ giới thông đạo đến lúc đó nhất định có thể đem những cái k i a đuổi theo thần linh khôi lỗi cho vứt bỏ coi như không bỏ rơi được đến lúc đó chỉ cần bản tôn ra tay giống nhau có thể giải quyết hết bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đều nhiều ngày như vậy bản tôn bọn hắn làm sao còn chưa tới tiên vực chân nhân có âm thanh đã thượng tiến hứng thú có thể vào xem một chút t chương bốn trăm m ư ơ i hai là bọn hắn ba chương bốn trăm m ư ơ i hai là bọn hắn ba sơn hải tiên vực vô thượng tiên cung đội ưu tiên chỉ. Anh, theo i ê n một c ố khí thế cường đại theo thể nội bắn ra đỉnh đầu không trung hiển hiện năm đoá sáng chói tiên đạo pháp tác áo nghĩa chi hoa một cái lơ lửng tại đội ưu tiên trì giữa không trung trên bồ đoàn vương thành niên h chậm rãi mở hai mắt ra rốt cục lại khôi phục một chút tu vi lần nữa khôi phục một chút tu vi vương thành niên h tâm tình rất không tệ nguyên bản hắn là vô thượng tiên cung bên trong một vị tiên đế cảnh thập nhị trọng t i ê n cường giả có thể là bởi vì g á n g lâm hạ giới chấp hành nhiệm vụ nguyên nhân vậy mà tại hạ giới vẫn l ạ hơn nữa vẫn là bị một chút tướng mạo như thế cường giả bí ẩn dùng một loại kỷ quái đan dược nộ chết may mà lúc trước hạ giới thời điểm có chuẩn bị hắn lưu lại tiên đạo tinh huyết tại tiên vực trọng sinh chỉ có điều tiên đạo trọng sinh về sau hắn đã không còn là nguyên bản tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên tu vi nhưng thì tính sao đâu chỉ cần không có chân chính chết đi chỉ cần lại cho hắn mấy trăm năm lại tu luyện từ đầu tới tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên ở trong tầm tay vê anh một bên khác ngay tại khoảng cách vương thành niên h cách đó không xa địa phương theo một cỗ khí thế phóng lên tận trời mặt khác một chỉ tu luyện trên bộ đoàn la thường cũng là đột phá la thường vốn là vô thượng tiên cung tiên đế cảnh tầng mười tu vi cường giả nhưng là cũng tại huyền dương đại lục bị t ạ c chết tiên đạo tinh huyết trọng sinh về sau biến thành tiên đế cảnh nhị trọng tiên tu vi bây giờ nàng rốt cuộc khôi phục được tiên đế cảnh tầng ba tu vi tin tưởng không bao lâu nàng nhất định còn sẽ lại tu luyện từ đầu tới tiên đế cảnh tầng mười bất quá bây giờ đột nhiên vương thành niên h cùng la thường đều là nhìn về phía nào đó một cái phương hướng kia là một chỗ khoảng cách độ ưu tiên chỉ cũng không tính địa phương xa là một cái nhìn qua sâu không thấy đáy xanh lam đầm sâu trên thực tế đó chính là trưởng khống tại vô thượng tiên cung trong tay một chỗ có thể g á n g lâm hạ giới thông đạo thông đạo đi kia là hai triệu Bọn hạ giới, hạ giới h muốn muốn lúc này vương thành nhiên cùng la thường bỗng nhiên nhìn về phía kia một chỗ xanh lam đập sâu chính là cảm thấy có hạ giới sinh linh muốn theo kia một chỗ thông đạo phi thăng lên tới hơn nữa số lượng giống như không ít trên thực tế lúc này đông đảo vô thượng tiên cung cường giả cũng đều đã phát hiện chuyện như vậy cho nên lúc này rất nhiều vô thượng tiên cung cường giả đều đã g á n g lâm tới kia phi thăng thông đạo bên ngoài bình thường thời điểm mặc kệ là vô thượng tiên cung vẫn là tiên vực các thế lực lớn đều là phi thường hy vọng có hạ giới sinh linh theo bọn hắn trưởng khống phi thăng trong thông đạo phi thăng lên tới bởi vì những cái kia từ hạ giới phi thăng lên tới cường, cường giả đối tiên vực các thế lực lớn mà nói chính là miễn phí sức lao động chính là cho bọn hắn làm việc nô lệ thậm chí sẽ trực tiếp bị bắt lại chăn nuôi tương lai xem như các thế lực lớn bên trong những cái kia tiên đế lao tổ phi thăng thần v nhưng là bây giờ bởi vì huyền dương đại lục chuyện toàn bộ thiên nguyên tiên đình trong vòng phạm vi còn hạn rất nhiều tiên vực thế lực đều là không h y vọng có hạ giới cường giả phi thăng lên tới nếu là cái khác hạ giới phi thăng lên tới cường giả còn tốt có thể vạn nhất là huyền dương đại lục phi thăng lên tới cường giả cái kia chính là phiền phức ngập trời a cho nên lúc này rất nhiều giáng lâm tới phi thăng thông đạo bên ngoài vô thượng tiên cung cường giả mỗi một cái đều là thần sắc nghiêm trọng bọn hắn mỗi một cái đều đang cầu khẩn lấy không phải huyền dương đại lục cường giả phi thăng lên đến mỗi người đều hy vọng sắp phi thăng lên tới không phải huyền dương đại lục cường giả tại rất nhiều vô thượng tiên cung cường giả vẻ mặt ngưng trọng nhìn soi mói kia to lớn xanh lam trong đầm sâu bắt đầu ngủ cục sôi trào kết thúc thấy cảnh này đông đảo vô thượng tiên cung cường giả trắng bệnh cả mặt động tính lớn như vậy nhất định là huyền dương đại lục cường giả phi thăng lên tới bởi vì cái khác hạ giới cường giả coi như phi thăng lên đến kia cũng bất quá là tiền kiếp cảnh giới tu vi tạo thành động tính nhiều nhất chính là nhường cái này phi thăng trong đầm phiêu lên một cái bong bóng nhỏ nhưng là hiện tại to lớn như vậy động tính từ hạ giới phi thăng lên tới nhìn động tính này tất nhiên là tiên đế cảnh giới đại cường giả tuyệt đối không nên là những người kia tuyệt đối không nên là những cái tia tướng mạo giống nhau như lúc người lui m à cầu thứ hai đối với huyền dương đại lục có hiểu biết vô thượng tiên cung cứng giả khi nhìn đến to lớn như vậy động tĩnh về sau bọn hắn không cầu nguyện nữa phi thăng lên tới không phải huyền dương đại lục cứng giả bọn hắn chỉ hy vọng phi thăng lên tới không phải những cái tia tướng mạo giống nhau như lúc q á i vật cường giả bởi vì những cái tia tướng mạo như thế cường giả mới là huyền dương đại lục bên trong tồn tại đáng sợ nhất rốt cục tại đông đảo vô thượng tiên cung cường giả vẻ mặt ngưng trọng bên trong tia xanh lam phi thăng trong đàm hiện lên một tấm cường giả khuôn mặt kia là một t r ư ơ n g sắc mặt hồng l u ậ n dâu tóc bạc trắng nhìn có mấy phần hòa ái dễ gần bộ dáng gương mặt nhưng là khi nhìn đến kia một tấm cường giả gương mặt trong nháy mắt phi thăng đầm t r u n g quanh mặc kệ là vương thành nhiên vẫn là la t h ư ờ n g hay là lúc trước dáng lâm qua huyền dương đại lục những cái kia vô thượng tiên cung cực giả tất cả đều là sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn bởi vì kia một khuôn mặt để bọn hắn ký ức khắc sâu bất quá lúc này bọn hắn nhìn thấy cái này một khuôn mặt chỗ mi tâm cũng không có loại kia đặc thù cổ lao thiên chưa t n ký、Soạn. một hồi bọt nước vang vọng kia hạ giới phi thăng mà đến cường đứng ở phi thăng đầm giữa không trung phía trên một bộ dấu trưởng bảo màu xanh da thân dâu tóc bạc trắng thiên phong đạo cốt khí chất siêu phàm nhà a thì ra phi thăng tiên vực còn có nghi thức hoan nghênh a nhìn thấy phi thăng đầm chung quanh chúng nhiều cường giả tuyệt thiên thông đều là hơi kinh ngạc lập tức trực tiếp búng tay một cái đến đều đến không có bất kỳ cái gì nguy hiểm sau đó làm cái cự đại xanh làm phi thăng đầm tựa như là một nồi đốt lên nước hoàn toàn sôi trào toàn bộ phi thăng đầm bên trong nước đều c ư ớ đi xiu xiu từng người từng người cường giả tùy theo như là từng đạo lưu quang theo kia to lớn phi thăng trong đàm bay lên không trung số lượng càng ngày càng nhiều đội hình càng lúc càng lớn theo vô số cường giả theo phi thăng trong đàm hiện thân phi thăng đầm chung quanh những cái kia vô thượng tiên cung cường giả tức thì bị sợ đến thân thể run dày đặc biệt là những cái kia d á n g lâm qua huyền dương đại lục vô thượng tiên cung cường giả giờ phút này càng là có loại kém chút sắp bị hủ chết cảm giác bởi vì lúc này theo phi thăng trong đầm phi thăng lên tới những cường giả kia tất cả đều là tướng mạo như thế mi tâm của bọn họ chỗ đều có các loại sắc thái không đồng nhất c ủ lao thiên chữ v n ký bọn hắn t sau đó bị tạc chết qua cường giả cảm thấy sợ hãi thật sâu là là là bọn hắn vương thành niên h thanh âm kinh hãi thần sát hoảng sợ là huyền dương đại lục những cái kia tướng mạo như thế cường giả chỉ là lúc trước hắn tại huyền dương đại lục nhìn thấy bất quá chỉ là hơn m ộ ư ơ i người nhưng là bây giờ theo kia phi thăng trong đàm phi thăng lên tới lại là mấy ngàn người hơn nữa bọn hắn không phải là tiên đế cảnh lục trọng tiên h sao thế nào hiện tại tất cả đều là tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên h kết thúc lần này hoàn toàn kết thúc mấy ngàn tên tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả loại này đội hình tại toàn bộ tiên n ự c ngoại trừ cựu đại tiên đình căn bản không có bất kỳ một thế lực nào nắm giữ dạng này nội t ì n h rốt c ụ c 9,998 danh phận thân toàn đều phi thăng đi lên nguyên một đám đều là hiếu kỳ đánh giá quanh mình hoàn cảnh hắc vậy mà gặp người quen đông nhiên một đạo thanh âm kinh ngạc vang lên số 76 chính là nhìn về phía vương thành niên h cùng la thường phương hướng hắn mặc dù không biết rõ hai người kia tên gọi là gì nhưng là tại lúc trước giáng lâm huyền dương đại lục những cường giả kia bên trong t h ấ y qua hơn nữa số 76 tùy theo càng là kinh ngạc ai không đúng các ngươi không là c h ế c sao thế nào còn sống nhìn một chút bây giờ vương thành niên cùng la thường tu vi Số bảy mươi sáu á đừng ư ợ c à. đ làm rộn tuyệt tiên thông nhìn thoáng qua số bảy mươi sáu không thấy được người ta những n à y tiên vực cường giả đều đang nên tiếp chúng ta phi t h ă n g sao làm người muốn có lễ phép số hai lập tức vớt mưu ngựa a đúng đúng đúng mặc dù bọn hắn tại đoạn thời gian trước đều d á n g lâm qua huyền dương đại lục nhưng là bọn hắn hiện tại cũng đang nên tiếp chúng ta bởi vì cái gọi là không nghề mặt sư thì cũng nghề mặt phật chúng ta hẳn là rộng lượng một chút số chín giống nhau nói tiếp chính là số bảy mươi sáu n g ư ờ i không thể vừa đến đã dạng này dọa bọn hắn tối thiểu nhất muốn chờ bọn hắn nghi thức hoan nên kết thúc về sau chúng ta sẽ chậm chậm tìm bọn hắn tính số sách số ba mươi sáu chính là chính là giờ phút này đông đảo vô thượng tiên cung cường giả càng thêm trần kinh những n à y theo huyền dương đại lục phi thăng lên tới cường giả đã nhanh muốn để b đặc biệt là vương thành niên cùng la thường bọn người lúc này thật muốn quỷ cầu hô to chúng ta không phải phân thân thật không phải phân thân à. trước tiền bối vô thượng tiên cung lão tổ lập tức k h n g người trước đây là lão hủ vô thượng tiên cung sai chúng ta không nên phái người hạ giới quáy i à y tiền bối an bình còn xin tiền bối thứ tội à. phi thăng đầm chung quanh tất cả vô thượng tiên cung cường giả tùy theo không mình hành lễ chúng ta biết sai còn xin tiền bối thứ tội ách tuyệt thiên thông thần sắc s ứ n g sở những này tiên vượt người thế nào có chút không giống như là cố ý đến hoan n h ê n bọn hàn a mà thôi trước tìm một chỗ dàn xếp lại lại nói về phần những người này tuyệt tiên thông cảm giác có chút không thú vị bọn hắn sao không trực tiếp đối hạ giới phi thăng lên tới cường giả động thủ a l ấ n yếu sợ mạnh cũng là không có người nào những người này nếu là trực tiếp động thủ hắn không liền có thể thừa cơ thu hoạch một đợt hiến tế chỉ số sao bất quá bây giờ xem ra phi thăng tiên vực lễ gặp mặt tựa như là không có bất quá nhưng vào lúc này tuyệt tiên thông bỗng nhiên nhìn về phía nào đó một cái phương hướng thần sắc đều hơi kinh ngạc cứu mạng cứu mạng bản tôn cứu mạng a lập tức một đạo giống như là xuyên phá chân trời tiếng cầu cứu vang bắt đầu từ nhìn không thấy tại chỗ rất xa chuyển đến lần này ba ba ba. tuyệt thiên thông sau lưng mấy ngàn nói phân thân đều là đồng loạt quay đầu nhìn về phía kia tiếng cầu cứu chuyển đến phương hướng mỗi một cái phân thân đều là tương đối kinh ngạc bởi vì tại bọn hắn nghe được kia một đạo tiếng cầu cứu vang về sau đã là thấy được một đạo thân ảnh chật vật theo bên ngoài mấy triệu dặm chạy trốn mà đến là số một trăm h i n h ồ số một trăm linh vậy mà bị người đuổi giết hiếm lạ hiếm lạ a tại cái này tên h i vực lại có số một trăm đánh không lại cứng giả khá lắm số một trăm l ạ i bị chín cái cường giả truy sát không đúng những cái kia truy sát số một trăm l i n n g giả rõ ràng không có tu vi cảnh giới có thể làm thật cảm giác thật mạnh dáng vẻ khôi lỗi những cái kia truy sát số một trăm cũng phi nhân loại mà là cường đại khôi lỗi cái gì chỉ là khôi lỗi cũng dám truy sát số một trăm chư vị số một trăm lại bị khôi lỗi khi dễ bên trên chúng ta đi đem những khôi lỗi kia phá hủy ha ha cảm giác những khôi lỗi kia so tiên vực cường giả c à n g mạnh vừa v ậ n hoạt động một chút g ầ n cốt bên trên nhìn xem bị chín c ố khôi lỗi truy sát số một trăm tuyệt thiên thông cũng còn không nói gì phía sau hắn đông đảo phân thân bên trong lúc này chính là có vài chục danh phận thân hưng phấn x u n g tới hắn những ngày kia cùng nhau thần hồn phân thân vốn chính là một chút phần tự hiệu chiến lúc này gặp xa so với bình thường tiên vực cường giả đều muốn càng cường đại hơn khôi lỗi kia hoàn toàn là kích động cùng hương phân a về phần những khôi lỗi kia tại sao phải truy sát số một trăm đều là từ lâu tới đây cũng không phải là những cái kia phân thân sẽ cân nhắc vấn đề nhanh chóng bay về phía số một trăm phương hướng số bảy mươi sáu vô cùng tự tin nói nhỏ một trăm ngươi không q u á được à lại nhìn ta như thế nào đem những n à y truy sát khôi lỗi của n g ư ơ i làm nằm xuống vừa dứt tiếng số bảy mươi sáu trong tay xuất hiện một đôi to bằng cái thất kim sắc trọng truy kia là chính hắn luyện chế cực phẩm tiên khí bảy mươi sáu cẩn thận a t h ắ p thân m à qua trong nháy mắt số một trăm phát gia thiện ý nhắc nhở lại là một chút tốc độ đều không giảm v ẫ n t ạ i nhanh chóng thoát đi đông đảo sông đi lên phân thân đều là như là từng đạo lưu quang theo bên cạnh hắn nhanh chóng x ả t qua sau đó phanh phanh phanh phanh phanh a làm sao có thể không tốt những khôi lỗi này thật mạnh đáng chết những khôi lỗi này thật là khủng khiếp a ai nhà ta rằng trong lúc nhất thời chuyện kinh khủng đã xảy ra nguyên một đám sông đi lên mong muốn đem những khôi lỗi kêu hủy đi phân thân lại là nguyên một đám thất linh bắt lạc bị đánh bay âm thanh lớn văn g vọng phương viên vạn dằm đại địa trần chiến từng đạo phân thân từ trên cao tán loạn rơi đập có phá hủy vô thượng tiên cung nào đó một ngôi đại điện có tại bằng thẳng đại đ ị a bên trên ném ra một vài mười t r ư ợ n g h ồ sâu còn có càng đem vô thượng tiên cung tông môn phạm vi bên trong từng tòa lớn ngọn núi lớn chặn ngang đệ đức trong khoảnh khắc vạn trượng d ư ớ i không trung vô thượng tiên cung cảnh nội đều là biến t h ủ n g trăm n ạ lỗ vô thượng tiên cung lão tổ trờ tất cả vô thượng tiên cung c ư ờ n g giả đều là ở đằng kia lực lượng kinh khủng xung kích phía dưới liên tục thổ huyết có rất nhiều vô thượng tiên cung bên trong thực lực nhỏ yếu đây là một trận tất cả mọi người không ngờ tới h a i b ầ y v ạ gió những cái kia chưa hề tại tiên vực xuất hiện qua khôi lỗi càng làm cho vô thượng tiên cung tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng liên huyền dương đại lục phi thăng lên tới những cái kia cường giả khủng bố cũng không là đối thủ tại cái này tiên vực còn có ai có thể đối phó những cái kia chưa hề tại tiên vực xuất hiện qua khôi lỗi bản tôn cứu mạng a số một trăm rốt cục thở không ra hơi thoát đi tới tuyệt thiên thông bên người bản tôn những cái kia đang chết thần l i n h khôi lỗi quá mạnh chúng ta căn bản đánh không lại a không có tu vi lại là nắm giữ thần kiếp cảnh t h ậ nhị trọng thiên thực lực quan sát một chút tuyệt thiên thông đều là có chút khiếp sợ hắn một vạn đạo thiên tướng thần hồn phân thân bởi vì nguyên nhân đặc biệt mặc dù giống như hắn tu vi nhưng là so với hắn thực lực mạnh nhất chỉ thấp ba cái tiểu cảnh giới thực lực nói cách khác hắn những n à y tương đối đặc thù thiên tướng thần hồn phân thân bây giờ mặc dù chỉ là tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi nhưng là thực lực chân chính tương đương với thần kiếp cảnh cựu trọng thiên cường giả thực lực nhưng là bây giờ tuyệt thiên thông nhìn thấy cái gì khá lắm những cái kia truy sát số một trăm mà đến khối lỗi rõ ràng không có hiện ra mặt cho tu vi thế nào lại là nắm giữ thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên cường giả thực lực vậy mà so với hắn những ngày này cùng nhau thần hồn phân thân còn muốn không hợp t h o i thưởng thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực n g h e được tuyệt thiên thông lời nói vô thượng tiên cung những cường giả kia càng thêm tuyệt vọng ngay cả tuyệt thiên thông sau lưng rất nhiều vốn là muốn xông đi lên phân thân cũng đều không có xúc động bất quá nếu là bọn hắn toàn bộ cùng tiến lên lời nói khẳng định cũng là có thể đem kia chín bộ thần linh khôi lỗi chấn áp dù sao chỉ là trên lệnh tầng ba tiểu cảnh giới thực lực mấy ngàn đánh chín cái muốn thắng cũng không khó nhưng là bọn hắn nắm giữ biện pháp giải quyết tốt hơn a hợp thể chư vị chúng ta hợp thể xử lý bọn hắn tuyệt thiên thông sau lưng đông đảo phân thân quyết định hợp thể đi đối phó kia chín bộ thần linh khôi lỗi bất quá lúc này tuyệt thiên thông hệ thống lại là phát ra nhắc nhở tuyệt ố c chủ, h thiên thông lập tức cao hứng cái này phi thăng tiên vực lễ gặp mặt vẫn phải có hơn nữa còn phi thường không tệ lập tức ngay tại cỗ bệ có chút phân thân liền phải hợp thể đi giải quyết những khôi lỗi kia thời điểm tuyệt thiên thông chính là khoát tay chặn lại chặn lại nói hợp thể kia là đại tài tiểu dụng giết gà dùng đao m ổ t r â u chẳng phải chỉ là mấy c ố khôi lỗi lao phu thân tự ra tay giải quyết là được rồi phân thân hợp thể liền xem như năm mươi hợp nhất trước mắt mà nói cũng là tương đối tại chấn thần cảnh giới thực lực một trăm hợp nhất lời nói càng là trực tiếp siêu việt tuyệt thiên thông cái này một vị bản tôn hai cái đại cảnh giới mắt trước một trăm hợp nhất lời nói cái kia chính là tương đương với chân thần cảnh thập nhị trọng thiên cường giả thực lực cho nên đối ở trước mắt những n à y thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi mặc kệ tuyệt thiên thông những cái kia phân thân là năm mươi hợp nhất vẫn là một trăm hợp nhất vậy cũng là dết gà dùng đao m ổ trâu mà chính hắn đâu có thể vượt qua một cái đại cảnh giới c h â n áp c ư ờ n g địch từ hắn ra tay vừa vặn húng chi vận dụng hệ thống lực lượng trực tiếp hiến tế đây càng là đơn giản vừa dứt tiếng tuyệt thiên thông chính là một bước đạp vào phía trước không trung đưa tay hướng phía một bộ vừa vặn nắm chặt nắm đấm hướng hắn công kích mà đến thần lính khôi lỗi cho tới hiến tế nhất thời kiêm một bộ thần linh khôi lỗi trực tiếp biến mất tại tuyệt thiên thông trong tay đốt hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số ba trăm vạn tích lũy hiến tế chỉ số một n g h n hai trăm l ước số không ba trăm vạn quả nhiên là ba trăm vạn tuyệt thiên thông tích h thú lập tức hướng phía mặt khác một bộ thần linh khôi lỗi bay đi ba trăm vạn lao phu tới rồi hiến tế hiến tế hiến tế hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số ba trăm linh y h ế tế c ỉ số, ức vạn tích lũy hiến tế chỉ số 1.227 t r i ệ u vạn trượng giới không trung nhìn xem nguyên một đám cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng thần linh khôi lỗi biến mất tại tuyệt thiên thông trong tay tuyệt thiên thông những cái kia phân thân tự nhiên là đều là tránh không được một hồi khoác l á c thì như bản tôn thật mạnh thì như bản tôn quá tàn bạo nhưng lúc này những cái kia vô thượng tiên cung c ư ờ n giả g lại là thật sâu rung động thật mạnh thật là khủng khiếp những thần linh kia khôi lỗi không phải thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực sao thế nào bây giờ nhìn lại yếu như vậy không phải những thần linh kia khôi lỗi yếu mà là vị nào tiền bối quá mạnh liên thần kiếp cảnh thập nhị trọng tiên thực lực khôi lối đều tùy tiện đại bỏ chẳng lẽ vị kia tiền bối hắn là trong truyền thuyết chân thần cái gì vị kia tiền bối là là một vị chân thần tại rất nhiều vô thượng tiên cung cường giả kinh hãi ngôn luận bên trong tuyệt thiên thông thuận lợi đem chín bộ thần linh khôi lối đều hiến tế hai mươi bảy triệu hiến tế chỉ số đây là một cái tốt mở đầu tiên vực tu vi cao nhất cực hạn cùng bây giờ huyền dương đại lục như thế đều là tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên tuyệt tiên thông cũng là không nghĩ tới tại cái này mới vừa tới, tới cái này tiên vực vậy mà liền gặp loại này nắm giữ thần kiếp cảnh thập nhị trọng tiên thực lực thần linh khôi lỗi những vật này nếu là nhiều có một chút, vậy hắn chẳng phải là kiếm lợi lớn bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tại cái này tiên vực tại sao có thể có loại này thần linh khôi lỗi số một trăm n g ư ơ i thế nào trêu chọc đến những thứ này số một trăm nghìn xem tuyệt thiên thông vào đầu cười nói bạn tôn nói đến ngươi khả năng không tin ta phát hiện một cái bí mật rất lớn hơn nữa cái này một cái bí mật nếu là bạn tôn ngươi không đúng tay có thể sẽ quét sạch toàn bộ tiên vực nhìn thấy số một trăm thần thần bí bí như vậy dáng vẻ tuyệt thiên thông đều là có chút hiếu kỳ đông đảo phân thân cũng đều là hiếu kỳ xông tới a song đời nhưng mà ngay tại tất cả mọi người đang chờ số một trăm nói ra miệng bên trong bí mật thời điểm hắn lại là đột nhiên q u á t to một tiếng bản tôn số chín mươi chín có thể sẽ có phiền thoái chúng ta đến nhanh đi cứu hắn a số chín mươi chín đúng a số chín mươi chín đâu cái này hai hàng là cùng một chỗ sớm chạy đến tiên vực tới cho nên hiện tại sao không thấy số chín mươi chín tuyệt thiên thông cũng là hiếu kỳ hỏi số chín mươi chín thế nào hắn bây giờ ở nơi nào bản tôn số chín mươi chín tại thần đũ tiên đ ỉ n h đi chúng ta đi trước tìm hắn nói số một trăm chính là hướng phía lúc trước bị chín bộ thần linh khôi lỗi đuổi theo phương hướng bay đi nhưng là vô thượng tiên cung l á o tổ lại là nghi ngờ nói các hạng đó chính là thiên nguyên tiên đình hướng bên này mới là thần ưu tiên đình a cái gì số một trăm đột nhiên đình chỉ ở trên không lúc trước hắn vì không đem kia một bộ thần linh khôi lỗi dẫn tới thần ưu tiên đình đi vậy mà lượn quanh lớn như vậy vòng tròn sao sau đó số một trăm l ạ i là bay trở về hướng phía phương hướng ngược nhau bay đi một cái c h ư ớ c mắt liền không còn hình bóng bất quá tuyệt thiên thông cũng không đội mà là nhìn một chút đông đảo thương thế không đồng nhất vô thượng tiên cung cường giả sờ lên cái cảm những người này hẳn là rất cần chưa thương đan dược cho nên đây là một cái kiếm tiền cơ hội tốt ta bất quá bây giờ có chuyện trọng yếu hơn tuyệt thiên thông đương nhiên sẽ không lưu tại nơi này thế là tuyệt thiên thông trực tiếp đem một cái t i ê n đạo thánh nguyên kim đan cùng một cái màu xanh hạ phẩm thần linh tinh q u ả cách không đưa tới vô thượng tiên cung l á o tổ trước mặt đây là một phần cơ duyên to lớn mong muốn càng nhiều lời nói cái kia tuyệt thiên thông nhìn về phía số một cùng số hai hai người các ngươi lưu lại chuyện kế tiếp từ các ngươi xử lý nói xong tuyệt thiên thông chính là đạp lên không trùng trực tiếp sẽ rách hư không rời đi hắn mấy ngàn nói phân thân cũng là hóa thành từng đạo lưu quang đuôi theo nhìn thấy tuyệt thiên thông cùng những cái kia kinh khủng cường giả nhau nhau rời đi vô thượng tiên cung c h ú n g nhiều cường giả rốt cục giống như là giảm bớt rất nhiều áp lực bất quá lưu lại hai vị kia cũng là tồn tại hết sức đáng sợ a đây chính là tùy tiện vừa ra tay chỉ sợ toàn bộ vô thượng tiên cung liền sẽ hoàn toàn hủy diệt hai vị t i ê n bối cái này đây là đan dược gì còn có đây là một loại như thế nào linh quả nhìn xem lơ lửng trước mắt kia một viên thuốc cùng một cái màu xanh linh quả vô thượng tiên cung lão tổ đều là nhịn không được nuốt nước bọt xem như tiên vực gần với cựu đại tiên đình tầng thứ hai thế lực vô thượng tiên cung thực lực tổng hợp kỳ thật cũng rất mạnh tại lớn như vậy vô thượng tiên cung bên trong tiên đạo cảnh giới luyện đan sư cũng là có không ít nhưng lúc này vô thượng tiên cung lão tổ vô cùng khẳng định trước mắt hắn lơ lửng tiêm một cái vàng óng ánh đan dược là hắn vô thượng tiên cung bên trong những cái tia tiên đạo luyện đan sư luyện chế không ra được hơn nữa loại này phẩm tướng tiên phẩm cao dai đan dược hạ tại tiên vực cũng là chưa bao giờ từng thấy chỉ là hiện tại tại vô thượng tiên cung lão tổ hỏi xảy ra vấn đề thời điểm số một cùng số hai lại là đang thương lượng cái gì số một tiên đạo th Bản bán tôn cũng chưa hề nói là đưa cho láo nhân này, vẫn là bán cho láo nhân này chưa cho cho hề đưa là láo là láo à. số hai đưa, kia cái chính bán. là Số v ậ y bản t ô không n cũng nói này một cái tiên cái cái một đầu ạ o thánh n ân kim đan cụ ta cằm, ộ thấy tỷ tiên p ẩ m n g được ngược lại những này tiên vực ra hỏa đều giàu đến chảy mỡ Bán quý một c hơn ú t tốt liền làm coi việc như bọn c họ h ư g nữa lén lút lút, lén lén lút lút, là người này khẳng định có vấn chương lén lén lút lút, người này khẳng định có vấn、đề. Tiên、bực. Thần、ú、tiên đỉnh. Chu thái nguyên là thở không ra hơi vật như chó trốn bể đến. Hơn n Thái thở chật vật hơi Chu chó đề, đề. có có bực. bể ra tại đến thần u tiên đ ỉ n h không chung thời điểm hắn là kém chút kiệt lực từ trên cao rơi xuống đương nhiên ở trong đó nguyên nhân lớn nhất còn là bởi vì sợ hãi quay phá người tới người tới siêu siêu siêu theo chu thái nguyên chật vật trở về thần u tiên đình đồng thời hô to hai tiếng về sau thần u tiên đình các phương chính là có từng vị tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả hóa thành từng đạo lưu quang giáng lâm tới chu thái nguyên trước mặt tiên chủ đại nhân n g ư ơ i làm sao tiên chủ đại nhân đã xảy ra chuyện gì n g ư ơ i sao sẽ như thế khí tức bất ổn tiên chủ đại nhân nguyên một đám giáng lâm tới chu thái nguyên trước người cường giả khi nhìn đến chu thái nguyên trong nháy mắt đều là cảm thấy vô cùng chấn kinh bởi vì lúc này chu thái nguyên bộ d á n g vô cùng chật vật khí tức càng là bất ổn đều không cần muốn loại tình huống này nhất định là trốn về đến chu thái nguyên cũng không trả lời những cường giả kia lời nói mà là có chút khẩn trương liên tục hỏi tốt mấy vấn đề một trăm đại gia đâu một trăm đại gia hắn trở về rồi sao chín mươi chín đại gia đang làm gì chín mươi chín đại gia hắn còn tốt chứ d i ê n c ắ t tiên đế còn có lạc viêm tiên đế bọn họ hai vị bây giờ ở nơi nào d i ê n c ắ t tiên đế cùng lạc viêm tiên đế chính là thần ú tiên đình trong ngoại trừ chu thái nguyên cái này một vị tiên đình c h i chủ bên ngoài nắm giữ thần ú tiên đình bộ phận thần đạo truyền thừa cứng giả đồng thời cũng là thần ú tiên đình mạnh nhất nội t ì n h giờ phút này nhìn thấy tiên chủ chu thái nguyên thần sắc kia từng cái thần ú tiên đình cứng giả đều ý thức được khả năng xảy ra chuyện lớn tiên chủ đại nhân một trăm đại gia hắn vẫn chưa về chín mươi chín đại gia hắn một mực tại lưu ly trong các đóng cửa lại đến luyện chế đan dược cũng không có vấn đề gì tiên chủ đại nhân riêng các tiên đế đang bế quan về phần lạc viêm tiên đế a đúng rồi chín mươi chín đại gia nhất mấy ngày gần đây tiêu hao quá nhiều luyện đan dược tài một nén nhang trước đó lạc viêm tiên đế giống như đi cho chín mươi chín đại gia đưa tài dĩ nguyên tiên đế nhìn xem chu thái nguyên hỏi tiên chủ đại nhân người bỗng nhiên hỏi những vấn đề này là đã xảy ra chuyện gì sao lạc viêm tiên đế đi cho chín mươi chín đại gia đưa tài chu thái nguyên vẫn không có để ý tới gì nguyên vấn đề mà lan nghỉ non một tiếng lập tức hỏi chín mươi chín đại gia hôm nay thật lạ lại cho ngươi nhóm chủ bị dược liệu dĩ nguyên tiên đế nhữ mày lập tức nói rằng t không có a hơn nữa hôm qua ta mới cho chín mươi chín đại gia đưa hai ngàn phần dược liệu đi qua chín mươi chín đại gia hôm nay liền mặt đều còn không có lộ một chút ta nghe nói như thế chu thái nguyên lúc này biến sắc không tốt lạc viêm tiên đế có thể là thiên nguyên tiên đình an chen vào mật thám một bên khác người mặc màu lam viền vàng tần trang tiên bảo thân cao tám thước có thửa cái cầm rất nhọn giữ lại một nắm sợi dâu lạc viêm tiên đế hai tay chắp sau lưng đi tới lưu ly li các bên ngoài hàn ánh mắt nhìn bị trận pháp ngăn cách lưu ly li các thâm thúy trong mắt lóe lên một đạo hàn ý đại sư huynh đã chết biến cố đã sinh sư tôn nói bây giờ tiên vực càng loạn càng tốt bây giờ mong muốn nhường cái này thần ú tiên đình hoàn toàn loạn lên đối bình thường cường giả động thủ hiệu quả không đủ mà cái này lưu ly trong các người đến từ hạ giới có dấu đại hung huyền dương đại lục nếu là động thủ với hắn toàn bộ thần ú tiên đình tất nhiên đại loạn nói không chừng toàn bộ thần ú tiên đình đều sẽ gặp phải huyền dương đại lục cường giả trả thù chỉ là cái này lưu ly trong các người mà thôi giữ lại tính mệnh nhường hắn hướng mình chủ thân cầu cứu như thế n h u loạn hiệu quả đem sẽ tốt hơn lập tức tại lạc viêm tiên đế trong tay chính là xuất hiện một cái tử đỉnh nhỏ màu và nóng kia là một cái c ự c phẩm tiên khí không nhưng có cường đại lực phòng ngự càng là có thôn vệ cường giả thần hồn thôn vệ lực lượng cho nên bằng vào hắn so sánh thần kiếp cảnh ngũ trọng tiên thực lực tăng thêm trong tay c ự c phẩm tiên khí tập kích bất ngờ nhất định có thể thành công lưu ly trong các k h o á t k h o á t tay bên trong thiên nguyên cựu b ả o bình số chín mươi chín lúc này chính là bất đắc di t h ở dài không có cái này phá trong bình năng lượng thật sự là không trải qua dùng a lúc này mới luyện chế ra ba mươi vạn không không đan cái này phá trong bình năng lượng vậy mà liền bị tiêu hao hết ai xem ra ta lại phải lần nữa thăng cấp một chút chống chân đan xác định thiên nguyên cựu bảo trong bình năng lượng đã bị hao hết số 99 tùy theo lại giống là gặp phải nan để nhữ mày cái này phá cái bình là theo vô song tiểu từ nơi đó thật tới trung bi là phải trả cho hắn nhưng là bây giờ trong cái chai này năng lượng sử dụng hết cho nên ta nên đi nơi nào tìm kiếm chín loại khác biệt lực lượng nhét vào thay thế đâu nghĩ như vậy số 99 h ơ i biến sắc mặt có người đến nơi này mặc dù là thần ưu tiên đình địa b ả n nhưng bây giờ lưu ly cắt là địa bàn của hắn a cho nên cho dù là có một con kiến tới gần nơi này lưu ly cắt đều là không thể nào trốn qua hắn cảm giác lén lén lút lút người này khẳng định có vấn đề số chín mươi chín khoe miệng nhấc lên một vệt nụ cười quy quyệt lập tức số chín mươi chín trực tiếp triệt bỏ lưu ly li các phòng ngự trận pháp đồng thời chủ động đem lưu ly li các đại môn mở ra không tốt nhìn thấy lưu ly li các đại môn mở ra l ạ c viêm tiên đế nhất thời liền đã minh bạch vị tiêu chín mươi chín đại gia khả năng đã biết phát hiện gì rồi cho nên trốn sao không được nếu là cái gì cũng không làm liền xem như chạy trở về hắn vị t i a sư tôn cũng sẽ không để hắn tốt hơn cho nên đánh cược một lần chín mươi chín đại gia ngươi nhìn bản đế mang cho ngươi cái gì tới lạc v i ê m tiên đế tùy theo trên mặt nụ cười hai tay dâng một con kia tử đỉnh nhỏ màu và nóng g n đi hướng đã xuất hiện tại lưu ly các cửa chính số chín mươi chín chín mươi chín đại gia ngươi nhìn đây chính là bản đế bỏ ra nhiều tiền đấu giá có được c ự c phẩm tiên khí chín mươi chín đại gia chính là luyện đan đại gia cho nên bản đế mong muốn đem cái này một cái c ự c phẩm tiên khí đan đỉnh tặng cho ngài c ự c phẩm tiên khí đan đ ỉ n h số chín mươi chín nhìn một chút một con kia tử đỉnh nhỏ màu và nóng đích thật là một cái t ự c phẩm tiên khí hơn nữa cũng có thể dùng làm luyện đan đáng tiếc không tệ đ í c hơn thật là một t là cái đồ ố nữa mặt tiên mỉm cười mà đến lạc viêm mà đến số chín mươi chín hiếu kỳ đánh giá lạc viêm tiên đế lập tức đột nhiên về sau nhảy một cái khá lắm ngươi người này vậy mà muốn dùng cái này một cái tiểu đỉnh đến tập kích bất ngờ lao phu lúc này ngoài mấy trăm dặm có một đạo lưu quang trượt xuống tại thần ú tiên đỉnh cảnh nội thần ú đại điện phương hướng là thần ú tiên chủ trở về trước mắt là thần sắp đề phòng chín mươi chín đại gia phía sau là trở về thần đũ t i ê n chủ lần này lạc viêm tiên đế tâm tình hỏng bếp ấu liêu mạng lập tức lạc viêm tiên đế hai mắt co r ụ t lại ấn quyết trong tay vừa ra ông một con kia tử đỉnh nhỏ màu và nóng nhất thời chính là biến m ư ờ i trượng to lớn lơ Lớ lửng ở trên không t ả n ra t ử xương mù màu đen sau đó hóa thành một cái to lớn t ử bộ xương màu đen phát ra kinh khủng thôn vệ lực lượng hắc cái này tốt cái này tốt nhưng mà khi nhìn đến trước mắt một màn trong nháy mắt số chín mươi chín lại là sắc mặt đại hỷ trong tay của hắn tùy theo xuất hiện một con kia bị dùng hết năng lượng cựu thải bà bình hắn đang lo đi nơi nào tìm kiếm chín loại khác biệt năng lượng đến bổ sung đâu trước mắt cái này từ đỉnh nhỏ màu vàng nóng phát ra năng lượng hoàn toàn có thể a cái này kêu là được đến không mất chút công phu chương bốn trăm mười sáu chờ ngươi trốn mệt mỏi lão phu chống chân đan liền sẽ vì ngươi n ở rộ hào qua nóng ánh chương bốn trăm mười sáu chờ ngươi trốn mệt mỏi lão phu chống chân đan liền sẽ vì ngươi n ở rộ hào qua nóng ánh thật sự là ngủ gật tới có người đưa gối đầu a nhìn trước mắt kia từ chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng thả ra năng lượng lại còn có thể hóa thành kinh khủng c â lâu số chín mươi chín trong lòng đường đề cập cao hứng biết bao、nhiêu. lập tức chỉ thấy số 99 đưa tay t r ộ t một cái một đạo vô cùng kinh khủng bắt giữ lực lượng liền đem k i a từ chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng thả ra năng lượng cưỡng ép bắt giữ sau đó vò thành đoàn nhét vào trong tay cựu thải bảo trong bình một màn này trực tiếp nhường lạc viêm tiên đế chân kinh làm sao có thể n g ư ơ i n g ư ơ i đến cùng là thực lực gì lạc viêm tiên đế kinh hãi thân thể nhanh chóng lùi về phía sau nội tâm đã là vô cùng sợ hãi trước mắt cái này 99 đại gia thực lực dường như xa so với hắn tưởng tượng mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm ừ thực lực gì số c h xuất thủ lần nữa một đạo cự đại hơi mở đại thủ đem kia từ chiếc đỉnh lớn màu vàng l ó n g n ắ m trong tay giết người như là bóp chết một cái nhỏ yếu con kiến phanh số chín mươi chín một con kia to lớn hơi mở đại thủ bóp một con kia c ự c phẩm tiên khí từ chiếc đỉnh lớn màu vàng l ó n g chính là tại trong tay phát ra một tiếng vang thật lớn sau đó trực tiếp hóa thành một đống m ả n h vỡ cái gì tay không bóp nát một cái c ự c phẩm tiên khí thương tiên a lạc v i ê m tiên đế càng là thần hồn cự chiến cái này chín mươi chín đại gia thực lực dường như so với hắn sư tôn thực lực đều muốn càng thêm cường đại trốn nhất định phải trốn lạc viên tiên đế lúc này sẽ rách không gian sau đó một bước bước vào trong đó nhất nghiệm đã là ngoài trăm vạn dặm hử đều đúng lao phu xuất thủ còn muốn trốn số chín mươi chín khinh thường trào phúng mà hậu chiêu bên trong mấy chục mai c h ố n g chân đan ném ra tốc độ kia so với lạc viêm tiên đế chạy chối chết tốc độ đều phải nhanh hơn sau đó số chín mươi chín giống nhau một bước bước vào hư không đuổi theo rất nhanh số chín mươi chín chính là nhìn thấy lạc viêm tiên đế bị mấy chục mai c h ố n g chân đan đuổi theo trên trời dưới đất chạy thụ mạng bất luận lạc viêm tiên đế tốc độ có bao nhanh từ đầu đến cuối chính là không bỏ rơi được những cái t i ê màu xám trống chân đan đáng chết, đáng chết. đây đều là thứ q u ỷ gì lạc viêm tiên đế thanh n m vô cùng tức giận đây cũng là n h ư ờ n g truy ở phía sau mẹo v ẩ n chuột đồng dạng tâm tính số 99 c à n g là cao hứng h ắ c h ắ c liên đ ệ nhất hoàng tiểu tử kia đều vô cùng thống hận lao phu chống chân đan l i ê n ngươi tự nhiên cũng không bỏ rơi được lão phu chống chân đan trốn a tiếp tục trốn a chờ ngươi trốn mệt mỏi lão phu chống chân đan liền sẽ vì ngươi nợ rộ hào quang h o ánh ha ha ha ha. mấy chục mai màu xám chống chân đ a n cắn chặt lạc viêm tiên đế không thả số c h thì là duy trì khoảng cách nhất định đi theo ở đằng kia chút chống chân đan phía sau khi thì chui vào hư không khi thì lại từ trong hư không t r ố n tới mà số chín mươi chín kia nhường lạc viêm tiên đế thống hận tiếng cởi cùng ngôn ngữ càng thêm trói t h a i trong lúc nhất thời thần ưu tiên đình thống lĩnh tiên vực phạm vi bên trong vô số cường giả đều đã bị kinh động đồng thời vô số cường giả cũng cảm nhận được mãnh liệt c h â n kinh lạc viêm tiên đế đây chính là thần ưu tiên đình bên trong uy danh h i ể n hách tồn tại a không có ai biết hắn thực lực cụ thể mạnh bao nhiêu nhưng là rất nhiều tiên vực cường giả đều là rõ ràng thần ú tiên đình lạc viêm tiên đế mặc dù chỉ có tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi nhưng là hắn vừa ra tay tùy tiện đều có thể chấn áp hơn mười vị cùng là tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cường giả nhưng là bây giờ thần ú tiên đình lạc viêm tiên đế vậy mà khá lắm rất nhiều tiên vực cường giả đều thấy rõ ràng lạc viêm tiên đế lại bị mấy chục mai lớn nhỏ cỡ nắm tay màu xám đan dược đuổi theo chạy lớn nhỏ cỡ nắm tay màu xám đan dược liền thần ú tiên đình lạc viêm tiên đế cũng chỉ có thể chạy trốn càng ngày càng nhiều cường giả càng là tò mò nhưng cái kêu đuổi theo lạc viêm tiên đế cắm chặt không th gây thởm vô cùng nhục nhã vô cùng nhục nhã ánh mắt khác thường càng ngày càng nhiều lạc viêm tiên đế đã là phẫn nộ tới cực điểm hắn rốt cuộc không còn trốn mà là quay người ra tay ông chỉ thấy hai tay của hắn vỗ tay sau đó lại tách ra trong tay chính là xuất hiện một cái khí tức kinh khủng lỗ đen đã như vậy vậy liền để nguyên nếm thử bản đế thủ đoạn đi tiếng quát rơi xuống lạc viêm tiên đế tay đ ẩ y khí tức kia kinh khủng lỗ đen chính là nhanh chóng đi xa nhanh chóng đi lớn sau đó đem những cái kia truy kích mà đến màu xám trông chân đan toàn bộ thu nạp ầm ầm nhưng là kia đã đem mấy chục mai trống chân đan hút vào kinh khủng lỗ đen lại còn đang nhanh chóng biến to lớn phát ra ầm ầm tiếng vang phong thích càng ngày càng kinh khủng hút vào lực lượng giờ phút này vạn trượng d ư ớ i không trung đông đảo tiên vực cường giả đều là hoàn toàn bối rối bởi vì một cái kia kinh khủng lỗ đen đã là biến mây trăm trượng to lớn nhưng vẫn là tại tiếp tục nhanh chóng biến l ư ớ n lấy kia kinh khủng hút vào lực lượng càng là tại thôn p h ệ lấy kia lớn đại hát động phạm vi bao phủ bên trong tất cả mặc kệ là trên bầu trời phiêu đ á n đám mây vẫn là giới không trung một chút rất cao tông môn kiến trúc lúc này đều tại bị kia biến to lớn kinh khủ vô số nhỏ yếu tiên vực người lúc này càng l à tại kêu t h ả m bị một cái kia to lớn kinh khủng lỗ đen thốn vệ ta đi đây là thủ đoạn gì số chín mươi chín cảm thấy không nhỏ kinh ngạc cái này lạc viêm tiên đế thủ đoạn có thể a thiên tay xoa đi ra một cái lỗ đen sao nhìn có chút ý tứ a hơn nữa như thế năng lượng kinh khủng có số chín mươi chín trong mắt lóe lên một đạo linh quang trong tay lại là xuất hiện một cái kia cựu thải b ả o bình sau đó trực tiếp vận dụng lực lượng chân chính ngưng tụ một đôi mấy trăm t r ư ợ n đại thủ đem một cái kia còn đang lớn lên lỗ đen đẻ ép x o a nắn A giống như quên cái gì đem một cái kia bị xoa tiểu nhân lỗ đen nhét vào cựu thải bảo bình về sau số chín mươi chín mới phản ứng được hỏng những cái kia trống chân đang còn tại nhỏ trong lỗ đen nếu là sau này đem cái này phá cái bình trả lại vô song tiểu tử có thể hay không nổ a mà thôi chờ sau này có thời gian lại xử lý a nhìn về phía trước số 99 trong tay cựu thải bảo bình biến mất hai mắt khẽ h í p một cái h ừ bị lao phu để mắt tới con mồi còn muốn trốn mặc cho ngươi thi triển gì các loại thủ đoạn đều không phải là phí công giấy rủa mà thôi vừa dứt tiếng số 99 tùy theo hướng phía trước bước ra một bước cả người chính là trực tiếp biến mất ở trên không bởi vì vừa rồi lạc viêm tiên đế thi triển thủ đoạn lại là vì ngăn cản số 99, sau đó thừa cơ thoát đi đáng tiếc số 99 m ặ c dù không có lĩnh nội kia tại phương diện tốc độ có thừa nắm tác dụng pháp tắc lực lượng nhưng là hắn bản thân liền là tương đương với thần kiếp cảnh cựu trọng thiên cường giã cho nên mặc kệ là thi triển như thế nào thủ đoạn ngăn cản bị số chín mươi chín để mắt tới lạc viêm tiên đế hắn đều là trốn không thoát chương bốn trăm m ư ơ i bảy góc độ khác biệt nhìn thấy phong cảnh tự nhiên cũng liền khác biệt chương bốn trăm m ư ơ i bảy góc độ khác biệt nhìn thấy phong cảnh tự nhiên cũng liền khác biệt nhanh như đ i ệ n chớp phá thoái h ư không chớp mắt mấy trăm vạn dặm lạc viêm tiên đế không thể không thừa nhận hắn cả đời này chưa hề nhanh như vậy qua một cái chín mươi chín đại gia thật sự là quá kinh khủng hắn đã không lo được sư tôn có thể hay không trách phạt hắn hiện tại chỉ muốn bằng ệ n h ha ha ha ha. con chuột nhỏ ngươi cho rằng ngươi trốn được sao trốn không thoát ngươi là trốn không thoát và ha ha ha ha, ha, ha. người chín mươi chín đại gia tới rồi thương thiên a nghe được sau lưng chuyển đến thanh âm trói hai lạc viêm tiên đế toàn bộ trắng bệnh cả mặt trong mắt của hắn sợ hãi càng đậm đáng chết hắn vậy mà đuổi theo tới không được tìm giúp đỡ bản đế nhất định phải tìm giúp đỡ lạc viêm tiên đế tùy theo cải biến thoát đi phương hướng khi nhìn đến nào đó một tòa cao vút trong mây đích xác cao phong trong n h mắt chính là trực tiếp giật ra tiếng nói hô to cứu mạng sư mội cứu mạng a sư mội số chín mươi chín hơi kinh ngạc lập tức không còn trò chơi chính là gia tốc xuất hiện tại lạc viêm tiên đế sau lưng không đến trăm trượng địa phương đừng nói sư muội liền xem như ngươi sư cô sữa tới cũng không thể nào cứu được ngươi vô tướng tiên b i trưởng ông một đạo thiên địa cự chiến tại số chín mươi chín xuất thủ trong nháy mắt chính là một đạo mấy trăm trượng to lớn bàn tay lớn màu xám giống như là phá vỡ không gian g á n g lâm mà đến kia là một đạo như là ngàn vạn thần bí bia đá ngưng tụ mà thành cự trưởng trên đó bao trùm lấy vô số cổ lão kim sắc tiên chữ tản mắt ra không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng cảm nhận được bàn tay khổng lồ kia giáng lầm lúc này lạc viêm tiên đế đã là biết được trốn không thoát nhưng là hắn không muốn chết hắn còn muốn l i ề u một phen ghê tởm bản đế l i ề u mạng với ngươi cho dù chết bản đế cũng muốn kéo ngươi trốn cùng lấy bản máu của đế c u n g thỉnh vệ tiên thần m i n h hàng giờ phút này theo lạc viêm tiên đế trong miệng ngôn ngữ rơi xuống hắn toàn bộ thân hình trong nháy mắt tựa như là gặp nàn g đao bầm thây sau đó chính là trực tiếp hóa thành một đoàn máu đỏ tươi s ư n g mù lập tức kia một đoàn huyết vụ tùy theo biên thành một cái cự đại vòng xoáy ngay sau đó ở đằng kia to lớn tinh hồng trong nước xoáy theo một hồi quỷ q u y ệ t m ị âm h ư ờ n g triệt lại là có một cây màu đỏ trường thương nổi lên giờ phút này số chín mươi chín có chút c h ấ n kinh bởi vì lạc viêm tiên đế lần này thi triển thủ đoạn cũng là hắn chưa từng g ặ p qua hơn nữa lúc này theo tinh hồng vòng xoáy bên trong nổi lên kia một cây màu đỏ trường thương vậy mà tản mát ra một kia liền hắn đều cảm thấy tim đập nhanh sát phạt khí tức kia một cây màu đỏ trường thương rất mạnh kia là một cái c ự c phẩm tiên khí lại giống là siêu việt c ự c phẩm tiên khí cấp độ chẳng lẽ là một cái bán thành phẩm thần khí mặc kệ trước trạm thử lại nói tùy theo số chín mươi chín trong mắt lấp loé hàn ý trực tiếp ở đ nhưng g kia một đạo lâm mà m kết quả lại là kia một cây mấy trục trượng to lớn màu đỏ t r ư ờ n g thương trực tiếp tăng cường s á t lục pháp tắc vô tướng tiên bi trưởng phía dưới từng khúc vỡ nát hóa thành mảnh vỡ hơn nữa theo kia một cây màu đỏ t r ư ờ n g thương vỡ nát càng là chuyển gia lạc viềm tiên đế kêu thảm biến mất có một không hai giờ phút này dưới không trung vân đô tiên đình c ả n h nội ước vạn cường giả đều giống như quên đi hô hấp cơ hồ mỗi một cường giả thần sắc đều là biến cực độ khiếp sợ bởi vì bọn hắn thấy được k i a m ộ t đạo trải rộng rất nhiều cổ lão kim sắc tiên chữ cự t r ư ờ n g trực tiếp đem thần ư u tiên đình lạc viêm tiên đế cho chân sát k i a m ộ t cây màu đỏ trừng thương ở đằng k i a m ộ t đạo cự đại lớn dưới lòng bàn tay c h n vùi thần ư u tiên đình lạc viêm tiên đế cũng hoàn toàn chết đi vừa rồi vừa rồi vẫn là kiêm ộ t gã cường giả là thần u tiên đình lạc viêm tiên đế sao vân đô tiên đình bên trong một tòa tên là vân đô đại điện phía trước một gã người mặc màu nâu nhìn qua giống như là bảy tám mươi tuổi t h ư ờ n g phát lão giả thanh n â m đều có chút kinh hãi người kêu tên là tô đạo linh chính là vân đô tiên đình bên trong nắm giữ bộ phận thần đạo t r u y ề n thừa cường giả một trong cùng thần ú tiên đình lạc viêm tiên đế xem như cùng một cái cấp độ cường giả nhưng là bây giờ hắn nhìn thấy cái gì thần ú tiên đình lạc viêm tiên đế cùng chỗ hắn tại cùng một cái cấp độ cường giả lại bị một trường c h ấ n sát vậy sẽ lạc viêm tiên đế chân sát người đến cùng là lai lịch là gì làm sao lại khủng bố như thế nghe được tô đạo linh lời nói một bên một vị khắc vân đô tiên đình tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả đều là nhịn không được nuốt nước miếng là là thần ú tiên đình lạc viêm tiên đế nhưng lại như n g là bọn hắn một trường c h ấ n sát người xuất thủ kia cũng không biết là lai lịch ra sao vậy mà lại là mạnh như vậy thật là thần ú tiên đình lạc viêm tiên đế ở bên cạnh cường giả cũng xác định sự thực như vậy về sau tô đạo linh càng là tâm kinh đạm chiến k i ê m một người thật mạnh hy vọng hắn sẽ không tới tìm chúng ta vân đô tiên đình phiền bạch khoảng cách vân đô tiên đình ngoài mấy trăm dặm vạn trượng trên không trung một trường đem lạc viêm tiên đế chân sát về sau số chín mươi chín chính mình cũng là hơi kinh ngạc t yếu như vậy lập tức số 99 lại là khẽ cười nói không phải hắn yếu mà là lao phu quá mạnh tuy theo số 99 c à n g là thở dài nói tiên vực thật đúng là một cái có thể đánh đều không có á sau đó phủ tay giống như là run rơi trên tay n h ĩ a mùi bặm số 99 chín h là nhữ m ẩ y đánh giá đến chung quanh giới không trung hoàn cảnh ngoan ngoãn lao phu đây là truy ở đ â u tới t h â n ú tiên đỉnh ở phương hướng nào tới số 99, lạc đường bất quá khi nhìn đến nào đó một cái phương hướng trong n g á y mắt hắn lại là sắc mặt vui mừng thật là lớn một cái tô n g môn trong đó cũng là hai ba trăm vạn t i ê n đế hơn nữa tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cừng giả cũng là không sai biệt lắm tiếp cận hai mươi vạn chính là ngươi thần ú tiên đ ỉ n h lao phu rốt cục trông thấy ngươi bất quá khi nhìn đến kia một tòa cao vút trong mây b ừ n g trọn vẹn mấy ngàn trượng cao phong trong nháy mắt số chín mươi chín lại là hơi nghi hoặc một chút À, thần ú tiên đ ỉ n h có dạng này một tòa cao phong sao lao phu trước đó tại sao không có thấy qua hơn nữa cái này nhìn qua cảm giác lại không giống như là thần ú tiên đình a luôn cảm giác chỗ nào không giống nghi hoặc nhị non giống là nghĩ đến cái gì số chín mươi chín tùy theo bừng tỉnh h i ể u ra à, lão phu minh bạch trước đó là từ phía dưới phi thăng lên đến mà bây giờ là từ trên cao nhìn xuống đi cho nên góc độ khác biệt nhìn thấy phong cảnh tự nhiên cũng liền khác biệt hhh đúng nhất định là như vậy cho nên đây chính là thần ủ tiên đình không có sai vừa dứt tiếng số chín mươi chín chính là hướng thần ủ tiên đình một bước đặt đi hơn nữa vẫn là trực tiếp giáng lâm tại một tòa nhìn có chút quen mắt đại điện bên ngoài t a lưu yên các nhìn xem cung điện kia tấm biển bên trên lưu yên các ba chữ số chín mươi chín lại là nghi ngờ lao phu nhớ kỹ hẳn là gọi là lưu li kaka này làm sao biến thành lưu yên cát chẳng lẽ thần u tiên đình những tên kia thừa dịp lao phu không tại đem tấm biển đổi tốc độ này cũng quá nhanh hơn a chỉ là bọn hắn bỗng nhiên đem đại điện tấm biển đổi là bởi vì cái gì đâu không nghĩ ra tính toán bất kể hắn là cái gì nguyên nhân liền xem như đổi đi tấm biển cái này một chỗ cũng là lao phu số chín mươi chín khinh thường cười một tiếng sau đó trực tiếp tiến lên đẩy ra đại điện cửa phòng chương bốn trăm m ư ơ i tám lao phu rút lập tức luyện chế thành đa n dược liền nhìn các ngươi đau lòng không đau lòng t r ư ơ n g bốn trăm mười tám lao phu rút lập tức l u y ệ n chế thành đáng án dược liền nhìn các ngươi đau lòng không đau lòng một số thời khắc càng là sợ cái gì ai hắn càng muốn đến cái gì tựa như vân đô tiên đình tô đạo linh chờ chúng nhiều cường giả tại tận mắt nhìn thấy thần ú tiên đình lạc viêm tiên đế bị chấn sát về sau sợ nhất chuyện chính là một cái kia đem thần ú tiên đình lạc viêm tiên đế chấn sát cường giả chú ý tới vân đô tiên đình tồn tại thậm chí chạy đến vân đô tiên đình đến bởi vì bây giờ vân đô tiên đình tiên chủ tô giải mây cũng không tại tiên đình bên trong là ra ngoài mà tô đạo linh mặc dù cũng là vân đô tiên đình trong thu hoạch được bộ phận thần đạo chuyển thừa cường giả. có thể thực lực của hắn cũng chỉ là cùng thần đ u tiên đình lạc viêm tiên đế không sai biệt nhiều a cho nên một cái kia đem thần đ u tiên đình lạc viêm tiên đế chấn sát cường giả hắn đồng dạng là đánh không lại cho nên hắn vô cùng sợ hãi một cái kia chấn sát thần du tiên đình lạc viêm tiên đế cường giả chạy đến bọn hắn vân đô tiên đình đến có thể kết quả đây thương tiên a kia một cường giả hắn thật chạy đến vân đô tiên đình tới hơn nữa vẫn là đi kia một chỗ không tốt nhìn thấy kia một cường giả trực tiếp bước vào vân đô tiên đình tô đạo linh bên cạnh một vị tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả lúc này kinh hãi nói linh tiên đế người kia người kia chạy đến lưu khói tiên đế nơi ở đi kết thúc lần này phiền phức lớn rồi tô đạo linh cũng là thần sắc nghiêm trọng khuôn mặt lo lắng lưu khói tiên đế đang đứng ở bế quan ở trong nàng đối cứng mới chuyện đã xảy ra là không biết được muốn là vị nào kẻ xông vào quấy g i à y bế quan bên trong lưu khói tiên đế khẳng định là sẽ xuất hiện đại vấn đề tô đạo linh vội và nói g n nhanh nhanh thông chi tiên đỉnh bên trong mấy vị trận pháp tông sư để bọn hắn đem lưu khói tiên đế lưu yên các vây quanh còn có nhường chư vị tiên đình trưởng lão theo bản đế tiến về lưu yên các một bên khác đưa tay đẩy số chín mươi chín chẳng những không có đem lại điện đại môn ngược lại là tại không ngại phía dưới bị trên cửa chính lưu lại phòng ngự trận pháp cho đẩy lui một bước nhà a số chín mươi chín cảm thấy ngạc nhiên t ố t t ố t t ố t thân ư u tiên đình bọn gia hòa này thật đúng là không làm người a lão phu vẹn vẹn đi ra ngoài một lát bọn hắn chẳng những đem đại điện tấm biển đổi ngay cả đại điện này cửa phòng vậy mà cũng lưu lại phòng ngự trận pháp có ý tứ thật đúng là có chút ý tứ a số chín mươi chín tùy theo lại là khinh thường c ư ờ i lạnh hừ đáng tiếc a những tên kia cuối cùng vẫn là quá coi thường lão phu Lao Phu cùng nhỏ cùng tại h nhất, cho nên đối với trận pháp nhất ậ trận t tốt là đối nên đ với o nhỏ cũng đó đ là ố Lao Phu chỉ điểm rất ngưng h phá h i Liên cái ề u muốn này phá trận, còn n k ô cho phu vào cửa. Phu Lao vào ờ cười. đưa Nói, phải n số 99 tùy theo đưa tay phải ra ó n tụ r ỏ Tại t ngưng sức mạnh trong nháy mắt ngón tay của hắn đầu ngón tay đã là biến thành một cái vô cùng sắc bén kim sắc sử nhọn nhỏ một trăm n ó i qua bình thường trận pháp lấy điểm phá diện t r ă m thử khó chịu như thế liên c á i này phá trận liền trực tiếp cho lão phu phá a chỉ tay một cái gian rắc đại điện trên cửa phòng phòng ngự t r ậ n pháp từ một cái ấn mở bắt đầu nhanh chóng lan tràn rất nhiều vết rách sau đó soạt một tiếng trực tiếp vỡ vụn tùy theo số 99 trực tiếp đẩy cửa tiến vào chỉ là tiến vào đại điện trong n h á y mắt số 99 lại là ngây ngẩn cả người ếch t cái này số 99 thật ngây ngẩn cả người bởi vì trong đại điện này bày biện cùng hắn trong trí nhớ hoàn toàn không g i ố n g a trọng yếu nhất là tại đại điện này trung tâm lại là một cái cự đại thiên nhiên a o tiên đạo linh v ậ n nồng đậm như là mây trắng bao phủ trong hồ còn có vài cọn kim sắc hoa sen ngay tại nợ rộ lấy hơn nữa một cái kia lớn ao lớn chung quanh đều là dùng hơi mở màu đỏ sa mầm đây toàn bộ đại điện bên trong càng là phiêu đã một loại nhàn nhạt, nhạt mùi thơm dường như là một loại chỉ có nữ nhân mới sẽ có mùi thơm cơ thể vô s ỉ vô s ỉ ha ngu ngơ mấy tức số chín mươi chín cả người đều có chút không cao hứng những n à y thần lũ tiên đình đồ chơi quả thực quá vô s ỉ vì đuổi lao phu đi chẳng những đem đại điện tấm biển đổi hơn nữa bố trí phòng ngự trận pháp ý đồ đem lao phu ngăn cản không cho lao phu vào cửa càng quá đáng là bọn hắn liền trong đại điện bố trí đều hoàn toàn sửa lại quá mức thật sự là quá mức thật sự cho rằng đem nơi này đổi thành nữ chỗ của người ở lão phu liền thật không tiện ở nơi này h ừ lão phu càng muốn ở không phải liền là nữ nhân hương dường sao lão phu liền nằm đi bất quá số chín mươi chín trực tiếp hướng đại điện chỗ sâu đi đến dự định trực tiếp hướng kia một trương hương nằm trên giường nhìn xem thần h ữ tiên đỉnh những món kia nhi sẽ là một cái phản ứng gì bất quá tại đi đến một cái kia lớn ao lớn chỗ thời điểm hắn lại là dừng bước số chín mươi chín sờ lên cằm nhìn xem trong hồ kia một gốc n ở rộ hoa sen vàng lão phu không nhìn lầm đây cũng là k i u diệp kim liên cái đồ chơi này thật là luyện chế đan dược tài liệu t ô a số chín mươi chín hai mắt nhíu lại khoe miệng tà mị cười một tiếng h ừ đ ã những món k i a nhi muốn buồn nôn hơn l ã o phu vậy l ã o phu liền đem bọn hắn c ự u diệp kim liên cho rút chật chật chật bảy cây c ự u diệp kim liên lão phu rút lập tức luyện chế thành đáng dược liền nhìn các ngươi đau lòng không đau lòng làm quyết định số chín mươi chín trực tiếp đưa tay trộm một cái liền đem trong hồ bảy cây c ự u diệp kim liên nổ t ậ n gốc khoan hay nói cái này vài cọn kiểu diệp kim liên thật đúng là thâm căn cô đế vậy mà rút ra ba trượng cũng còn không đặc ă n ai nha đây là k i u diệp kim liên không có sai a sao có thể sâu như vậy rút ra ba trượng cũng không thấy căn số chín mươi chín đều hơi kinh ngạc nổ tiếp tục nổ lúc này ở đằng k i a như là mây trắng bao phủ lớn ao lớn dưới đáy trung tâm nhất chỗ lại là có một gã người mặc xanh biết quần áo dung nhan tuyển mỹ n ằ m giữ mái tóc dài màu vàng ó n g nữ tử ngồi xếp bằng tu luyện chỉ có điều cái này giống như không phải một gã con người thực sự nữ tử bởi vì tại trên người nàng vậy mà mọc ra có một ít bộ dễ những cái kia bộ dễ đặc biệt dài giống như là kéo dài tại a o dưới đáy mỗi một cái góc hơn nữa trên đầu nàng càng là có bảy cái kim sắc bộ dễ hướng phía a o phía trên kéo dài nhưng là đột nhiên tựa như là có một cái bàn tay vô hình bắt lấy k i a bảy cái hướng lên kéo dài kim sắc bộ dễ mạnh mẽ kéo một cái Xoẹt! ao dưới đáy phát ra một đạo huyết n ụ c xé rách tiếng vang k i a ngồi xếp bằng đáy ao tu luyện tuyệt sắc nữ tử hoàn toàn không có phòng bị chính là mở mắt phát ra tiếng kêu thảm trong miệng càng là phun ra kim sắc huyết thủy trên đầu nàng bảy cái kim sắc bộ dễ bị người mạnh mẽ nổ xong phốc phốc ghê tởm là ai đến cùng là ai tuyệt sắc nữ tử phẫn nộ gào ghét tùy theo toàn bộ ao giống như là đã xảy ra nổ lớn như thế rốt cục đem tia bảy cây cựu diệp kim liên trừ tận gốc ra số chín mươi chín đều còn chưa kịp cao hứng cả người chính là kinh ngạc nhìn xem kia hao không trung bởi vì lúc này theo một cái kia hao bạo tạc lại là có một gã người mặc xanh biết quần áo cô gái tóc vàng xuất hiện ở hao không trung chỉ là nàng xem ra thế nào rất dáng vẻ phẫn nộ chương 419, t a 99 đại g i a nơi này k h ô n g phải t h ầ n ưu t i ê n đình à, chín g 419, 99 ta đại gia nơi này không phải thần ưu tiên đình à. a chương bốn trăm mười chín ta chín mươi chín đại gia nơi này không p h ả n thần ưu tiên đình a cái này trong hồ lại có một nữ nhân chẳng lẽ là ở bên trong tắm rửa đổi đại điện tắm biển bố trí phòng ngự chất pháp còn có trong đại điện này xuất hiện nữ nhân giống là nghĩ đến cái gì số chín mươi chín tùy theo biến sắc ghê thợm thật sự là ghê thợm a thậm chí ngay cả mỹ nhân hữu kế đều đã vận dụng minh bạch số chín mươi chín cảm giác mình đã hoàn toàn minh bạch thần ú tiên đình những món kia nhi nhất định là muốn ở trên người hắn được cái gì cho nên làm nhiều như vậy lại là muốn dùng mỹ nhân kế tới đối phó chính mình bị ổi thật sự là bị ổi a tiết mục cơn giả thật đúng là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn a c h í n h m ì n h bởi liệu vì lo l ấ y không lạm s á theo k ô n g t r chọc c h í n h một ì tiếng tiên tại diệt đi kia một gã áo xanh tóc vàng tuyệt sắc nữ tử chính p i là trực tiếp vận dụng sắc chiêu chỉ thấy nàng phẫn nộ ra tay nhất thời chính là ngàn vạn kim liên cánh hoa lôi cuốn vô tận sắc cơ phô thiên cái địa hướng phía số chín mươi chín của tới hơn nữa bày ra thực lực đã xa xa áp đảo tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên phía trên số chín mươi chín hơi kinh ngạc bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được cái này phẫn nộ n ữ từ lúc này bày ra thực lực có thể so với thần kiếp cảnh lục trọng thiên cường giả thực lực khá lắm đây không phải mỹ nhân kế a hơn nữa chỗ mi tâm cổ lão thiên c h ư a ấn ký lấp lóe số chín mươi chín tùy theo lại giống là phát hiện một loại nào đó ly kỳ chuyện cảm thấy ngạc nhiên hắc lại là một gốc thành tinh kim liên ai nha nha vậy vật này lấy ra luyện đan vậy thì càng thêm không được rồi đúng là ngôi động tổ chức lão phu cái này đem ngươi thu dùng để l u y ệ n đàn vừa mới nói xong số chín mươi chín cũng là ra tay không lưu tình vô tướng tiên bí trưởng một đạo bao trùm ngàn vạn kim s ắ t tiên chữ tựa như vô số cổ lão tiên biên ngưng tụ mà thành cự trưởng tùy theo c h ấ n áp thô bạo mà đi nhất thời k i a m ộ t gã phẫn nộ nữ tử thi triển sát chiêu trực tiếp không có bất kỳ cái gì tác dụng ngàn vạn lôi cuốn vô tận sát cơ kim liên cánh hoa đều ở đằng k i a một đạo cự trưởng thúc đẩy phía dưới nhanh chóng cho vùi cái gì phẫn nộ nữ tử kinh hãi cả người thần sắc đều biến đến vô cùng sợ hãi làm sao có thể n g ư ơ i vân đô tiên đ ỉ n h lúc nào thời điểm có n g ư ơ i kinh khủng như vậy nội tình a không tuyệt vọng tiếng kêu bị cự trưởng bao trùm một cái kia áo xanh tóc vàng nữ tử trực tiếp biến thành một gốc bị gạt bỏ linh trí diệt thế kim liên ừ đây là các ngươi vân đô tiên ai vân đô tiên đ ỉ n h đưa tay trộm một cái trực tiếp đem kêu một gốc diệt thế kim liên bắt trên tay số chín mươi chín mới phản ứng được vừa mới đối phương trong miệng nâng lên chính là vân đô tiên đ ỉ n h kỳ quái nơi này không phải thần đ tiên đình sao nàng mới vừa nói vân đô tiên đình là có ý gì vê anh vê anh vê anh đông nhiên theo từng đạo tiếng vang phát ra số chín mươi chín chính là rõ ràng cảm giác được lúc này ở đại điện này bên ngoài giáng lâm rất nhiều cừng giả hơn nữa cái này một ngôi đại điện bốn phía giống như đều bị trận pháp cường đại cho báo phủ Tốt. xem ra thân ưu tiên đ ì n h đám đồ chơi này vẫn là ráo hơn không đủ a vậy mà thật muốn đối phó lao phu số chín mươi chín sắc mặt c h ầ m xuống hừ thật sự cho rằng nhỏ một trăm không tại bằng đám đồ chơi này liền có thể nhưng mà vừa nghĩ tới nhỏ một trăm số chín mươi chín sắc mặt lập tức liền thay đổi hỏng những m ó n ó n kia nhi sẽ không phải là cố ý đem nhỏ một trăm lửa gạt ra ngoài sau đó tách ra đối phó hai chúng ta a cho nên hiện tại nhỏ một trăm có thể bị nguy hiểm hay không vừa nghĩ tới là loại tình huống này số chín mươi chín sắc mặt càng là có mấy phần ngưng trọng thu hồi trong tay vài cọn g kim liên sau đó trực tiếp buộc phát thực lực cường đại vê anh một tiếng vang thật lớn phương viên trăm dặm thiên địa đều là kịch liệt rung động cả tòa lưu y ế n gác trong nháy mắt hoa thành một vùng phế tích không c h u n g số chín mươi chín trong mắt đã là có tức giận toàn thân khí thế càng làm cho quanh mình vô số tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả không thờ đổi quả nhiên đại điện bên ngoài đã là tụ tập ít ra hơn ngàn tên tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả những này đáng chết đồ chơi thật là muốn giết hắn a đã như vậy vậy thì một cái đều không cần lưu lại nhưng ngay tại số chín mươi chín quyết định muốn đem k i a hơn ngàn tên bị chính mình khí thế chấn áp tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả giải quyết hết thời điểm vân đô tiên đỉnh bên ngoài hai cái phương hướng đều là cơ hội là trong cùng một lúc giáng lâm hai tên cường giả bên trái phương hướng giáng lâm là thần ú tiên đỉnh tiên chủ chu thái nguyên mà một phương hướng khác giáng lâm mà đấy là là vân đô tiên đỉnh tiên chủ tô giải mây trong lúc nhất thời hai tên tiên chủ đều là trấn kinh hô to thần, tiên chủ chu thái nguyên thần sắc kinh hãi chín mươi chín đại gia dừng tay giết không được vân đô tiên chủ tô giải mây càng là hoảng sợ một trăm đại gia dừng tay người một nhà a kịp thời quá kịp thời chính là bởi vì hai vị tiên chủ ở xa ngoài mấy trăm dặm kinh hô n h ư n g lúc này đã động sát ý số chín mươi chín ngừng lại lúc này chu thái nguyên cũng mặc kệ nơi này là không phải vân đô tiên đình địa bàn trực tiếp nhanh chóng hướng phía số chín mươi chín phương hướng chạy đến một bên khác vân đô tiên chủ giống nhau sợ mất mật khí tức bất ổn chạy đến hiểu lầm hiểu lầm chín mươi chín đại gia ngươi chạy thế nào tới vân đô tiên đình đến đại khai xác g i chu thái nguyên rốt cục đi vào số chín mươi chín phía trước cả người đều là nơm nớp lo sợ một trăm đại gia ai nhìn thấy chỗ mi tâm thiên chữ ấn ký nhan sắc không giống hơn nữa nghe được chu thái nguyên lời nói tô d ả i mây mới phản ứng được thần ú tiên chủ ngươi vừa rồi gọi hắn cái gì chín mươi chín đại gia lúc này số chín mươi chín cũng là phát hiện không hợp lý hắn đi đến chu thái nguyên bên cạnh nhỏ giọng hỏi họ chu lão phu hỏi ngươi nơi này có phải hay không là ngươi thần ú tiên đ ỉ n h thần ú chu thái nguyên cũng là kịp phản ứng tùy thời sắc mặt càng là khó chịu chín mươi chín đại gia chẳng lẽ ngươi là đem nơi này xem như thần ú tiên đình ôi ta chín mươi chín đại gia a nơi này là vân đô tiên đình nơi này không phải thần ưu tiên đình a minh bạch số chín mươi chín minh bạch là hắn làm sai chỗ để người ta vân đô tiên đình xem như thần ưu tiên đình thật là nhìn giống như không sai biệt l ắ m a hơn nữa lưu ly c á t cùng lưu yên c á t chỉ kém một chữ a đồng thời chính mình bước vào cái này vân đô tiên đình thời điểm cũng không có bất kỳ người nào đến nói cho hắn biết nơi này không phải thần ưu tiên đình cho nên nhìn như vậy đến việc này không thể chỉ trách hắn chương bốn trăm hai mươi đánh bậy đánh bạn cho các ngươi giải quyết một cái phiền t o á i chương bốn trăm hai mươi đánh bậy đánh bạn c hơn nữa nhìn thoáng qua dưới không chúng đã biến thành phế tích lưu yên các vân đô tiên chủ tô giải mây tùy theo chính là sắc mặt ngưng tụ lưu yên các hủy kia lưu khói tiên đấy đâu hô tô giải vân trưởng thư một mạch hướng số chín mươi chín chặt tay nhưng mà nhìn thấy tô giải mây động tác số chín mươi chín lúc này liền đã tới một cái ác nhân cáo trạng trước ai lao phu nói cho ngươi à là nữ nhân kia ra tay trước cho nên lão phu mới ra tay với hắn nghe nói như thế tô i à i mây hơi kinh ngạc lập tức thử thăm dò kia nàng đã chết rồi sao lập tức số 99 trong tay xuất hiện một con kia bị gạt bỏ linh trí diệt thế kim liên rồi ở chỗ này sống là không thể nào sống được nhưng là dùng để luyện đan lời nói giá trị còn là rất lớn quá tốt rồi nào biết nhìn thấy số 99 trong tay diệt thế kim liên vân đô tiên chủ lại là vỗ tay k h e n hay cả người đều giống như nào đó một cái phiền thoái được giải quyết dễ dàng không í t tiên chủ đại nhân kẻ này rét lưu khói tiên đế hơn nữa còn hủy lưu yên tắc không có bị khí thế cường đại c h ấ n áp nhà mình tiên chủ đại nhân cũng quay về rồi tô đạo linh trong lòng sợ hãi cũng giảm bớt rất nhiều nhưng là hắn đều vẫn chưa nói xong tô dài mây đã làm mau để cho hắn đừng nói nữa trêu chọc không nổi cái này một vị là bọn hắn không trêu chọc nổi ha đồng thời tô dài mây càng là nói thẳng ra một cái làm cho cả vân đô tiên đình tất cả cường giả khiếp sợ chuyện chư vị lưu khói tiên đế chính là thiên nguyên tiên đình xếp vào tiến vào ta vân đô tiên đình m à t h á m cho nên cái này một vị chín mươi chín đại gia đem lưu khói tiên đế chấn sát là cho chúng ta vân đô tiên đình giải quyết một cái phiền phức mặt trời nghe được tô dài mây lời nói toàn bộ vân đô tiên đình bên trong vô số cường giả đều sợ ngây người tô đạo linh khó có thể tin hoàn toàn là khiếp sợ mạnh mật thám tiên chủ đại nhân ngươi nói lưu khói tiên đế nàng là thiên nguyên tiên đình an chen vào mật thám không thể tin được hoàn toàn không thể tin được làm sao có thể lưu khói tiên đế nàng lại là thiên nguyên tiên đình an chen vào mật thám lương phát lệnh lão phu hiện tại chỉ cảm thấy lương phát lệnh a lưu khói tiên đế nàng lại là chạy vào mật thám thương thiên a đây là sự thực sao lưu khói tiên đế đẹp như vậy tốt như vậy nàng thật là thiên nguyên tiên đình mật thám sao lúc này đừng nói là vân đô tiên đình vô số c ư ờ n giả g ngay cả số 99 đều là cảm thấy có chút khó tin cho nên lão phu đây là đánh bậy đánh bạ cho các ngươi giải quyết một cái phiền thoái tôi giải mây liên tục gật đầu đúng đúng may mắn được 99 đại gia đánh bậy đánh bạ ra tay thay ta vân đô tiên đình giải quyết một cái phiền thoái tôi giải mây càng là cảm thấy vô cùng may mắn may mắn 99 đại gia cái này một h i ể u lầm bằng không mà nói chúng ta mong muốn chính mình d i ệ t trừ lưu khói tiên đế diệt trừ chỉ sợ là phải bỏ ra cái giá không nhỏ nói đến đây tôi giải mây lập tức mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía thần Ú tiên chủ chu thái nguyên thần Ú tiên chủ tiên vực đã loạn các đại tiên chủ đã quyết định giải quyết hết nội bộ phiền phái về sau lập tức xuất binh thảo phạt thiên nguyên tiên đỉnh cho nên thần Ú tiên chủ ngươi cũng nhanh đi về tập kết cường giả、A. thần Ú tiên chủ chu thái nguyên thật giải phun ra một ngụm trọc khí nên tới vẫn là tới chỉ là chu thái nguyên thần sắc vô cùng ngưng trọng thiên nguyên tiên đình nắm giữ một bộ thần kiếp cảnh thập nhị trọng tiên thực lực thần linh khôi lỗi cũng không biết một trăm đại gia h ắ n có hay không nào thoát kêu một bộ thần linh khôi lỗi truy kích hơn nữa chỉ cần có kêu một bộ thần kiếp cảnh thập nhị trọng tiên h thần linh khôi lỗi tồn tại liền xem như bát đại tiên đình liên minh thảo phạt thiên nguyên tiên đình tình huống cũng sẽ phi thường hỏng bét tô giải mây cũng là thở dài đúng vậy à, thần kiếp cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực thần linh khôi lỗi thật sự là quá mạnh nếu là không giải quyết hết lời nói thảo phạt thiên nguyên tiên đình chỉ sợ sẽ không lấy cho chúng ta kết quả mong muốn nghe được tô giải mây cùng chu thái nguyên hai người nói chuyện số chín mươi chín biến sắc chờ một chút các ngươi nói nhỏ một trăm bị thần kiếp cảnh thập nhị trọng tiên thực lực thần linh khôi lỗi truy sát kết thúc cái này một chút tình huống không ổn a nhỏ một ân phải tin tưởng nhỏ một trăm linh không thể dối tung lên không thể mù quáng đi ra ngoài tìm hắn cho nên trở về thần đũ tiên đình chờ lấy nhỏ một trăm linh mới là cách làm chính xác cẩn thận vừa phân tích số chín mươi chín lúc này cảm thấy trở về thần đũ tiên đình t r ờ lấy số một trăm trở về mới là cách làm chính xác dù sao hắn lĩnh nộ không phải hư không phát tắc tại phương diện tốc độ kém xa số một trăm linh cho nên hắn nếu là bởi vì lo lắng đi ra ngoài tìm kiếm số một trăm không có tìm được con tốt nếu là tìm tới vậy mình ngược lại sẽ thành vướng bận dù sao tốc độ của hắn là không thể nào nhanh hơn thần kiếp cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực khôi lỗi đến lúc đó chỉ có thể cho số một trăm tăng thêm phiền thoái cho nên ngoan ngoan chờ lấy số một trăm trở về là được rồi bất quá số chín mươi chín con ngươi đảo một vòng lập tức nhìn về phía vân đô tiên chủ tô giải mây cái kia ngươi mới vừa nói lao phu thay các ngươi giải quyết một cái phiền tài lớn đúng không tô giải mây gật đầu sau đó số chín mươi chín chính là r ố i ra ngón tay một túm như vậy lao phu cho các ngươi giải quyết như thế một cái phiền thoái các ngươi thế nào cũng hẳn là biểu thị một cái đi tô giải vân minh u ồ n p h ì đến tùy theo x i ể m cười quyến r ụ nói biểu thị biểu thị nhất định biểu thị chỉ là suy nghĩ một chút tô giải mây trực tiếp mở miệng chín mươi chín đại gia mặc kệ là linh dược linh thảo vẫn là đan dược tiên khí chỉ cần ngươi mở miệng chỉ cần ta vân đô tiên đình có ta tuyệt nghiêm túc linh dược linh thảo đan dược tiên khí số chín mươi chín lắc đầu linh dược linh thảo vẫn được đan dược tiên khí lao phu không hứng thú lao phu thích nhất chính là tiên phẩm nguyên thạch ưa thích tiên phẩm nguyên thạch kia quá đơn giản lúc này tô giải mây nói thẳng chín mươi chín đại gia vậy ngươi xem năm trăm ư c tiên phẩm nguyên thạch ngươi nhìn năm trăm ư c tô giải mây lời nói đều còn chưa nói hết một bên chu thái nguyên đều là cười ta nói vân đô tiên chủ a ngươi cũng quá không p h o n g khoáng chín mươi chín đại gia thật là thay các ngươi trừ đi thiên nguyên tiên đình an chen vào mật thám chỉ là năm trăm ư c tiên phẩm nguyên thạch ngươi là làm sao có ý tứ nói ra khỏi ngựa a v t mức ngựa chu thái nguyên thật là chăm chú chín mươi chín đại gia cái này vân đô tiên chủ quá nhỏ không phăng k h o n g nếu là bản đế trực tiếp cho ngươi dâng lên năm trăm văn ước là trực tiếp cho ngư i dân lên năm ngàn vạn ước tiên phẩm nguyên thạch biểu thị c à m tạng dù sao đây chính là thiên nguyên tiên đình mật thám nếu không phải chín mươi chín đại gia ngươi xuất thủ chính bọn hắn giải quyết nhưng làm u ố n nỗ lực to lớn một cái giá lớn nghe nói như thế số chín mươi chín nhìn về phía chu thái nguyên hỏi chu lao đầu trước đó lao phu giết chết lạc viêm tiên đế sẽ không phải cũng là thiên nguyên tiên đình xếp vào tới các ngươi thần đủ tiên đình mật thám a ha ha ha chín mươi chín đại gia quả nhiên là hỏa nhãn kim tình a cái tia đang chết lạc viêm tiên đế đích thật là thiên nguyên bỗng nhiên chu thái nguyên tiếng nói im bặt mạ rừng k h ỏ miệu giật một cái Đáng chết, lần này, vớt mông ngựa trực tiếp tổn thất năm vạn ước tiên phẩm nguyên thạch chương bốn trăm hai mươi mốt tới tới bản tôn hà tới chương bốn trăm hai mươi mốt tới tới bản tôn hà tới đập mông ngựa vậy mà đập đi vào năm vạn ước tiên phẩm nguyên thạch vốn là muốn hố một chút vân đô tiên chủ kết quả lại là đem chính mình cũng hố tiến bảo chu thái nguyên thật là hận không thể cho mình một cái miệng rộng từ a mấy ngày trước đây quay đầu lại hỏi một chút chín mươi chín đại gia có muốn cùng đi hay không tham gia náo nhiệt mới góp đi vào hai phần d ư liệu hôm nay lại bởi vì chính mình tâm tư không thuần mong muốn hố người góp đi vào năm vạn ước tiên phẩm nguyên thạch chu thái nguyên cảm giác cái này chín mươi chín đại gia chính là khắc hắn đối với chuyện này vân đô tiên chủ tô giải mây mặc dù cũng rút năm ngàn vạn ước tiên phẩm nguyên thạch nhưng hắn cũng là cam tâm tình nguyện dù sao chín mươi chín đại gia đánh bậy đánh bại giúp bọn hắn giải quyết một cái phiền p h ả i lớn đây là sự thật hơn nữa có thần ú tiên chủ cùng hắn cùng một chỗ xuất ra năm ngàn vạn ước tiên phẩm nguyên thạch hắn cũng là cao hứng tối thiểu nhất thần ú tiên chủ chu thái nguyên đem chính mình hố về sau thỏa thỏa giống một cái hóa phụ ngẫm lại đều để tô giải mây trong lòng cao hứng lao tiểu từ này mặc dù cùng hắn không có thâm cựu đại hận gì nhưng bình thường thời điểm ai xem ai đều không hợp nhãn. Bây giờ, có thể nhìn thấy lao tiểu tử này rời lên tảng đá nện chân của mình cái kia chính là một loại thu hoạch ta đang làm rõ ràng chính mình là nhận lầm địa phương không chỉ có đạt được vài cọn g kim liên cùng hải lượng tiên phẩm nguyên thạch bồi thường về sau số chín mươi chín kia là nửa khắc không dám trì hoãn lúc này chính là cùng chu thái nguyên nhanh như chấp nhi trở về thần đũ tiên đ ỉ n h vạn nhất vân đô tiên đ ỉ n h muốn hắn bồi kia một tòa biến thành phế tích đại điện bồi vẫn là không bồi thường cho nên mau chóng trượt mới là thượng sách trở về thần đ tiên đình về sau số chín mươi chín quyết định đợi thêm một ngày nếu là số một trăm vẫn chưa về h ắ n liền trở về huyền dương đại lục vĩa binh về phần mình đi cứu số một trăm chính hắn cũng là tin tưởng chính mình có bao nhiêu cất lượng bình thường cường giả không cần cứu nhưng là thần kiếp cảnh thập nhị trọng tiên thực lực thần linh khối lỗi hắn là thật cứu không được ca cho nên viện binh mới là lựa chọn chính xác thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua hôm sau thần ưu tiên đ ỉ n h đến bây giờ đều vẫn chưa về xem ra nhỏ một trăm l à thật gặp phải phiền mái số chín mươi chín mặt sắc mặt ngưng trọng sau đó đi thẳng tới thần ưu tiên đ ỉ n h bên trong trước đó hắn cùng số một trăm thừa cơ phi thăng đi vào tiên vực thần u tiên trì bên cạnh lúc trước từ nơi này đi lên cho nên hiện tại từ nơi này xuống dưới hẳn là nhanh nhất chỉ là bây giờ k i ê m một chỗ bị thần ú tiên đ ỉ n h cường giả cưỡng ép mở thông đạo đã chữa trị bất quá không sao mở một đầu d á n g lâm hạ giới thông đạo với hắn mà nói không khó chín mươi chín đại gia ngươi thật là muốn xuống dưới viện binh sao chu thái nguyên có chút kích động cũng có chút thất t h o n g bởi vì hắn đã sớm biết một trăm đại gia cùng chín mươi chín đại gia đều là hạ giới huyền dương đại lục nào đó một vị đại nhân vật phân thân đồng thời mới suy đoán giống một trăm đại gia cùng chín mươi chín đại gia loại tồn tại này khả năng trọn vẹn một trăm cho nên nếu như hắn thần ú tiên đình có thể có được một trăm đại gia trợ giú vậy đã nói rõ chín mươi chín đại gia trong miệng cứu binh là có thể đối phó thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khôi l ỗ i chẳng lẽ là trong truyền thuyết chân thần nếu thật là nói như vậy chín mươi chín đại gia cùng một trăm linh đại gia bắt đùi của bọn hắn nhất định phải ôm chặt nhất định không thể bông ra a tối thiểu nhất muốn giữ gìn mối quan hệ sẽ không trở thành một trăm linh đại gia bọn hắn tại tiên vực đà kích đối tượng không tệ nhỏ một trăm đến bây giờ đều vẫn chưa về lao phu phải đi vệ binh chỉ là số chín mươi chín có chút sầu mượn cái này muốn thế nào mới có thể mở tích một đầu d á n g lâm huyền dương đại lục thông đạo nếu là sai lầm quá nhiều chạy đến thế giới khác đi đây chính là sẽ chỉ h o á n lao phu vệ binh nhìn thấy số chín mươi chín sầu mượn mà chính mình cũng không có trăm phần trăm nắm chắc chu thái nguyên do dự một chút nói rằng chín mươi chín đại gia nếu không chúng ta trực tiếp chạy đến thiên nguyên tiên đỉnh quản hạt phạm vi đi chu thái nguyên trong tay xuất ra một bức tiên vực dư đồ giải thích nói chín mươi chín đại gia ngươi nhìn a tiên vực cựu đại tiên đỉnh đều có riêng phần mình phạm vi quản hạt mà tại các lớn tiên đình trong vòng phạm vi q u ả n hạt đều nắm trong tay số lượng nhất định tầng dưới tiểu thế giới huyền dương đại lục ngay tại thiên nguyên tiên đình quản hạt hạ giới bên trong cho nên chỉ cần là tại thiên nguyên tiên đình bên trong phạm vi quản hạt những cái kia nhất lưu thế lực tùy tiện tìm một cái đều có thể chính xác định vị huyền dương đại lục tại hạ giới vị trí cho nên theo thiên nguyên tiên đình trong vòng phạm vi quản hạt những cái kia nhất lưu thế lực giáng lâm huyền dương đại lục là là tuyệt đối không thể phạm sai lầm chẳng qua là hiện tại cái này một thời kỳ tùy tiện tiến về thiên nguyên tiên đình trong vòng phạm vi còn hạt có thể sẽ có nhất định nguy hiểm cho nên chín mươi chín đại gia ngươi nhịn nghe chu thái nguyên lời nói nhìn trước mắt tiên vực dư đ ổ số 99 tùy theo phun ra một ngụm trọc khí lao phu cảm thấy có thể thử một lần mặc dù sẽ có nhất định nguy hiểm nhưng cái này có thể nhường lao phu càng nhanh trở về huyền dương đại lục vệ i binh số 99 trực tiếp đem chu thái nguyên trong tay tiên vực dư đ ổ lấy tới thu hồi sau đó đưa tay chỉ hướng về phía trước hướng cái này một cái phương hướng tiến lên chính là thiên nguyên tiên đình đi nhìn thấy chính mình tiên vực dư đ ổ bị 99 đại gia bỏ vào trong túi chu thái nguyên khỏe miệng giật một cái sau đó vừa cười nói c h đại gia phương hướng sai hướng bên này đi mới là thiên nguyên tiên đình phương hướng số chín mươi chín quanh người lại làm muốn hướng phương hướng ngược nhau đi mới là thiên nguyên tiên đỉnh phương hướng cái này tiên vực hắn vẫn là quá lạ lâm a không cẩn thận liền sẽ lạc đường bất quá số chín mươi chín k h i híp một cái mắt thấy chu thái nguyên chu lao đầu a cái này tiên vực đâu lão phu đường không quen cho nên ngươi cho lão phu dẫn đường a a mang dẫn đường chu thái nguyên b i ế n sắc cho chín mươi chín đại gia dẫn đường lúc này tiến về thiên nguyên tiên đỉnh phạm vi q u ò n hạn đây chính là rất nguy hiểm a hơn nữa trời mới biết loại kia thần kiếp cảnh thập nhị trọng tiên thực lực thần linh khối lỗi thiên nguyên tiên đỉnh còn có hay không thứ hai cỗ nếu như bị bọn hắn đuổi kịp vậy thì nguy hiểm à? chu thái nguyên nuốt nước bọn nhìn về phía kia to lớn thần đú tiên trì nếu không vẫn là cùng chín mươi chín đại gia nói từ nơi này mở thông đạo d á n g lâm hạ giới an toàn hơn chín mươi chín đại gia nếu không nhưng mà chu thái nguyên trong miệng vừa nói ra mấy chữ một bên số chín mươi chín lại là đột nhiên sắc mặt đại hỷ tới tới bản tôn hắn tới nhỏ một trăm h ắ n không có việc gì ha ha ha ha không cần viện binh nhỏ một trăm h ắ n trở về nhìn thấy chín mươi chín đại gia bộ d á n g như vậy chu thái nguyên đầu tiên là n h ữ mày nghĩ hoặc sau đó giống như là phát hiện gì rồi sắc mặt biến đổi lớn ánh mắt của hắn theo sự khiếp sợ nhìn về phía thần ưu tiên đình bên ngoài nào đó một cái phương hướng ở đằng kia một cái phương hướng dường như có cái gì kinh khủng tồn tại sắp đến、Xoẹt. quả nhiên theo một đạo bị xé nước thanh â m xuất hiện lúc này chu thái nguyên nhìn kia một cái phương hướng ngay tại thần ưu tiên đình bên ngoài không đến mười dặm địa phương trên không trung xuất hiện một đầu màu xanh đầm vết nước không gian sau đó một gã thân mang xanh đầm vết nước không gian sau đó một gã thân mang xanh đầm vết nước không gian tựa như giáng lâm mà đến thần minh đem toàn bộ lớn như vậy thần ú tiên đình cho quan sát giờ phút này toàn bộ thần ú tiên đình bên trong tiếp cận ba ngàn vạn tiên đình cường giả đều có một loại bị thần minh nhìn xuống cảm giác càng nhiều mạnh hơn người tựa như là lập tức rơi vào hàn băng vực sâu toàn bộ thân hình đều không tự chủ được cảm thấy dùng mình k i a một gã bỗng nhiên đến cường giả rõ ràng không có phát ra tự thân k h í tức thật là lại cho người ta một loại khó có thể chịu đựng cường đại cảm giác các bách chương bốn trăm hai mươi hai chu lão thủ lĩnh cũng không tệ lắm chương bốn trăm hai mươi hai chu lão thủ lĩnh cũng không tệ lắm kia kia là ai lúc này đừng nói là thần ưu tiên đình cái khác cường giả ngay cả chu thái nguyên cái này một vị tiên đình c h i chủ đều là cảm thấy hô hấp không trôi chảy kia một gã đ ô n g nhiên xuất hiện tại thần ưu tiên đình bên ngoài không trùng cường giả tựa như là một tảng đá lớn đặt ở lồng ngực của hắn nhường hắn có loại cảm giác không t h ở nổi thật là người kia chỉ có tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi a hơn nữa thế nào ngoại trừ chỗ mi tâm không có đặc thù cổ lao thiên chữ ân ký bên ngoài vậy mà tướng mạo cùng chín mươi chín đại gia cùng một trăm đại gia là giống nhau chẳng lẽ ngay tại chu thái nguyên trong lòng có một loại nào đó phỏng đoán thời điểm tại vị t i ê cường giả bên cạnh lại là một khe hở không gian xuất hiện. một trăm đại gia xuất hiện bản tôn ở chỗ này ta ở chỗ này nhỏ một trăm n g ư ơ i không có việc gì thật sự là quá tốt số chín mươi chín thật cao hứng tùy theo bước ra một bước thần ú tiên đỉnh bản tôn ngươi rốt cuộc đã đến xem ra cũng không sự tình đi tuyệt tiên thông quan sát một chút số chín mươi chín số một trăm bị đuổi giết ngươi hai ngày này không có quấy rối à? quấy rối vậy không có số chín mươi chín lắc đầu bất quá có người muốn hại ta nhưng là ta truy sát kia một người đồng thời số chín mươi chín có chút xấu hổ vào đầu cười nói nhận lâm địa phương đem vân đô tiên đình xem như thần u tiên đình diện một cái muốn muốn hại ta yêu tinh thay vân đô tiên đình giải quyết một cái phiền thái cho nên đây không tính là là q u á i dối hơn nữa số chín mươi chín trong tay tùy theo xuất hiện vài cọn g kim liên hơn nữa bản tôn ngươi nhìn đây chính là ta tại vân đô tiên đình d i ệ t đi một cái kia yêu tinh dựa theo vân đô tiên đình người nói đây là thiên nguyên tiên đình xếp vào tiến vào bọn hắn tiên đình m à t h á m cho nên ta đây không phải quấy dối mà là vì dân t r ừ hại phát hiện diệt thế kim liên một gốc hiến tế nhưng phải hai trăm vạn hiến tế chỉ số hệ thống đột nhiên nhắc nhở nhường tuyệt tiên h thông hơi kinh ngạc chăm chú đánh giá số chín mươi chín trong tay kim liên cái này một gốc kim liên không đơn giản vậy mà giá trị hai trăm vạn hiến tế chỉ số có chút ý tứ bất quá tuyệt tiên h thông trong lòng khai thông hệ thống hệ thống cái này một gốc diệt thế kim liên cầm b ắ n đi trị nhiều ít tiên phẩm nguyên thạch một gốc diệt thế kim liên giá trị mười vạn ước tiên phẩm nguyên thạch kim mười vạn ước tiên phẩm nguyên thạch có thể mua sắm hai trăm vạn hiến tế chỉ số sao túc chủ đơn thuần giá trị mười vạn ước tiên phẩm nguyên thạch giá trị là xa xa cao hơn hai trăm vạn hiến tế chỉ số giá trị nhưng là hơn i nữa dạng này một gốc kim liên nếu là dùng để luyện chế thành một loại nào đó đang dược có thể đổi lấy giá trị chịu định viễn xa không chỉ mười vạn đ ớ c tiên phẩm nguyên thạch cho nên loại này thâm hụt tiền mua bán không thể làm chu thái nguyên xin ra mắt tiền bối sau đó chu thái nguyên cũng là đi ra thần hữu tiên đình thần sắc thấp thỏm hướng phía tuyệt tiên h thông không người không cần phải nói hắn đã hiểu trước mắt cái này một cái cho người ta cường đại cảm giác các bách cùng một trăm đại gia cùng chín mươi chín đại gia tướng mạo như thế nhưng chỗ mi tâm không có thiên chữ â n ký cường giả chính là chín mươi chín đại gia cùng một trăm đại gia chủ thân chỉ là rõ ràng chỉ có tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi lại là tu luyện gia cùng là tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên phân thân loại tình huống này trực tiếp nhường chu thái nguyên cảm thấy thật sâu rung động bản tôn ta giới thiệu cho người một chút chu lao đầu thần ú tiên đình tiên đình tri chủ số chín mươi chín cười nói bản tôn ngươi đừng nhìn cái này chu l ã o đầu trung thực người khác là thật sự không tệ trước đó ta diệt đi cái này một gốc kim liên thời điểm vân đô tiên đ ỉ n h tiên chủ vốn là mong muốn cầm năm trăm l c tiên phẩm nguyên thạch xem như cảm tạ nhưng là chu l ã o đầu là coi như không tệ hắn chỉ dựa vào răng ba câu chẳng những nhường vân đô tiên đ ỉ n h tiên chủ cho ta năm ngàn vạn ứ c tiên phẩm nguyên thạch xem như cảm tạ ngay cả chu l ã o đầu chính mình cũng giống nhau cho ta năm ngàn vạn ứ c tiên phẩm nguyên thạch cảm tạ ta thay bọn hắn thần đô tiên đình diệt trừ một cái kia thiên nguyên tiên đình ăn chen vào mật h á m cho nên bản tôn ngươi nhìn ch nghe được số 99 m ộ t phen ngôn ngữ tuyệt thiên thông cùng số một trăm hơi kinh ngạc v ề phần chu thái nguyên đã là hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào nhưng là hắn lại là không thể không c ư ờ i theo c ư ơ n g ép c ư ờ i nói ứng hẳn là hẳn là 99 đại gia là ta thần ú tiên đình diện trừ một họa lớn bản đế hơi chút biểu đạt cũng là nên nhìn thấy chu thái nguyên khiêm tốn dáng vẻ tuyệt thiên thông có chút ngoại ý m ớ n tiên một người giống như cũng không đều là trong tưởng tượng như vậy cùng hung cư gác tựa như trước mắt cái này họ chu liền tương đối có lễ phép thái độ rất không tệ nhìn một chút phía trước dưới không trung thần ú tiên đình tuyệt thiên thông t ù y theo gật đầu cái này một chỗ còn thực là không tồi địa linh nhân kiệt sinh thái hoàn cảnh cũng không tệ cũng là một nơi tốt cái kia thần ú tiên chủ đúng không tuyệt thiên thông t ù y theo nói rằng lão phu m ớ i đến dự định tại ngươi nơi này tạm thời nghỉ ngơi hai ngày chờ lão phu tìm tới thích hợp g i à n xếp chỗ sau lại rời đi thần ú tiên chủ ngươi hẳn là không ý kiến a nghe nói như thế chu thái nguyên cực kỳ cao hứng không có không có ý kiến hoàn toàn không có ý kiến tiền bối bằng lòng tại thần ú tiên đình đạt chân kia là ta thần ú tiên đình đình hạnh a m ờ i chu thái nguyên t h y theo là một cái tư thế s i n mời tiền bối m ờ i b ả nếu cái này n người người là n g tất cả đều đi vào hắn thần ú tiên đỉnh đó chính là hắn thần ú tiên đỉnh vinh ngạch a chỉ cần cùng trước mắt những này đại gia tạo mối quan hệ sau này tại tiên vực hắn thần ú tiên đỉnh tất nhiên là nước lên thì thuyền lên nhưng ngay tại tuyệt thiên thông mang theo một trăm các loại số chín mươi chín đạp không đi hướng thần đũ tiên đỉnh thời điểm chu thái nguyên lại là mánh nhìn về phía phương xa thần sắc càng là biến đổi lớn hắn không chỉ có là tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi càng là nắm giữ bộ phận thần đạo truyền thừa cho nên thực lực so với bình thường tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả là cường đại hơn nhiều cho nên lúc này tại tầm thường tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả đều không có cảm ứng được dưới tình huống chu thái nguyên đã là cảm ứng được một cái vô cùng đáng sợ thần sắc cái t i ế chính là lúc này tại khoảng cách thần ưu tiên đình bên ngoài mấy triệu dặm địa phương đang có rất nhiều kinh khủng cường giả hướng phía hắn cái này thần ưu tiên đình phương hướng nhanh chóng chạy đến chẳng lẽ là cùng một trăm đại gia cùng chín mươi chín đại gia bọn hắn tồn tại như thế không khả năng không phải bởi vì vào lúc này chu thái nguyên cảm ứng ở trong những cái kia nhanh chóng tới gần thần ưu tiên đình phương hướng mà đến cường giả thật sự là nhiều lắm mấy trăm không là mấy ngàn tên không tốt có cường địch bật kích chu thái nguyên kinh hãi chẳng lẽ chẳng lẽ là thiên nguyên tiên đình cường giả siêu siêu siêu. rốt cục theo chu thái nguyên tiếng kinh hô rơi xuống trong né mắt từng đạo nhan sắc khác nhau lưu quang liền là xuất hiện ở trước mắt của hắn mấy vạn tên cường giả từ đằng xa nhanh chóng mà đến hình thành lưu quang tựa như là một đạo xuất hiện tại thần đũ tiên đỉnh bên ngoài không trung mỹ lệ cầu v ồ n g sau đó những cái k i a lưu quang hạ xuống tất cả đều tại thần đũ tiên đỉnh bên ngoài không trung biến thành nguyên một đám khí tức kinh khủng cường giả tính toán đâu hắn có hay không nguy hiểm vẫn là bản tôn nhanh lại đem chúng ta quăng như vậy khoảng cách xa ở nơi đó tính toán cùng nhỏ một trăm đều tại bản tôn bên người một chút việc đều không có hại phí công lo lắng một trận chư vị các ngươi cái này một cái tiên vượt thế lực không tệ a i đúng à quả thật không tệ địa linh nhân kiệt hoàn cảnh ưu mỹ linh lực dồi dào là một cái không tệ dàn xếp c h i địa t r ư ờ n g bốn trăm hai mươi ba bản tôn ta có một cái kế hoạch chương bốn trăm hai mươi ba bản tôn ta có một cái kế hoạch lộ cộng kinh hãi nuốt n ư ớ c bọn đưa tay lau mồ hôi trắng trâu giờ này phút này chu thái nguyên cảm giác thân thể của mình đều là không bị khống chế phát run lấy trái tim đều ngăn không được đập mạnh bởi vì lúc này ở đằng k i a chút lưu quang giáng lâm về sau ra hiện tại hắn trước mắt lại là 9,996 n g ư ờ i tướng mạo như thế chỗ mi tâm tất cả đều có cổ lão thiên chữ ân ký cừng giả hơn nữa những cường giả này tất cả đều là cùng 99 đại gia cùng 100 đại gia dáng d ấ p giống nhau thương thiên a cứu mạng a chu thái nguyên cảm giác chính mình cũng sắp hô hấp không được cho nên cái này hơn 9 h í n g à n tên chỗ mi tâm có các loại nhan sắc thiên chữ ân ký đồng thời tất cả đều là tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cừng giả tất cả đều là vị nào cường giả tu luyện ra được phân thân k ó có thể tin quả thực là không thể tưởng tượng tại tiên vực cũng có không ít phân thân công pháp nhưng không có bất kỳ cái gì một loại phân thân công pháp có thể để cho người ta tu luyện ra một đoàn giống nhau tu vi phân thân duy nhất tương đối đặc thù chính là t i ê n nguyên tiên chủ tu luyện ra được phân thân s o chủ thân mạnh hơn nữa sớm đã phi thăng thần vực nhưng là bây giờ chu thái nguyên hoàn toàn không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn một người hơn nữa chỉ có tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên tu vi làm sao có thể tu luyện ra nhiều như vậy giống nhau tu vi phân thân lúc này toàn bộ thần đũ tiên đình bên trong kia tất cả mọi người tức thì bị sợ choáng vang a bởi vì loại tình huống này thật rất đáng sợ nếu không phải ít nhiều hiểu rõ một chút tình huống còn tưởng rằng là cái nào đông nhiên xuất thế siêu cấp thế lực đến công đánh bọn hắn thần ú tiên đ ỉ n h đâu sau đó tại tỉnh táo lại về sau chu thái nguyên c ù n g đã xuất quan diên các tiên đế cùng đông đảo thần ú tiên đ ỉ n h tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả đều là cùng kính đem tuyệt thiên thông những cái kia phân thân lên tiến vào thần ú tiên đ ỉ n h đồng thời trực tiếp đưa ra trên trăm ngôi đại điện dùng để chiêu đãi tuyệt thiên thông cùng trên hắn vạn danh phật thân cho nên thần ú tiên đình lập tức liền biến rất náo nhiệt bản tôn ta có một cái kế hoạch thần ú tiên đình một tòa tên là huyễn ảnh các đại điện bên trong số 99 trực tiếp móc ra trước đó theo chu thái nguyên trong tay thuận tới tiên vực dư đồ bản tôn ngươi nhìn đây là tiên vực dư đồ mặc dù không nhất định toàn diện nhưng tổng thể mà nói đã là đại khái hiện ra toàn bộ tiên vực thế lực phân bố nhìn xem triển khai tiên vực dư đồ số 99 tùy theo chỉ vào dư đồ trung tâm nhất địa phương nói rằng bản tôn dựa theo cái này dư đồ phân bố đến xem nơi này hẳn là tiên vực trung tâm nhất cho nên ta cảm thấy bản tôn không bằng chúng ta cũng tại tiên vực thành lập một cái tiên đình a cứ như vậy về sau tuyệt thị tử tôn đi vào tiên vực chính là có đặc t â n tri đ i ệ hơn nữa Nếu là tại tiên trung tâm nhất thành lập tiên đỉnh, vậy chúng luyện đan chế là lập là tại tâm ta vực vậy mặc kệ số bảy mươi sáu cũng là chen lên đến tham gia náo nhiệt lại là những mày bất quá các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao cái này một chỗ rõ ràng là tiên vực trung tâm nhất lại là không có bất kỳ cái gì thế lực thành lập nơi này hơn nữa các ngươi nhìn khoảng cách cái này một chỗ gần nhất một cái thế lực chính là cái này một cái tên là thiên nguyên tiên đ ỉ n h sợ là có tốt mấy trăm vạn g i ả m đâu cho nên cái này một chỗ khẳng định có vấn đề lại nói vân mộng trạch cái này nghe xong chính là loại kia có dấu đại hung đầm lấy chi địa là không thích hợp kiến tạo bất kỳ thế lực nào tuyệt thiên thông cũng đang quan sát trước mắt tiên vực dư đồ nói thực ra tiên vực rất béo tốt nhất định phải làm thịt một làm thịt phương thức tốt nhất chính là giá cao mua đồ kiếm lấy đại lượng tiên phẩm nguyên thạch t h u á t t i ệ n đem một chút không thể gặp hắn tốt đến đây t r e o c h ọ c địch nhân của hắn cùng tiên vực một chút hung hiểm địa phương cho hiến tế cứ như vậy h ả i lượng tiên phẩm nguyên thạch có cần hiến tế chỉ số cũng có có thể nói là song thu cho nên cần một cái chỗ đặt chân t h u á t t i ệ n cho tuyệt thị t ử tôn tại tiên vực chế tạo một chỗ giàn xếp chi điện nếu là có thể tại tiên vực trung tâm nhất có một chỗ nơi sống yên ổn cái kia chính là bốn phương thông suốt tại nguyên rộng tiến ưu thế trần đầy có thể mấu chốt là cái này tiên vực trung tâm nhất giống như thật không quá thích hợp kiến tạo bất kỳ thế lực nào a vân hậu trạch cái này nghe xong chính là loại kia đại hung chi đ i ệ là vô cùng nguy hiểm đôi cứ, cải tạo, cải tạo, cứ làm như vậy đi ngược lại hắn có hệ thống có tiền có thực lực liền xem như đem một phương sâu không lường được đầm lầy cải tạo đó cũng là không thành vấn đề đồng thời đây chính là tạo phúc tuyệt thị con cháu chuyện nhất định phải làm tiên vực lúc có tuyệt thị một tịch nơi sống yên ổn h tuyệt tiên thông tùy theo nói rằng cái kia đi đem thần lũ tiên chủ kêu đến hỏi một chút nơi này là thuộc về tiên b ự c cái nào một cái thế lực quản hạt tri địa chúng ta mặc dù có năng lực trực tiếp chiếm lấy cùng cấp đoạt nơi này nhưng là cơ bản nhất tiên lệ hậu bình vẫn là phải có. Nghe nói như thế, số chín mươi chín hai mắt nhíu lại như thế hung hiểm địa phương có lẽ là tại một cái nào đó tiên vực thế lực trong vòng phạm vi còn hạn nhưng là hung hiểm vô cùng cho nên loại này hung hiểm địa phương nếu là chúng ta ở chỗ này thành lập thế lực khẳng định cũng là thời thời khắc khắc đều rất nguy hiểm như thế nhiều nhất cho bọn họ một trăm ứ c tiên phẩm nguyên thạch nhiều không có rất nhanh thần ủ tiên chủ chu thái nguyên tới tại rõ ràng tuyệt tiên thông đám người dự định về sau lúc này chính là biến sắc tuyệt đại sư cái này một chỗ không được ca tình huống nơi này vô cùng phức tạp nghiêm t r ì n h mà nói nơi này cũng không thuộc về tiên vực bất kỳ thế lực nào trong vòng phạm vi q u ò n h ạ t nhưng là bởi vì nơi này có một tòa hoàng cổ tiên mộ tồn tại nó lại là thuộc về tiên vực cựu đại tiên đình phạm vi còn hạn hơn nữa cái này một chỗ quá nguy hiểm chương bốn trăm hai mươi b ố hiến tế hoàng cổ tiên thể nhưng phải một nghìn n ư c hiến tế chỉ số chương bốn trăm hai mươi bốn hiến tế hoang cổ tiên thể nhưng phải một nghìn n ư c hiến tế chỉ số hoang cổ tiên mộ nghe được chu thái nguyên lời nói t u y ệ t tiên h thông lập tức liền bị mấy chữ này hấp dẫn bạn tôn ta nói cho ngươi ta trước đó muốn muốn nói với ngươi bí mật chính là h o a n g cổ tiên mộ số một trăm cũng là chen vào nói bạn tôn h o a n g cổ tiên mộ tựa như là tiên vực bí mật lớn nhất đạt được nhất định sẽ có rất nhiều chỗ tốt bất quá cụ thể chu lao đầu biết đến hẳn là sẽ càng nhiều hơn một chút tiên vực bí mật lớn nhất chẳng lẽ là tiên vực hung hiểm nhất địa phương tại tuyệt thiên thông hỏi ra hai vấn đề này sau chu thái nguyên chính là thật sâu thở dài ai đây vốn là tiên vực cựu đại tiên đình cộng đồng bảo hộ bí mật là không thể cùng ngoại nhân nói nhưng là bây giờ thiên nguyên tiên chủ mưu đồ h o a n g cổ tiên mộ cái này một cái bí mật tự nhiên cũng biết tản mạn khắp nơi ra như thế có phải hay không theo bản đế cái này bên trong nói ra đi cũng liền không có trọng yếu như vậy lập tức chu thái nguyên chính là nói rằng như có vậy dùng hợp người tương lai cũng có rất lớn xác suất siêu thoát thần đạo cảnh giới trở thành áp đảo thần đạo cảnh giới phía trên vô thượng đại năng cho nên ngắn ngủi trăm năm liền trở thành cường đại thần tôn cảnh giới cường giả cũng chính bởi vì hoang cổ tiên thể quá mức yêu nghiệt cho nên mới sẽ đưa tới thai vã bất ngờ bị những cái kia cường đại hơn thần đạo cảnh giới đại năng ra tay chấn sát mục đích đúng là muốn có được kia hoang cổ tiên thể cuối cùng còn chưa chân chính trưởng thành hoang cổ tiên thể tự nhiên chạy không khỏi bỏ mình kết quả bất quá dựa theo cựu đại tiên đình ghi chép lúc trước vị kia hoang cổ tiên thể may mắn là xuất từ cách t i ê n thần vực một cái nào đó thế lực cường đại t r ì n h thể nội t ì n h còn tính là không tệ chỉ có điều đối với cách t i ê n thần vực những cái kia ngấp nghẽ hoang cổ tiên thể cường giả mà nói lại nhỏ yếu rất nhiều nhưng dù vậy hoang cổ tiên thể ra đời một cái kia thế lực cuối cùng cũng là át c h ủ bài ra hết đoạt lại hoang cổ tiên thể thi thể đồng thời an bài cựu đại thần b ộ tự chém thần đạo căn cơ giáng lâm hạ giới đem hoang cổ tiên thể mai táng ở giới giới mà tiên vực c h í những là Mai t dần dần năm gần đây cựu đại tiên đình minh tranh ám đấu không ngừng trên thực tế đều muốn có được cái tia trong truyền thuyết hoang cổ tiên thể chỉ có điều theo vô tận thuế nguyệt trôi qua trên thực tế sớm tại mấy chục triệu năm trước thật i ê là bây giờ thiên nguyên tiên chủ trắng trợn n mưu đồ hoàng cổ, cổ tiên mộ phương pháp xử lý đồng thời hắn có thể tìm tới chân chính h o a n g cổ tiên mộ nếu là bản đế đoán không lầm thiên nguyên tiên chủ tất nhiên là đạt được cái kia sớm đã phi thân thần vực phân thân trợ giúp bằng không mà nói hắn không có khả năng nắm giữ phấn khích như vậy tại mặt khác bát đại tiên đình nhìn thèm t h u ồ n g hạ mưu đồ h o a n g cổ tiên m ộ nghe được chu thái nguyên nói chuyện tuyệt thiên thông cảm giác rất ngạc nhiên mừng rỡ h o a n g cổ tiên thể vậy nhưng là đồ tốt ta nếu là chính mình đến đến lập tức tuyệt thiên thông trong lòng hỏi thăm hệ thống hệ thống h o a n g cổ tiên thể cùng lao phu hôn độn trí tôn thần vương thể cái nào căn mạnh túc chủ h o a n g cổ tiên thể mặc dù có thể siêu thoát thần đạo cảnh giới nhưng cũng chính là có thể bước vào siêu thần cảnh giới mà thôi lại nghĩ hướng phía trước hệ số độ khó chín mươi chín nghìn chín trăm chín m ư ơ i chín chín Mà túc chủ nhưng g ư ơ i có ô n độn tôn thần trí v ơ thể, vốn là muốn đánh vỡ vốn đánh hạn cũng là vô cùng khó khăn. Nhưng khó vỡ vô có cực là là bây giờ mong muốn đánh vỡ hỗn độn trí tôn thần vương thể cực hạn phương pháp xử lý đã đã tìm được cho nên túc chủ có hỗn độn trí tôn thần vương thể tự nhiên thắng qua hoàng cổ thiên thể nhưng nghìn nước hiến tế chỉ số. Như thế sao? Nghe được hệ thống cách nói này, tuyệt thiên thông cảm giác, cái này hoang tiên giống như cũng liền như phải chỉ số, như thế hệ cách thể thế. được giác, cảm cái một tế tuyệt cổ số. sao? nhìn thấy tuyệt thiên thông giống như là đang suy tư điều gì chu thái nguyên tùy theo chấp tay nói tuyệt đại sư ta biết ngươi lai lịch phi phạm thực lực thủ đoạn cũng là sâu không lường được cho nên còn mời tuyệt đại sư ngươi mau cứu tiên vực ách tuyệt tiên h thông lập tức sửng sốt một chút t h ầ n ưu tiên chủ lời này của ngươi bắt đầu nói từ đâu n à y làm sao liền liên lụy đến cứu vớt tiên vực sự t ì n h chu thái nguyên nói rằng tuyệt đại sư có chỗ không biết hoang cổ tiên mộ bí mật tuyệt đối không thể nhường tiên nguyên tiên chủ đạt được nếu không toàn bộ tiên vực mặt khác bắt đại tiên đỉnh đều sẽ thảm tạo diệt thậm chỉ có diện trừ thiên nguyên tiên chủ chỉ có hủy đi có thể mở ra hoang cổ tiên mộ tất cả điều kiện khả năng vĩnh bảo tiên vực an nguy ta tuyệt đại sư đến từ hạ giới xác nhận biết được thiên nguyên cựu bảo bình chuyện t h ự c không dám dấu dếm tại chúng ta suy đoán trong tin tức thiên nguyên cựu bảo bình rất có thể là thiên nguyên tiên chủ sớm đã chuẩn bị xong thủ đoạn bởi vì chúng ta phỏng đoán ở đằng kia thiên nguyên cựu bảo trong bình tồn tại rất có thể chính là thiên nguyên tiên chủ sớm đã cất giấu tiên vực cựu đại tiên đình chính tông huyết mạch cho nên một khi nhường thiên nguyên tiên chủ tìm về hắn thiên nguyên cựu bảo bình chuyện có thể sẽ rất tồi tệ chương bốn trăm hai mươi lăm thiên nguy chương bốn trăm hai mươi lăm thiên nguyên cựu bảo bình chạy thiên nguyên cựu b ả o bình tuyệt thiên thông hơi kinh ngạc thứ này hắn lúc trước đích thật là từng chiếm được chẳng qua hiện nay giống như tại vô song t i ể u tử trong tay a cho nên tuyệt thiên thông bỗng nhiên biến sắc có loại dự cảm xấu nếu là chu thái nguyên nói là sự thật tia thiên nguyên tiên chủ chẳng phải là muốn phái người giáng lâm huyền dương đại lục tìm kiếm thiên nguyên cựu b ả o bình bởi như vậy tại bọn hắn toàn đều phi thăng tiên vực dưới tình huống vô song tiệu tử bọn hắn chẳng phải là sẽ gặp nguy hiểm dù sao vô song tiệu tử bọn hắn bây giờ mặc dù đều đã đột phá đến ti nhưng là so với tiên vực những lao quái vật này lắng động còn chưa đủ mấu chốt nhất là tiên vực những quái vật khổng lồ này nội t ì n h cường đại đến đáng sợ tựa như cái này thần ú tiên đình trong tại đến thời điểm tuyệt thiên thông liền đã dò xét t r a được toàn bộ thần ú tiên đình trong vẹn vẹn tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả số lượng liền đạt đến kinh người hai mươi vạn tất cả tiên đế cảnh giới cường giả cộng lại số lượng càng là không sai biệt lắm ba trăm vạn cho nên kia một cái tên là thiên nguyên tiên chủ nếu là lập tức phái hắn mấy chục vạn tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả giáng lâm huyền dương đại lục chuyện kia liền thiệt h o á i bất quá ngay tại tuy số chín mươi chín trong tay lại là xuất hiện một con kia thiên nguyên cựu b ả o bình bản tôn ngươi đừng lo lắng vô song t i ể u t ử thiên nguyên cựu b ả o bình tại trên tay của ta cho nên chúng ta chỉ cần đem thiên nguyên cựu b ả o bình tại thần đ ú tiên đình tin tức cố ý thả ra một cái kia cái gì đổ bỏ thiên nguyên tiên chủ hắn chắc chắn sẽ không phái người giáng lâm huyền dương đại lục đến lúc đó bọn hắn chỉ có thể tới này thần đ ú tiên đình tranh đ o ạ t thiên nguyên cựu b ả o bình số một trăm ở một bên đổ thêm dầu vào lửa nói bản tôn nếu không chúng ta tạm thời gia nhập thần ú tiên đình trở thành thần ú tiên đình cùng phụng hay là khắc khanh đến lúc đó chỉ cần thiên nguyên tiên chủ d á m phái người đến cấp đoạt thiên nguyên cựu bà bình chúng ta liền có lý do chính đáng đem bọn hắn hết thệ cầm xuống lúc này nhìn xem số chín mươi chín trong tay cựu t h á i bà bình tuyệt thiên thông thần sắc có chút quái dị cái này thiên nguyên cựu bà bình không phải tại vô song tiểu tử trong tay lúc nào thời điểm chạy đến số chín mươi chín trong tay tới mà lúc này chu thái nguyên lại là c h ấ n kinh đến không được thiên nguyên cựu bà bình vậy mà liền tại chín mươi chín đại gia trong tay hơn nữa chín mươi chín đại gia còn muốn đem tin tức thả ra dẫn dụ thiên nguyên tiên đình cường giả đến tranh đoạn đồng thời thiên nguyên cựu bà bình là tại thần ú tiên đình trong tay ý tưởng xấu đây là một cái ý tưởng xấu a nếu là cái tin này truyền đi vậy hắn thần đũ tiên đ ỉ n h khẳng định là sẽ trở thành mục tiêu công kích đến lúc đó đừng nói là thiên nguyên tiên đ ỉ n h mặt khác mấy lớn tiên đ ỉ n h đều sẽ cho rằng hắn thần đũ tiên đ ỉ n h sớm đã đạt được thiên nguyên cựu b ả o bình sớm đã ngấp nghe hoang cổ tiên m ộ kể từ đó nói không chừng sẽ bị mặt khác mấy lớn tiên đ ỉ n h thừa cơ chân ép bất quá ngay tại chu thái nguyên có này lo lắng thời điểm một cái làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chuyện lại là bỗng nhiên đã xảy ra số chín mươi chín trong tay thiên nguyên cựu bà bình tại tất cả mọi người không ngờ tới dưới tình huống lại l à hóa thành một đạo lưu quang t ừ trong tay của hắn biến mất a cái này cái này cái này số 99 kinh hãi chạy chạy thiên nguyên cựu bảo bình chạy số một trăm giống nhau cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không thấy thiên nguyên cựu bảo bình giống như là bị đột nhiên cướp đi tuyệt tiên thông giống là nghĩ đến cái gì lập tức kinh ngạc nói thiên nguyên cựu bảo bình là vị nào thiên nguyên tiên chủ đồ vật cho nên hắn chẳng lẽ là sớm đã tại thiên nguyên cựu bảo trên bình lưu lại thủ đoạn nào đó chỉ cần thiên nguyên cựu bảo bình xuất hiện tại tiên vực hắn liền có thể lợi dụng tiên một loại thủ đoạn nhường thiên nguyên cựu bảo bình trở lại trong tay của hắn Nghe đ ư một u y t t bên t h ô số chín mươi chín lại là vào đầu nói rằng kỳ thật tình huống hẳn là cũng không có nghiêm trọng như vậy kia thiên nguyên cựu bảo bình bên trong nguyên bản năng lượng đều đã bị ta sử dụng hết cho nên coi như là vị nào thiên nguyên tiên chủ cầm lại hắn thiên nguyên cựu b ả o bình cũng là một cái bình ai không đúng ta giống như ở đằng kia trong bình nhét vào có hai loại sức mạnh còn có một số bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc chống c h â n đan cho nên hhh <cười> một bên khác tiên mực trung tâm vân m ộ n g trạch bên ngoài không trung nghiêm p h ạ m chết lạc viêm chết lưu ly li cũng đã chết thậm chí ngay cả bản đế phái đi ra mười vị thần linh k h ô i lỗi cũng giống là hoàn toàn biến mất xảy ra chuyện gì đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thiên nguyên tiên đế rất tức giận bởi vì xuất hiện không tại hắn trong khống chế biến cố ngay cả mình p h ả i đi ra những thần linh kia khôi lỗi đều biến mất tình huống này liền vô cùng nghiêm trọng đây chính là thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khôi lỗi là phân thân cho hắn đưa tiến tới át chủ bài nhưng là bây giờ xuất sư bất lợi a ánh mắt thâm thúy nhìn về phía dưới không trung cất g i ấ u vô số đại hung vân mộng trạch thiên nguyên tiên đế tùy theo hít sâu còn kém ba ngày thật là bây giờ đột phát biến đổi lớn bản đế không thể đợi thêm nữa coi như thời cơ chưa tới bản đế cũng chỉ có thể sớm độc thủ lập tức thiên nguyên tiên đế trong tay b ấ quyết theo mi tâm của mình lấy ra một dọn tiên đạo tinh huyết lấy bản đế tiên đạo tinh huyết làm dẫn. triệu hồi bản đế c h i vật tiên h nguyên cựu b ả o bình về ấn quyết hình thành trong miệng ngôn n g ự a rơi xuống không đến ba hơi ở giữa theo một đoàn cựu thải thần quang ngưng tụ tại tiên h nguyên tiên đế trước mặt chính là lơ lửng một cái cựu thải b ả o bình trở về tiên h nguyên cựu b ả o bình thật là hắn đồ vật nắm giữ hắn giữ lại hạ thủ đoạn mặc kệ là tại h u y ề n dương đại lục vẫn là ở nơi nào chỉ cần hắn hơi thi thủ đoạn cái này tiên h nguyên cựu bà bình liền sẽ trở lại trong tay của hắn chỉ là thiên nguyên tiên đế hơi nghi hoặc một chút cái này tiên nguyên cựu bà bình giống như trở về có chút nhánh a dựa theo hắn suy tính cố ý để cho người ta trộm cắp thất lạc ở huyền dương đại lục thiên nguyên cựu bảo bình hẳn là muốn mười hơi tả hữu mới có thể trở về tới trong tay hắn nhưng là bây giờ thế mà ba hơi cũng chưa tới liền trở lại thật giống như cái này thiên nguyên cựu bảo bình không phải từ huyền dương đại lục trở về mà là ngay tại cái này tiên vực nào đó một nơi bị hắn triệu trở về mặc kệ mặc dù lòng đầy nghi hoặc nhưng bây giờ thế cục có biến thiên nguyên tiên đế cũng không nguyện ý suy nghĩ nhiều hiện tại trọng yếu nhất là phải nhanh mở ra hoàng cổ tiên mộ mới được có quyết định thiên nguyên tiên đế hít sâu một hơi sau đó tay phải hai ngón khép lại dựng thẳng ở trước ngực mi tâm lấp loe thần bí vạn chữ ân ký thần linh khôi lỗi giáng lâm chương 426, t h i ê n nguyên tiên đế cựu đại thần bột một trong chương 426, t h i ê n nguyên tiên đế cựu đại thần bột một trong thần linh khôi lỗi hàng giờ phút này theo thiên nguyên tiên đế trong miệng n ô n ngữ rơi xuống vân mộng c h ạ c h chỗ không trung chính là có một cái cự đại kinh khủng vòng xoáy hiện hiện đồng thời kèm thêm kinh khủng cường giả uy áp t ạ n ra ngay sau đó ở đằng kêu bỗng nhiên hiện hiện kinh khủng trong nước xoáy chính là có từng đạo khí thế kinh khủng cường giả giáng lâm tới vân mộng t r ạ c không trung những cường giả kia tất cả đều là người mặc h ắ c kim s ắ t chiến lính giáp thân thể khôi ngô trên mặt trên cổ trên cánh tay tất cả đều là huyền ảo phù văn thần bí khí thế của bọn hắn phi thường khủng bố nhưng là bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh k h í tức khôi lỗi tất cả đều là một chút nắm giữ thần kiếp cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực thần linh khôi lỗi về p h ầ n số lượng c h ọ n vẹn chín mươi vị giờ phút này thiên nguyên tiên đế sau lưng nhìn thấy một màn trước mắt đông đảo thiên nguyên tiên đỉnh cường giả đều là phi thường k i ế p sợ bởi vì bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới nhà mình tiên chủ đại nhân át chủ bài hóa ra là như thế kinh khủng. chín mươi vị thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khôi lỗi đây là một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ a tại chín mươi vị thần linh khôi lỗi d á n g lâm về sau thiên nguyên tiên đỉnh chính là hạ đạt chỉ lệnh đi cho bản đế đem vân mộng trạch chỗ sâu nhất kia một tòa hoàng cổ tiên mộ cho bản đế rời ra ngoài hoàng cổ tiên mộ xuất thế vốn là muốn tại thời cơ tới đến thời điểm tự động theo vân mộng trạch dưới đáy dâng lên hiện hiện xuất hiện tại vân mộng trạch cái này một mảnh lớn đầm lầy lớn phía trên nhưng là bây giờ đột phát biến đổi lớn thiên nguyên tiên đế chỉ có thể cưỡng ép cất đoạn s i u s i u s i u theo thiên nguyên tiên đế chỉ lệnh hạ đạt k i a chín mươi vị thần linh khôi lỗi chính là liên tiếp chui vào dưới không trung vân mộng trạch bên trong nhất thời to lớn va chạm phát ra dưới không trung vân mộng trạch bên trong giống như là đã xảy ra dị thường thám thiết chiến đấu ngắn ngủi không đến ba hơi thời gian chiến đấu động tĩnh i ê n tĩnh vân mộng trạch nước biến đỏ rất nhiều kinh khủng đại hung không trọn vẹn thi thể cũng trôi lơ lửng ở vân mộng trạch các nơi trên mặt nước có như là từng tòa mấy trăm trượng đại sơn có giống như là một loại nào đó thân thể mấy ngàn trượng sinh vật khủng bố đức gãy thành vài khúc mỗi một cái bay lên vân mộng trạch mặt nước đ ạ i hung thi thể đều để thiên nguyên tiên bởi vì những cái kia đầm lầy đại hùng đều là tiên đế cảnh giới t u vi hơn nữa có một ít càng là loại kia tiên đế cảnh đại viên mãn kinh khủng tồn tại nhưng là bây giờ tất cả đều biến thành không trọn vẹn thi thể sau một lát tại đông đảo thiên nguyên tiên đ ỉ n h cường giả nhìn soi mói vân mộng trạch trung tâm trở nên đỏ như máu nước hổ vậy mà tại nhanh chóng dâng lên sau đó ở trên tăng tới độ cao nhất định thời điểm tung hành đều là vượt qua ngoài trăm dặm bốn phương tám hướng đều giống như xuất hiện một đầu v ư ợ sâu khổng lồ những cái kia dâng lên vân mộng trạch trí thủy theo sự nhanh chóng hướng chạy kia từng đầu v ư ợ sâu khổng lồ khi tất cả dòng nước trôi sau tùy theo xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt là bị chín mươi vị thần linh khôi l ô i lấy đại thủ đoạn theo vân mộng trạch dưới đáy cưỡng ép b ố c ra một khối tung hoành trăm dặm to lớn lục địa mà ở đằng kia một khối lục địa chính trung tâm là một tòa giống như là bị trôn sâu lòng đất vô tận tuyến nguyệt tản ra vạn cổ t a n g thương khí tức cổ lao phân mộ ở đằng kia một tòa cổ xưa phân mộ ngay phía trước đứng thẳng một khối cổ lao màu xanh bia đá trên tấm bia đá điêu khắc cũng không phải là mộ chủ nhân tin tức mà làm ấy cái giống như là dùng máu tươi viết cổ lao chữ lớn vọng hoang cổ tiên mộ người chết hoang cổ tiên mộ nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt hoang cổ t i ê n mộ thiên nguyên tiên đế thanh âm lạnh lẽo khoe miệng càng là hiện hiện một vệ nụ cười quỷ quyệt đợi ba mươi sáu tỷ năm những cái k i a ngu xuẩn đồ vật rốt cục đều đã chết mà hắn xem như lúc trước cựu đại thần b u ộ c một t r o n g lại là thân mắc người khác không biết do trường sinh huyết động đây là một loại vô cùng tra tấn người lực lượng mỗi giờ m ô i khắc đều để thiên nguyên tiên đế giống là sinh hoạt trong nước sôi l ử a bỏng nhưng cùng lúc chính là bởi vì cái này một loại lực lượng đáng sợ cho hắn trường sinh bất tử thọ nguyên đến mức lúc trước cựu đại thần bột sống đến bây giờ chỉ có hắn một cái mặt khắc tám đều đã chết đi hơn hai mươi tỷ năm chỉ là ngoại trừ thân mắc trường sinh huyết động bên ngoài thiên nguyên tiên đế xem như lúc trước được tuyển chọn cựu đại thần bột một trong trên người hắn còn bị gieo mặt khác một loại thần chú thuật cái này một loại thần chú thuật không có thần đế cảnh giới tu vi là căn bản không có khả năng x u n g mở mà xem như lúc trước được tuyển chọn cựu đại thần bột một trong tại tự chém thần đạo căn cơ về sau mong muốn trở lại thần đạo cảnh giới độ khó cực lớn hơn nữa trở lại thần đạo cảnh giới chẳng khác nào phản bội liền sẽ gặp phải thể nội thần chú thuật phản vệ thân tử đạo tiêu cho nên cho dù là có cơ hội trở lại thần đạo cảnh giới thiên nguyên tiên đế cũng là không dám bất quá nếu là dung hợp hoàng cổ tiên thể thể nội thần chú thuật liền sẽ biến mất đồng thời còn có thể hóa giải trường sinh huyết độc lực lượng đánh vỡ tất cả gông cùng xiến xích cho nên vô số t u ế nguyện xuống tới thiên nguyên tiên đế vẫn đang làm chuyện cũng là vì đạt được hoàng cổ tiên thể cũng là vì dung hợp hoàng cổ tiên thể tu luyện phân thân phi thăng thần vực sau đó lại lợi dụng phân thân đạt được một chút trợ giúp từ đó tốt hơn như đồ cái này hoàng cổ trong tiên mộ hoàng cổ tiên thể bây giờ mặc dù khoảng cách thời cơ chín mồi còn có ba ngày nhưng là thiên nguyên tiên đế không nguyện ý lợi bởi vì hắn không xác định tại cái này trong thời gian ba ngày đến cùng sẽ xảy ra cái gì cho nên liền xem như có phong hiểm hắn cũng muốn sớm mở ra trước mắt cái này hoàng cổ tiên mộ hắn cũng muốn sớm cấp đoạt trong đó hoàng cổ tiên thể hô bản đế đợi ba mươi sáu tỷ năm chỉ vì hôm nay lập tức thiên nguyên tiên đế hai tay b ấ m quyết y ê a lơ lửng trước người thiên nguyên cựu bảo bình chính là bay đến vân mộng trạch chính trung tâm công trung ông một tiếng biến thành mấy trăm trượng to lớn cựu thải bảo bình hoàng cổ tiên mộ bên trên phong ấn từ cựu đại thần bộ tinh huyết lạc ấn mà thành cho nên mong muốn bài trừ hoàng cổ tiên mộ bên trên phong ấn cũng cần cựu đại thần bộ tinh huyết thiên nguyên cựu bảo trong bình trên thực tế là lúc trước mặt khắc bắt đại th tiên h nguyên tiên đế âm thầm mang tới bát đại thần bộ huyết dịch thăng thêm chính hắn vừa vận tạo thành thiên nguyên c i u bảo cho nên cho dù là bây giờ thời cơ còn chưa thành thục có cựu đại thần bộ tinh huyết cũng có rất lớn cơ hội sớm mở ra hoang cổ tiên mộ lấy bát đại thần bộ tinh huyết mở ra hoang cổ tiên mộ ông kia không thải bình, giờ phút này phát ra một đạo cửu chiến. Tại thiên nguyên tiên gia ra to phút phát một trong đó tùy theo tản bảo đạo lớn bình, này nguyên cửu cựu chế hạ, đế đó dị bắt đầu từ kia cựu thải bảo trong bình giáng lâm mà ra tại theo cựu thải bảo bình bên trong giáng lâm trong nháy mắt một con kia tử kim sắt to lớn c ô lâu cùng một cái kia kinh khủng lỗ đen đều giống như tránh thoát dây cưng ngựa hoang biến nóng nảy bọn chúng đang nhanh chóng biến lớn đang nhanh chóng hướng phía dưới không trung hoàng cổ tiên mộ bảo phủ tới cái gì cái này không không nhìn thấy một màn trước mắt thiên nguyên tiên đế kinh hãi cả khuôn mặt đều là bị kinh hãi cái kia thâm thúy trong hai mắt tất cả đều là sợ hãi cùng không hiểu đây là thứ quỳ gì hắn thiên nguyên cựu bảo trong bình cựu đại thần buộc tinh huyết năng lượng đâu làm sao lại biến thành cái này hai đồ、chơi? hơn nữa loại này không thuộc về cựu đại thần bộ u c tinh huyết năng lượng lực lượng là sẽ trực tiếp dẫn phát hoang cổ tiên mộ phong ấn lực lượng ngăn cản nó nhanh lên ngăn cản nó thiên nguyên tiên đế kinh hô chín mươi vị thần linh khôi lỗi tùy theo hướng phía kia càng lúc càng lớn t ử kim sắc khô lâu cùng kinh khủng lỗ đen bay đi nhưng mà đã chậm ở đằng kia to lớn trong lỗ đen đ ỗ n g nhiên rơi ra đến một cái lớn nhỏ c ỡ n ắ m tay kỳ kỳ quái quái màu xám viên đan dược tại một vị thần linh khôi lỗi tới gần thời điểm chính là trực tiếp đã xảy ra bạo tạc tùy theo cũng là đã xảy ra kinh thiên động địa kịch liệt bạo tạc kinh khủng bạo tạc xung kích vậy mà trực tiếp đem những cái kia muốn ngăn cản thần linh khôi lôi xung kích bay ngược đồng thời bạo tạc lực lượng xung kích tựa như là nào đó một vị cường giả muốn, muốn mạnh u ố n m mẽ oanh mở kia cổ lao hoang cổ tiên mộ chương bốn trăm hai mươi bảy bị gãy bẫy chương bốn trăm hai mươi bảy bị gãy bẫy không mau lui lại đối mặt cái này đột nhiên biến đổi lớn thiên nguyên tiên đế cũng nhịn không được kinh hô cả người càng là trong nháy mắt một bước rút lui ngoài trăm dặm xem như lúc trước cựu đại thần bột một trong hắn quá biết cái này hoàng cổ tiên mộ bên trên lưu lại phong ấn kinh khủng đến cỡ nào. nguyên bản chỉ cần là lấy cựu đại thần bộ tinh huyết làm dẫn ngưng kết đặc thù bài trừ phá ấn, là có thể tại ở mức độ rất lớn nâng lên trước đem hoang cổ tiên mộ bên trên phong ấn hóa giải bài trừ thật là hắn thế nào cũng không có nghĩ tới là chính mình lúc trước cố ý để cho người ta trộm lấy thất lạc h u y ề n dương đại lục hấp thu một ít năng lượng thiên nguyên cựu b ả o bình bây giờ trong đó vậy mà không phải cựu đại thần bộ tinh huyết mà là bị người động tay đ ộ n g chân hắn bị người mưu hại thật là đáng chết ta cho nên lúc này tia bỗng nhiên bạo tạc sinh ra lực lượng xung kích tựa như là nào đó một vị cường giả một trường vô x u n g dưới muốn, muốn mạnh mẽ đem tia cổ la Hành động như động vậy, sẽ trong ự c tiếp phát h động a cổ tiên mộ bên trên bên mộ p h o n ấn, g hậu u q ả là rất n g h i ê m t r ọ n g Cho hắn dù là tiên n g u y ê tiên n đế, đều là h ó a giải k h ô n g được, đều c hòa ỉ thạch trốn. Nhưng tiên g cái này một tòa tang thương cổ lão hoang cổ tiên mộ lại là biến đỏ tựa n hơn ư Hưu hưu hưu. là một mê nộ thứ từ trong đánh thức đánh hung phẫn ngủ biến nóng nảy. bị đại nữa tất cả cường giả cũng không nghĩ tới trong nháy mắt theo kia cổ lao hoang cổ tiên mộ biến đỏ tùy theo kia cổ lao hoang cổ tiên mộ phía trên chính là có ước vạn đầu tựa như sợi tóc huyết sắc tia sáng bắn ra mỗi một đầu huyết sắc tia sáng tốc độ kia cũng nhanh không tưởng nổi đừng nói là tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả trốn không thoát liền xem như những cái kia thần kiếp cảnh thập nhị trọng tiên thần linh khôi lối đều trốn không thoát hơn nữa những cái kia bắn ra huyết sắc tia sáng là sai loạn phức tạp là lẫn nhau ra toa trong lúc nhất thời từng đầu bắn ra huyết sắc tia sáng trực tiếp xuyên thấu phương viên phạm vi chăm dặm bên trong tất cả mặc kệ là những cái tia thần kiếp cảnh thập nhị trọng tiên thần linh khôi lỗi vẫn là thiên nguyên tiên đỉnh những cái tia tiên đế cảnh giới cường giả không cứu ta a đây là thứ q u ỷ gì a cứu mạng cứu mạng theo từng đạo huyết sắc tia sáng bắn ra phát ra dì rào t ố c tiếng vang nương theo mà lên chính là những cái tia thiên nguyên tiên đỉnh cường giả các loại kinh hô cùng kêu thảm mấy chục vạn tiên đế cảnh giới cường giả chỉ có cực một số nhỏ chạy thoát đại đa số đều bị những cái tia huyết sắc tia sáng cho xuyên thấu trong lúc nhất thời lấy hoang cổ tiên mộ làm trung tâm phương viên phạm vi chăm d ặ m bên trong chỗ có không gian đều bị những cái kia huyết sắc tia sáng bao trùn cùng bão phủ những cái kia huyết sắc tia sáng lẫn nhau giao thoa đừng nói là cái gì c ầ n giả liền xem như một con mũi bay vào trong đó đều khó có khả năng an toàn đi ra toàn bộ phương viên phạm vi chăm d ặ m bên trong giống như là biến thành một cái cự đại quả cầu đỏ mà những cái kia không kịp thoát đi thần linh khôi lỗi cùng tiên nguyên tiên đỉnh mấy chục vạn tiên đế nguyên đám đều bị treo ở những cái kia huyết sắc tia sáng bên trên dãy r ồ lấy tuyệt vọng lấy mặc kệ là những thần linh kia khôi lỗi vẫn là thiên nguyên tiên cơ hồ mỗi một cái đều là bị mấy trăm đầu rắc rối phức tạp huyết sắc tia sáng xuyên tấu treo nhưng là tia huyết sắc tia sáng cũng không có lập tức muốn những cái kia thiên nguyên tiên đ ỉ n h cường giả mệnh mà lại như cùng một cái đầu ống hút tại thôn vệ lấy những cường giả kia sinh mệnh liền xem như tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả cũng sẽ ở một nén nhang bên trong biến thành một cỗ thấy khô hơn nữa kinh khủng nhất là ở đằng kia chút huyết sắc tia sáng xuyên tấu hạ cho dù là tiên đế cảnh giới cường giả thần hồn đều là trốn không ra được đều là chỉ có thể ở dãy rủa cùng trong tuyệt vọng chứng kiến tử vong của mình cứu mạng tiên chủ đại nhân ta không muốn chết cứu ta a bị huyết sắc tia sáng treo rất nhiều thiên nguyên tiên đ ỉ n h c ư ờ n giả g lúc này đều đang nỗ lực dây r ù a lấy nhưng là bọn hắn đã lả lâm vào loại kia từ ước vạn huyết sắc tia sáng hình thành lao trong lồng bọn hắn đã dây r ù a không ra ngoài ngoài trăm dặm không c h u n g lúc này những cái kia may mắn trốn tới c ư ờ n giả g lúc này đều là sắc mặt trắng bệnh thân thể nhịn không được run r u dày mỗi một người bọn hắn t h ầ n sắc đều là vạn phần hoảng sợ trái tim của bọn hắn đều là bị kinh hãi đập mạnh sao tại sao có thể như vậy có cường giả đôi môi run dậy nhìn về phía thiên nguyên tiên đế tiên chủ đại nhân ngươi không phải đã nói vạn vô nhất t h ấ t sao tại sao sẽ là như vậy bọn hắn bọn hắn chẳng lẽ đều phải chết sao có cường giả giống nhau hướng thiên nguyên tiên đế hỏi tiên chủ đại nhân bọn hắn chẳng lẽ cứu không được sao thiên nguyên tiên đế trong mắt tràn đầy tức giận song quyền nắm chặt phát ra khanh khách tiếng vang lồng ngực càng là bởi vì sinh khí m à kịch liệt chập trùng hắn là thế nào cũng không nghĩ tới chính mình lại bị người mưu hại cuối cùng thiên nguyên tiên đế thật sâu thở dài đây mới thực là hoàng cổ tiên mộ cho nên nơi này phong ấn là vô giải nơi đây phong ấn lực lượng một khi bị phát động phương viên phạm vi chăm dặm bên trong tất cả sinh mệnh đều bị cướp đoạt cái này một cái phong ấn lực lượng phát động tới tiêu tán ít nhất cần ba cái canh giờ mà những này huyết sắc tia sáng thôn vệ tính mạng của bọn hắn chỉ cần một nén nhang cho nên bọn hắn không cứu về được nghe được thiên nguyên tiên đế lời nói những cái kia may mắn trốn tới thiên nguyên tiên đỉnh cường giả càng thêm chấn kinh mà những cái kia bị treo ở huyết sắc tia sáng bên trên cường giả càng thêm tuyệt vọng liền tiên chủ đại nhân cũng cứu không được bọn hắn trên thực tế còn có một cái phương pháp có thể cứu bọn họ cái kia chính là vận dụng một ít thủ đoạn cách không mang tới những cường giả kia tiên đạo tinh huyết cứ như vậy chỉ cần bọn hắn có thể lưu lại một dọn tiên đế tinh huyết về sau đều sẽ thông qua diên phần mình tiên đạo tinh huyết trọng sinh chỉ là hiện tại thiên nguyên tiên đế không có làm như vậy mà những cái kia bị huyết sắc tia sáng xuyên thấu treo cường giả chính mình lại làm không được thiên nguyên tiên đế sở dĩ không có làm như vậy đó là bởi vì hắn biết rõ những cường giả này sinh mệnh tiêu vong cái này một loại phương thức là có thể tăng tốc làm hao mòn hoàng cổ tiên mộ bên trên phong ấn là sẽ để cho hoàng cổ tiên mộ bên trên phong ấn lực lượng nhanh chóng suy yếu có câu nói gọi là ván đã đóng thuyển hắn đủng có phân thân tòng thần vực đưa tới nhiều như vậy thần linh khôi lỗi hơn nữa xem như lúc trước cựu đại thần bột một trong cũng là biết như thế nào phá trừ hoang cổ tiên mộ bên trên phong ấ n dựa theo tình huống như vậy đến xem hắn chỉ cần những thần linh kia khôi lỗi hiệp trợ tại không ngoại ý muốn nổi lên dưới tình huống liền có thể mở ra hoang cổ tiên mộ đạt được cơ duyên đến lúc đó liền xem như dung hợp hoang cổ tiên thể có nhiều như vậy thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khôi lỗi hộ pháp cũng là không có bất luận kẻ nào có thể đánh yếu nhưng là thiên nguyên tiên đế lại là mang đến mấy chục vạn cường giả vì cái gì chính là tại một ít ngoại ý muốn xuất hiện dưới tình huống. lợi dụng những người này đến tiêu hao hoang cổ tiên mộ phong ấn lực lượng chỉ có điều hắn cái này một cái dụng tâm người khác không biết rõ mà thôi cho nên hiện tại ngoài ý muốn tình huống đã xảy ra những cường giả kia đang dễ dàng tiêu hao hoang cổ tiên mộ phong ấn lực lượng liền xem như có phương pháp cứu những cường giả kia thiên nguyên tiên đế cũng là sẽ không cứu bất quá chính mình vậy mà bị gãy bẫy cứ như vậy hắn mong muốn cấp đoạt hoang cổ tiên thể kế hoạch lại muốn bị kéo dài ba canh giờ cái này một khoản hắn nhớ kỹ chờ hắn đạt được hoang cổ tiên thể nếu là cho hắn biết tính toán hắn người là ai hắn nhất định phải đem người kia tháo thành tán khối nghiền xương thành cho chương bốn trăm hai mươi tám cản đường người chương bốn trăm hai mươi tám cản đường người hát xì thần ú tiên đình huyết ả n h cắt số chín mươi chín bỗng nhiên hát xì hơi một cái lập tức chính là n h ữ n mày nghĩ nó nói kỳ quái làm sao hảo hảo sẽ nhảy múi số một trăm n g h ĩ nghĩ nói rằng khẳng định là ngươi bị người ghi hận số chín mươi chín ngẫm lại cũng là vô cùng tán đồng nhẹ gật đầu hắn đem thiên nguyên cựu bảo bình bên trong nguyên bản tất cả năng lượng đều dùng để luyện chế chống trấn đan hơn nữa còn bổ sung đi vào những vật khác bây giờ thiên nguyên cựu bảo bình bỗng nhiên chạy vừa mới qua đi chỉ chốc lát sau thời gian khẳng định là xảy ra chuyện gì cho nên k i ế bị hố ra hỏa khẳng định ghi hận hố hắn ra hỏa bất quá đối với này số chín mươi chín là không quan trọng ghi hận bên trên lại có thể thế nào bây giờ bản tôn tới hơn nữa còn có nhiều như vậy đồng bạn ở bên người hắn lại có thể không sợ trời không sợ đất rồi bản tôn t h â n ú tiên đình cường giả đều chuẩn bị xong số ba tại đại điện bên ngoài hô một tiếng sau đó tuyệt tiên thông chính là mang theo số chín mươi chín bọn người đi ra ngoài bát đại tiên đình đã đặt thành liên minh sẽ ở hôm nay tập kết cường giả thảo phạt thiên nguyên tiên đình không nói muốn đem thiên nguyên tiên đ ỉ n h trừ bỏ diệt tuyệt tối thiểu nhất muốn đem thiên nguyên tiên chủ giã t â m bóp t a rơi lúc đầu chuyện này luôn luôn cẩn thận thần ưu tiên chủ chu thái nguyên là có chút lo lắng dù sao không có người tin tưởng tại thiên nguyên tiên đ ỉ n h bên trong còn có hay không loại kia kinh khủng thần linh khôi lỗi đây chính là thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khôi lỗi a đều không cần nhiều chỉ cần một hai liền có thể chấn áp bát đại tiên đ ỉ n h tất cả cường giả bất quá bây giờ tại bát đại tiên đình trong thần ưu tiên chủ lại là nhất có lực lượng một cái kia bởi vì tuyệt thiên thông thần ưu tiên chủ chu thái nguyên có mười phần dũng khí cùng lực lượng. cho nên tại tuyệt đại sư cái này một vị kinh khủng tồn tại trước mặt tăng thêm hơn vạn tên cùng chín mươi chín đại gia bọn hắn cùng một cái cấp độ cờ ư n giả g chỉ là thiên nguyên tiên đình không đủ gây sợ tuyệt đại sư chúng ta đã chuẩn bị xong theo tuyệt thiên thông đi ra huyễn ảnh các đại môn ngoài cửa chính là thần ưu tiên chủ chu thái nguyên định n ọ i khuôn mặt tươi cười lúc này thần ưu tiên đình không trung đã là lơ lửng ba chiếc vượt qua ngàn t r ư ợ n giải toàn thân màu đen hư không chiến thuyền trong đó hai bên trái phải hư không chiến trên thuyền đã là riêng phần mình tụ tập ba vạn tên thần ưu tiên đình tiên đế cảnh giới cờ giả mà ở giữa kia một chiế một chiếc h kia một chiếc hư không chiến tuyển là thần ưu tiên chủ chu thái nguyên đặc biệt vì tuyệt thiên thông bọn hắn chuẩn bị ngồi thuyền đi qua sao nhìn thấy tràng cảnh kia tuyệt thiên thông khẽ gật đầu cũng được vậy thì ngồi thuyền đi qua đi vừa dứt tiếng hắn chính là một bước đạp lên không trung sau lưng thì là từ các nơi trong đại điện đi ra phân t h ầ n đều là các loại kích động leo lên kia một chiếc hư không chiến tuyển đối với cứu vớt gì gì đó tuyệt thiên thông không có hứng thú nhưng là đối với thiên nguyên tiên đ ỉ n h tài nguyên hắn rất có hứng thú a cho nên thuận đường đi nhìn một chút không ảnh hưởng toàn cục một cái tuyệt đại sư còn có tuyệt đại sư chín n h ì n chín chín t á m vị phân thân dạng này một c ố lực lượng kinh khủng chu thái nguyên có thể nói là sợ mất mật nếu như không phải thiên nguyên tiên đình nắm giữ loại kia thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khối lỗi tuyệt đại sư những n à y phân thân bất kỳ một cái nào tại tiên vực cũng có thể đi ngang cho nên tuyệt đại sư dạng này một cây đại thụ hắn nhất định phải vững vàng ôm lấy đương nhiên chu thái nguyên rất rõ ràng mình có thể làm chính là tận lực cùng cảm giác tuyệt đại sư bọn hắn giao hảo càng nhiều chỉ sợ không có khả năng nhưng có thể dạng này đã là đầy đủ ít ra tại bây giờ tiên vực chỉ có hắn thần ư tiên đình nắm giữ cùng tuyệt đại sư bọn hắn kết giao cơ hội đây là một loại nhìn thấy tuyệt đại sư cùng tuyệt đại sư tất cả phân thân đều đã đến chu thái nguyên lập tức vung tay lên xuất phát Nô bất quá tại tới trước không đến trăm dặm thời điểm thần ú tiên đình hư không chiến thuyền cũng là bị ngăn trở đường đi mà ngăn cản người lại là loại kia thân mặc màu đen chiến giáp nắm giữ thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khôi lỗi hơn nữa số lượng trọn vẹn hai mươi lăm đương nhiên ngoại trừ hai mươi lăm thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khôi lỗi bên ngoài còn có m ư ơ i tên tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên đ ư giả trong lúc nhất thời thần lũ tiên đình ba chiếc hư không chiến t h u y ề n đều là khẩn cấp ngược lại rất nhiều thần lũ tiên đình cường giả đều là lập tức biến chấn kinh cùng sợ hãi hai mươi lăm tên thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khôi lỗi cái này đều là ở đâu ra kinh khủng tồn tại lý lý đình hữu nhìn thấy trong đó một tên tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả chu thái nguyên đều là cảm thấy không nhỏ trấn kinh thiên nguyên tiên đình cường giả những cái kia cản đường người đều là thiên nguyên tiên đình c ư n g giả hai mươi lăm vị thần linh khôi lỗi lần này phi thoái thiên nguyên tiên đình kinh khủng hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người phía trước, đứng ở không chung, t h i ê n n g u y ê n t i ê n đ ỉ n h tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả lý đình hữu hơi t r ấ n mắt một bộ miệt thị chúng sinh tiêu căng thần sắc nhẹ nhàng nói nhà ta tiên chủ đại nhân có lệnh bát đại tiên đ ỉ n h bất kỳ cường giả trong ngày bên trong không được rời đi chính mình phạm vi thế lực như có người không tuân giết chết bất luận tội bát đại tiên đ ỉ n h cường giả trong ngày bên trong không được rời đi phạm vi thế lực của mình nghe được một câu nói như vậy thần ú tiên chủ chu thái nguyên càng là trần kinh bởi vì ở trong đó thấu lộ ra ngoài tin tức thật là đáng sợ thứ nhất bây giờ tại bát đại tiên đình phạm vi thế lực bên ngoài đều có một ít tiên nguyên tiên đình cường giả dẫn đầu một chút đáng sợ thần linh khôi lỗi đều không cho bát đại tiên đình cường giả rời đi phạm vi thế lực của mình rất có thể tại mỗi một cái tiên đình bên ngoài đều nắm chắc mười tên thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khôi lỗi cả đường đây là một cỗ bát đại tiên đình căn bản không chống lại được lực lượng thứ hai không được bát đại tiên đình cường giả trong vòng trăm ngày rời đi điều này nói rõ thiên nguyên tiên chủ thật nắm giữ mở ra hoang cổ tiên mộ phương pháp rất có thể sẽ ở trong vòng trăm ngày hoàn thành hoang cổ tiên thể dung hợp chỉ là thần ú tiên chủ chu thái nguyên hơi nghi hoặc một chút loại này lực lượng đáng sợ nhiều như vậy thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khôi lỗi hoàn toàn có thể tại tùy tiện ở giữa d i ệ t đi bát đại tiên đ ỉ n h nhưng vì cái gì lựa chọn cả đường đông nhiên chu thái nguyên nghĩ đến một cái đáng sợ chuyện nếu là thiên nguyên tiên chủ sơ bộ nếm thử cũng không thành công mở ra h o a n g cổ tiên mộ có thể hay không hạ lệnh n h ư ờ n g những thần linh này khôi lôi đem bát đại tiên đ ỉ n h cường giả toàn bộ đội bát luyện hóa bởi vì như vậy là có khả năng để luyện ra bát đại tiên đ ỉ n h chính tông huyết mạch c h i lực đến lúc đó lại lấy để luyện ra bát đại tiên đình huyết mạch tất nhiên có thể thành công mở ra hoàng cổ tiên mộ nếu thật là như thế như vậy bát đại tiên đình đem hoàn toàn diện thậm chí liền thiên nguyên tiên đế chính mình thiên nguyên tiên đỉnh. hắn đều có thể toàn bộ luyện hóa dùng để tắc thành cho hắn một người dù sao nhất tướng công thành vạn c ố t khô có chút thành cựu vốn là núi thây biển máu đắp lên mà đến chương 429, r ố t cục có cơ hội hợp thể như cá g ặ p nước chương 429, r ố t cục có cơ hội hợp thể như cá g ặ p nước đốt túc chủ tình huống mới nhất toàn bộ tiên vực tăng thêm túc chủ trước đó hiến tế chín bộ thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khôi lỗi bên ngoài tổng cộng có ba trăm c ố dạng này thần linh khôi lỗi bây giờ ngoại trừ thần đũ tiên đình bên ngoài tại mặt khác ngoại trừ thiên nguyên tiên đình bảy đại tiên đình bên ngoài đều có hai mươi lăm cỗ thần kip ế cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khôi lỗi cả đường cho nên bát đại tiên đình mong muốn liên minh thảo phạt thiên nguyên tiên đình đó căn bản không có khả năng hệ thống đột nhiên nhắc nhở nhường tuyệt thiên thông hơi kinh ngạc nói cách khác toàn bộ thiên nguyên tiên đình hết thể nắm giữ ba trăm vị thần kip ế cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khôi lỗi một cái thần kip ế cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khôi lỗi hiến tế về sau liền có thể đạt được ba trăm vạn hiến tế chỉ số cho nên đem ba trăm cỗ thần linh khôi lỗi đều hiến tế về sau cái t i ê chính là chín cái ước hiến tế chỉ số a vừa nghĩ như thế tuyệt thiên thông tâm tình đều có chút kích động bất quá hệ thống bát đại tiên đình bên ngoài đều có hai mươi lăm cỗ thần linh k h ô i lỗi kia mặt khác những thần linh kia k h ô i lỗi đều ở nơi nào là tại thiên nguyên tiên đình sao túc chủ mặt khác còn lại thần linh k h ô i lỗi bây giờ đều tại tiên vực trung tâm vân mậu trạch bởi vì nơi đó mới thật sự là hoang cổ tiên mộ nơi ở về phần thiên nguyên tiên đình bát đại tiên đình cường giả đều không thể rời bỏ phạm vi thế lực của mình tự nhiên không tồn tại có thể uy hiếp được thiên nguyên tiên đình lực lượng cho nên bây giờ thiên nguyên tiên đình liền một cái áp đảo tiên đế cảnh giới phía trên lực lượng cường giả đều không có lại là dạng này cho nên nếu như mình hiện tại mang theo người d á n g lâm thiên nguyên tiên đỉnh kia thiên nguyên tiên đỉnh kết quả có thể nghĩ nhưng là hiện tại đối với tuyệt thiên thông mà nói trọng yếu nhất vẫn là những cái kia thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khôi lỗi cùng chân chính h o a n g cổ tiên m ộ cho nên đem những thần linh kia khôi lỗi giải quyết nhường bắt đại tiên đ ỉ n h cường giả chính mình đi cùng thiên nguyên tiên đ ỉ n h cường giả liều sống liều chết cái gì vô tội giết chóc nhân quả gì tự nhiên cũng liền không có quan hệ gì với hắn lập tức tuyệt thiên thông chính là nhìn về phía chu thái nguyên nói rằng thần ú tiến chủ lão phu quyết định cải biến kế hoạch lúc đầu cải biến kế hoạch nghe nói như thế chú thái nguyên trong lòng lúc này hơi hồi hộp một chút lại là có chút khẩn trương chẳng lẽ là chính mình coi trọng tuyệt đại sư nhiều như vậy thần kiếp cảnh tập h nhị trọng thiên thần linh khôi lỗi tuyệt đại sư bọn hắn căn bản không đối phó được cho nên tuyệt đại sư sẽ không phải thấy tình thế không ổn muốn cùng bọn hắn mỗi người đi một ngã không tệ kế hoạch nhất định phải cải biến tuyệt thiên thông gật đầu thần ưu tiên chủ có chỗ không biết lúc này ngoại trừ ngươi cái này thần ú tiên đình bên ngoài tại mặt khác mấy lớn tiên đình bên ngoài giống nhau gặp tình huống như vậy mặt khác mấy lớn tiên đình cường giả đều bị giống nhau số lượng thần linh khôi lỗi ngăn cản cho nên những thần linh này khôi lỗi không giải quyết b ắ t đại tiên đỉnh liên minh thảo phạt thiên nguyên tiên đ ỉ n h chính là một chuyện cười bởi vậy lão phu kế hoạch chính là lão phu dẫn người giải quyết những thần linh kia khôi lỗi các người b ắ t đại tiên đ ỉ n h thì tiếp tục liên minh đi thảo phạt thiên nguyên tiên đ ỉ n h nghe được tuyệt thiên thông lời nói chu thái nguyên kinh hãi đồng thời cũng rốt c ụ ộ c yên tâm không ít tuyệt đại sư cũng không phải là thấy tình thế không ổn muốn mỗi người đi một ngả mà là muốn đi giải quyết những cái kia ngăn cản bát đại tiên đình liên minh thần linh khôi lỗi đây đối với bát đại tiên đình mà nói hoàn toàn chính là thiên hàng tân binh bất quá chu thái nguyên hơi nghi hoặc một ch kia giải quyết những thần linh kia khôi lỗi về sau các ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi thiên nguyên tiên đình sao tuyệt thiên thông lắc đầu không ngoại trừ bắt đại tiên đình bên ngoài cản đường người bên ngoài tại một nơi khác còn có càng nhiều thần linh khôi lỗi hơn nữa thiên nguyên tiên đế cũng ở đằng kia một chỗ cho nên lão phu muốn mang theo người đi giải quyết rơi nơi đó thần linh khôi lỗi cùng vị kia thiên nguyên tiên đế tuyệt thiên thông càng là nói rằng thần ú tiên đình nếu như các ngươi bắt đại tiên đình cường giả giáng lâm thiên nguyên tiên đình kia thiên nguyên tiên đế khẳng định là sẽ ngay đầu tiên biết được nếu là thiên nguyên tiên đế mang theo một chút thần lính khôi lỗi chạy trở về, vậy đối với các ngươi mà nói tuyệt đối là trí mạng cho nên lão phu sẽ mang theo người đem thiên nguyên tiên đế bọn hắn ngăn cản bởi như vậy liền sẽ không còn có người có thể uy hiếp được các ngươi nghe được lời như vậy chu thái nguyên càng là trần kinh đồng thời cũng là thật sâu kính nghệ tuyệt đại sư hóa ra là tính toán như vậy hơn nữa tuyệt đại sư vậy mà biết thiên nguyên tiên đế ở nơi nào đây là đối toàn bộ tiên vực đều rõ như lòng bàn tay đáng sợ thật sự là đáng sợ chu thái nguyên có chút may mắn còn tốt chính mình thần ú tiên đình xem như sơ bộ cùng tuyệt đại sư trèo lên không quan trọng quan hệ còn tốt chính mình thần ú tiên đình không có cùng tuyệt đại sư là địch nếu không hậu quả khó liệu a chu thái nguyên tùy theo trịnh trọng con người vậy thì làm phiền tuyệt đại sư không sao lão phu mong muốn tại tiên vực đặt chân cũng nên làm chút gì như loại này có khả năng nhường tiên vực vạn kiếp bất phục thái h ọ a lão phu hẳn là ra tay hóa giải tuyệt thiên thông một vớt sợi dâu trên thực tế nếu là toàn bộ tiên vực đều bởi vì làm một cái thiên nguyên tiên đế giã tâm lâm vào vạn kiếp bất phục rồi đáy vậy hắn còn thế nào phát tài thế nào góp nhặt hiến tế chỉ số chuyện này với hắn trưởng thành mà nói ảnh hưởng thật là to lớn sau đó tuyệt thiên thông trực tiếp giơ tay lên mặt khác bảy đại tiên đ ỉ n h phân biệt đi một trăm người còn lại theo lão phu cùng một chỗ tiến về tiên vực trung tâm nhất vân m ộ ọ c trạch theo tuyệt thiên thông ra lệnh hắn những cái kia sớm đã không kịp chờ đợi phân thân tựa như là một đám ngựa hoang mất cương rời đi hư không chiến thuyền bay về phía các phương nhưng là tại rất nhiều thần u tiên đ ỉ n h cường giả khiếp sợ trong mắt những cái kia phi thân rời đi hư không chiến thuyền cường giả lại là nguyên một đám giống như là chui vào bên trong một cái thể nội bọn hắn hợp thể hơn nữa những cái kia phi thân rời đi đồng thời hợp thể tuyệt đại sư phân thân nhóm càng là có các loại kích động ha ha ha quá tốt rồi bản t ô n không nhúng tay vào rốt cục có cơ hội hợp thể như cá gặp nước chính là chính là không phải liền là một chút nho nhỏ thần linh khôi lỗi sao một cái chúng ta đánh không lại hợp thể về sau tùy tiện nắm b ọ n chúng chúng ta đi ngọc hư tiên đ ỉ n h chúng ta đi thái nhất tiên đ ỉ n h cho bọn họ giải quyết phiền thoái thuận tiện yếu điểm chỗ tốt vậy chúng ta đi đại viêm tiên đ ỉ n h ai lại nói bắc minh tiên đ ỉ n h hẳn là rất phì nếu là cho bọn họ giải quyết phiền t o á i cho chỗ tốt khẳng định không ít giờ phút này nhìn thấy một màn trước mắt thiên nguyên tiên đỉnh lý đình h ư u cùng m ắ t khác những cường giả kia đều là cảm thấy không nhỏ trần kinh thật đáng chết ta những n à y thần l tiên đ ỉ n h sâu kiến dám không nhìn bọn hắn thiên nguyên tiên chủ cảnh cáo vậy mà mưu toan ở trước mặt bọn họ rời đi như vậy chết hết đi bên trên phàm làm mưu toan rời đi hết thẻ diệt đi lý đình h ư u nhấc vung tay lên sau lưng hai mươi lăm tên thần linh khôi lỗi trong mắt lấp l o à ánh sáng màu đỏ sau đó chính là hướng phía những cái kia muốn rời khỏi thần l tiên đỉnh cường giả nhỏ tới ừ tới tốt lắm trước khi đến thái hạo tiên đình trước đó vừa vặn đem các ngươi giải quy trong đó một vị hợp thể phân thân quát lạnh một tiếng chỉ là một bàn tay liền đem một bộ công kích mà đến thần linh khôi lôi đập thành mảnh vỡ tàn mát thấy cảnh này thần ú tiên đình tất cả cường giả kinh hãi thiên nguyên tiên đình lý đình hữu nhóm cường giả kinh hãi thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khôi lỗi lại bị một bàn tay đập nát thương tiên a những cái kêu phân thân hợp thể về sau rõ ràng vẫn là tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cảnh giới nhưng là bọn hắn bày ra thực lực vậy mà có thể hời hợt ở giữa đập nát thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khôi lỗi chẳng lẽ hợp thể về sau bọn hắm giữ chân thần cảnh giới thực lực nhưng là hiện tại nhìn thấy một màn trước mắt tuyệt thiên thông lại là kinh hô m u ố n sống m u ố n toàn đừng nuốt nát ta nếu là nát kia hiến tế về sau đạt được hiến tế chỉ số có thể hay không thiếu đang nhắc nhở muốn bắt toàn thời điểm tuyệt thiên thông đưa tay trổ ộ một cái liền đem kia một bộ bị đập thành mảnh vỡ thần linh khôi lỗi trực tiếp hiến tế hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số ba trăm vạn ai tuyệt thiên thông hơi kinh ngạc bị đập nát vậy mà không ảnh hưởng đạt được hiến tế chỉ số như vậy những thần linh kia khôi lỗi là hoàn chỉnh vẫn là vỡ vụn cũng liền không trọng yếu nhưng là muốn một mảnh vụn cũng không thể thiếu chương bốn trăm ba mươi ngươi tin tưởng q u a n sao chương bốn trăm ba mươi ngươi tin tưởng q u a n sao những thần linh k i a khôi lỗi cho dù là vỡ vụn nhưng chỉ cần không thiếu hụt bất kỳ một mảnh vụn hiến tế về sau ba trăm vạn hiến tế chỉ số tuyệt không sẽ thiếu như thế nhường tuyệt thiên thông cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên kể từ đó những thần linh k i a khôi lỗi là vỡ vụn vẫn là n g u y ê n lành liền đã không trọng yếu bởi vì chỉ cần một mảnh vụn đều không ít liền sẽ không ảnh hưởng hiến tế chỉ số thu nhập nhưng là tại chính mình nhắc nhở về sau tuyệt thiên thông những cái kia phân thân tự nhiên đều sẽ đem hoàn trình thần linh khôi lỗi mang về cho hắn hơn nữa hiện tại nhìn thấy những cái kia đều phải rời phân thân lại còn muốn giải quyết hết nơi này thần linh khối lỗi kia từng cái lưu lại đi theo bản bên tôn thân càng đa phần hơn thân nhóm đều gấp liền mấy cái như vậy thần linh khối lỗi các ngươi đều muốn đi địa phương khác như cá gặp nước còn muốn ở chỗ này kiếm một c h é n canh quả thực quá mức ca bên trên chúng ta đổi ra tay cầm hạ nơi này thần linh khối lỗi sáu trăm sáu mươi hào lúc này xông về phía trước đi phía sau hắn chính là nguyên một đám phân thân cùng hắn dung hợp làm một thể nhất thời tu vi cảnh giới không thay đổi nhưng là sáu trăm sáu mươi hào cảm giác hắn lại là càng ngày càng cường đại ra tay chúng ta cũng t r ư ớ c làm quen một chút những thần linh này khôi lỗi lực lượng đợi lát nữa đi theo bản tôn tiến về tiên vực trung tâm vân mộng trạch khả năng tốt hơn đối phó nơi đó khôi lỗi một nghìn chín trăm hảo cũng là s ô n g về phía trước giống nhau có rất nhiều phân thân cùng hắn hợp thể nói cái gì quen thuộc những thần linh này khôi lỗi lực lượng khả năng tốt hơn đối phó vân mộng trạch bên kia thần l i n h khôi lỗi trên thực tế chính là ngứa tay muốn động đậy một chút v à n g không mà nói một trăm hợp nhất cái kia chính là thực lực cao hơn bản tôn hai cái đại cảnh giới tu vi cảnh giới mặc dù vẫn là tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên nhưng thực lực lại là tương đối tại chân thần cảnh thập nhị trọng tiên cường giả thực l ự ca mạnh như vậy đối phó một chút thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khôi lỗi cần sớm quen thuộc lực lượng của đối phương sao hoàn toàn không cần tùy tiện một cái bàn tay đối phương liền tan thành từng mảnh bất quá lúc này ngay tại rất nhiều phân thân đều tại bởi vì trước mắt những thần linh này khôi lỗi tranh nhau xuất thủ thời điểm to lớn hư không chiến thuyền phía sau số một trăm cùng số chín mươi chín lại là lén lén lút lút góp đến cùng một chỗ bọn hắn dường như có mới cách chơi số chín mươi chín nhỏ giọng nói rằng bản tôn không muốn nhiều tạo giết chóc cho nên đối với thảo phạt thiên nguyên tiên đình chuyện chắc chắn sẽ không thân tự ra tay cho nên tổn thất khẳng định sẽ rất lớn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 cho nên bọn hắn có thể chết nhưng là thứ ở trên người bọn hắn đặc biệt là tiên phẩm nguyên thạch không thể mất ba người nhìn nhau tại tất cả mọi người không có chú ý tới dưới tình huống trực tiếp xé rách không gian rời đi đông đảo phân thân tranh nhau ra tay thuần thục kia hai mươi năm cỗ thần linh khôi lỗi cùng tiên nguyên tiên đỉnh mười vị tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả liền một chút phản kháng lực lượng đều không có ngắn ngủi mấy hơi liền để cho tuyệt tiên thông thu được tám mươi năm triệu hiến tế chỉ số một màn này trực tiếp nhồi mặt khác hai chiếc hư không chiến trên thuyền những cái tia thần đ tiên đỉnh cường giả cảm nhận được trước nay chưa từng có chân kinh thật là đáng sợ tuyệt đại sư cùng hắn này một đám phân thân quả thực quá cường đại quá kinh khủng cái gì thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khối lỗi ở trước mặt bọn họ chính là một chút nhỏ yếu tới liền sức hoàn thủ đều không có sâu kiến a Tốt, nơi này phiền đã được giải quyết. Tuyệt Tiên Thông tâm tình rất không thể, nhìn xem thần tiên chủ Chu Thái thần tiên thể tiến thiên tiên tiến trạch nơi này phiền không nhìn Nguyên nói rằng, người nguyên đỉnh. người phu, cũng sẽ tiến về vân mộng phái giải đi giải Mấy quy phu, chủ Chu chủ, về về các đã được có xem ú lao sẽ chu thái nguyên dẫn đầu thần ưu tiên đ ỉ n h cường giả tuyệt thiên thông dẫn đầu hắn những cái kia còn lại phân thân chính là chia binh hai đường tiến về phương hướng khác nhau toàn bộ tiên vực cách cục cũng sẽ theo ba chiếc to lớn hư không chiến thuyền lái về phía chữ nhân cái này cong lên một mại xảy ra cả i biến vân đô tiên đ ỉ n h bên ngoài vân đô tiên đ ỉ n h tập kết mấy vạn tiên đế cường giả chạy hư không chiến thuyền cũng bị cản trở vân đô tiên chủ tô dài mây còn có tô đạo linh chờ chúng nhiều cường giả thân sắc đều là phi thường k i ế p sợ cũng là phi thường sợ hãi bởi vì ngăn cản bọn hắn là thiên nguyên tiên đình mười tên tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên dẫn đầu hai mươi lăm vị thần kiếp cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực thần linh k h ô i l ỗ i sợ hãi tuyệt vọng trong lúc nhất thời trực tiếp đem vân đô tiên đình tất cả cường giả cho báo phủ tất cả mọi người cũng không nghĩ tới thiên nguyên tiên đình nội tình lại là đáng sợ như vậy một cái thần kiếp cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực thần linh k h ô i l ỗ i cũng đã đầy đủ để cho người ta tuyệt vọng thật là ai có thể nghĩ tới thiên nguyên tiên đình lại có nhiều như vậy cường đại thần linh k h ô i l ỗ i cho nên đây chính là thiên nguyên tiên chủ đạt được trợ lực lớn nhất sau quả nhiên kinh khủng đến mức để cho người ta chỉ còn lại tuyệt vọng a tiên chủ đại nhân xem ra bắt đại tiên đình liên minh thảo phạt thiên nguyên tiên đình đã c h ế tôi yếu t đ dài mây thở dài trong mắt giống nhau không có bất cứ hy vọng nào thiên nguyên tiên chủ cử động lần này rõ ràng là đem bát đại tiên đình nhốt tại riêng phần mình phạm vi thế lực bên trong nếu là thiên nguyên tiên chủ hiện hữu thủ đoạn không có có thể chân chính mở ra hoang cổ tiên mộ chỉ sợ bát đại tiên đình toàn bộ sinh linh đều là mở ra hoang cổ tiên mộ hoàn toàn diệt tuyệt bát đại tiên đình kết thúc a nhưng mà ngay tại vân đô tiên chủ tô dài mây vừa dứt tiếng trong nháy mắt nơi xa lại chuyển tới một thanh âm ngươi tin tưởng con sao Siêu. theo k i a một thanh âm văn vọng tùy theo mà đến chính là một đoạn trướng mắt kim quang giáng lâm tại tất cả mọi người phía trước đây không phải là một t r u n g sáng mà là một gã toàn thân bao phủ tại trướng mắt kim quang bên trong cường giả tại kim quan g kia bao phủ phía dưới kia một gã cường giả quần áo tóc sợi dâu thậm chí liền gương mặt đều giống như thần thánh phi phàm thánh khiết chi xác theo kim quang tiêu tán xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt lại là một cái thân mặc sám trắng trường bảo dâu tóc bạc trắng chỗ mi tâm có một cái kim sắc thiên chữ ân ký lao giả hơn nữa vẫn là tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi chương bốn trăm ba mươi mốt vô địch tịch mịch như t u y ế ta chương bốn trăm ba mươi mốt vô địch tịch mịch như t u y ế ta một m ộ t trăm đại gia không đúng là chín mươi chín đại gia không đúng đều không phải là nhìn thấy k ê u bỗng nhiên g á n g lâm mà đến tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả vân đô tiên chủ tô giải mây phản ứng đầu tiên là phi thường ngạc nhiên bởi vì k ê a một khuôn mặt hắn rất quen thuộc kia một khuôn mặt chỗ mi tâm thiên chữ ân ký càng làm cho người ký ức khắc sâu bởi vì tại một trăm đại gia cùng chín mươi chín đại gia hai người mi tâm vị trí giống nhau nắm giữ loại này đặc t h ù thiên chữ ân ký cho nên khi nhìn đến kia d á n g lâm mà đến người trong nháy mắt tô giải mây phản ứng đầu tiên chính là là một trăm đại gia hay là chín mươi chín đại gia tới nhưng là t ù y theo tô giải mây lại xác định cái này bỗng nhiên d á n g lâm mà đến không phải là một trăm đại gia cũng không phải chín mươi chín đại gia bởi vì trước mắt cái này một vị cường giả chỗ mi tâm thiên chữ ân ký cùng một trăm đại gia cùng chín mươi chín đại gia chỗ mi tâm thiên chữ ân ký không giống nhau lắm một trăm đại gia chín mươi chín đại gia hắn nói là nhỏ một trăm cùng tính toán trong h ế n lúc nhất thời một màn trước mắt trực tiếp nhường tô dài mây cùng vân đô tiên đình tất cả cường giả cảm thấy thật sâu trần kinh bởi vì tại vị kia tự xưng sáu mươi sáu lục đại gia thể nội lại là chuyển ra thật nhiều khác biệt cường giả thanh niên âm thương thiên a đây là quái vật gì rõ ràng bằng cho bọn hắn mượn tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên h tu vi nhìn thấy chính là một người a thật là vì cái gì tại thể nội giống như là có trên trăm tên khác biệt cường giả thanh âm lúc này đem vân đô tiên đ ỉ n h cường giả ngăn trở những cái kia thiên nguyên tiên đ ỉ n h cường giả cũng là cảm thấy một loại âm thầm sợ hãi mỗi một người bọn hắn t h ầ n sắc đều là ngưng trọng đều là sợ hãi trước mắt cái này bỗng nhiên giáng lâm mà đến quái vật mặc dù cũng là tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên tu vi nhưng là làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại cường đại trước nay chưa từng có áp bách người người là ai thiên nguyên tiên đình một vị trong tay xử lấy màu xanh trúc trượng tóc trắng lao hầu thanh em khí thế rõ ràng không đủ lại là gượng chống lấy quát lạnh nói các hạ chẳng lẽ mong muốn nhúng tay ta thiên nguyên tiên đình chuyện không thành bản đế cũng không sợ nói cho các hạ tại tiên b ự c cựu đại tiên đình trong ta thiên nguyên tiên đình nội t ì n h liền xem như mặt khác b á t đại tiên đình cộng lại đều là so ra kém tựa như bản đế sau lưng những thần linh này khôi lỗi đó cũng đều là thần nhưng mà k i a một gã tóc trắng lao hầu lời nói đều còn chưa nói hết sáu trăm sáu mươi sáu hào chính là vung tay lên ồn ào thiên nguyên tiên đình kia một gã tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên tu v i tóc trắng lao hầu chính là trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ ngay cả thần hồn đều bị xóa sạch liên lần này trực tiếp làm cho tất cả mọi người càng là t r ấ n kinh liên t u y tiện vung tay lên liên sức mạnh công kích cũng không thấy thật là thiên nguyên tiên đình vị kia tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên tóc trắng lao hầu liền trực tiếp không có thật là k h ủ n g khiếp đây rốt cuộc là thực lực gì lúc này tại đem kia một gã tóc trắng l a hầu gạt bỏ về sau sáu trăm sáu mươi sáu hào thể nội tùy theo chính là chuyển ra một đống lớn thanh âm chết lao cụ bà thiên nguyên tiên đình không tầm tưởng a a rồi a rồi nói nhiều lời như vậy. quả thực ồn ào quá đúng đúng đúng nàng quá nhiều lời còn ý thế hiếp người không đúng sao nàng chuyển ra sau lưng thiên nguyên tiên đình nên gọi là chó cậy gần nhà gà cậy gần c h u n g a ách chẳng lẽ không phải cáo mượn a i hùng sao quan tâm đến nó làm gì là cái gì ngược lại hiện tại kia lão cụ bà không có cũng liền thanh tịnh đúng đúng đúng nói nhiều trực tiếp diệt đi thanh tịnh một chút tốt không phải làm cho đau cả đầu giờ phút này theo thiên nguyên tiên đình vị kia tóc trắng lao hầu trực tiếp bị gạt bỏ còn lại kia chín vị thiên nguyên tiên đình cường giả càng là sợ hãi nhưng là bọn hắn cũng càng tức giận hơn giết giết, giết chết hắn g i ế tại chết cái này, một cái chết cái cái thần linh khôi lỗi, động thủ giết một cái quái vật. một vật. t quái quái lỗi, này Đúng, động này Vâng, vâng, vâng. còn lại kia chín tên thiên nguyên tiên đỉnh cường giả tiếng hét phẫn nộ van g phía dưới phía sau bọn họ hai mươi lăm c ỗ thần linh khôi l ỗ i đều là trong mắt lấp l o e ánh sáng màu đỏ đều là bạo phát thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực kinh khủng hai mươi lăm c ỗ cường đại thần linh khôi lỗi giờ phút này đều giống như từng đầu r ắ n độc để mắt tới con n mồi tất cả đều hướng lên trước mắt quái vật công sát mà đến giờ phút này khi thế cường đại s u n g kích trực tiếp nhường vân đô tiên đình từng chiếc từng chiếc hư không chiến trên thuyền tự động hiện lên phòng ngự trận pháp màn sáng nhưng là tùy theo tầng kia tầng vừa mới bị phát động hiện hiện phòng ngự màn sáng lại là tại từng tầng từng tầng nhanh chóng vỡ nát kia từng chiếc từng chiếc to lớn hư không chiến thuyền đều đang nhanh chóng từ trên cao rơi xuống nhưng mà đối mặt đánh tới hai mươi lăm cỗ thần linh khối lỗi lấy sáu trăm sáu mươi sáu h ả o cầm đầu hợp thể phân thân lại là phi thường vui vẻ ha ha đến hay lắm bất quá một đám nho nhỏ sinh linh khối lỗi cũng dám ở ngơi một hai ba đại gia trước mặt gây sóng gió quả thực không biết trời cao đất rộng thu b giờ phút này tại đông đảo theo hư không chuyển tàu nhanh chóng rơi xuống vân đô tiên đ ỉ n h cường giả trong mắt chỉ gặp bọn họ trước mắt sáu sáu lục đại gia tùy tiện đưa tay phải ra một chảo ông một cái trống rông nổi lên bàn tay lớn màu và nóng lại là dễ như t r ở bàn tay liền đem k i a đánh tới hai mươi lăm cỗ thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khôi lội n ắ m ở trong tay tất cả đều thành trong lòng bàn tay con ngồi nhất thời k h í thế kinh khủng uy áp biến mất to lớn hư không chiến thuyền không còn rơi xuống vậy còn dư lại tầng cuối cùng phòng ngự màn sáng cũng bảo vệ giữa cả thiên địa lập tức đều giống như biến yên tĩnh trên thực tế không có khả năng y l i ê n một đám con tôm nhỏ mà thôi còn muốn gây sóng gió quả thực không biết tự lượng sức mình ai quá yếu căn bản chưa đủ n g h i ề n a hoàn toàn chính xác nhưng là chúng ta một cái lại đánh không lại hợp thể lại cảm thấy chưa đủ n g h i ề n đến cùng lúc nào thời điểm mới có thể gặp được loại kia đối thủ chân chính a vô địch tịch mịch như tuyết a lộc cộc trước mắt một màn giờ phút này trực tiếp nhường thiên nguyên tiên đỉnh kia chín tên cường giả thân thể run r u dậy sắp mặt lập tức liền biến tái n h ậ t không huyết s á c trong mắt bọn họ hiện lên trước nay chưa từng có mạnh mẽ sợ hãi tuy tiện động một cái tay liền trấn áp hai mươi lăm cô thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khôi lỗi thương thiên cứu mạng đây là quái vật gì a nguyên một đám muốn chạy trốn nhưng là trực tiếp bị bọn hắn trước mắt quái vật tiện tay chảo một cái móc sạch nội thế giới cùng những thần linh kia khôi lội nhét vào cùng một cái nguyên lực không gian bên trong n ố t nhìn xem giới không trung khiếp sợ những cái kia vân đô tiên đ ỉ n h cường giả sáu trăm sáu mươi sáu h ả o xoa xoa hai cái ngón tay nói rằng làm người đâu phải tin tưởng quang vân đô tiên đ ỉ n h đúng không các ngươi hiện tại có thể xuất phát thảo phạt thiên nguyên tiên đ ỉ n h chỉ có điều a bản đại gia thay các ngươi giải quyết lớn như vậy một cái phiền t h á i các ngươi cũng đều là hiệu chút đạo lý đối nhân xử thế a ư ơ một bên khác đại viêm tiên đình kết thúc kết thúc bát đại tiên đình sắp xong rồi tiên vực cũng sắp xong rồi hoang cổ tiên ngộ đã là thiên nguyên tiên chủ nhất định được tri vật dung hợp hoang cổ tiên thể toàn bộ tiên vực toàn bộ sinh linh đều sẽ thành vật bồi táng nhìn thấy trước mắt ngăn cản đường đi mười tên t i ê n nguyên tiên đình tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường dạ cùng phía sau bọn họ hai mươi lăm tên thần kiếp cảnh thập nhị trọng tiên thực lực thần linh khối lỗi đại v i ê m tiên chủ trần khiếu thiên thần sắc chỉ còn lại tuyệt vọng thiên nguyên tiên đình nội t ì n h quả thật là đáng sợ nhiều như vậy thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khối lỗi cái này là hoàn toàn bất khả kháng hoành lực lượng thiên nguyên tiên đình dùng kinh khủng như vậy át chủ bài bắt đại tiên đình liền cửa đều ra không được liên minh thảo phạt thiên nguyên tiên đình càng là trở thành một chuyện cười dưới tình huống như vậy h o a n g cổ tiên mộ đã thành thiên nguyên tiên chủ nhất định được cơ duyên thiên nguyên tiên chủ sẽ dung hợp hoàng cổ tiên thể đã thành tất nhiên chi thế tại đại viên tiên chủ trần k h i ế thiên hiệu rõ bên trong mặc kệ bất kỳ cường giả cưỡng ép dung hợp h o a n g cổ tiên thể đều đem lấy chỗ ở thế giới ước vạn vạn sinh linh làm đại giá gánh chịu dung hợp h o a n g cổ tiên thể nhân quả phản vệ chỉ có như thế dung hợp h o a n g cổ tiên thể người mới sẽ không bị phản vệ mà tất cả gánh chịu dung hợp h o a n g cổ tiên thể nhân quả phản vệ sinh linh đều chỉ có một kết quả cái k i a chính là tử vong hơn nữa tại trần khiếu thiên hiệu rõ bên trong loại này gánh chịu dung hợp h o a n g cổ tiên thể nhân quả phản vệ lực lượng là theo dung hợp người bên người sinh linh bắt đầu cho nên trước hết nhất gặp nạn khẳng định là thiên nguyên tiên đình người về sau mới có thể là bát đại tiên đình mới nhóm ước tiên người vi có vực các lực. Các thể thế thế trợ kết quả là chỉ sẽ trở thành phe như chủ chỉ là là bản ngược, quả sẽ đại ầ u tiên vật hy sinh. hy đ viêm tiên chủ trần khiếu tiên nhìn xem những cái kia t i ê n nguyên tiên đ ỉ n h cường giả nói rằng bản đế không sợ nói cho các người biết các người tiên chủ mong muốn thành công dung hợp hoàng cổ tiên thể liền cần các người những người này gánh chịu trong đó nhân quả p h ả n vệ kết quả là các người các người đều sẽ tiêu vong toàn bộ tiên vực tất cả mọi người đều sẽ trở thành gánh chịu t i ê n nguyên tiên chủ dung hợp hoàng cổ tiên thể nhân quả phá vệ tất cả mọi người chỉ có một con đường chết cuối cùng đạt được chỗ tốt chỉ có t i ê n nguyên tiên chủ một người cho nên các ngươi không nên trợ trụ vi ngược mà là phải c ù nhưng g c ú n cùng, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, ngăn cản thiên nguyên tiên tiên Nghe g ta một thủ, vất chỗ chủ, cứu vực. đ ợ c lời h h ư vậy, n n ữ cái kia i t h ê ngươi n u y ê tiên n đỉnh c ờ n g nếu h nhau, tùy theo n tùy đều đó ra trào phúng. phụ Một người trong đó càng là âm thanh lạnh lùng nói, đại viêm cản lợi bản lực hiện thời. Nhưng người n ế là lại tiếp tục yêu n ô n hoặc chúng lời nói bản đế không ngại hiện tại liền hiệu lệnh bản đế sau lưng những thần linh này khôi lỗi diện đi ngươi phi thường tỏ mò hỏi gì hay người muốn tiêu gì hay có thể nói với ta a chỉ cần ngươi cho phong phú thủ lao là được giờ phút này đối mặt cái này một vị khách không ngợi mà đến đến thiên nguyên tiên đình những cường giả kia là vạn phần hoảng sợ đại viêm tiên đình những cường giả kia đồng dạng là vạn phần hoảng sợ lúc này thiên nguyên tiên đình những cường giả kia nhìn thấy chính là một gã người mặc trường b à o m à u t ử kim dâu tóc mặt trắng tiên phong đạo cốt chỗ mi tâm có một đạo thanh sắc cổ lao thiên chữ ân ký lao giả mà đại viêm tiên đình những cường giả kia nhìn thấy chỉ có một cái bóng lưng đây là một vị khách không n g i mà đến hán giáng lâm vô cùng n g nhiên sai lầm sai lầm yêu số không yêu ngươi thấy rõ ràng bọn hắn hẳn là thiên nguyên tiên đình cường giả chúng ta không thể trợ trụ vi ngược a chính là chính là nếu là trợ giúp thiên nguyên tiên đình làm ác vậy chúng ta liền không sạch sẽ a đúng a thiên nguyên tiên chủ vì bản thân chi mang hoàn toàn là muốn đem ma thủ vươn hướng toàn bộ tiên vực sinh linh chúng ta tuyệt không thể trợ trụ vi ngược theo thể nội truyền gia các loại thanh â m một trăm linh một hào mới lui về sau một bước không sai sau đó xoay người nhìn hướng phía sau những cái kia to lớn hư không chiến người trên thuyền nhìn lại một chút một bên khác mười tên tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cực giả cùng hai mươi lăm cỗ thần linh khối lỗi hhhhh cái kia giống như sai lầm a giờ phút này khi nhìn đến kia một t r ư ơ n g quen thuộc gương mặt trong nháy mắt đại viêm tiên chủ trần khiếu thiên đều là cảm thấy không nhỏ kinh ngạc một, một trăm đại gia cái này một khuôn mặt hắn quá quen thuộc kia mi tâm chỗ cổ lao t i ê n chữ ân ký quá làm cho người ta ký ức khắc sâu bất quá tùy theo trần khiếu thiên lại là n h ữ n g mày không đúng đây không phải một trăm đ ạ i gia. Bởi vì, một trăm đại gia chỗ m i t â một tiên phải nên người nên ấn không xanh. này. chữ Cho ký màu m trăm đại gia. Một trăm linh một hào lắc đầu lão phu không phải một trăm đại gia lão phu là yêu số không yêu đại gia ta là yêu số không nhị đại gia tiểu l ắ o đầu ta là yêu l ẻ ba đại gia đại v i ê m tiên chủ đúng không nhớ kỹ hôm nay đến thay các ngươi giải quyết phiền thoái còn có ta yêu l ẻ bốn đại gia tại trần khiếu thiên cùng đông đảo đại viên tiên đỉnh cường giả vạn phần ánh mắt khiếp sợ bên trong một trăm linh một hào thể nội lại là chuyền gia trên trăm loại cường giả khác nhau thanh âm thật giống như tại vị kia yêu số không yêu thể nội còn có trên trăm tên cường giả khác nhau mỗi một cái đều giống như tại tướng mạo giới thiệu chính mình nhưng là cũng nhìn không thấy a hơn nữa một người thể nội làm sao lại đồng thời xuất hiện trên trăm tên cường giả thanh â m nhất làm cho người cảm thấy có loại không hiểu sợ hãi chính là liền xem như đại viêm tiên chủ trần khiếu thiên loại tồn tại này cũng căn bản không nhìn thấy tại yêu số không yêu đại gia thể nội những cái kia tồn tại loại tình huống này để cho người ta không tự chủ được cảm thấy sợ hãi bất quá người này tự xưng yêu số không yêu đại gia hơn nữa cùng một trăm đại gia tướng mạo như thế hơn nữa còn nói là đến giúp đỡ đại viêm là đỡ trong i giải quyết phiền thoái. Cho nên, cái này một vị để cho người hại đại gia, tại ê nên, yêu yêu n đình này không không định nhân. để Cho cho chút quyết này, một ta có Lúc là làm vị sợ số õ ràng ráng này mà là này là bỗng nhiên dáng lâm mà đến quái vật là đến chuyện những thiên nguyên tiên đình cường giả đều là tức giận. giả cái cái tức quái lâm đều xấu, vật Tốt, tốt, tốt. t đó một vị thiên nguyên tiên đình cường giả sắc m ặ tâm trầm thì ra là một cái tới quấy dối bản đế không không cần biết ngươi là cái gì yêu số không yêu đại gia yêu số không nhị đại gia vẫn là yêu lẻ ba đại gia dám can đảm trước tới quấy dối bạn đế cũng không không cần biết ngươi là cái gì quái vật kia đều chỉ có một con đường chết nói chuyện thời điểm kia một gã thiên nguyên tiên đình cường giả nâng tay lên âm thanh lạnh lùng nói thần linh k h ô i lỗi diễn đi cái này một cái quái rối người nhất thời kia từng cái thân thể khôi ngô thần linh k h ô i lỗi trong hai mắt đều lấp lóe khiếp người ánh sáng màu đỏ mà trước mắt mọi người yêu số không yêu đại gia thần s ắ c càng là hưng phấn tại thể nội càng là chuyền gia càng nhiều thanh â m hưng phấn h ắ c đảo ngược thiên c ư ờ n g a chúng ta cũng còn không có ra tay bọn hắn vậy mà đậu t ủ ai quan tâm đến nó làm gì ngược lại liền một bảy kiến hôi mà thôi cầm xuống là được h hai mươi lăm cỗ thần linh khôi lỗi còn có mười vị thiên nguyên tiên đ ỉ n h tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên h cường giả phát tài rồi chương bốn trăm ba mươi ba rốt cuộc minh bạch bát đại tiên đ ỉ n h là cái gì có thể đ ặ t thành liên minh chương bốn trăm ba mươi ba rốt cuộc minh bạch bát đại tiên đ ỉ n h là cái gì có thể đ ặ t thành liên minh hợp thể phân thân ra tay tiên liền không có chuyện không giải quyết được dù sao một trăm hợp nhất thực lực có thể là tương đối một mươi tiên trọn vẹn so bản tôn tuyệt thiên thông tu vi cao hơn hai cái đại cảnh giới thực lực dựa theo bản tôn tuyệt thiên thông bây giờ tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên tu vi hắn rất nhiều phân thân một khi một trăm hợp nhất cái tiêu chính là tương đương với chân thần cảnh thập nhị trọng tiên h cường giả thực lực a đương nhiên mặc dù nắm giữ tương đương với chân thần cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực nhưng là do ở tự thân vẫn là tiên đạo cảnh giới nguyên nhân ngoại trừ có thể bộc phát ra tương đương với chân thần cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực bên ngoài giống những cái kia cần thần đạo nguyên lực g i a trì thủ đoạn đều là không thể dùng dù sao tiên độ chính là một phương tiên đạo thế giới cũng không phải là thần đạo thế giới nếu là có thần đạo cảnh giới thủ đoạn xuất hiện kia là sẽ gặp phải thiên đạo trực tiếp gạt bỏ cùng đổi cũng chính bởi vì những n à y hạn chế t h i ê nguyên n t bản dựa theo thiên nguyên tiên đế suy đoán nắm giữ thần kếp i cảnh thập nhị trọng tiên thực lực thần linh k h ô i lỗi đã là đầy đủ dù sao phân thân của hắn mong muốn tòng thần vực đưa tới mạnh hơn thần linh k h ô i lỗi độ khó cũng là tương đối lớn nhưng là bây giờ bất luận thiên nguyên tiên đế nghĩ như thế nào hắn đều khó có khả năng n g tới sẽ có một đám có thể hợp thể đồng thời hợp thể về sau liền có thể nắm giữ tương đương với chân thần cảnh thập nhị trọng tiên h cường giả thực lực quái vật xuất hiện tại tiên vực cho nên hắn những thủ đoạn kia tại này một đám quái vật trước mặt là hoàn toàn không đáng chú ý ở đằng kia chút cường đại hơn quái vật trước mặt cho dù là thần kiếp cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực thần linh khối lỗi cũng là nhỏ yếu như là sâu kiến cho nên tại thời gian cực ngắn bên trong đại viêm tiên đỉnh bắc minh tiên đỉnh thái hạo tiên đỉnh ngọc hư tiên đỉnh thái nhất tiên đỉnh chờ bát đại tiên đỉnh bên ngoài thiên nguyên tiên đế bố trí tất cả thủ đoạn đều trực tiếp bị hung hăng phá hủy bát đại tiên đ dân dân hội tụ sau đó tuân hướng thiên nguyên tiên đỉnh phương hướng trước nay chưa từng có hạo kiếp đang theo lấy thiên nguyên tiên đỉnh bao phủ tới cường giả thế giới vốn là mạnh được yếu thua vốn là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn cường giả vi tôn cho nên mặc kệ là ở nơi nào xuất hiện một ít hạo kiếp động một tí ước vạn sinh linh mất mạng vậy cũng là tại bình thường b ấ t quá bởi vì tại cường giả thế giới không có ai sẽ quan tâm một chút sâu kiến mất mạng thiên nguyên tiên đình ở vào tiên vực trung tâm một vùng giống như là có cảm ứng bây giờ toàn bộ thiên nguyên tiên đình vô số cường giả đều cảm thấy một loại kiểm chế dường như có chuyện đại sự gì liền sắp xảy ra bất quá tại bát đại tiên đ ỉ n h cường giả liên minh cũng còn chưa tới gần thiên nguyên tiên đ ỉ n h cương vực phạm vi thời điểm lại là có ba vị khách không ngợi mà đến trực tiếp xuyên thẳng qua hư không giáng lâm tới thiên nguyên tiên đ ỉ n h đang không trung kia là ba tên dâu tóc bạc trắng tiên phong đạo cốt chẳng những tướng mạo như thế tu vi như thế ngay cả chỗ mi tâm đều có giống nhau thiên chữ ân ký cường giả chỉ có điều bọn hắn chỗ mi tâm tiên chữ ân ký nhan sắc không giống mà thôi nhìn thấy vạn trượng giới không trung chiếm cứ trăm vạn dặm cương vực thiên nguyên tiên đình lúc này số chín mươi chín số một trăm cùng ba trăm h à o ba vị này khách không mời mà đến đều là phi thường kinh ngạc bởi vì thiên nguyên tiên đình quy mô xa so với thần ưu tiên đình quy mô mạnh lớn hơn nhiều lắm tựa như toàn bộ thần ưu tiên đình bên trong có chín tầng tiên nguyên động phụ bất quá bảy tám tòa mà thôi thật là bọn hắn bây giờ thấy được thiên nguyên tiên đình bên trong vậy mà nắm giữ sáu mươi tòa chín tầng tiên nguyên động phụ v ề phần tám tầng tiên nguyên động phụ cùng bảy tầng tiên nguyên động phụ loại hình k i a liền càng nhiều hơn nữa thiên nguyên tiên đình c ư ờ giả càng là nhiều đến không tưởng nổi tại nhiều đến hơn tám triệu tiên đế cảnh giới cường giả bên trong bây giờ phân tán tại thiên nguyên tiên đ ỉ n h bên trong các nơi tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên h cường giả vậy mà liền đạt đến không sai biệt l ắ m chín mươi vạn thăng thêm những cái kia ra ngoài tiên đế kia được bao nhiêu a thiên nguyên tiên đ ỉ n h nội t ì n h lại là khủng bố như thế số chín mươi chín mất nước bọt loại này cường đại nội t ì n h quả thật làm cho hắn cảm thấy không nhỏ trấn kinh tốt phỉ cái này thiên nguyên tiên đ ỉ n h tốt phỉ a số một trăm giống nhau kích động tựa như là nhìn thấy một khối tư tư chảy mỡ lớn thì mỡ cực kỳ tiên phong đạo q u ố ta rốt cuộc minh bạch bát đại tiên đình là cái gì có thể đạt thành liên minh ba trăm hào một vớt sợi dâu sợ hai thán phục phân tích nói thiên nguyên tiên đình thật sự là quá mập khủng bố như thế nội tình liền xem như nhường bắt đại tiên đình chia cắt cũng có thể nhường bắt đại tiên đình kiếm lời lớn có lẽ thiên nguyên tiên đình phi nhiều đã sớm bị bắt đại tiên đình những tên kia cho ghi nhớ chỉ là bây giờ bọn hắn vừa v ẫ n có một cái lý do chính đáng đặt thành liên minh đối thiên nguyên tiên đình ra tay mà thôi đồng thời bây giờ vừa v ẫ n có chúng ta thay bọn hắn giải quyết bọn hắn không giải quyết được phiền t o á i như vậy dạng này một cái cơ hội ngàn năm một thở bọn hắn càng thêm sẽ không bỏ qua ba trăm hào thở dài nói có lẽ sau này tiết mực đem sẽ không còn có cái gì thiên nguyên tiên đỉnh bát đại tiên đỉnh từng cái đều sẽ thành đồ d i ệ t cái này thiên nguyên tiên đỉnh đào phụ a mấy ngàn vạn thiên nguyên tiên đ ỉ n h thành viên chỉ sợ đều muốn ngã vào trong vũng máu số một trăm lại là nói rằng có một số việc là cần đánh đổi khá nhiều bát đại tiên đ ỉ n h tất nhiên là đối thiên nguyên tiên đ ỉ n h ngấp nghẽ đã lâu nhưng là thiên nguyên tiên đ ỉ n h nội t ì n h cũng biết nhường bát đại tiên đ ỉ n h liên minh tổn thất nặng nghề số chín mươi chín giống nhau tán thành người tu luyện thế giới không có tuyệt đối đúng hay sai chỉ là mỗi một cường giả góc độ khác biệt cái nhìn khác biệt truy cầu khác biệt cho nên thủ đoạn khác biệt mà thôi t h i ê nhưng nguyên tiên đế mưu đế đồ o tạo a hai hỏa n tiên thể, nếu thành công, nhiên nên tận g cổ chóc, thể, tất dếp là vô ớ c v ạ sinh linh. n n h ư là theo góc độ của hắn mà nói hắn không có sai hắn chỉ là đang theo đuổi thực lực mạnh hơn mà thôi còn có bát đại tiên đình cường giả bọn hắn coi đây là lấy cớ đặt thành liên minh chỉ là không muốn để cho thiên nguyên tiên đế đạt tới mục đích của mình thuận tiện từ đó dành c h ỗ t ố t a i theo nào đó một cái góc độ đến xem toàn bộ thế giới đều là người xấu nhưng là từ một góc độ khác nhìn toàn bộ thế giới đều không có người xấu cho nên chúng ta cũng không phải người xấu số một trăm tùy theo nói rằng lại có một hai canh giờ bát đại tiên đỉnh những cường giả kia hẳn là liền phải huế y tẩy t thiên nguyên tiên đỉnh cho nên chúng ta bắt đầu hành động a móc sạch đem toàn bộ thiên nguyên tiên đỉnh móc sạch nhường bát đại tiên đỉnh thiếu vớt một chút chỗ tốt ba trăm hào hai mắt khẽ h í p một cái đúng bát đại tiên đỉnh nếu là coi đây là lấy cớ từ đó dành chỗ tốt kia không thể để bọn hắn đạt được hài lòng thu hoạch chỉ là ba trăm hào có chút do dự cái này thiên nguyên tiên đỉnh thật là tốt mấy ngàn vạn sinh linh cho nên chúng ta có nên hay không nói cho bọn hắn bát đại tiên đỉnh liên minh tức sắp đến để bọn hắn mau c h u ộ a đừng tuyệt đối đừng số chín mươi chín lúc này nói rằng chúng ta chỉ mưu lợi ích tuyệt đối không nên nhúng tay người khác sinh tử bởi vì chúng ta căn bản cũng không tin tưởng làm như vậy pháp có thể hay không nhường bản tôn nhiễm một ít nhân quả nghe nói như thế ba trăm hào cũng là cảm thấy có chút kinh hãi vỗ bộ ngực ai nha còn tốt còn tốt cực kỳ tiên phong đạo cốt ba trăm hào ngàn b ạ n không thể có thánh mẫu t â m không phải cho bản tôn mang đến không tốt nhân tố vậy thì xong đời chương bốn trăm ba mươi bốn trộm cũng có đạo không trộm người ta đổ vật bảo mệnh không nhúng tay vào người ta sinh tử tùy theo ba đạo lưu quang chính là nhanh chóng d á n g lâm tới lớn như vậy thiên nguyên tiên đ ỉ n h bên trong mặc dù là tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi nhưng đều là nắm giữ thần kiếp cảnh cựu trọng thiên thực lực cho nên số chín mươi chín tốc độ của bọn hắn rất nhanh bọn hắn hóa thành lưu quang tại đông đảo thiên nguyên tiên đỉnh cường giả bên người lướt qua đối phương thậm chí đều thấy không rõ lắm thân ảnh của bọn hắn mà theo lấy bọn hắn hóa thành lưu quang theo nguyên một đám thiên nguyên tiên đỉnh cường giả bên người lướt qua những cái kia thiên nguyên tiên đỉnh cường giả mới hậu tri hậu giáp phát phát hiện mình nội thế giới bên trong đồ vật không thấy biến mất bởi vì, trong bọn họ thế giới bên trong đồ vật đều bị ba trăm h hào bọn hắn thi triển thâu thiên hoán nhận tay đánh cắp đương nhiên số chín mươi chín cùng số một trăm còn có ba trăm h hào đều đã thương lượng xong bọn hắn chỉ trộm lấy thiên nguyên tiên đình những cường giả kia nội thế giới bên trong nguyên thạch linh dược loại hình như cái gì tiên khí loại hình tuyệt không trộm lấy bởi vì giống những cái kia tiên khí đều là thiên nguyên tiên đình cường giả bảo mệnh cần dùng tới đồ vật đại chiến tức sắp đến nếu là bọn họ để người ta bảo mệnh tiên khí đánh cắp cái kia chính là để người ta không có đồ vật bảo mệnh chẳng khác nào nhúng tay người ta s i tử cho nên t r ộ n cũng có đạo không trộn người ta đồ vật bảo mệnh. không nhúng tay vào người ta sinh tử không cho bản tôn gây phiền thoái mặc dù dạng này sẽ để cho ba trăm hào bọn hắn đạt được chỗ tốt ít rất nhiều nhưng là so với nhúng tay cuộc sống khác chết cho bản tôn gây phiền thoái bọn hắn tình nguyện ít một chút chỗ tốt nhưng trên thực tế nội tình thâm hậu như thế thiên nguyên tiên đ ỉ n h nhiều cường giả như vậy vẹn vẹn trộm lấy nguyên thạch cùng tài liệu lợi đàn thu hoạch cũng đã là một cái vô cùng con số kinh khủng ha ha cái này tốt lại có ba ngàn vạn tiên phẩm nguyên thạch hh cái này cũng không tệ chỉ là tiên đế cảnh nhất trọng tiên vậy mà cũng có ba ngàn tiên phẩm nguyên thạch nha không tệ không tệ người này mới tiên đế cảnh lục trọng tiên vậy mà nắm giữ sáu tỷ tiên phẩm nguyên thạch t ố t vị à? ta ta n g ư ờ i trên người chúng nguyên thạch tất cả đều là ta còn như quỷ mị vào thành như vào chỗ không người ba trăm hào tốc độ của bọn hắn quá nhanh nhanh đến nhường tất cả t i ê n nguyên tiên đ ỉ n h cường giả đều phản ứng không kịp chính mình nội thế giới bên trong tiên phẩm nguyên thạch chính là biến mất cái này một loại tình huống trực tiếp nhường đông đảo t i ê n nguyên tiên đ ỉ n h cường giả cảm thấy chấn kinh cùng sợ hãi bởi vì loại chuyện này chưa hề phát sinh qua a bản đế nội thế giới bên trong tám ngàn tiên phẩm nguyên thạch không thấy nhanh i đ nghĩ biện pháp bắt lấy những cái kia trộm lấy tiên phẩm nguyên thạch tập nhân bản đế ngược lại muốn xem xem bọn hắn đều là lai、like、lịch gì bắt không được căn bản bắt không được à những cái kia chuyên môn trộm lấy tiên phẩm nguyên thạch tập tử tốc độ thật sự là quá nhanh tại càng ngày càng nhiều thiên nguyên tiên đình cường giả trong lúc khiếp sợ bất chi bất giác số chín mươi chín ba người bọn họ vậy mà chạy đến người ta thiên nguyên tiên đình trong bảo khố tới thiên nguyên tiên đình bảo khố tự nhiên là có cường đại phòng ngự trận pháp tồn tại nhưng là một cái nho nhỏ thiên đình liền xem như cường đại tới đâu phòng ngự trận pháp cũng là căn bản ngăn không được số một trăm l o ạ i này trận đạo đại gia cho nên tiến vào thiên nguyên tiên đình bảo khố đối với số một trăm l o ạ i này trận đạo đại gia mà nói vậy đơn giản là chẳng khó khăn gì Lốc lốc lốc là lớn, lúc cộc, cộc, Thiên tiên thật đình khổ nguyên này quá bảo sự số、99. số một trăm cùng ba trăm h à o đều bởi vì trước mắt nhìn thấy cảnh tượng nhịn không được nuốt nước miếng nội tâm càng là có không nhỏ trấn kinh bởi vì lúc này tại trước mắt của bọn hắn làm cái cự đại trong bà khố lơ lửng chính là mấy trăm vạn to to nhỏ nhỏ s á t thái cắt có khác biệt nguyên lực không gian mà ở đằng kia chút nguyên lực không gian bên trong đều là chứa hải lượng nguyên thạch có cực phẩm nguyên thạch có đế phẩm nguyên thạch còn có tiên phẩm nguyên thạch tại có nguyên lực không gian bên trong chứa cũng không phải là nguyên thạch mà là các loại luyện chế đan dược linh dược linh thảo trở đồng thời tia tất cả nguyên lực không gian đều theo chiếu cất giữ tri vật khác biệt mà có chỗ ph Cái này nhiều này như vậy Nhìn xem những chứa xem cái kia trong nguyên nguyên i gian, ê nguyên nguyên n không phẩm thạch t lực số ự lực c cái tiếp một t người, gian sợ ngây người. Một cái nguyên lực không gian bên r c h í này h l cất ước một trăm tiên giữ g phẩm vạn n u ê n t h ạ cất h Vậy này trong c giữ tiên phẩm nguyên thạch nguyên lực không gian số ít cũng là mấy trăm vạn a số một trăm thật sâu hô hấp nhiều lắm thật sự là nhiều lắm tiên vực những n à y tiên đình thế lực nội tình thật sự là quá kinh khủng hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta a ai có thể nghĩ tới thiên nguyên tiên đình nhiều cường giả như vậy trên người mỗi một người bọn hắn đều nắm giữ nhiều như vậy tiên phẩm nguyên thạch thật là lục soát c h ó xuống lại còn không kịp cái này trong bảo khố tiên phẩm nguyên thạch cất giữ một phần mười a tàn bạo thiên nguyên tiên đình nguyên thạch dự trữ thật sự là quá tàn bạo ba trăm hào đưa tay một vuốt sợi dâu giả trang ra một bộ hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng bình tĩnh bình tĩnh chúng ta đều đã là có thể tung hoành tiên vực cứng giả không cần khiến cho giống không có thấy qua việc đời dáng vẻ như thế nhưng mà n g á y mắt sau đó ba trăm hào không bình tĩnh trực tiếp đưa tay trộm một cái liền đem trên trăm cất giữ tiên phẩm nguyên thạch nguyên lực không gian bỏ vào trong túi ha ha ha một trăm vật ư cực kỳ tiền phong đạo cốt ba trăm hào thật sự là bình tĩnh không được a bình tĩnh cộng lông a những vật này tất cả đều lấy đi tuyệt không thể tiện nghi bắt đại tiên đ ỉ n h những cái k i a vương bắt đản g a đúng đúng đúng lấy đi hết thể lấy đi chúng ta những vật này tất cả đều là chúng ta hơn nữa nhiều như vậy nguyên thạch dự trữ mặc dù thiên nguyên tiên đ ỉ n h truyền thừa lâu đời nhưng trong đó khẳng định có không ít đều là bóc lột người nhỏ yếu mà có được cho nên cái này đều xem như bọn hắn đạt được tiền tài bất nghĩa chúng ta đem những vật khác bán cho tiên vực cường giả cũng coi là làm việc tốt vơ vét hết thể vơ vét không đến thời gian một nén nhang toàn bộ lớn như vậy trong bà khố tất cả cất giữ nguyên thạch nguyên lực không gian tất cả đều bị số 9 h í n n g ư ờ i bỏ vào trong túi nhưng vẫn bi củ cũ tại trong bảo khố cất giữ những cái kia tiên khí bọn hắn cũng không có động bởi vì bắt đại tiên đình liên minh cường giả một khi tới gần thiên nguyên tiên đình cường giả khẳng định đều sẽ động bình thường thời điểm tại thiên nguyên tiên đình trong những cái kia thực lực bình thường cường giả khẳng định là không có tư cách nắm giữ những cái kia cường đại tiên khí nhưng là một khi tới toàn bộ thiên nguyên tiên đình đều đạt đến sống còn tình trạng thời điểm những này cất giữ tại trong bảo khố cường đại tiên khí đều sẽ bị bắt đầu dùng nếu là bây giờ bị số c h í bọn hắn cầm đi cũng là thiên nguyên tiên đỉnh những cường giả kia chính là không có cường đại hơn tiên khí sử dụng cái này cũng có thể biến cung cấp nhúng tay những người kia sinh tử cho nên những này cất giữ tại trong bảo khố tiên khí số chín mươi chín bọn hắn giống nhau không đi đậu lại nói so sánh với bản tôn lấy ra những cái kia tiên khí bọn hắn cũng không lọt mắt những này bị cất giữ tại thiên nguyên tiên đỉnh trong bảo khố tiên khí a hơn nữa đối với bản tôn mà nói chỉ cần có đầy đủ nhiều nguyên thạch đừng nói là tiên khí liền xem như thần khí đó cũng là tùy thời đều có thể lấy ra cho nên đối với tiên khí mà nói số chín mươi chín bọn hắn cảm thấy nguyên thạch quan trọng hơn sáng lấp lánh nhìn cũng làm người ta vui vẻ chương 435, phi thăng thần vực thông đạo chương 435, phi thăng thần vực thông đạo ai bên kia giống như có chút không giống rời đi thiên nguyên tiên đình bảo khố về sau số một trăm l i n g nhiên nhìn về phía phía đông một cái phương hướng thần sắc đều hơi kinh ngạc bởi vì so sánh với thiên nguyên tiên đình chỗ có địa phương mà nói xem như trận đạo đại gia số một trăm n h ạ y cảm phát hiện tại thiên nguyên tiên đình phía đông một góc lại là bị vô số tầng trận pháp cường đại bao phủ lại loại tình huống này không thích hợp a cho nên phải đi nhìn một chút chẳng lẽ là cái gì chuyện mới lạ số chín mươi chín lòng hiếu kỳ nổi lên đi chúng ta đi qua nhìn một chút một tầng hai tầng ba tầng trộm đạo đi qua số một trăm l ậ p tức có chút c h ấ n kinh tại hắn phát hiện kia một chỗ vậy mà trọn vẹn bố trí chín tầng phòng ngự đ ạ i trận hơn nữa mỗi một tầng phòng ngự đ ạ i trận đều là loại kia tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên đỉnh cao cường giả không thể lấy tay đoạn cưỡng ép phá vỡ đồng thời tại cửa ra vào chỗ càng làm mấy trăm tên i tiên đế chấn giữ lấy nhất làm cho người kỳ q u á y là ở đằng kia cửa ra vào trước đó lại có một chút t i ê n nguyên tiên đỉnh tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả tại xếp hàng nếu là cẩn thận quan sát l i ề n sẽ phát hiện những cái kia xếp hàng thiên nguyên tiên đ ỉ n h cường giả bọn hắn mỗi một cái đều đã ở vào tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên đ ỉ n h phong nhất bọn hắn tự thân pháp tắc áo nghĩa sớm đã đạt đến đại viên đầy tạo nghệ đã có một chút thuế biến xu thế không thích hợp cái này một chỗ không thích hợp à? kỳ quái nhiều như vậy tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên đ ỉ n h cao cường giả bọn hắn tại xếp hàng làm gì đối với tránh nút trong bóng tối nhìn lén đến tình huống số chín mươi chín vô cùng nghĩ hoặc càng là tò mò tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên đình phong tu vi tự thân pháp tắc cũng có thuế biến xu thế những này thiên nguyên tiên đình cường giả bọn hắn đều có phi thăng thần vực tư cách ba trăm hảo sờ sở lấy sợi dâu phân tích lập tức hơi kinh ngạc ngoan ngoãn tại t r u n g điệp đại trận bao phủ bên trong nên không phải phi thăng thần vực thông đạo à. mà thiên nguyên tiên đình những cường giả kia bọn hắn chẳng lẽ là tại xếp hàng phi thăng thần vực như vậy càng là đưa tới số một trăm cùng số chín mươi chín nghiêm trọng lòng hiếu kỳ số một trăm hít sâu một hơi chờ lấy ta nhất định phải từ nơi này mở ra một đường vết rách nhìn xem trong này c h â n tướng nửa nén hương về sau thành theo số một trăm ngạc nhiên âm thanh â m văn lên hắn rốt cục mang theo số chín mươi chín cùng ba trăm hào dạch ra tầng thứ chín phòng ngự đại trận một góc đồng thời thuận lợi tiến vào trùng đ i ệ p phòng ngự đại trận bao phủ bên trong địa phương trong lúc nhất thời nhìn thấy cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt ba trăm hào mấy người đều là nhịn không được hít sâu một hơi cái này một chỗ vậy mà bên trong dấu càng khôn không gian phạm vi vậy mà đạt đến mấy trăm vạn dặm chỉ là tại cái này một cái không gian bên trong tình huống hoàn toàn vượt ra khỏi ba trăm hào tưởng tượng của bọn hắn bởi vì tại cái này một cái không gian thật lớn bên trong tiên đạo linh vật mức độ đậm đặc vậy mà vô cùng đầm loại kia có trợ giút tu luyện tiên linh trì càng là hàng ngàn hàng vạn hơn nữa bây giờ thả mắt nhìn đi toàn bộ cự đại không gian bên trong vô số cường giả đang nỗ lực tu luyện có nhân loại người tu luyện cũng có yêu tộc người tu luyện chỉ bất quá đám bọn hắn tất cả đều là bị buộc lấy tu luyện bởi vì tại cái này không gian thật lớn bên trong trừ vô số đang cố gắng tu luyện sinh linh bên ngoài còn có rất nhiều cầm trong tay lôi đ ỉ n h trường tiên thiên nguyên tiên đ ỉ n h cường giả đang đi tuần chỉ cần thấy được có bất kỳ một cái nào tu luyện thư giãn sinh linh những cái kia thiên nguyên tiên đình cường giả liền sẽ không chút do dự đem trong tay lôi đình trường tiên rút đến trên người của đối phương đồng thời tại cái này một cái cự đại không gian bên trong, một ít tại một trận quang mang lấp lóe về sau liền sẽ có một chút thiên nguyên tiên đỉnh cường giả giống như là theo một chỗ nào đó trở về chỉ gặp bọn họ tùy tiện vung tay lên chính là vô số nguyên lực lồng giam hiện hiện mà ở đằng kia chút nguyên lực t ủ trong lồng cầm t u lấy lại là một chút nhỏ yếu đại đế cảnh nhân loại hay là cái khác sinh linh sau đó những cái kia nguyên lực lồng giam bị giải khai mà những cái kia được đưa tới nơi đ â y cự đại không gian bên trong yếu tiểu sinh linh liền sẽ bị xua đổi tới nhất định địa phương tụ tập thiên nguyên tiên đế nào đó chút cường giả sau đó liền sẽ cho bọn, họ cấp cho tài nguyên, bước lấy bọn hắn tu luyện giống như là đang thúc giục lấy bọn hắn mau trong biến cường đại theo ánh mắt di động tại cái này một cái cự đại không gian trung tâm nhất chỗ là một tòa chín mươi chín trượng tế đàn không đây không phải là tế đàn mà là một tòa phi thăng đài bởi vì ở đằng kia cao chín mươi chín trượng phi thăng đài không trung tiên không phía trên hiện lên chính là một cái để cho người ta liếc mắt nhìn liền biết cảm thấy sợ h ã i lớn xoáy nước lớn ở đằng kia to lớn màu đỏ thấm vòng xoáy bên trong thỉnh thoảng liền sẽ có màu đỏ lôi đình lấp lóe tàn mắt ra khi tức hết sức khủng bố lúc này ở đằng kia cao chín mươi chín trượng phi thăng đài phía trên vừa vặn có một vị thiên nguyên tiên đình cường giả đi lên kia là một vị tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên đỉnh cao cường giả hắn nhìn qua dần dần ra đi giống như là thọ nguyên không nhiều nhưng là hắn bây giờ đã là tự thân pháp tắc áo nghĩa đại viên mãn hắn lĩnh ngộ pháp tắc đã có thuế biến dấu hiệu hô đi đến phi thăng đài chính giữa kia một gã thiên nguyên tiên đỉnh cường giả nhìn thoáng qua không chúng cái kia đáng sợ màu đỏ thâm vòng xoáy tùy theo thật dài phun ra một ngụm trọc khí giống như là chuẩn bị kỹ cảng kia một gã cường giả tùy theo mở miệng nói dẫn tới theo kia một gã cường giả vừa dứt tiếng cao chín mươi chín triệu phi thăng đài bên ngoài bốn phương tám hướng chính là có lít nha lít nhít cường gi Mỗi một cái p h ư ơ những g ư cái h c c vạn tên ư kia giống như là bị bắt giữ lấy pháp t r ư ở n g cường giả bọn hắn tất cả đều đang cầu khẩn lấy ánh mắt của bọn hắn đều là sợ hãi đều là tuyệt vọng Thu h vi của bọn một tiếng đều là cấm. mà, Nhưng đối vang thật lớn toàn bộ phi thăng đài tựa như là đáng sống các loại huyền ảo đại trận khởi động càng là có một vệ kim quang bao vây lấy kia một gã thiên nguyên tiên đỉnh cường giả phóng lên tận trời mà phi thăng đài không trung cái kia vốn là khiến người sợ hãi màu đỏ thâm vòng xoáy lúc này càng là máy liệt giáng lâm lấy hàng trăm hàng ngàn đạo kinh khủng lôi đỉnh thật giống như muốn đem kim quan g kia trong bao phóng lên tận trời cường g i ả chém nát nhưng là kia một tòa cao chín mươi chín trượng phi thăng đài lúc này những cái kia bị khởi động huyền ảo đại trận lực lượng liền biểu hiện từng cái to lớn xúc tu cuốn lên phi thăng đài bên ngoài những cái kia bị phong cấm tu vi sinh linh đem bọn hắn ném hướng về bầu trời không trung kia hàng trăm hàng ngàn giáng lâm mà đến kinh khủng lôi đình tiêu thảm cùng tuyệt vọng vang vọng đất trời những cái kia giáng lâm mà đến kinh khủng lôi đ đem nguyên một đám tuyệt vọng sinh linh chém nát g ạ t bỏ mà một cái kia bị kim quang bao k h ỏ a phóng lên tận trời thiên nguyên tiên đình cường giả thì là thuận lợi tiến vào nào giống như là thông hướng thế giới thần bí lớn xoáy nước lớn bên trong chừng bốn trăm ba m ư ơ bọn hắn đều là tội đáng chết vật lẩn chừng bốn trăm ba m ư ơ bọn hắn đều là tội đáng chết vật lẩn d i ệ t tuyệt nhân tính những này hôn t r ư ớ n g quả thực chính là d i ệ t tuyệt nhân tính a nhìn thấy trước mắt một màn ba trăm hào trong mắt đều là hiện lên một loại hàn ý bởi vì hắn đã thấy rõ những n à y thiên nguyên tiên đình cường giả là đang buộc một chút từ hạ giới trộp tới cường giả tu luyện mạnh lên sau đó dùng đến hóa giải thần đạo cảnh giới hạ xuống lôi đình khảo nghiệm trợ giúp bọn hắn thuận lợi phi thăng thần vực cách làm này một cường giả phi thăng thần vực động một tí chính là muốn tiêu hao mấy chục vạn tên sinh linh đến tắt thành cho bọn hắn đây quả thực là d i ệ t tuyệt nhân tình a hơn nữa người tu luyện phi thăng lên giới chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh mẽ khắp nơi đều có thể là phi thăng thông đạo thật là trước mắt đâu bà mẹ ngươi chứ gấu ả những n à y tiên nguyên tiên đình cường giả lại còn có chuyên môn phi thăng đài kia trên không chung một mực tồn tại kiếp lôi vòng xoáy nhìn qua cũng không bình cường a cho nên v số chín mươi chín trong mắt đều chất chứa sắc ý nguyên bản còn tưởng rằng nhiều như vậy tiên nguyên tiên đình cường giả muốn mất mạng tại bát đại tiên đình cường giả liên minh phía dưới sẽ rất đáng thương nhưng là hiện tại ta chỉ cảm thấy bọn hắn tội đáng chết vạn lần a số một trăm ngựa đầu nhìn xem phi thăng đại không chúng kia vẫn tồn tại như cũ kiếp lôi vòng xoáy hai mắt khẽ h một cái tùy theo tựa như là phát hiện gì rồi thì ra là thế thì ra là thế a ba trăm hào có chút hiếu kỳ hỏi cho nên nơi đó chân tướng đến cùng là cái gì chẳng lẽ kia là một chỗ giả phi thăng thông đạo số một trăm l i t đầu không kia một chỗ phi thăng thông đạo hẳn là chân thực nhưng là thần vực cường giả cưỡng ép mở ra tới hơn nữa dường như cùng tồn tại gì đạt thành một loại nào đó hợp tác lấy kia một chỗ phi thăng thông đạo dành chỗ tốt số chín mươi chín cũng là hiệu kỳ dành chỗ tốt chẳng lẽ chỗ tốt chính là những cái kia phi thăng thần vực cường giả số một trăm l ầ n nữa l ắ t đầu không chỗ tốt là những cái kia mất mạng thái kiếp lôi phía dưới sinh linh bởi vì tại bị kiếp lôi oanh sắt trong nháy mắt những cái kia mất mạng sinh linh thần hồn cùng tu vi tất cả đều bị giấu ở kia kiếp lôi vòng xoáy bên trong thần bí đại trận cho h ấ p thu cái gì số một trăm l ờ i nói trực tiếp nhường số chín mươi chín cùng ba trăm hào trần kinh không nhỏ tại trận pháp tạo nghệ bên trên bọn hắn không bằng số một trăm cho nên có nhiều thứ bọn hắn không nhất định có thể ngay đầu tiên phát hiện bất quá lúc này đang nghe số một trăm l ờ i nói về sau số chín mươi chín cùng ba trăm hào đều là ánh mắt nhìn về phía phi thăng đại không trung vẫn tồn tại như cũ kiếp lôi vòng xoáy đồng thời trong mắt của bọn hắn đều lấp lóe k i quang lần này bọn h ê tởm tri cực quả thực là ghê tởm tri cực a thấy được kia kiếp lôi vòng xoáy bên trong đồ vật luôn luôn bình tĩnh bảo trì đại gia chi phong phạm ba trăm hào lúc này đều là một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng đường đường người tu hành thân vực cường giả vậy mà dùng loại phương pháp này đến dành chỗ tốt huấn luyện hóa ước vạn sinh linh thần hồn cùng tu vi đây là mẹ nó tả tu a mà những n à y t i ê n nguyên tiên đ ỉ n h cường giả tất cả đều là đồng loá không hẳn là không chỉ là đồng loá bởi vì ba trăm h à o bọn hắn đều đã nghĩ đến theo ở bên trong lấy được chỗ tốt khẳng định là trước kia phi thăng thần vực những cái kia t i ê n nguyên tiên đ ỉ n h cường giả mà sau đó phi thăng thần vực t i ê n nguyên tiên đ ỉ n h cường giả khẳng định cũng sẽ thông qua loại phương thức này tại thần vực nhanh chóng trưởng thành cùng mạnh lên cho nên những người này vì mạnh lên thật đúng là không từ thủ đoạn a những người này quả thực đáng hận quả thực đáng chết a số chín mươi chín sắc mặt ngưng lại nhìn xem một cái khác đi đến phi thăng đại t i ê n nguyên tiên đình c ư g i ả nhỏ một trăm ta có một cái kế hoạch số một trăm cùng ba trăm hào giống nhau nhìn về phía kia cao chín mươi chín trượng phi thăng đài thanh em lạnh lùng hủy nó số chín mươi chín gật đầu đ ú n g không chỉ có muốn hủy kia phi thăng đài còn muốn liền cái kia thiên k h u n g phía trên k i ế p lôi vòng xoáy cũng cùng nhau hủy đi nhưng số một trăm lại là lắc đầu vậy không được nơi đó lực lượng quá mạnh chúng ta nếu là ra tay á t gặp phản vệ thậm chí có khả năng sẽ trực tiếp bị gạt bỏ cho nên một cái kia phi thăng thông đạo tạm thời còn không thể đậu bất quá số một trăm ánh mắt liếp nhìn toàn bộ không gian thật lớn bất quá ta có thể đem cái này chín tầm phòng ngự đại trận phá vỡ một lỗ hổng khiến cái này từ hạ giới bị bắt tới sinh linh chạy đi về phần sau này vận mệnh của bọn hắn như thế nào vậy cũng chỉ có thể nhìn vận mệnh của bọn hắn đến ở trước mắt những n à y thiên nguyên tiên đình cường giả số một trăm trong mắt lần chứa s á c ý bọn hắn đều là tội đáng chết và lần tất cả đều bắt lại hiến cho bản tôn a Đối. Số 99 gật đầu, động đáng đem Số tiện người tội, tội gật chúng ta không nhưng những ta thể tùy tiện động một chút người vô tội, nhưng là những này tội đáng chết lần hỏa, này vạn ra vô là b này phương không gian chi người bên ngoài chúng ta mặc kệ nhưng là này phương không gian bên trong một cái đều không thể bỏ qua vậy thì đạo thủ trước hủy đi kia phi thăng đài lại nói làm ra quyết định nguyên bản lén lén lút lút dẫu ở nào đó một chỗ cũng không có bất kỳ người nào phát hiện ba người chính là đột nhiên phát ra khí thế cường đại hiện thân hơn nữa càng là vừa xài bước ra bay thẳng k i a cao chín mươi chín trượng phi thăng đài tiêu hao ngàn vạn sinh linh hóa giải lôi k i ế p phi thăng các ngươi quả thực là tội đáng chết và lần theo một thanh â m vang vọng ba đạo trăm trượng to lớn nắm đấm vàng bắt đầu từ ba cái phương hướng khác nhau đánh phía kia một tòa cao chín mươi chín trượng phi thăng đài mỗi một cái to lớn nắm đấm vàng đều mang theo giống như là có thể đem cả phiến thiên địa đánh nát thành cặn bã kinh khủng vi năng giờ phút này vừa mới đi đến phi thăng đài vị kia thiên nguyên tiên đỉnh cường giả cả người đều là vô cùng sợ hãi những cường giả khác càng là lập tức không thể kịp phản ứng đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì v ơ i anh ba phương hướng ba đạo trăm trượng to lớn nắm đấm hoàn toàn chính là trong cùng một lúc đánh vào kia một tòa cao chín mươi chín trượng phi thăng đài phía trên nhất thời theo một tiếng vang thật lớn nương theo kia phi thăng đài bên trên thiên nguyên tiên đỉnh cường giả tuyệt vọng kêu thảm kia một tòao chín mươi chín trượng phi thăng đài trực tiếp sụ trong lúc nhất thời toàn bộ chiếm cứ mấy trăm vạn giảm diện tích cự đại không gian bên trong tất cả từ hạ giới bị bắt tới sinh linh sợ ngây người tất cả cầm trong tay lôi đ ỉ n h trường tiên tuần tra thiên nguyên tiên đỉnh t ư ờ n g giả cũng đều sợ ngây người thần thánh phi thăng đài hóa thành phế tích theo b ụ i mù tiêu tán chỉ thấy kia không trung là ba tên đạp không m à đứng t ư ờ n g giả bọn hắn tiên phong đạo cốt tựa như từ trên trời giáng xuống cứu vớt chúng sinh tần h minh mi tâm của bọn họ chỗ đều có một cái cổ lão thiên chữ ân ký hơn nữa bọn hắn hình dạng phong thái đều là giống nhau chính là bọn hắn hung hăng hủy đi kia một tòa cao chín mươi chín mươi chín triệu hết thẻ đóng gói chương bốn trăm ba mươi bảy hết thẻ đóng gói địch địch địch tập trấn kinh sau khi có thiên nguyên tiên đ ỉ n h cường giả h ồ to tựa như là một mảnh yên t ĩ n h mặc hồ đ ỗ n g nhiên rơi đập một tảng đá lớn nhất thời chính là nhấc lên sóng to gió lớn địch tập địch tập là ba người kêu hủy phi t h ă n g đài đáng chết bọn hắn đáng chết dám hủy đi ta thiên nguyên tiên đ ỉ n h phi t h ă n g đài bọn hắn tội đáng chết và lần dết dết bọn hắn dết bọn hắn trong khoảnh khắc bốn phương t à n hướng hàng ngàn hàng vạn cầm trong tay lôi đỉnh trưởng tiên thiên nguyên tiên đình cường giả tựa như là phân nộ thú triều phát ra các loại gào t h é t cùng gầm t h é t đen nghịt hướng thẳng đến số một trăm ba người phô thiên cái địa mà đến n à y phương không gian to lớn hơn nữa đối khắp cả thiên nguyên tiên đ ỉ n h mà nói phi thường trọng yếu vô số t u ế nguyện đến nay từ nơi này phi thăng thần b ự c thiên nguyên tiên đ ỉ n h cường giả trên thực tế đã là nhiều đến hơn trăm vạn cho nên như thế địa phương trọng yếu kháng thủ giả chẳng những số lượng rất nhiều hơn nữa tất cả đều là một chút tiên đế cảnh giới cường giả cho nên lúc này chỉ là ba người nếu là bình thường tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả tất nhiên sẽ bị xé nát thành tạt bã chi tiết lúc này ra hiện tại bọn hắn trước mắt ba người này đều là kinh khủng hơn cùng tồn tại cường đại đến hay lắm một đám làm đủ trò xấu đồ vật thu c h ấ n áp đối mặt chung quanh phô thiên cái điệu mà đến vô số thiên nguyên tiên đỉnh cường giả lúc này số một trăm ba người không chút hoang mang bình tĩnh ra tay ông một tiếng không gian cự chiến một đạo bao trùm cao trăm vạn dặm c h ố n g không cự trường giáng lâm kinh khủng huy áp trực tiếp đem tất cả phô thiên cái điệu mà đến thiên nguyên tiên đỉnh cường giả c h ấ n áp để bọn hắn như là hạ như sủi cảo hoảng sợ kêu thảm từ trên cao rơi xuống n g u y một đám nguyên lực không gian hiện hiện n h ư ờ n g những cái kia từ trên cao bị trấn áp rơi xuống thiên n g u y ê n tiên đỉnh cường giả giống như là rơi vào nguyên một đám lồng giam sau đó biến tiểu lạc tại k i a ba tên cường giả trong tay chỉ cần nhẹ nhàng vừa dùng lực liền có thể đem những cái k i a thiên nguyên tiên đỉnh cường giả trực tiếp bóp nát mà hết t h ể này chỉ phát sinh tại mấy hơi ở giữa bốn phương tám hướng v ô thiên cái địa mà đến mười mấy vạn thiên nguyên tiên đỉnh cường giả liền là trở thành số một trăm ba trong tay người nguyên lực không gian bên trong thủ phạm sao sao làm sao có thể các người các người đến cùng là từ đ â u tới ghê thợm các người các người cho bản đế trở lấy giờ phút này không gian thật lớn bên trong những cái kia khoảng cách khá xa cũng không có bị chấn áp thiên nguyên tiên đỉnh cường giả đều là phi thường khiếp sợ tùy tiện vừa ra tay liền trực tiếp chấn áp bọn hắn thiên nguyên tiên đỉnh mười mấy vạn tiên đế cảnh giới cường giả mặc dù phần lớn đều là một chút không mạnh không yếu tiên đế nhưng chuyện này cũng quá bất hợp lý cái này bỗng nhiên xuất hiện ba tên i cường giả quả thực quá kinh khủng cho nên tại trấn kinh thời điểm những cái kia còn chưa bị chấn áp thiên nguyên tiên đỉnh cường giả đều là hướng phía này phương không gian cửa ra duy nhất chỗ ở thoát đi bọn hắn không phải là đối thủ bọn hắn muốn đi viện bọn hắn muốn đi để cho người nhưng là số một làm sao có thể để bọn hắn đạt được đâu bước ra một bước số một trăm trực tiếp giáng lâm tới kia xuất khẩu chỗ không xa lúc này chính là vận dụng tự thân trận pháp tạo nghệ bố trí đại trận đem kia lối ra duy nhất chặn lại người ở bên trong ra không được người bên ngoài vào không được mà cái này chín tầng phòng ngự đại trận đối với thiên nguyên tiên đình những cường giả kia mà nói càng là không thể phá vỡ lần này bọn hắn không đường có thể trốn hhhhh còn m u ố n trốn số chín mươi chín giáng lâm mà đến phát ra thâm trầm để cho người ta sợn hết cả gai ốp tiếng cười sau đó thuần t h ụ trực tiếp đem một phương này cự đại không gian bên trong còn lại theo số một trăm ba người đem này phương không gian bên trong tất cả thiên nguyên tiên đỉnh cường giả đóng gói nào đó một cái phương hướng một cái vừa bị bắt tới không lâu đại đế cảnh giới con nai ngơm nớp lo sợ hỏi ba vị đại nhân các ngươi các ngươi là đến cứu vớt chúng ta thần minh sao thần minh số một trăm ba người nhìn nhau lập tức n ú n núi bay ba trăm hào một vớt sợi dâu thế gian này nào có cái gì thần minh a cái gọi là thần minh bất quá là một chút đạo hạnh cao tâm h thực lực cường đại hoặc là bị người tôn sủng hoặc là bản thân tân trang thân phận người tu hành mà thôi sau đó số một trăm tiến lên một bước chúng ta cũng không phải là thần minh chúng ta giống nhau đến từ hà giới tốt lao phu kế tiếp sẽ phá vỡ một phương lỗ hỏng để các ngươi chạy ra cái này một chỗ v ề phần sau này vận mệnh của các ngươi như thế nào vậy cũng chỉ có thể nhìn vận mệnh của các ngươi đứng ở cự đại không gian trên không số một trăm quan sát một chút phương hướng cái này một chỗ ở vào thiên nguyên tiên đ ỉ n h khu vực đông bộ cho nên lấy hắn vị trí hiện tại đến xem chỉ cần hướng phía đông bộ phương hướng đánh ra một lỗ hổng hẳn là liền có rất lớn cơ sẽ rời đi thiên nguyên tiên đ ỉ n h phạm vi lập tức số một trăm l chính là thi triển thủ đoạn hướng thẳn g đến phương đông chín tầng phòng ngự trên đại trận cưỡng ép mở ra một cái cự đại lỗ hổng nhìn một cái này phương không gian bên ngoài lại là không thể nhìn thấy phần cuối cổ lao rừng rậm chỗ kia giống như rất nguy hiểm bất quá đối với này phương bị nhốt lên cự đại không gian bên trong phía ngoài nguy hiểm lại là ủng có cơ hội sống sót đi thôi đều mau trốn đi thôi khi nhìn các ngươi đều có thể còn sống sót số một trăm ba người khoát tay á o kia vô số từ hạ giới bị bắt tới sinh linh tùy theo chính là như là bảy hong đồng dạng theo kia phòng ngự đại trận chỗ lỗ hồng chạy đi có cảm ơn rơi nước mắt có không mình hành lễ về sau mới rời khỏi đương nhiên càng nhiều còn tại theo càng xa xôi chạy về phía đại trận kia lỗ hồng chỗ nhìn xem như là bảy o n g chạy ra một phương này cự đại không gian ngàn vạn sinh linh lúc này số một trăm ba người vậy mà cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái bọn hắn cảm giác rất thư thái giống như là làm một cái vô cùng chuyện có ý nghĩa mà chuyện này để bọn hắn cảm nhận được chân chính cảm giác thành t h u sau đó ba người thu hồi ánh mắt không còn đi quản những cái kia tiếp tục thoát đi cái này một vùng không gian sinh linh mà là để mắt tới này phương không gian bên trong kia từng đầu to lớn nguyên thạch k hóa mạch n à y phương không gian to lớn hơn nữa tiên đạo linh vận vô cùng nồng đậm càng làm ộ t chỗ vì chuyên môn bồi dưỡng hạ giới sinh linh dùng để cạn kiếp địa phương cho nên ở phía này không gian thật lớn bên trong trên thực tế vô cùng giàu có Vẹn vẹn đến n loại kia dài chật h ạ chật khoáng chật v mà không thể không nói thiên nguyên tiên đình tài nguyên đích thật là vô cùng để cho người ta khiếp sợ đáng tiếc đều là một đám ác nhân đều là tội đáng chết và lần coi như vậy đi bắt đại tiên đình liên minh cường giả giống như đã tới nghe một chút động t í n h này hẳn là đã đại chiến bạo phát đem cái này chín đầu nguyên thạch khoáng mạch lấy chúng ta cũng nên đi sau đó số một trăm ba người trực tiếp thi triển đại thủ đoạn trực tiếp đem này phương cự đại không gian bên trong phân bố tại phương vị khác nhau chín đầu nguyên thạch khoáng mạch nổ tận gốc sau đó chính là như là những cái kia bị bắt tới hạ giới sinh linh như thế theo k i a m ộ t chỗ đại trận lỗ hổng chỗ rời đi quả nhiên rời đi k i a m ộ t chỗ không gian thật lớn về sau k i ê đại chiến buộc phát động tĩnh quả thực là kinh thiên động đ i ệ toàn bộ thiên nguyên tiên đình bên ngoài đều đã là người đông nghìn Vô số c ư ờ n bởi vì thiên nguyên tiên đình vận mệnh như thế nào bát đại tiên đình tổn thất như thế nào bọn hắn hoàn toàn không thèm để ý thiên nguyên tiên đình như thế tội ác sáng tỏ nghĩ đến bát đại tiên đình hẳn là cũng không khá hơn chút nào tựa như bắt hạ giới sinh linh bồi dưỡng m ạ n h lên tại dùng đến thay bọn hắn cản k i ế p phi thăng thần vực cái này một loại chuyện ngoại trừ thiên nguyên tiên đình bên ngoài tại mặt khác bắt đại tiên đình t r ồ n g khẳng định cũng là tồn tại cho nên đều không phải là kẻ tốt lành gì bọn hắn vì lợi ích tự giết lẫn nhau tại số một trăm bọn hắn xem ra ít một chút ác nhân tà tu liền sẽ ít một chút gặp nạn vô tội sinh linh đợi mấy cách giờ bị phát động hoàng cổ tiên mộ phong ấn lực lượng rốt c u c tiêu tán trước đó kia mấy chục vạn bị huyết sắc tia sáng treo không trung t i ê n nguyên tiên đình cường giả đều đã biến thành từng cô thây khô hoàn toàn tử vong bây giờ theo những cái kia huyết sắc k i a sáng tiêu tán những cái kia hoàn toàn tử vong thây khô chính là như là hạ như sủi cào rơi xuống dưới không trung đầm l ấ y bên trong về phần những thần linh kia khôi lỗi bọn chúng vốn là một chút không có sinh mệnh tử vật bọn chúng bị tiêu hao hết đều chỉ là cất giữ thể nội nguyên lực mà thôi cho nên lúc này ở đằng kia chút huyết sắc k i a sáng tiêu tán về sau theo thiên nguyên tiên đế vung tay lên đem đại lượng tiên phẩm nguyên thạch dung nhập những thần linh kia khôi lỗi kia chín mươi tên thần linh khôi lỗi lại sống không tốt tại sao có thể như vậy nhưng mà giờ khác này thiên nguyên tiên đế cả người thần s ắ c lại là đột nhiên biến đổi giống như là phát hiện một kiện nào đó chuyện cực kỳ kinh khủng sau lưng một gã thiên nguyên tiên đình cường giả thận trọng hỏi thiên chủ đại nhân là là đã xảy ra chuyện gì sao thiên nguyên tiên đế hít sâu một hơi trong mắt có tức giận song quyền nắm chặt bắt đại tiên đình cường giả đã đối thiên nguyên tiên đình độc thủ cái gì cái này cái này sao có thể kiên một gã cường giả hoàn toàn là không thể tin được tiên chủ đại nhân tại bắt đại tiên đình bên ngoài không phải đều có ngài lưu lại có thủ đoạn sao n h u như vậy tiên kiếp cảnh thập nhị trọng tiên thực lực thần linh khối lỗi liền xem như bát đại tiên đình át c h ủ bài ra hết cũng không có khả năng chống lại a cho nên bát đại tiên đình cường giả liên minh đừng nói là đến thiên nguyên tiên đình bọn h ắ n hẳn là ngay cả xuất môn đều làm không được a nhưng là bây giờ tại sao có thể như vậy thiên nguyên tiên đế thở dài trên thực tế tại hai canh giờ trước đó bản đế liền đã phát hiện lưu tại thần ú tiên đình bên ngoài thủ đoạn liền đã không có chỉ có điều là mặt khác bảy đại tiên đình bên ngoài giữ lại hạ thủ đoạn cũng không xuất hiện gì thường bản đế mới không có quá mức để ý dù sao biến cô xuất hiện tại thần ú tiên đình c h â kia một cái phương hướng ở lại nơi đó thủ đoạn không có cũng hợp tình hợp lý lúc này l i bắt đại tiên đ ỉ n h cũng căn bản không thèm để ý. Bởi liên minh như toàn bộ nú ê đ ỉ n cương giả đã là giáng lâm tới tiên đ ỉ n h bên ngoài nghe được tiên h nguyên tiên đế lời nói ở sau lưng hắn Đông đảo chỉ i tiên ê nguyên n đ n h cần ư g bản đế đến ở đây cơ duyên chớ nói chỉ là bát đại tiên đ ỉ n h liền xem như toàn bộ tiên h vực thậm chí là đem đi tới thân vực bản đế đều là tung hoành vô địch đã vừa dứt tiếng chỉ thấy thiên nguyên tiên đế đưa tay vạch một cái phải phía trước không gian chính là xuất hiện một đầu khe nước to lớn sau đó tại kia từng cái không gian thật lớn trong cái khe chính là có tám hậu thổ pháp tắc ngưng tụ lồng giam nổi lên ở đằng kia tám hậu thổ pháp tắc ngưng tụ lao trong lồng đều giam giữ lấy một gã tiên đế cảnh giới cờ ư n giả g hơn nữa những người kia đều là đoạn thời gian trước tại thiên nguyên tiên đình bên trong đ ố n g nhiên biến mất cờ ư n giả g vân giao tiên đế khương hạo tiên đế tô tự tại tiên đế l i ê u nghiêng hoàng tiên đế còn có diêu quang tiên đế bọn hắn tiên chủ đại nhân bọn hắn cái này đây là nhìn thấy kia từng cái bị cầm tù cờ ư n giả g thiên nguyên tiên đế sau lưng chúng nhiều cường giả đều là phi thường khiếp sợ bởi vì trong tầm hiểu biết của bọn họ t h như diêu quang tiên đế cùng tô tự tại tiên đế bọn hắn đều là thiên nguyên tiên chủ người thân nhất, người tín nhiệm nhất ta. nhưng là b â y giờ bọn hắn kỳ thật đều là bát đại tiên đình xếp vào tới chúng ta thiên nguyên tiên đình người thiên nguyên tiên chủ càng là nói rằng hơn nữa bọn hắn đều là hiện nay bát đại tiên đình trong người mang bát đại tiên đình chính tông huyết mạch cường giả mặc dù huyết mạch chi lực đều rất yếu nhưng là dùng để hóa giải hoàng cổ tiên mộ phong ấn cũng đủ rồi chương bốn trăm ba mươi chín phá mở phong ấn chương bốn trăm ba mươi chín phá mở phong ấn nghe được thiên nguyên tiên đế lời nói thiên nguyên tiên đình những cường giả kia đều là phi thường k i ế p sợ Bởi vì bọn vì h ắ n xưa n a y c ũ n g k h ô n g b i ế t giống ạ i ê u quang tiên đ ế c ù n g v â n giao t i ê n đế bọn h ắ người n n h ữ n g này, vậy mà đều là bắt t đại i ê n đình tiến thiên n xếp vào tiến vào g u y ê n t i ê n đình. Hơn n ữ a cái n à y bắt đại tiên đình ăn chen vào mấy người vậy mà đều người mang bắt đại tiên đình chính tông huyết mạch chi lực loại tình huống này quả thực là quá xảo hợp chút thiên nguyên ngươi dám tính toán chúng ta ngươi chết không yên lành ngươi chết không yên lành ha ha ha ha thiên nguyên tử vừa mới bắt đầu ngay tại tính toán h o a n g cổ tiên mộ hắn ngay từ đầu ngay tại tính toán toàn bộ thiên vực vì đạt được hoàng cổ tiên mộ cơ duyên hắn sẽ vứt bỏ tất cả bao quát thiên nguyên tiên đình mấy ngàn vạn sinh linh Đều là nhưng i n u là bọn g hắn đều đã hiểu từ vừa mới bắt đầu thiên nguyên tiên đế ngay tại mưu đồ hoàng cổ tiên mộ cơ duyên mà vì đạt được hoàng cổ tiên mộ cơ duyên thiên nguyên tiên đế có thể bỏ qua tất cả đến tắc thành cho hắn chính mình bao quát toàn bộ thiên nguyên tiên đ ỉ n h bao quát toàn bộ tiên vực đều sẽ bị thiên nguyên tiên đế cho bỏ qua cho dù là lấy toàn bộ tiên vực toàn bộ sinh linh làm đại giá mới có thể có tới hoang cổ tiên mộ cơ duyên thiên nguyên tiên đế cũng sẽ không có bất kỳ do dự h ừ ồn ào lúc này lý diêu quang cùng vân giao bọn hắn tự nhiên nhường thiên nguyên tiên đ ỉ n h rất nhiều cường giả đều cảm thấy khiếp sợ thậm chí đều có chút khó tin mở ra bắt đầu hoài nghi thiên nguyên tiên chủ có phải thật vậy hay không sẽ tùy thời bỏ qua bọn hắn nhưng là những n à y thiên nguyên tiên đế sẽ quan tâm sao hoàn toàn không quan tâm cho nên lạnh hư một tiếng thiên nguyên t i i ê n đế trực tiếp đưa tay trộ một cái Phanh. phanh phanh phanh từng đạo tiếng nổ v a n g vọng bị cầm tù ở đằng kia chút hậu thổ pháp tắt trong lồng giam lý diêu quang cùng vân giao tám người đều là trực tiếp tại một đạo tiếng kêu thảm thiết vang bên trong hóa thành từng đoàn từng đoàn tinh hồng huyết vụ sau đó thiên nguyên tiên đế trong tay bấm quyết lấy thủ đoạn đặc thù đem kia từng đám từng đám huyết vụ dẫn dắt ngưng kết thiên nguyên tiên đế chính mình càng là vạch phá tay trái của mình bàn tay rút ra tự thân máu tươi cùng lý diêu quang tám người máu tươi ngưng kết thành một cái đặc thù tiên đạo ấn phủ lần này bản đế nhất định có thể thành công vừa dứt tiếng trong h n lúc nhất thời ngay tại một cái kia đặc t h ủ tiên đạo ấn phủ rơi vào kia hoang cổ tiên mộ phía trước nhất cổ lao trên tấm bia đá trong nháy mắt làm cái cự đại hoang cổ tiên mộ đều giống như có đồ vật gì bị phát động bất quá so sánh với trước đó lần này kia to lớn hoang cổ tiên mộ tại bị phát động về sau cũng không phải là giống trước đó như thế có ước vạn huyết sắc tia sáng bắn ra mà là làm cái cự đại hoang cổ tiên mộ phía trên lại là hiện lên một tầng lại một tầng huyền ảo cường đại chợ pháp mỗi một tầng trận pháp nhan sắc cũng không giống nhau hơn nữa đều là các loại khác biệt huyền ảo đại trận tổng cộng có tầng mười tám thấy cảnh này thiên nguyên tiên đế nhất thời chính là kích động lên thành thành hoang cổ tiên mộ cơ duyên liền phải là b ả n đế giờ phút này thiên nguyên tiên đế là phi thường kích động cùng hưng phấn mặc dù hắn lúc đầu chuẩn bị thiên nguyên cựu bảo bình xuất hiện ngoài ý mớn nhưng là hắn lưu lại còn có hậu thủ a chỉ cần là bát đại tiên đình chính tông huyết mạch liền xem như đã rất yếu cũng giống vậy có thể hóa giải cái này hoang cổ tiên mộ bên trên phong ấn lực lượng dù sao bây giờ đã là quá khứ ba mươi sáu tỷ năm cái này hoang cổ tiên mộ bên trên phong ấn lực lượng cũng sớm đã tiêu ma quá nhiều sớm đã không còn như là lúc trước cường đại như vậy cho nên chỉ cần là bát đại tiên đình chính tông huyết mạch liền có thể hóa giải hoang cổ tiên mộ bên trên phong ấn lực lượng g i a n g giác! g i a n g giác! g i a n g giác! từng đạo vỡ vụn tiếng văn g triệt tại thiên nguyên tiên đế cùng đông đảo thiên nguyên tiên đỉnh cường giả kích động chứng kiến phía dưới lúc này ở kia to lớn hoang cổ tiên mộ phía trên hiện hiện từng tầng từng tầng huyền ảo đại trận đều tại như là tinh thể đồng dạng tại từng tầng từng tầng vỡ vụn nhanh hơn rất nhanh chỉ cần hoang cổ tiên mộ bên trên phong ấn toàn bộ vỡ vụn hoang cổ trong tiên mộ cơ duyên liền sẽ chân chính hiện lên chỉ muốn lấy được trong đó hoang cổ tiên thể chỉ cần dung hợp hoang cổ tiên thể chỉ là tiên vực tính là gì liền xem như cường đại thần vực cũng bất quá đá cây chân mà thôi nhìn xem từng tầng từng tầng vỡ vụn phong ấn trận pháp thiên nguyên tiên đế cả người càng ngày càng kích động nhưng là đột nhiên thiên nguyên tiên đế lại là biến sắc nhìn về phía xa xa nào đó một cái phương hướng đáng chết lập tức thiên nguyên tiên đế thần sắc đều biến đ ô trầm vẻ mặt kích động cũng biến thành sắt ý lạnh tàu xương ở ngoài ngàn dặm có thuyền tới kia là một c h i ế c toàn thân màu đen dài đến ngàn trượng hư không chiến thuyền kia là thần đũ tiên đình hư không chiến thuyền nhưng là ở đằng kia hư không chiến, chiến thuyền lại không phải thần đũ tiên thể cường giả mà là một chút sao làm sao có thể thiên nguyên tiên đế kinh ngạc bởi vì hắn đã phát hiện tại ở ngoài ngàn dặm lái tới kia một chiếc to lớn hư không chiến trên thuyền lại là một chút tướng mạo như thế tu vi như thế ngay cả chỗ mi tâm đều có giống nhau ấn ký cường giả phân thân vậy mà vậy mà tất cả đều là một chút phân thân xác định những cái kia tướng mạo như thế chỗ mi tâm đều có giống nhau ấn ký cường giả đều là nào đó một vị cường giả phân thân về sau thiên nguyên tiên đế càng là kinh hãi kia làm ấy ngàn nói phân thân a hơn nữa còn tất cả đều là tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên h tu vi đồng thời bằng vào thiên nguyên tiên đế thực lực hắn cũng phát hiện những cường giả kia phân thân vậy mà đều nắm giữ áp đảo tiên đế cảnh giới phía trên thực lực gây t ư ở n thì ra biến cố lại là khổng lồ như thế những cường giả kia phân thân là đến chuyện xấu theo khoảng cách tới gần thiên nguyên tiên đế sau lưng chúng nhiều cường giả tự nhiên cũng đều phát hiện kia là có người muốn đến cướp đoạt bọn hắn tiên chủ đại nhân cơ duyên thần linh khôi lỗi diệt đi những người kia thiên nguyên tiên đế cho những thần linh kia khôi lỗi hạ đạt chỉ lệnh đồng thời cũng đúng sau lưng mấy vạn tên cường giả hạ đạt hiệu lệnh các ngươi cũng đi đừng để bất kỳ cường giả tới gần h o a n g cổ t i ê n mộ s i ê u s i ê u s i ê u nhất thời chín mươi vị thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khôi lỗi cùng mấy vạn tên thiên nguyên tiên đ ỉ n h tiên đế cảnh giới cường giả đều là hướng phía ở ngoài ngàn dặm xuất hiện kia một chiếc hư không chiến thuyền bay đi nguyên một đám đều mang mánh liệt s á c ý hắc hắc bản tôn ngươi nhìn đây chính là những người kia động thủ trước hơn nữa còn đều mang mánh liệt xác ý ở ngoài ngàn dặm đã lái vào vân mộng trạch không chúng to lớn hư không chiến trên thuyền ba bảy hào nhìn thấy phía trước đen ngh hai mươi cỗ thần h linh khôi lỗi hơn sáu vạn tiên đế ha ha ha bản tôn lần này phát đạt rất lâu không có thi triển thâu thiên hoán nhật tay móc sạch bọn hắn chương bốn trăm bốn mươi thiên nguyên tiên đế bị phân thân của mình tinh tế chương bốn trăm bốn mươi thiên nguyên tiên đế bị phân thân của mình tinh tế theo từng đạo hưng phấn tiếng vang phát ra ở đằng kia to lớn hư không chiến t r ê n thuyền tuyệt thiên thông những cái này phân thân đều giống như để mắt tới nguyên một đám con mồi đều là các loại hưng phấn một bước đạp cách hư không chiến thuyền ngay cả tuyệt thiên thông chính mình hắn cũng không có nhàn rỗi giống nhau rời đi hư không chiến thuyền gia nhập vào trong chiến đấu bất quá mục tiêu của hắn là những cái kia thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khôi lỗi đơn đ ả độc đấu tuyệt thiên thông những cái kia phân thân cũng không phải là những thần linh kia khôi lỗi đối thủ hợp thể lời nói lại là đại tài tiểu dụ đã còn lại thần linh khôi lỗi đều ở nơi này tiêu tuyệt thiên thông tự nhiên muốn thân tự ra tay đưa chúng nó tất cả đều hiến tế hơn nữa lúc này tuyệt thiên thông phương thức chiến đấu vô cùng đơn giản thô bạo một bàn tay xuống dưới chính là một vị thần linh khôi lỗi biến mất ở trong tay của hắn chính là thành công hiến tế một vị thần linh khôi lỗi hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số ba trăm vạn hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số ba trăm vạn hiến tế thành công hiến tế thành công làm sao có thể cái này cái này sao có thể vân hậu trạch trung tâm k ô n g trung thiên nguyên tiên đế lúc này đã là một bộ hoảng sợ bộ dáng tuyệt thiên thông cường đại h o à nhưng t là i dự xem như đã từng cựu đại thần buộc một trong thiên nguyên tiên đế lúc này lại là phi thường khẳng định một người kia cũng không có bất kỳ cái gì ngụy trang hắn tu vi chân chính cảnh giới chính là tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên thật là Tiên đồng ế c thời lúc này tiên nguyên tiên đế cũng phát hiện một cái giống nhau nhường hắn vạn phấn khiếp sợ tình huống chính là những cái kia phân thân vậy mà từng cái đều nắm giữ thần kếp i cảnh cựu trọng tiên h cường giả thực lực thương tiên h a đây đều là một đám quái vật gì a chủ thân cường đại như vậy coi như xong thế nào phân thân của hắn không chỉ có số lượng nhiều thực lực cũng là cường đại đến đáng sợ quả thực không có thiên lý a tại một đám quái vật trước mặt chín mươi chín gỗ thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khối lỗi hoàn toàn không đáng chú ý mấy vạn tên tiên đế cảnh giới c ờ n giả vậy thì càng thêm không đáng chú ý cho nên tại thiên nguyên tiên đế càng thêm khiếp sợ chứng kiến phía dưới vẹn vẹn không đến thời gian một n é n nhang cái kia chín mươi gỗ thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khối lỗi cùng hơn sáu mươi hai phẩy không không không tên t i ê n nguyên tiên đ ỉ n h tiên đế cái kia chính là toàn d i ễ ta hơn nữa tất cả đều bị những cái kia phân thân cấm nã sau đó biến mất tại bọn hắn chủ thân trong tay hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số sáu trăm tám mươi vạn tích lũy hiến tế chỉ số một n g h n tám trăm h tháng hai năm một ư hai ước chín mươi bảy triệu chiến đấu kết thúc hệ thống nhắc nhở nhường t u y ệ t thiên thông trong lòng vô cùng vui vẻ hơn một tám mươi ước hiến tế chỉ số mặc dù cách hắn cần sáu tỷ hiến tế chỉ số vẫn là rất xa xôi nhưng lại như vậy tiến độ đây chính là rất nhanh chờ giải quyết hoang cổ tiên m ộ i chuyện hắn chỉ cần đi sông sáo một chút tiên vực đông nam tây bắc hiến tế một chút tiên vực hung hiểm đường cùng hoặc là nguyên thạch khoáng mạch loại hình t u y ệ t thiên thông đột nhiên cảm thấy sáu tỷ hiến tế chỉ số giống như không khó tránh a gian giác liên t ạ i giải quyết rơi những thần linh kia khôi lỗi và mấy vạn tên tiên đế về sau theo tầng cuối cùng trận pháp phong ấn vỡ vụn kia cổ lao hoang cổ tiên mộ phía trên tất cả phong ấn lực lượng rốt cục bị hóa giải quá tốt rồi thấy cảnh này lúc này tiên nguyên tiên đế mặc dù bởi vì tuyệt thiên thông đám người đến cảm thấy vạn phần kinh hãi nhưng cùng lúc cũng càng thêm kích động hoang cổ tiên mộ bên trên phong ấn hoàn toàn bị hóa giải cho nên hiện tại chỉ cần hắn đem chọn tòa hoàng cổ tiên mộ mang theo sau đó tìm một chỗ trốn đi dung hợp hoàng cổ tiên thể cái này một phần cơ duyên giống nhau hay là hắn cũng chỉ có thể là hắn hơn nữa bằng vào thủ đoạn của h muốn phải thoát đi cũng không phải là việc khó ông nhưng mà ngay tại hoang cổ tiên mộ bên trên tầng cuối cùng trận pháp phong ấn vỡ vụn trong n y mắt đột nhiên xảy ra d i biến theo một đạo tiếng vang lúc này tiên vực trung tâm nhất vân mộng trạch t i ê n không chí đ ỉ n h lại là hiện lên một cái cự đại kim sắc vòng xoáy sau đó chính là có một gã thân thể cao đến ba trượng toàn thân màu hoàng kim mặc vô kiên bất tồi hoàng kim chiến giáp trên mặt trên cổ trên cánh tay tất cả đều là thần đạo phụ văn cường giả chính là g á n g lâm mà đến không đem không phải nhân loại c ư n g giả tia đồng dạng là một cô khôi lỗi thật chân thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi nhìn thấy kia d á n g lâm mà đến con dối hoàng kim thiên nguyên tiên đế đều là kinh hãi kia là một cỗ khôi lỗi hơn nữa còn là một bộ chân thần cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực khôi lỗi chủ thân đa tạng ư ơ i hóa giải hoang cổ tiên mộ phong ấn cái này một phần cơ duyên ta liền thu nhận Phanh. theo kia một đạo d á n g lâm mà đến khôi lỗi trong miệng phát ra một thanh âm sau đó tiện tay vung lên chính là một vẹn kim quang hướng phía thiên nguyên tiên đế đánh tới vội vang ở giữa thiên nguyên tiên đế lấy ra chính mình bảo mệnh át chủ bại cản trước người kia là một cái ám kim sắc la bản nhất thời chính là từng tầng từng tầng triển khai trong nháy mắt chính là tại thiên nguyên tiên đế trước người trải rộng ra mười hai tầng p h o n g ngự nhưng mà ở đằng k i a một đạo nhanh chóng đánh tới kim dưới ánh sáng trải ra tại thiên nguyên tiên đế trước người mười hai tầng ám kim sắc la b à n cũng là bị như bẹ c ả n h khô phá hủy hóa thành n g à n vạn mảnh vỡ rơi xuống thiên nguyên tiên đế chính mình càng lạc e o thảm một tiếng bị tiêu một vệ kim quang trực tiếp xuyên thấu phần bụng teo thảm rơi xuống phần t â n nguyên vậy mà tính to ta ngươi vậy mà tính to ta một tiếng vang thật lớn thiên nguyên tiên đế trực tiếp rơi đập dưới không trung sâu trong nước ách cái này cái này nhìn thấy một màn trước mắt tuyệt thiên thông đều là phi thường khiếp sợ thiên nguyên tiên đế lại bị chính mình thần đạo phân thân cho tinh kế tuyệt thiên thông sau lưng đông đảo phân thân cũng là cảm thấy không nhỏ trấn kinh đồng thời cũng đều nhao nhao tỏ thái độ đ ờ i này tuyệt sẽ không phản bội bản tôn tuyệt đối sẽ không làm ra tính toán bản tôn c h u y ệ n đến đương nhiên đối với mình rất nhiều phân thân tuyệt thiên thông lại yên tâm dù sao h ắ n cùng mình rất nhiều phân thân ở giữa tồn tại bản tôn ý chí áp chế thiên nguyên tiên đế bị phân thân của mình tính toán khẳng định là không có bản tôn ý chí áp chế cái thuyết pháp này loại tình huống này đối với thiên nguyên tiên tiên t i trên thực tế cũng là một loại bi a y bất quá bây giờ ừ mong muốn cướp đi lão phu một nghìn nước hiến tế chỉ số si tâm vọng tưởng nhìn thấy k i a một đạo d á n g lâm mà đến chân thần cảnh thập nhị trọng tiên thực lực thần linh khôi lỗi vậy mà mong muốn cướp đi hoang cổ tiên mộ tuyệt thiên thông khẳng định không đồng ý dù sao chỉ cần hắn đem cái này một tòa hoang cổ tiên mộ hiến tế liền có thể đạt được một nghìn nước hiến tế chỉ số thứ này tuyệt đối không thể ném lập tức tuyệt thiên thông vung tay lên phân thân nhóm chấn áp cái này một bộ chân thần cảnh giới thực lực khôi lỗi chương 441, lao phu giúp người một chút đưa người dứt khoát chương 441, lao phu giúp người một chút đưa người dứt khoát thiên nguyên tiên đế lại bị phân thân của mình tinh k ế hơn nữa thiên nguyên tiên đế phân thân càng là phái tới một bộ chân thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khôi lôi cướp đoạt hoàng cổ tiên mộ cơ duyên đây là tuyệt thiên thông hoàn toàn không lỡ tới cũng làm cho tuyệt thiên thông chấn kinh không nhỏ đồng thời chân thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khôi lỗi cũng là tuyệt thiên thông hoàn toàn đánh không lại nhưng là hắn có phân thân a hắn những ngày này cùng nhau thần hồn phân thân một khi hợp thể một khi một trăm hợp nhất k i a giống nhau là chân thần cảnh thập nhị trọng thiên cường giả thực lực tuyệt thiên thông cũng không xác định hắn những n à y phân thân tại một trăm hợp nhất về sau một cái hợp thể phân thân có phải hay không một bộ chân thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khôi lôi đối thủ nhưng là không sao phân thân của hắn nhiều một cái hợp thể phân thân đánh không lại một đám hợp thể phân thân chẳng lẽ còn không đánh lại sao tuyệt thiên thông thật là nắm giữ một vạn đạo thiên tướng thần hồn phân thân diện trừ những cái kia tiến về bát đại tiên đình giải quyết vấn đề phân thân hiện ở bên cạnh hắn đi theo thật là còn có hơn chín n g h n hơn hai trăm tên thiên tướng thần hồn phân thân một trăm hợp nhất cái kia chính là chín mươi hai tên hợp thể phân thân liền là tương đối tại chín mươi hai vị chân thần cảnh thập nhị trọng thiên cường giả a cho nên thiên nguyên tiên đế phân thân liền phái tới dạng này một bộ chân thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực phân thân đây chính là muốn c ắ m bộ nào giờ phút này theo tuyệt thiên thông vung tay lên hắn những cái kia phân thân càng là kích động ha ha ha quá tốt rồi chân thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khối lỗi cùng chúng ta hợp thể về sau thực lực tương đương rốt cục có thể tới một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến chính là chính là trước đó những cái kia tiên đế cảnh giới cải yếu hoàn toàn để cho người ta để không nổi một chút hứng thú cái này một bộ thần linh khôi lỗi vừa vặn có thể để chúng ta như cá g ặ p nước tới tới tới hợp thể hợp thể chơi hắn nha còn muốn cướp đoạt bản tôn cơ duyên quả thực là không biết trời cao đất rộng nhường cái này thần linh khôi lỗi có đến mà không có về nhất định có thể nhường kia người sau lưng nổi trận lôi đỉnh hh tính toán chính mình chủ thân kết quả lại là cái gì cũng không có được đến lúc đó tên kia mặt khẳng định là lụ không phải là hát sao cũng có thể là màu xanh hoa ha ha, ha, ha. trong lúc nhất thời theo tuyệt thiên thông những cái kia phân thân các loại vui mừng n ô n ngữ văn vọng đông đảo phân thân chính là một cái tiếp theo một cái hợp thể một trăm hợp nhất tất cả đều là một trăm hợp nhất tu vi cảnh giới vẫn là tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên h nhưng là những cái kia hợp thể phân thân lúc này lại là nắm giữ tương đương với chân thần cảnh thập nhị trọng tiên h cường giả thực lực kinh khủng trong đó một đạo hợp thể phân thân động tác nhanh nhất, nhất nhìn thấy kia chân thần cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực thần linh khôi lỗi mong muốn cướp đoạt d ư ớ i không trung hoàng cổ tiên mộ lúc này chính là lấy tốc độ nhanh nhất xông đi lên hung hăng đánh ra một quyền vê anh quả đấm to cùng nắm tay nhỏ và chạm dưới một tiếng vang thật lớn hợp thể phân thân trực tiếp bay ngược trăm trượng mà kia cao ba trượng con dối hoàng kim vẹn vẹn lui về sau ba bước kinh khủng va chạm s u n g kích trực tiếp nhường d ư ớ i không trung k i a một tòa hoàng cổ tiên mộ bên cạnh bay lên cao mấy chục t r ư ợ n g bọc nước ta đi ra hỏa này lực lượng thật mạnh t i ê u một đạo hợp thể phân thân bị đánh bay trắng trượng lúc này chính là cảm thấy không nhỏ trấn kinh đại khái tình huống chính là cái này một bộ cao hơn bọn họ lớn con dối hoàng kim thực lực mạnh hơn bọn họ đơn nhất hợp thể phân thân lời nói rất khó chấn áp rất mạnh sao mạnh một chút tốt mạnh một chút mới có thể để cho chúng ta thống khoái chiến một trận a chính là chính là sông đi lên chơi hắn nha đối với tuyệt tiên thông những cái kia phân thân mà nói chỉ cần là mạnh hơn bọn họ một điểm nhưng cũng không phải cường đại quá nhiều đó chính là bọn họ thích nhất quá yếu không hứng thú không có tính kiêu h chiến quá mạnh lại đánh không thắng thậm chí không có cách nào đánh nhưng vẹn vẹn là mạnh một điểm kia chính là có thể đánh chính là có nhất định tính kiêu h chiến liền là có thể để bọn hắn cảm thấy hứng thú vô cùng cho nên trong lúc nhất thời kia từng cái hợp thể phân thân đều là càng thêm hương phấn sông đi lên các loại thủ đoạn đều là theo trong tay của bọn hắn thi triển đi ra sau đó dùng để công kích k i a một bộ con dối hoàng kim cái gì vô tướng tiên bi trường a cái gì dết chóc hoàng tuyển trường a loại hình các loại thủ đoạn ngũ hoa tá môn rất nhiều hợp thể phân thân liên thủ kia thân cao ba t r ư ợ n g con dối hoàng kim trong lúc nhất thời chính là liên tục bại lui hoàn toàn chống đỡ không được khoảng cách hoang cổ tiên mộ cách đó không xa sâu trong nước một đầu đầm lầy đại hùng trên thi thể trọng thương thiên nguyên tiên đế lúc này trong miệng ngăn không được phun máu hắn phần bụng kia vết thương thật lớn cũng tại không cầm được c h ả y xuôi máu tươi tự nhận là đem tất cả trường k h ô n g tại cỗ trong bàn tay kết quả kết quả là cũng là bị phân thân của mình tính toán mạnh liệt châm trọc cùng bị thương nhất thời liền đem thiên nguyên tiên đế cho b á phủ bất quá lúc này đối với phát sinh trước mắt một màn hắn càng thêm chấn kinh những cái kêu tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên tu v i phân thân lại còn có thể hợp thể hơn nữa tại hợp thể về sau lại có thể cùng chân thần cảnh thập nhị trọng tiên thực lực thần linh khôi lỗi chống lại loại tình huống này hoàn toàn lật đổ thiên nguyên tiên đế nhận biết ai nha chật chật chật người cái tên này xem ra là không sống nổi hạ phân thân đi đánh nhau tuyệt tiên h thông tự nhiên là dự định cướp đoạt hoàng cổ tiên mộ cho nên lúc này tuyệt tiên h thông đã là đi tới kia một tòa cổ xưa to lớn hoàng cổ tiên mộ phía trước không trung nhìn thấy tính toán xảo rượu cuối cùng cũng là bị chính mình phân thân tính toán thiên nguyên tiên đế tuyệt tiên thông tự nhiên là nhịn không được muốn chế nhạo một chút n g ư ơ i n g ư ơ i đến t ổ t cùng là ai thiên nguyên tiên đế nhìn xem tuyệt thiên thông thần s ắ c trước nay chưa từng có kiên kỵ một người này rõ ràng chỉ có tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi nhưng lại là tu luyện ra nhiều như vậy giống nhau tu vi phân thân loại tình huống này quả thực quá không bình thường cho dù là từng tại thần vực thời điểm hắn cũng chưa từng gặp qua như vậy không hợp thói thường chuyện chỗ lấy người này tất nhiên là có lai lịch lớn lao phu là ai tuyệt thiên thông lắc đầu ngươi một kẻ hấp hối sắp chết cũng không cần phải biết được lao phu là ai nhìn nguyên h ư vậy thống khổ tuyệt thiên thông sờ lên cái cảm nếu không lão phu giút ngươi một chút đưa ngươi dứt khoát ta không đừng thiên nguyên tiên đế có chút hoảng đừng đừng các hạ còn xin dừng tay bản đế mặc dù trọng thương nhưng bản đế thân chúng trường sinh huyết độc bản đế là sẽ không chết tuyệt thiên thông lập tức hơi kinh ngạc trường sinh huyết độc ai nha đây chẳng phải là không bị giết chết liền có thể một mực sống chẳng phải là liền có thể chịu chết rất nhiều cừng giả tốt tiên mộ đại thần bộ một trong sống chủ, ước chính lúc cổ cựu cái hộ hoang này người năm, là gì đại đã đầu mộ bảo bộ húng chi h ã n tại thần vực còn có loại kia phi thường cường đại phi thường khủng bố phân thân đâu hhh thiên nguyên tiên đề à lão phu nói cho ngươi kỳ thật chúng trường sinh huyết đ ộ c người cũng là sẽ chết nói tuyệt thiên thông chính là đưa tay hướng phía thiên nguyên tiên đ ỉ n h t r ụ c tới tỷ như bị lao phu giết chết hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số hai trăm vạn tích lũy hiến tế chỉ số một n g h n tám trăm h tháng hai năm một hai ước chín mươi chín triệu chương bốn trăm bốn mươi hai có nhiều thứ muốn lượng sức mà đi không cần mạo hiểm truy cầu lợi ích tối đại hóa chương bốn trăm bốn mươi hai có nhiều thứ muốn lượng sức mà đi không cần mạo hiểm truy cầu lợi ích tối đại hóa hai trăm vạn hiến tế chỉ số đem thiên nguyên tiên đế hiến tế về sau vậy mà đạt được hai trăm vạn hiến tế chỉ số cái này khiến tuyệt thiên thông hơi kinh ngạc hiến tế một cái tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cương giả dựa theo hệ thống trước đó lời giải thích hẳn là thu hoạch được một trăm hai mươi vạn hiến tế chỉ số thật là hiến tế cái này tiên nguyên tiên đế về sau vậy mà nhiều đến tám mươi vạn hiến tế chỉ số đây là thu hoạch ngoài ý muốn a chẳng lẽ là bởi vì trường sinh huyết độc còn là bởi vì hắn là cựu đại thần bộ một trong sống được đủ lâu tuyệt thiên thông nhữ mày tùy theo không quan trọng lắc đầu bất kể hắn là cái gì nguyên nhân cái này đều đã không trọng yếu lập tức tuyệt thiên thông tại quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh về sau chính là thật sâu thở dài nghiệp c h ứ n g a vì đạt được hoang cổ trong tiên mộ cơ duyên vậy mà kém chút liền đem toàn bộ vân mộng trạch bên trong sinh linh diệt giết sạch cho nên bây giờ cái này vân mộng trạch trung tâm phạm vi phương viên ngàn dặm phạm vi bên trong khắp nơi đều là nguyên bản sinh hoạt tại đầm lầy bên trong những sinh linh k i a thi thể đương nhiên còn có một số khô quắp nhân loại thi thể về phần những cái tia nhân loại khô quắp thi thể là chuyện gì xảy ra tuyệt thiên thông không rõ lắm bất quá nhìn rất để cho người ta hại đến hoảng một mảnh huyết hồng nếu là cái gì cũng không làm Tôi t i h ể đừng nói là hiến tế liền xem như dùng để rút ra tài nguyên tu luyện hay là dùng để rèn đúc tiên khí loại hình vậy cũng là giá trị to lớn cho nên cho dù là biến thành thi thể cũng hẳn là là ủng có nhất định hiến tế giá trị túc chủ có thể bất quá hiến tế chỉ số đoạt được có lẽ có chỗ giảm bớt nghe được hệ thống trả lời tuyệt thiên thông theo sau chính là bàn tay lớn vồ một cái trực tiếp đem to lớn đầm lầy bên trong tất cả thi thể đều hiến tế về phần hiến tế chỉ số sẽ ít một chút tiêu căn bản cũng không phải là vấn đề gì cứ như vậy hắn không chỉ có thể thu hoạch nhất định hiến tế chỉ số còn có thể thanh lý cái này vân mộng trạch bên trong giấc rưỡi có thể nói là nhất cử lương tiện đây đối với hắn tại cái này vân mộng trạch bên trên kiến tạo thế lực của mình thật là chỗ tốt to lớn hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số một m t r i ệ u tích lũy hiến tế chỉ số một t ư ớ c n ă triệu vậy mà thu được 1360 t r i ệ u hiến tế chỉ số dạng n à y một kết quả hoàn toàn vượt ra khỏi tuyệt thiên thông đoạn trước hiến tế thi thể đạt được chỗ tốt cũng không í t ta. lập tức tuyệt thiên thông đưa tay sờ lên cảm đã hiến tế thi thể cũng có thể thu được nhất định hiến tế chỉ số hết như vậy cũng tốt làm bây giờ bắt đại tiên đình liên minh tổng tiến công tiên nguyên tiên đình hà n ộ một trận chiến này nhất định là cực kỳ bi thảm đại chiến kết thúc về sau toàn bộ chiến trường khẳng định toàn là cường giả lưu lại thi thể đến lúc đó lão phu liền đi đem tất cả thi thể đều hiến tế cũng coi là cho tiên vực thanh lý rắt r ư làm việc tốt như thế Lao p hoang u tại k cổ tiên mộ hệ thống hiến tế cái này hoang cổ tiên mộ lao phu sẽ không có nguy hiểm gì a hiện tại sẽ không bất quá túc chủ nếu là đợi thêm hai ngày lời nói liền sẽ có nguy hiểm ách hệ thống đây là cái gì thuyết pháp túc chủ bởi vì hoang cổ tiên thể hiện tại là chết cho nên hiến tế không sẽ gặp phải phản hệ đ ư ơ nhưng g n i là đạo lý này nhưng là bùn hệ thống vẫn là khuyên nhủ túc chủ bỏ đi cái này một loại suy nghĩ a hoang cổ tiên thể một khi phục sinh cái tiêu chính là thần tôn cảnh giới tu vi loại cảnh r i i đó cơn giả chỉ cần chừng một cái túc chủ ngươi liền không có hơn nữa phục sinh sau hoang cổ tiên thể thân phụ huyết hải thâm c ứ u cho dù có biện pháp đối phó trong đó nhân quả cũng là túc chủ ngươi căn bản không chịu nổi đến lúc đó lực phản cũng biết muốn túc chủ cái mạng nhỏ của ngươi cho nên túc chủ có nhiều thứ muốn lượng sức m à đi không cần mạo hiểm truy cầu lợi ích tối đại hóa đã có thể giữ được tính mạng lại có thể đạt được chỗ tốt to lớn mới là tốt nhất khả năng đi được càng xa nghe được hệ thống lời giải thích tuyệt thiên thông cảm giác cũng là đạo lý này mặc dù nói phong hiểm càng lớn thu hoạch càng lớn nhưng nếu là phong hiểm vượt qua tự thân có thể gánh chịu phạm vi vậy thì không phải là phong hiểm mà là muốn mạng a cho nên mặc kệ là lúc nào mặc kệ đối mặt loại nào dụ hoặc cũng không thể quá tham lam lòng tham không đáy cuối cùng gặp phản vệ tiếp nhận hậu quả nghiêm trọng loại chuyện này cũng là rất nhiều cho nên tuyệt không thể đi đến loại này đường đi sau đó tuyệt thiên thông chính là phi thân đứng ở kia to lớn cổ mộ phía trước không t r ú n g đưa tay đem kia to lớn hoang cổ tiên mộ bao phủ hệ thống hiến tế lập tức nguyên một tòa cự đại hoang cổ tiên mộ bao p t i ế n tế lập t n g u m t t ò cự đại n g cổ tiên mộ trực tiếp tại vân g t r c h t r u n t â trên mặt n ư thu hoạch được hiến tế chỉ số 1.000 g ước tích lũy hiến tế chỉ số 2.836 h ư ớ c 59 triệu hơn 2.80 p h không ước khoảng cách 6.000 tỷ càng ngày càng gần cái này khiến tuyệt thiên thông nhiệt tình mượn phần phanh phanh phanh đem hoang cổ tiên mộ hiến tế về sau tuyệt thiên thông ánh mắt chính là nhìn về phía mình một đám hợp thể phân thân cùng kia một bộ con dối hoàng kim địa phương chiến đấu thiên nguyên tiên đế kia phi thăng thần b ự c phân thần vậy mà có thể đem chân thần cảnh thập nhị trọng tiên thực lực thần linh khôi lỗi đưa tiến đến cấp đoạn cơ duyên cái này khiến tuyệt thiên thông ý thức được một cái vô cùng không tốt tình huống đầu tiên là thần kiếp cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực thần linh khôi l ỗ i hiện tại lại là chân thần cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực thần linh khôi l ỗ i cho nên mình bây giờ đem hoàng cổ tiên mộ cho cấp đoạt hiến tế thiên nguyên tiên đế kêu phi thăng thần vực phân thần có thể hay không bởi vậy giận dữ phái tới mạnh hơn thần linh khôi l ỗ i thì như thần vương cảnh giới thực lực thần linh khôi l ỗ i hay là thần tôn cảnh giới thực lực thần linh khôi l ỗ i nếu quả thật có loại tình huống này xuất hiện hậu quả kia thật là vô cùng nghiêm trọng chính mình thực lực hôm nay cũng bất quá là có thể chấn áp thần kiếp cảnh thập nhị trọng tiên cường địch mà thôi hắn rất nhiều thiên tướng thần hồn phân thân liền xem như hợp thể cũng vẹn vẹn tương đương với chân thần cảnh thập nhị trọng thiên cường giả thực lực nếu là thật sự có thực lực mạnh hơn thần linh khôi lỗi giáng lâm đây chẳng phải là một con đường chết mặc dù nói mình bây giờ đã có hơn hai ngàn nước hiến tế chỉ số đột phá tới thần kiếp cảnh đình phong thậm chí là đột phá tới chân thần cảnh giới khẳng định là không có vấn đề nhưng là bởi như vậy nhất định phải rời đi tiên vực nhất định phải phi thăng thần vực như thế nguy hiểm hơn a hoàn toàn chính là dê vào miệng cọc nếu là thiên nguyên tiên đế tại thần vực phân thân sớm đã là thần tôn cảnh giới đại năng hay là thần đế cảnh giới đại năng loại kia lấy hắn vẫn như cũng là một con đường chết cho nên bây giờ, Bởi vì cấp đ có có hệ thống cổ tiên hộ hộ mở ra hệ thống thương thành lão phu muốn nhìn có hay không khôi l ỗ i bán túc chủ hệ thống thương thành đã vì ngươi mở ra theo hệ thống nhắc nhở hệ thống thương thành chính là mở ra hơn nữa hệ thống còn chi kỷ cho tuyệt thiên thông mở ra chuyên môn bán khôi l ỗ i cửa hàng nhất thời các loại thực lực khôi l ỗ i các loại tạo hình khôi l ỗ i trực tiếp liền để tuyệt thiên thông nhìn hoa mắt đại đế cảnh giới thực lực khôi l ỗ i tiên vương cảnh tiên giới thực lực khôi lỗi, đế cảnh giới thực lực khôi l ỗ i thần vương cảnh giới thực lực khôi l ỗ i thần tôn cảnh giới thực lực khôi l ỗ i tay không tấp sắc khôi l ỗ i cầm trong tay trường thương khôi l ỗ i cầm trong tay đại đao khôi l ỗ i tay cầm trọng truy khôi lối trên lưng mọc ra một đôi cánh khôi lối nắm giữ bốn cái cánh tay khôi lối thanh đồng khôi lối con dối hoàng kim tử kim khôi lối toàn thân màu đỏ khôi lối nhìn thấy hệ thống trong thương thành một màn tuyệt thiên thông đều là nhịn không được hít sâu một hơi quá toàn diện đủ loại khôi lỗi quả thực là không gì không có a còn có loại kia biết p h u lửa sẽ phong thích hàn băng đông kết h ư không sẽ ngưng tụ cồn u mánh phong bạo quả thực nhường tuyệt thiên thông có loại cảm xúc mênh mông cảm giác hơn nữa liên đại đế cảnh giới cùng tiên đạo cảnh giới khôi lỗi đều có cái này không đáng tin cậy hệ thống trước đó vậy mà không có đề cử cho hắn thứ đ ồ tốt này quả thực là không hợp cái ta bất quá những khôi lỗi này giá cả cũng là có chút đ ắ đỏ chân thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi giá cả liền phải một trăm ước tuyệt phẩm nguyên thạch cũng chính là một ngàn tỷ tiên phẩm nguyên thạch v ề phần thực lực như thế nào tuyệt tiên thông lúc này không có chút gì do dự trực tiếp tại hệ thống trong thương thành mua một bộ chân thần cảnh thập nhị trọng thiên khôi lỗi kia là một bộ thanh đồng khôi lỗi trên lưng còn một cặp thanh đồng cánh có thể tùy ý mở rộng loại này khôi lỗi t i ê u hao nguyên thạch năng lượng lập tức tuyệt tiên thông trực tiếp hướng kia một bộ thanh đồng khôi lỗi bên trong lấp một đồng tiên phẩm nguyên thạch chính là chỉ vào bị chính mình kia một đám hợp thể phân thắp lấy đánh con dối hoàng kim đi xử lý nó theo tuyệt tiên kia một bộ thanh đồng khôi lỗi trong hai mắt chính là có lục quang sáng lên nó toàn bộ thân hình lồng n g ở chỗ hai tay hai chân trên lưng hai cánh rất nhiều địa phương đều có rất nhiều huyền ảo lục sắc đường vân sáng lên giờ phút này trước mắt cái này một bộ thanh đồng khôi lỗi tản ra đáng sợ khí tức trực tiếp nhường tuyệt thiên thông cảm thấy một trận sợ mất mật thậm chí liền hô hấp đều cảm thấy nặng nề tuyệt thiên thông những cái kia phân thân lúc này đều giống như cảm nhận được cái gì đều là khiếp sợ quay đầu nhìn về phía bản tôn tuyệt thiên thông phương hướng nhất thời nguyên một đám hợp thể phân thân đều là sắc mặt biến đổi lớn bởi vì lúc này bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng chính là b ả n tôn tuyệt thiên thông trước người xuất hiện một bộ khí tức kinh khủng thanh đồng khôi lỗi mà bản tôn ở đằng k i a m ộ t bộ thanh đồng khôi lỗi trước mặt thần sắc chấn kinh liền hô hấp đều là loạn không tốt còn có khôi lỗi tập kích bất ngờ bản tôn nhanh nhanh xuất thủ cứu bản tôn dám dám đánh lén hủy đi nó nhìn thấy bản tôn gặp nguy hiểm một đám hợp thể phân thân cũng không đi quản k i a m ộ t bộ con dối hoàng kim đều là nguyên một đám thần sắc khẩn trương hướng phía bản tôn tuyệt thiên thông phương hướng đánh tới bản tôn nếu là xảy ra chuyện vậy bọn hắn cũng không dễ chịu ha giờ phút này theo rất nhiều hợp thể phân thân đánh tới kia một bộ thanh đồng khôi lỗi cũng là hướng phía những cái kia hợp thể phân thân đánh tới phương hướng bay qua tốc độ của nó rất nhanh so với tuyệt thiên thông những cái kia hợp thể phân thân tốc độ nhanh rất rất nhiều phanh phanh phanh nhất thời từng đạo tiếng kêu sợ h ã i vang vọng những cái kia hợp thể phân thân tựa như là chặn kia một bộ thanh đồng khôi lỗi đường đi trực tiếp trong nháy mắt bị cường hoành sân g bay như là từng khỏa luận thạch hướng phía phương hướng khác nhau bay loạn mà kia một bộ nắm giữ hai cánh thanh đồng khôi lỗi mục tiêu của nó lại là một cái kia cao ba trượng con dối hoàng kim vê a n mạnh liệt một quyền nhất thời liền để k i ê m một bộ cao ba trượng con dối hoàng kim bay ngược trăm t r ư ợ n giống g k i ê m một bộ cao ba trượng con dối hoàng kim nhất thời phát ra như là dã thu gào thét tiếng giống giận dữ vang trong mắt kim quang nở rộ như là c u ầ n bạo dã thu phóng tới k i ê m một bộ đ ố n g nhiên xuất hiện thanh đồng khôi l ỗ i nhưng mà siêu k i ê m một bộ thanh đồng khôi l ỗ i tốc độ quả là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi vẹn vẹn lóe lên chính là không thấy bóng dáng nhưng là tiếp theo hơi thở k i ê m nguyên vốn đã không thấy bóng dáng thanh đồng khôi lối lại là bỗng nhiên ở đằng tiêm ộ t bộ con dối hoàng kim sau l ư n g xuất hiện đồng thời hung hăng một cước đạt mạnh tia một bộ cao ba trượng con dối hoàng kim trực tiếp theo cao vạn trượng không rơi đập phía dưới vân mậu trạch nước sâu chỗ kinh khủng lực trung kích trực tiếp nhấc lên cao mấy trượng sóng lớn xung kích số bên ngoài trăm trượng nhưng là ngay sau đó tia một bộ thanh đồng khôi l ố i đi vào con dối hoàng kim rơi đập chỗ cao mười trượng không đưa tay trộm một cái tia một bộ cao ba trượng con dối hoàng kim chính là bị nó nắm b u t cổ treo ở không trung hình ảnh tia nhìn lại chính là một cái cao chính thức cờ ư n giả đem một vị cao ba trượng hoàng kim cự nhân bóp cái cổ mấu chốt là tia cao ba trượng hoàng kim cự nhân tại cái kia chỉ có cao chín thước thanh đồng chi tay của người bên trong không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng t nhìn thấy một màn trước mắt tuyệt thiên thông đều là nhịn không được khiếp sợ quá mạnh cái này thanh đồng khôi lỗi quả thực là quá mạnh lúc này tuyệt thiên thông rất kích động cũng rất hưng phấn giống nhau là chân thần cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực khôi lỗi nhưng là hắn theo hệ thống trong thương thành m ù a sắm khôi lỗi lại là treo lên đánh thiên nguyên tiên đế kia lại thần vực phân thân phái tới thần lính khôi lỗi chật chật chật quả nhiên hệ thống xuất phẩm đều là tinh phẩm a kinh khủng như vậy thanh đồng khôi lỗi chỉ cần một trăm bức tuyệt phẩm nguyên thạch quá trị rồi lộc c ộ bạn tôn cái này đây là có chuyện gì a trong đó một bộ hợp thể phân thân thần sắc vô cùng chấn kinh trước mắt xuất hiện tình huống quá làm cho người ta chấn kinh vốn cho rằng k i a m ộ t bộ thanh đồng khôi lỗi là tập kích bất ngờ bản tôn có thể kết quả đây vậy mà không có mấy lần liền đem k i a m ộ t bộ con dối hoàng kim bắt lại hơn nữa tốc độ quá nhanh thực lực quá mạnh đúng thế bản tôn k i a thanh đồng khôi lỗi làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì ba ngàn hào thiên tướng thần hồn phân thân bắt đầu từ trong đó một vị hợp thể phân thân bên trong gạch ra a ta đã biết mua t i ê một bộ thanh đồng khôi lỗi khẳng định là bản tôn mua ai nha hóa ra là bản tôn mua a vậy cái này chẳng phải là nói về sau có cái này cường đại thanh đồng khôi lỗi chúng ta cơ hội xuất thủ chẳng phải là càng ngày càng ít ai không có khả năng bản t ô n mua sắm khôi lỗi đó là vì giải quyết chúng ta không giải quyết được phiền thoái cho nên chỉ cần là chúng ta có thể giải quyết liền không có khôi lỗi cơ hội xuất thủ thật là cái này con dối hoàng kim chúng ta cũng có thể giải quyết t a k i a kia vậy bản t ô n lần thứ nhất mua sắm khôi lỗi dù sao cũng phải phải dùng cái này con dối hoàng kim đến áp dụng hiệu quả ấn ba giống như cũng là đạo lý này a nhìn thấy kiêm ộ t bộ cao ba trượng con dối hoàng kim lại bị kiêm ộ t bộ thanh đồng khôi lỗi nhẹ nhõm cầm xuống rất nhiều phân thân chính là biết kế tiếp không có bọn hắn động thủ sự t ì n h cho nên nguyên một đám đều là giải trừ hợp thể hình thái đông đảo phân thân cũng minh bạch kia một bộ thanh đồng khôi lỗi trên thực tế không phải làm đánh lén mà là bản tôn mua sắm bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này thanh đồng phân thân thực lực quả thực thật là đáng sợ giống nhau là chân thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực bọn hắn đánh không lại kia một bộ con dối hoàng kim giống nhau đánh không lại chương bốn t r ư n h i ê n nguyên phân thân chương bốn t i h i ê n nguyên phân thân hệ thống xuất phẩm hẳn là tinh phẩm kia một bộ thanh đồng khôi lỗi thực lực quá làm cho tuyệt thiên thông hài lòng vẹn vẹn là chân thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thanh đồng khôi lỗi chính là cường đại như thế vậy nếu là thần vương cảnh thực lực khôi lỗi được nhiều kinh khủng cùng cường đại a kể từ đó tuyệt thiên thông liền không lại lo lắng thiên nguyên tiên đế kia tại thần vực phân thân có thể hay không điều động mạnh hơn thần linh khôi lỗi hạ giới mà đến rồi chờ hắn có đầy đủ nhiều nguyên thạch liền trực tiếp mua sắm một bộ thần vương cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi giữ ở bên người đến lúc đó bất kể là ai đến đều chỉ có bị lưu lại phần như thế tuyệt thiên thông liền có thể tại cái này tiên vực như cá gấp nước yên tâm to gan thu hoạch hải lượng tiên phẩm nguyên thạch thu hoạch hải lượng hi có lẽ nhiều nhất thời gian ba năm năm hắn liền có thể trực tiếp lấy thần vương cảnh giới tu vi phi thăng thần vực đến lúc đó có thần vương cảnh giới tu vi hắn rất nhiều thiên tướng thần hồn phân thân hợp thể cũng sẽ cường đại hơn lá bài tẩy của hắn cũng biết cằn mạnh tại thần vực liền không sợ nguy hiểm rồi đến ở hiện tại đi tuyệt thiên thông nhìn về phía thanh đồng khôi lỗi trong tay còn đang r ã y rủa con dối hoàng kim hệ thống đem cái này một bộ con dối hoàng kim hiến tế hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số hai ngàn vạn tích lũy hiến tế chỉ số hai phẩy tám ba sáu ước bảy mươi chín triệu khá lắm h i ế nhưng tế một bộ c thiên thiên mà ngay c tại h tuyệt thiên thông bởi vì hiến tế tiêm một bộ con rối hoàng kim đạt được hai ngàn vạn hiến tế chỉ số cao hứng thời điểm hắn lại là cảm giác thân thể một cái g i n t mình lại là phun ra một ngụm máu tươi không tốt có có tập kích bất ngờ ai là ai đang đánh lén lao phu tuyệt thiên thông kinh hãi trực tiếp trốn đến nguyên một đám phân thân trong vòng đ â y rất nhiều thiên tướng thần hồn phân thân cũng là phản ứng cấp tốc trong khoảnh khắc đều là như gặp đại địch đồng dạng khẩn trương đem tuyệt thiên thông trùng điệp bảo hộ mỗi người đều là thần sắc ngưng trọng đề phòng hết t h ể chung quanh thật là một cái kia tập kích bất ngờ bản tôn cường giả căn bản tìm không đến bất luận cái gì vết tích đến vô ảnh đi vô tung tựa như là bỗng nhiên tập kích bất ngờ bản tôn tuyệt thiên thông bị kêu cường giả khủng bố căn bản không tồn tồn phản phản phệ. tuyệt thiên thông n động tranh thủ thời gian lại trong lòng khai thông hệ thống hệ thống lao phu làm cái gì lao phu tại sao lại bị phản vệ t ú c chủ ngươi quên giết địch hiến tế hệ thống quy tắc sao hiến tế thực lực không tại t ú c chủ thực lực của ngươi chấn áp phạm vi bên trong cường giả t ú c chủ ngươi là sẽ phải gánh chịu nhất định phản vệ vừa rồi kêu một bộ con dối hoàng kim năng lượng không có bị tiêu hao hết thực lực càng là ở xa t ú c chủ thực lực của ngươi phía trên cho nên đem nó hiến tế tốc chủ ngươi khẳng định sẽ phải gánh chịu nhất định phản vệ rồi tuyệt thiên thông mặt đều đen chó hệ thống biết rõ có thể như vậy cũng không nhắc nhở một chút cái này là cố ý ho hana vô số tầng không gian vũ trụ phía trên thiên t u y ế t cung nào đó một tòa đại điện bên trong một cái nhìn qua cũng liền mười hai mười ba tuổi bộ dáng ghim hai cái nhỏ viên thuốc đầu dáng dấp có chút cổ linh tinh quái tiểu nữ h à i nhìn trước mắt màn sáng bên trên số lượng thần sắc đều có chút cắn răng nghĩ lợi ừ tiểu lão đầu không thiết chế không hố chết ngươi nhưng là cho ngươi một chút giáo hấn lần này hẳn là sướng rồi a trong thời gian ngắn như vậy liền không sai biệt lắm thu hoạch ba nghìn nước hiến tế chỉ số bạo quân cung chủ đại nhân tìm một cái tia tiểu lão đầu khẳng định là một cái bạo quân yếu ớt thật rất lo lắng tia tiểu lão đầu tại như thế không chút kiên có thể hay không cho cung chủ đại nhân mang đến không tốt nhân quả ảnh hưởng à. nhưng vào lúc này tại một cái kia tên là sâu kín tiểu nữ hai bên người xuất hiện một cái giống nhau ghim hai cái nhỏ viên thuốc đầu tiểu nam hải yếu ớt như n g ư â i loại này lo lắng hoàn toàn là dư thừa cung chủ đại nhân kia là bực nào tồn tại sao lại là bình thường nhân quả có thể ảnh hưởng lại nói tia tiểu lão đầu mong muốn thu hoạch được hiến tế chỉ số cũng không nhất định muốn giết người cũng không nhất định tạo nên quá nhiều giết cho ca tỷ như hiến tế hải lượng tài nguyên liền có thể thu hoạch được đại lượng hiến tế chỉ số cho nên một cái tia tiểu lão đầu có thể trong thời gian ngắn như vậy thu hoạch được nhiều như vậy hiến tế chỉ số cũng không nhất định là tạo nên rất rất lớn rất chóc cho nên yếu ớt ta ngươi cũng đừng cho một cái tia tiểu lão đầu chơi n g a n g chân đây chính là cung chủ đại nhân chỉ định người nếu là chậm trễ cung chủ đại nhân sự tình ngươi nhưng chính là muốn bị trừng phạt tiểu nữ hải yếu ớt đầu sai lệnh một chút tu mi hơi nhữu là như vậy sao vậy được rồi vậy ta về s o đ ố i một cái tia tiểu lão đầu tốt một chút ngoan dạng này là được rồi đi tiểu nam hải tùy theo lại là đưa tay nắm một cái kim đan nhanh như chấp chính là chạy không thấy tăm hơi yếu ớt ta những n à y kim đan coi như làm là ta nhắc nhở thù lao của ngươi ha ha ha ghê tởm yếu ớt sửng sốt một chút khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận tay trai chống lạnh phải tay chỉ tiểu nam hải thoát đi phương hướng tức giận nói tiểu đinh đinh ngươi lại trộm ta đang d ư ợ c lần sau lại đến nhìn cô nãi nãi không cắt ngang chân chó của ngươi h ử cùng lúc đó huyền thiên thần vực phanh một chỗ tên là thiên nguyên thần cung thế lực to lớn lơ lửng tại biển mây không trung thiên nguyên đại điện bên trong theo một hồi tiếng vỡ nát bên trong đại điện trên mặt đất đã là vô số tàn phá chén nhỏ mạnh vỡ đại điện phía trước nhất kia cao cao tại thượng rộng rãi bảo tọa bên trên So、m người c này chính là thiên nguyên tiên đế kia sớm đã phi thăng thần vực vô số tuế nguyện phân thân bây giờ người này giống nhau tên là thiên nguyên tại toàn bộ huyện thiên thần vực hai mươi tám tỷ năm hắn bây giờ đã là thần tôn cảnh thập nhị trọng thiên cường giả tại ban đầu phi thăng thần vực thời điểm là hắn biết bản tôn nhu đồ nhường hắn cái này một vị phân thân phi thăng thần vực cũng là vì tốt hơn mưu đồ hoàng cổ tiên thể tại lúc đầu thời điểm hắn mặc dù là thiên nguyên tiên đế phân thân nhưng là cũng không rõ ràng hoàng cổ tiên thể đến cùng là như thế nào cơ duyên nhưng là về sau tại thần vực sông sáo về sau hắn rốt cục nói bóng nói gió nghe được một chút liên quan tới hoàng cổ tiên thể chuyện d u n g hợp về sau có rất lớn cơ hội đánh vỡ thần đạo cảnh giới gông cùng xiềng xích có cơ hội siêu thoát thần đạo cảnh giới như cơ duyên này bản tôn có thể ngấp nghẽ hắn xem như phân thân chẳng lẽ lại không thể ngấp nghẽ cho nên từ khi thăm dò được liên quan tới hoàng cổ tiên thể chuyện về sau thiên nguyên phân thân chính là có giành hoang cổ tiên thể dự định tháng năm dài đằng đáng xuống tới hắn một mực tại chờ đợi bản tôn ra tay một mực tại chờ đợi thời cơ đến bây giờ thời cơ đã đến muốn có được hoang cổ tiên thể cái tiết chính là dễ như trở bàn tay có thể kết quả đây bản tôn chết hoang cổ tiên thể cũng bị người chiếm Chủ tính lâu như vậy lại bị người phá hủy